Cái kia Vương Tiên Sinh là thật sự dự định xin mọi ba vị tinh trận sư vì ngươi bố trí vạn tinh triều tông tinh trận. Đương nhiên, các ngươi thần hoàng thương hội này cũng có thể đi liên hệ, đợi được các ngươi thần hoàng thương hội tổng bộ, ta là có thể cùng các ngươi thần hoàng thương hội ký kết ủy thác hiệp ước." Vương Thành nhàn nhạt nói. Hắn tại cứu Lữ Tinh Hà lúc, một đường quen ngang, chém giết chuyển kỳ cường giả đạt đến mười mấy, mà những này chuyển kỳ cường giả bên trong, mỗi một cái đều có cấp 3 tu vi, đồng thời tại liệt lòng quân đoàn trong đó ngồi ở vị trí cao, trên người truyền kỳ tinh khí nắm giữ trước tiên đạt đến hơn 90%. Từ những này chuyển kỳ cường giả trên người, hắn lẹ lói toàn bộ thu được phổ thông chuyển kỳ tinh khí 42 kiện, cùng hắc cám hỗn động, tinh không đông kết, chủ quan kính. Một cấp độ hàng đầu chuyển kỳ tinh khí ba cái. Dung để thỉnh cầu ba vị bán thần tinh trận sư có thể nói thừa sức. Ta muốn trở thành bán thần tinh trận sư thậm chí còn chân chính thần trận sư hoàn toàn không phải việc khó gì, có thể trước mắt, nhưng được tiêu tốn số tiền lớn mời cấp bậc bán thần thần trận sư ra tay giúp ta bố trí tinh trận. Vương Thành liếc mắt nhìn nhân vật của mình mỗ giới nghề điểm, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vâng vâng vâng, Vương tiên sinh xin yên tâm. Chúng ta thần hoàng thương hội tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. La Sa cùng cung kính kính hành lễ. "Vốn là, Vương thành cứu các nàng tính mạng, vì các nàng bảo vệ trên người cái này giá trị vượt quá phổ thông truyền kỳ tinh khí bảo vật, đối với bọn họ đã có lớn lao ân tình, trước mắt lại còn nguyện ý cùng thần hoàng thương hội làm ra một bút 30 kiện phổ thông truyền kỳ tinh khí cấp món làm ăn lớn. Loại này khách hàng lớn, đừng nói là muốn dùng một chút thần hoàng thương hội tinh lộ, mặc dù là lại quá phân yêu cầu, chỉ cần không chạm tới thần hoàng thương hội hạt nhân lợi ích, bọn họ thần hoàng thương hội cũng sẽ không chút do dự đồng ý." Theo La Sa đem Vương Thành dự định tiêu tốn 30 kiện chuyển kỳ tinh khí 13 vị bán thần cấp tinh trận sư bố trí vạn tinh triều tổng trận tin tức chuyển tới thần hoàng thương hội sau, thần hoàng thương hội đối với Vương Thành tiếp xuống thái độ lập tức phát sinh to lớn chuyển biến. Ở tại bọn hắn đến cái kế tiếp yêu cầu rời đi tinh lộ giao lộ lúc, một vị cấp 3 chuyển kỳ cấp bậc phó hội trưởng lập tức tiến lên đón, trực tiếp mang theo Vương Thành đi không cần chờ đợi quý khách đường lối, tiến hành chuyển tống. Tại mấy người lưu lượng khá nhỏ tinh thần, bọn họ càng là trực tiếp bán đứt tinh lộ tạm thời quyền sử dụng, đem tinh lộ thanh toán xong, chỉ chờ Vương Thành đến chờ tống sau khi rời đi khôi phục lại tinh lộ bình thường sử dụng. Ở tình huống như vậy, nguyên bản La xa dự tính yêu cầu một tháng lộ trình, miễn cưỡng bị áp xúc đến hai ngày. Tại một điều cuối cùng tinh lộ chuyển hướng sau, một nhóm mấy người đi thẳng tới Thần Hoàng Thương hội tổng bộ, Bích Lạc Tinh ở chỗ đó nơi. Vương Tiên Sinh, một đường mệt nhọc răng khổ, xin mời vào, chúng ta đã làm Vương Tiên Sinh an bài xong nơi ở, đồng thời, chúng ta Thương hội Tuyết Lai Phó hội trưởng đã ở nơi đó chờ đợi. Bích Lạc Tinh tinh lộ ở ngoài, một vị có cấp 4 truyền kỳ tu vi người đàn ông trung niên đón nhận muốn đến đầy đủ để Vương Thành trải nghiệm đến cái gì gọi là xem như ở nhà. Làm phiền. Vương Thành bay về người đàn ông trung niên gật gật đầu, tùy tùng hắn nhắm thần hoàng thương hội bên trong mà đi. Thần hoàng thương hội tổng bộ là một tòa thật to thành trì, toàn bộ trong thành trì tháp cao san sát, phóng tầm mắt nhìn không dưới và tòa, mỗi một tòa tháp cao chí ít đều là nhật rượu cấp bậc, không ít tháp cao càng là đạt đến truyền huyễn kỳ cấp bậc, trong đó bốn tòa cấp bậc bán thần tháp cao thần quang tứ sạ, tản ra cho Vương Thành giờ này nhiên đem tinh thần thuộc tính tăng lên tới 80, tại tinh thần phương diện ở trên không kém gì thần linh hóa thân vẫn cứ tại cái kia mấy tòa bán thần cấp tháp cao trong đó cảm nhận được chí mạng tính nguy hiếp. Quả nhiên thật không hổ là thần thánh chi kiếm đế quốc to lớn nhất thương hội một trong, Thần Hoàng Thương hội tổng bộ liền sức phòng ngự mà nói, e sợ đồng thời đối mặt hơn 10 vị bán thần vây công, đều có thể dễ dàng đỡ đi. Vương Thành đánh giá chốc lát, hơi xúc động nói một tiếng. Chúng ta Thần Hoàng Thương hội tổng bộ cứ việc không có chân chính thần trận tồn tại, nhưng cấp bậc bán thần tinh trận nhưng có đầy đủ bốn cái, phân biệt do bốn tòa bán thần cấp tháp cao chủ trì, đã từng huy hoàng nhất một trận chiến là đối mặt một vị vô thượng tinh thần 6 tôn hóa thân, 44 tôn hình chiếu công kích mà bất bại. Phía trước dẫn đường nam tử một mặt tự hào nói: "Thần linh hóa thân về mặt cảnh giới giống như là đỉnh cao bán thần, có thể bởi vì tinh thần hóa thân tinh thần ở trên chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế, thường thường một vị hóa thân thì có không kém gì ba, 5 vị đỉnh cao bán thần sức chiến đấu, nếu là cái hóa thân này trên tay hoàn nắm cầm thần khí, dù cho 10 vị đỉnh cao bán thần cùng nhau tiến lên, hắn cũng có thể liều cái bất phân thắng bại. Bởi vậy, 6 tôn tinh thần hóa thân sức chiến đấu, thường thường cần phải dựa theo 30 vị đỉnh cao bán thần đến tính toán, hơn nữa 44 tôn mạnh hơn phổ thông bán thần hình chiếu. Không thể không nói" Thần Hoàng Thương hội có thể trở thành thần thánh chi kiếm đế quốc tứ đại thương hội một trong, quả thật có đủ để tự kiêu gắp gác. Tại người đàn ông trung niên dưới sự lãnh đạo, Vương Thành tiến vào Thần Hoàng Thương hội bên trong. Mà tiến vào trong nội bộ thương hội sau, ba vị cấp 3 cấp độ chuyển kỳ thị vệ tự nhiên không có tư cách tiếp tục đi theo sau, chỉ có La xa một người, vẫn cứ cùng đi Vương Thành, đi thẳng tới một cái sân rất lớn trong đó. Sân bố trí phong cảnh thoải mái, bất kỳ bước vào trong đó người đều sẽ có loại tâm thần khoan khoái cảm giác. Mà tại trong sân đường lại có một vị nhìn qua tràn ngập ung dung trang nhã khí tức nữ tử cùng một vị nam tử đã tại cấp độ kia hầu. Vị này chính là chúng ta Tuyết Lai phó hội trưởng, cái kia một vị là chúng ta ám địch tinh phân hội hội trưởng, La Ân, cũng là La Sa tiểu thư phụ thân. Người đàn ông trung niên vì vương thành giới thiệu. Vương Thành gật gật đầu, ánh mắt dĩ nhiên rơi xuống Tuyết Lai trên người. Mà tại Vương Thành ánh mắt rơi xuống Tuyết Lai trên người đồng thời, Tuyết Lai phó hội trưởng ánh mắt cũng là đồng thời hướng về Vương Thành trong lại, hai người cái kia ẩn chứa đánh giá ý tứ hàm súc ánh mắt nhất thời va chạm đồng thời. Chương 616, phân lượng Một vị bán thần một vị phổ thông bán thần thân thể cường độ đạt đến thành niên tinh thu cấp thuộc tính đại khái tại 31 32 trên lần dưới tinh thần cường độ nhưng là tiếp cận phổ thông bán thần đỉnh cao mặc dù không có 59 sợ cũng cách nhau không xa bất quá bán thần cường giả chân chính đáng sợ chính là bọn họ đối với tinh lực lý giải cùng vận dụng Nếu như còn có cái tinh lực trị số bọn họ tinh lực cường độ chí ít là tại 57 trở lên bởi vậy chỉ dựa vào thân thể cường độ trị số cùng tinh thần thuộc tính cũng không thể đủ đại biểu thực lực của hán toàn bộ Vương thành một ánh mắt đi qua Thần chứa thần giám thuật ánh mắt dị nhiên đem trước mắt vị này tên Tuyết Lai bán thần cường giả dò xét được thất thất bát bát. Tương đối tại Vương Thành mà nói, nguyên bản trên mặt mang theo vẻ ung dung bình tĩnh vẻ Tuyết Lai, tại cẩn thận tại Vương Thành trên người đánh giá một ánh mắt sau, nhưng là hơi hơi đổi sắc mặt. Tại trong ánh mắt của nàng, Vương Thành trên người tinh lực cho dù yếu ớt, nhưng cũng là ẩn mà không hiện, mà từ trên người hắn tản mát ra khí huyết khí tức, càng là mơ hồ mang theo một loại cực cường áp, thần linh bị rèn luyện đến nhân loại huyết mạch đẳng cấp có khả năng rèn luyện đến tự hạ, có thể chốt hoàn ở chỗ thần hồn của hắn. Tại Tuyết Lai cảm ứng bên trong, Vương Thành thế giới tinh thần liền phảng phất một mảnh sâu không lường được vũ trụ mêng mông, tựa hồ không có bất kỳ phần cuối, loại kia biên bác, loại kia to lớn, loại kia thâm thúy. Quả thực làm cho nàng liên tưởng đến năm đó từng tự mình tiếp đón qua một vị tinh thần hóa thân. Nếu như không phải là bởi vì Vương Thành trên người sóng sinh mệnh so với vô thượng tinh thần mà nói có hiện ra tính không giống, nàng hầu như đều muốn cho rằng đây là một vị vô thượng tinh thần hóa thân tự thân tới. Cứ việc Vương Thành không phải tinh thần hóa thân tự thân tới, nhưng Tuyết Lai có thể khẳng định, trước mắt vị này bản thân, tuyệt không là phổ thông bản thân, 89 10 là một vị đỉnh cao bản thân thậm chí tại đỉnh cao bán thần trong đó, đều thuộc về nhân vật cực kỳ mạnh. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Tuyết Lai trên mặt ung dung bình tĩnh vẻ nhất thời thu liễm, trên mặt mơ hồ mang theo một tia cung kính nói: "Hoan nên Vương Tiên Sinh đến đây chúng ta Thần Hoàng Thương Hội làm khách, có thể nhận được Vương Tiên Sinh như vậy quý khách coi trọng tín nhiệm, là chúng ta Thần Hoàng Thương Hội lớn lao vinh hạnh." Tuyết Lai hội trưởng không cần khách khí. Vương Thành ngữ khí bình tĩnh bắt lại: "Chúng ta đến nói chuyện giao dịch cụ thể công việc đi." Tuyết Lai thân là Thần Hoàng Thương Hội Tổng hội phó hội trưởng, tại Hà tinh hệ, thậm chí còn toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc trong đó, đều có địa vị vô cùng quan trọng. Dù cho so với những kia đế quốc năm thước, Hôn Tước Thế Gia gia chủ cũng chưa chắc thua kém bao nhiêu, vì nàng hiệu lực chuyển kỳ cường giả hàng trăm hàng ngàn, trong đó không thiếu cấp 4 cấp độ chuyển kỳ tồn tại, như vậy một vị nhân vật nếu như phóng tới hiện tại Thiên Hà Tinh đi tới, một câu nói liền có thể làm cho Thiên Hà Tinh cách cục phát sinh biến hóa to lớn, nàng nếu là nguyện ý chống đỡ Thiên Hà Tinh ở trên một cái nào đó người, dù cho là như Tiếu La, Tô Bạch, Kim Hy, Kim Linh loại này liền đại tinh luyện sư cũng chưa tới tinh luyện giả, đều có thể để bọn họ dễ như ăn cháo thông nờ. Hết Thiên Hà Tinh, trở thành Thiên Hà Tinh chủ thể Mà giờ khác này, như vậy một vị có tiện tay diệt thiên hà tinh đại nhân vật, nhưng là tại vương thành trước mặt cùng hắn bình đang trò chuyện, luôn từ bên trong thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt tôn tính, tình cảnh này nếu là bị dã tâm bừng bừng muốn thống nhất thiên hà tinh hoàng kim chi tử nhìn thấy, tuyệt đối có thể làm cho vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng đặc sắc. Chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc thần trận sư chỉ có một cái, cái kia chính là Ngộ đạo tháp tháp chủ, này đám nhân vật, chúng ta thần hoàng thương hội vẫn không có tiếp xúc tư cách. Cũng may, thần thánh chi kiếm đế quốc chân chính thần trận sư số lượng không nhiều. Có thể cấp bậc bán thần tinh trận sư nhưng có một ít, mà tại hạ Hà... huyền tinh hệ trong đó bán thần tinh trận sư, tổng cộng có 8 người, trong đó 6 vị cùng chúng ta đều có không sai quan hệ, mấy ngày nay ta đã liên hệ mấy vị kêu bán thần tinh trận sư, trong đó 3 vị đối với vạn tinh triều tổng trận có một ít hứng thú, chỉ là Bọn họ tại yêu cầu 30 kiện truyền kỳ tinh khí thủ lao một lần trả hết bên ngoài, nhưng đưa ra ngoài ngạch yêu cầu. Bay trận vật liệu yêu cầu vương tiên sinh đủ số cung cê. Ê! Bay trận vật liệu đủ số cung cấp. Có thuyết pháp này sao Một số thời khắc tinh trận sư trái lại sẽ đưa ra tương tự điều kiện, trái lại thuộc về hợp tình hợp lý, bất quá, Vạn Tinh chiều tổng trận 7 trận vật liệu mỗi một chụp vào giá trị cao tới 10 viên tinh hoạch. Nay sẽ cùng tại ngoài ngạch cao hơn hai cái truyền kỳ tinh khí nổi lên giá cả. Ngoài ra, ta cần phải nhắc nhở một thoáng vương tiên sinh chính là, mặc dù ba vị bán thần cấp tinh trận sư đồng thời xuất thủ, bọn họ cũng chưa chắc có thể một lần đem cái này tinh trận bố trí đi ra. Người là nói, 7 trận có thể sẽ thất bại. Vâng, Vạn Tinh Triều tổng tinh trận thuộc về độ khó cực cao tinh trận ngoại trừ chân chính thần trận sư bên ngoài, không có ai dám nói mình có trăm chắc chắn đem bố trí đi ra. Nói đến đây, Tuyết Lai ngữ khí hơi dừng lại một chút, mang theo hảo ý nhắc nhở, "Vương tiên sinh, nếu như là người một vị vãn bối yêu cầu sử dụng Vạn Tinh Triều Tông trận đột phá tu vi, ta kiến nghị ngài không ngại thẳng thắn mua một lần Vạn Tinh Triều Tông trận quyền sử dụng. Chúng ta Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc bên trong, nắm giữ Vạn Tinh Triều Tông trận thế lực không ít, mặc dù tại hạ Uyển Tinh Hệ bên trong, bố trí ra Vạn Tinh Triều Tông trận thế lực cũng có 33 nhà, này 33 Trong nhà có kiểu nhà cùng chúng ta Thần Hoàng Thương hội duy trì không sai quan hệ, nếu chúng ta Thần Hoàng Thương hội đứng ra, đồng thời Vương Tiên sinh lại thành toán một hai kiện chuyển kỳ tinh khí làm để đánh đổi, tiến vào Vạn Tinh Triều tông trận bên trong tu hành 1-2 năm cần phải không? Là vấn đề, tu hành 1-2 năm liền muốn một hai kiện chuyển kỳ tinh khí. Đắt như thế, Vạn Tinh Triều tông trận cứ việc có cực kỳ hiện ra hiệu quả, hầu như có thể để cho bất luận người nào nhảy qua tích lũy giai đoạn trực tiếp đạt đến trước mắt có khả năng đạt đến bình cảnh cực hạn, nhưng mỗi lần mở ra tự nhiên cũng cần tiêu hao lớn lao năng lượng, một thời gian 2 năm ít nhất phải tiêu tốn vài viên tinh hạch. Vương Thành nghe xong, tôi hơi nhíu lông mày. Trên thực tế hắn dự định tại Thiên Hà Tinh Bố trí vạn tinh triều tông trận, trái lại không chọn vẹn là vì chính hắn, còn bao gồm tam thiên đại trạch những người khác. Hắn trung quy xuất thân từ tam thiên đại trạch, xuất thân từ kỵ sĩ liên minh, kỵ sĩ liên minh cùng tam thiên đại trạch mấy người tại hắn chưa trưởng thành lúc, dành cho hắn không ít trợ rút như Tô Bạch, như Tiểu Là, như Kim Linh. Những người này nếu như có vạn tinh triều trận trợ giúp, tương lai có hy vọng đột phá đến đại tinh luyện sư cấp, thậm chí tiến một bước đột phá thiên giai cũng không phải việc khó mà chỉ cần đến tiên giai là có thể lại nghĩ cách mạnh mẽ lên cấp đến cấp độ chuyển kỳ, nắm giữ vạn năm tuổi thọ, cả đời này cũng có thể sừng tụng không ngừng công đời này. Chỉ là không có nghĩ đến. Bố trí một cái vạn tinh triều tông trận lại gian nan như vậy. Vương Tiên Sinh, hoặc là ngươi trước tiên suy nghĩ thật kỹ cần nhắc. Tuyết Lai like đề nghị, nếu như Vương Thành chỉ là một cái phổ thông bán thần, nàng đương nhiên sẽ không nhiều như vậy lời thừa, thậm chí đứng ở Vương Thành lập trường ở trên giúp hắn cân nhắc, đem nguyên bản thuộc về thần hoàng thương hội món làm ăn lớn ra bên ngoài đẩy, thế nhưng hiển nhiên, Vương Thành căn bản không phải phổ thông bán thần đơn giản như vậy. Đối mặt loại này cường giả tối đỉnh, cùng với hắn kết hiệp duyên, trở thành bằng hữu, so với làm thành một món làm ăn lớn trọng yếu hơn. Không cần cân nhắc. Vương Thành trầm ngâm một phen, rốt cục có đoạn quyết, đi liên hệ mấy vị kia bán thần tinh trận sư đi, ta dự định tại thiên hà tinh bố trí tinh trận, vật liệu ta ra chỉ ta ra, lý do an toàn, người trước tiên chuẩn bị hai bộ vạn tinh triều tông trận bày trận vật liệu. Tuyết Lai đã biểu thị ra chính mình thiện ý, nhìn thấy Vương Thành vẫn cứ cố ý muốn bố trí vạn tinh triều tông trận, lập tức cũng không nhiều hơn nước huyên, như vậy, ta này liền giúp Vương tiên sinh tính toán một chút cứ phí dụng. Không cần tính toán. Hai bộ vạn tinh chiểu tông trận vật liệu ta dùng 4 cái chuyển kỳ tinh khí thanh toán, cái này không tinh giới chỉ trong đó tổng cộng có 34 kiện chuyển kỳ tinh khí, ngươi nhìn một chút, không có vấn đề gì cho ta một cái biên lai like đi." Vương Thành nói, đem một cái không tinh thạch đưa tới. Tuyết Lai like tiếp nhận Vương Thành đưa tới không tinh thạch quét qua, rất nhanh đã đem 34 kiện chuyển kỳ tinh khí nhìn ở trong mắt. Xem như thần hoàng thương hội phó hội trưởng, mỗi một vị hầu như đều có thể xương tụng đứng đầu nhất giám định đại sư, đừng nói là truyền kỳ tinh khí, dù cho bản thân khí bọn họ đều có thể tại thời gian cực ngắn bên trong nhìn ra tác dụng, hiệu quả Cùng với những kia hiệu quả mạnh yếu, bởi vậy, 34 kiện chuyển kỳ tinh khí, tuyết lai like chỉ dùng mười mấy phút, dĩ nhiên giám định được thất thất bát bát. Vương tiên sinh này một nhóm chuyển kỳ tinh khí phẩm chất so với chúng ta tưởng tượng hoàn thực sự tốt hơn nhiều, tin tưởng tất nhiên có thể làm cho mấy vị bán thần tinh trận sư thỏa mãn, ta này liền đi thông báo bọn họ. Bọn họ có thể lập tức tới ngay sau. Chuyện này, mấy vị bán thần tinh trận sư trăm công nghìn việc, trên tay ít nhiều gì đều có một ít sự. E sợ yêu cầu trì hoán một thoáng Ta đi giúp ngươi rục một phen, gắng đạt tới để bọn họ trong vòng một năm đưa tay ở trên sự giải quyết hoặc là yên tâm, trong vòng 2 năm tất nhiên đi tới ngươi yêu cầu thiên hà tinh bố trí vạn tinh triều tông trận. 2 năm, có thể nhanh một chút sao? Vương Thành cau mày nói. Tuyết lai có chút bất đắc dĩ, Vương Tiên Sinh ngài cần phải rõ ràng, tinh trận sư tại vũ trụ mênh mông trong đó có cao thượng địa vị, chúng ta thần hoàng thương hội thế lực không nhỏ, sẽ bên trong nắm giữ bán thần cường giả cũng không phải số ít, có thể cấp bậc bán thần tinh trận sư, nhưng là một cái đều không có, bởi vậy có thể thấy được muốn trở thành bán thần tinh trận sư gian nan. Bởi vì bọn họ địa vị cao thượng, thậm chí có lúc liền ngay cả những kẻ đứng ở đỉnh cao vô thượng tinh thần đều. Muốn thỉnh cầu bọn họ xuất thủ vì gia tộc của chính mình bố trí tinh trận, bởi vậy từng vị bán thần tinh trận sư đều là kiều căng tự mãn. Chúng ta thần hoàng thương hội tuy có chút màn mũi, nhưng cũng còn chưa đủ lấy để bọn họ trực tiếp thay đổi chính mình vốn thế. Kế hoạch hành trình. Vương Thành ngay xong, chỉ được gật gật đầu. Chuyên kỳ cấp bậc tinh trận sư tại thân phận địa vị ở trên đã có thể cùng bán thần đứng ngang hàng, mà bán thần tinh trận sư. Tinh cường giả thần cấp lễ ngộ rất nhiều cũng không phải lời nói suông. Thân phận của hắn bây giờ địa vị so với từ trước tuy rằng có biến hóa to lớn, nhưng vẫn là không cách nào xung quanh một vị bán thần tinh trận sư ý nghĩ. Ta vội vã trở về Thiên Hà Tinh, chuyện này thì có làm phiền các ngươi thần hoàng thương hội. Tuyết Lai đứng lên đến, một mặt nghiêm nghị hứa hẹn nói, xin ngài Vương Tiên Sinh yên tâm, chuyện này ta sẽ đích thân phụ trách, chờ bọn hắn đến, ta sẽ cùng bọn họ đồng thời đi tới Thiên Hà Tinh, chắc chắn sẽ không để sự tình có bất kỳ sai lầm. Được, vậy cứ như thế đi, an bài cho ta một thoáng tinh lộ, ta này liền trở về Thiên Hà Tinh. Vương Tiên Sinh không còn nữa chúng ta thần hoàng thương hội nghĩ ngơi một chút. Chúng ta đã vì vương tiên sinh chuẩn bị kỹ càng gián phòng, đồng thời, không cần, ta hiện tại trở về, không biết tinh lộ có thể hay không chuẩn bị kỹ càng khởi động. Vương tiên sinh dự định khởi hành, những này tinh lộ bất cứ lúc nào làm vương tiên sinh chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì ta liền cáo tử, và tinh triều tông trận sự làm phiền Tuyết Lai hội trưởng. Vương Thành đứng tại lên. Nơi nào, Vương tiên sinh có thể tin mặc chúng ta, đây là Tuyết Lai Vinh Hạnh. Tuyết Lai nói, liền vội vàng đem một tấm biên lai like cùng với một tấm tinh thẻ đưa tới Vương Thành trước mặt, Vương tiên sinh, đây là chúng ta thần hoàng thương hội đứng đầu nhất thẻ khách quý, nắm giữ này thẻ Tại bất kỳ một chỗ thần hoàng thương hội phân hội trong đó đều có thể hưởng thụ sánh vai phân hội hội trưởng hoặc tổng hội cấp một chấp sự đãi ngộ. Ngoài ra, ta mang theo mấy vị bán thần tinh trận sư đi tới thiên hà tinh lúc, cũng là thông suốt qua tờ tình tạp này cùng Vương Tiên Sinh liên. Hệ. Vương Thành gật gật đầu, tiếp nhận tinh thể, vậy ta sẽ chờ Tuyết Lai hội trưởng tin tức tốt. 8. Rốt cục hôn thành đại nhân vật. Chương 617, đèn xanh. Sau đó Vương Thành tiếp tục hưởng thụ quý khách đãi ngộ một đường đèn xanh. Tại La Ân cùng đi, hắn trải qua 13 cái tính lộ, tính lộ điểm cuối chính là một viên hạng nhất tinh thần thập phương tinh. Thập Phương Tinh, chính là toàn bộ hạ Uyển Tinh hệ chỉ có 4 viên hạng nhất tinh thần một trong, toàn bộ tinh thần đường kính đạt đến trước nay chưa từng có 2.466 vạn cây số, tinh thần trọng lực cũng là tiêu chuẩn trọng lực 45 lần, tinh luyện sư trở xuống nhân loại căn bản là không có cách tồn tại, dù cho tinh luyện sư như không tại người cầm lên phản trọng lực tinh trận, sinh hoạt đều bước đi liên tục khó khăn. Bất quá, như vậy một ngôi sao, nhưng là toàn bộ hạ Uyển Tinh hệ to lớn nhất trung chuyển trạm, sinh tồn ở cái này tinh thần ở trên nhân loại, tinh luyện sư đến không xuể, hơn nữa thần thánh chi kiếm đế quốc đem phân thành đặc khu kinh tế, ngoại trừ đế quốc bên ngoài, không bị bất kỳ một thế lực nào can hạt, làm cho nó trở thành toàn bộ Hà Huyện tinh hệ trung tâm thương nghiệp, mỗi một năm bên trong tại trên hành tinh này thành giao giao dịch đến không suệ, mỗi một nguyệt, mỗi một ngày đều có. Truyền kỳ tinh khí cấp bậc giao dịch tại trên hành tinh này hoàn thành, trong ngày thường quý giá đến cực điểm báo vật tại thập phương tinh bên trong chẳng lạ lùng gì, mỗi khi cử hành thịnh hội bán đấu giá lúc, càng có bán thần khí cấp trí bảo đột nhiên xuất hiện, bị đánh ra từng cái tê. Từng cái hàng đầu giá trên trời, gợi ra vô số đề tài. Liên Lấy tính lộ tới nói, Tại hành tinh này, tinh lộ số lượng liền đạt đến trước nay chưa từng có 1.304 cái. Hơn nữa mỗi một cái tinh lộ thời khắc duy trì cao tần vận chuyển, đem các nơi trên thế giới người đi đường, thương nhân, chuyển vận qua lại tại Thập Phương Tinh cùng vũ trụ cái khác giữa các vì sao. Nếu như đơn thuần liền kinh tế mà nói, Thập Phương Tinh kinh tế tổng giá trị liền ngay cả xem như Hà Uyên Tinh hệ thủ phủ Hà Uyên Tinh đều xa kém xa so với. La Ân mang theo Vương Thành bước vào Thập Phương Tinh lúc, Vương Thành có thể cảm giác được rõ rệt hành tinh này phồn hoa cùng huy hoàng. Vương tiên sinh, xin mời Này cái tinh lộ là chúng ta năm đó từ Lữ Gia mua về đến tinh lộ, thuộc về tư nhân tinh lộ, không xếp vào thập phương tinh công cộng 1.304 cái tinh lộ một trong, thông qua này cái tinh lộ, ngài là có thể trực tiếp truyền tống đến thiên hà tinh đi. Lữ Gia. Vương Thành có chút bất ngờ, bọn họ hiện nay hoàn nắm giữ đi tới thiên hà tinh tinh lộ sao? Này cái tinh lộ là từ thiên hà tinh trải qua chiến tranh sau một lần nữa xây dựng tinh lộ, chỉ là, chiến tranh đối với thiên hà tinh thương tích xa so với bọn họ tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, nguyên bản thuộc về cao đẳng tinh thần thiên hà tinh trực tiếp rơi xuống ngoại hại suy sụp chất để mất đi bọn họ vốn có huy hoàng, tinh thần bên trong cũng là trở nên đất càng ngày càng đồng thời dần dần hướng đi tử vong, mất đi khai phá giá trị, bởi vậy Lữ gia không thể không lựa chọn từ bỏ Thiên Hà Tinh. Tuy ý tự sinh tự diệt, ngàn năm trước khi biết Lữ gia có bán ra này cái tinh lộ ý đồ lúc, chúng ta thần hoàng thương hội hội trưởng ra mặt, đem này cái tinh lộ mua lại, trở thành tại Thiên Hà Tinh ở trên độc nhất kinh doanh thương hội, ngàn năm qua, chúng ta từ Thiên Hà Tinh ở trên L. Lôi toàn bộ đặt mua truyền kỳ tinh khí hơn 60 quyển, ngoại trừ thành phẩm cũng là có vượt quá 40 quyển lợi nhuận, hơn nữa cái khác thương mại giao dịch, nhân tài nhượng cậu Cứ tiền lời đã vượt xa năm đó muôn nảy cái tinh lộ lúc tiêu tốn 20 kiện chuyển kỳ tinh khí. Nhìn dáng dấp Lữ ra người làm một bút gây go chuyện làm ăn. Vương Thành nói, La Ân khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không phải, ta nhớ tới lúc đó Lữ ra tình cảnh không hề tốt đẹp gì, tựa hồ đối mặt phân liệt nguy hiểm, một ít gia tộc chi mạch càng là thông qua bán thành tiền gia tộc tài sản đến mò ở trên một bút, chúng ta thần hoàng thương hội lúc đó chỉ là vừa vặn đối tới. Ồ, gia tộc phân liệt. Vương Thành nhất thời hứng thú, La Ân hội trưởng có thể hay không cùng ta nói một chút? Ha ha. Vương Tiên Sinh xem như là hỏi đúng người rồi, chúng ta thần hoàng thương hội bởi vì cùng Lữ gia từng có giao dịch, đồng thời hiện nay Thiên Hà Tình trên danh nghĩa vẫn cứ thuộc về Lữ gia, cho nên đối với Lữ gia năm đó trận này biến, cô rất có hiểu rõ. Lữ gia tại thời điểm toàn thịnh cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, cứ việc gia tộc trong đó không có tinh thần toa chấn, có thể trong tộc bán thần cường giả nhưng có đầy đủ 71 cái, trong đó bao quát 3 vị đỉnh cấp bán thần. Sau đó bởi vì Lữ gia một vị tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài ngã xuống, cũng chịu đến chèn ép duyên cớ, gia tộc xuất hiện nội chiến. Một phái chủ trương đem này mất đi quan tâm thiên tài giao ra, dẹp loạn đối địch thế lực lựa giận, một phái khác thì lại chủ trợ. Nở đem bảo vệ đến, này chính là gia tộc phân liệt mồi dẫn hỏa rồi. Lữ ra thiên tài, là Lữ Tinh Hà đi. Vương Thành không cần đoán liền biết là ai. Ồ, Vương Tiên Sinh lại cũng đã từng nghe nói người này. Bất quá cũng là, năm đó Lữ Tinh Hà lấy 394 tuổi tuổi tác xông lên cấp 5 chuyển kỳ, kinh diễm một phương, suýt nữa đánh vơ thần thánh chi kiếm đế quốc hiện nay hoàng đế bệ hạ 386 tuổi đột phá cấp 5 chuyển kỳ liệp. Trở thành Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc mấy ngàn năm tới nay ưu tú nhất thiên tài. Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc bệ hạ đó là nhân vật cỡ nào? Tinh thần hình thái thứ 2 nhân vật vô địch, loại này tồn tại cứ việc hạ xuống thần thánh hóa thân vẫn cứ hao tổn rất lớn, nhưng cũng dĩ nhiên sẽ không đả thương gần động cốt, còn phổ thông hóa thân, hạ xuống bách 10 cái căn bản tiêu không hao bao nhiêu nguyên khí. Năm đó Lưu Tinh Hà thể hiện ra không kém hơn Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc hoàng đế B. Hạ tiêm lực, đúng là chấn động toàn bộ Thần Thánh Chi Đế Quốc, Vương Tiên Sinh nghe nói qua người này cũng hợp tình hợp lý. Cứ Việc Vương Thành đã không chỉ một lần nghe nói qua Lữ Tinh Hà năm đó thiên tư ngang dọc kinh diễm nhất thời, có thể giờ khắc này trực quan tính từ La Ân người ngoài này khẩu bên trong hiểu được đến hắn yêu nghiệt, vẫn cứ có chút chấn động. Hắn bây giờ đối với Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc hiểu rõ đã xa không phải thiên hà tinh lúc chỉ biết là một cái tên. Toàn bộ Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc, tương tự với hạ Huyền Tinh hệ như vậy tinh vực có đầy đủ 12 nơi, tương đương với 12 cái tỉnh, mà một cái hạ Huyền Tinh hệ trong đó thì có 4 viên hạng nhất tinh thần, 1.242 viên cao đẳng tinh thần. Những cái cao đẳng tinh thần nhưng bất đồng tại rách nát thiên hà tinh. Mỗi một viên cao đẳng tinh thần bên trong có ít nhất cái nhất lưu thế lực tọa chấn, bán thần cường giả không phải số ít, hơn 1000 viên cao đẳng tinh thần ngược lại, chính là mấy ngàn hơn vạn bán thần, lại tính cả 12 cái tinh hệ, bán thần cường giả càng là sẽ ở 10 vạn trở lên. 10 vạn bán thần, vô số truyền kỳ, vô số thiên tài, từ một điểm này liền có thể nhìn ra thần thánh chi kiếm đế quốc đến tuột cùng là mạnh mẽ biết bao. Tại mạnh mẽ như vậy một cái đế quốc trong đó lư tinh hạ nhưng có thể bộc lộ tài năng. Hắn đỉnh cao thời kỳ huy hoàng, quả thực cường đại đến để người không cách nào nhìn thẳng. Lữ gia cuối cùng làm sao Có người nói bên trong phát sinh một hồi nội chiến, có không ít người vì vậy mà bỏ mình, sau đó, Tam đại đỉnh cao bán thần bên trong trong đó một vị bán thần cùng với Lưu Tinh Hà không muốn nhìn thấy gia tộc của chính mình tại nội loạn trong đó dần dần suy nhược, lựa chọn rời đi. Rời đi sao? Vương Thành nghe được này, không cần đoán liền biết vị kia rời đi đỉnh cao bán thần đến cùng là ai. Bạch Hoa. Vũ trụ mênh mông bên trong, bán thần cùng đỉnh cao bán thần tồn tại trên lệnh cực lớn, một vị đỉnh cao bán thần thường thường có thể cùng hơn 10 vị phổ thông bán thần chống đỡ được, nếu như nói bán thần cường giả tại rất nhiều nhất lưu thế lực trong đó, đều giống như là gia chủ, trưởng lao cấp nhân vật, như vậy đỉnh cao bán thần sẽ cùng tại một cái nhất lưu gia tộc lao tổ, tông môn trên đài trưởng lão, Định Hải thần châm. Bạch Hoa dự định hộ toàn bộ Lữ Tinh Hà dẫn hắn rời đi, dù cho hai vị khác đỉnh cao bán thần còn có ý nghĩ của hắn, cũng tuyệt không dám cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. La Ân tự hồ nhìn ra Vương Thành mơ hồ đứng ở Lữ Tinh Hà vị này thiên tài tuyệt thế lập trường ở trên, đang khi nói chuyện ngự khí tự nhiên cũng có chút đi, Lữ gia tại ba tức thế gia trong đó đã phát triển đến cùng, nếu như Lữ Tinh Hà thật sự một lần hành động lên đỉnh, thành tựu vô thượng tinh thần. Bọn họ tự nhiên có thể lần thứ hai về phía trước bước ra một bước, đáng tiếc. Theo lư tinh hà thất bại, gia tộc nội chiến, này ngàn năm qua gia tộc không ngừng chưa khôi phục nguyên khí, thậm chí còn tại đi xuống dốc, có người nói bọn họ một ít địch đối với gia tộc đã mơ hồ đánh tới bọn họ chú ý, phòng trưng những ngày kế tiếp sẽ càng không tốt hơn qua. Vương Thành gật gật đầu, đối với lư gia tương lai hắn cũng không chút nào để ý. La Ân cũng nhìn ra Vương Thành không muốn tại cái đề tài này ở trên tiếp tục nữa, vội vã kết thúc trò chuyện tiến vào chủ đề, mang theo Vương Thành tiến vào một tòa tháp cao trong đó. Ở tòa này tháp cao bên trong, Một vị có cấp 4 tu vi chuyển kỳ cường giả tiến lên đón, tại Hạ Chu khai thái, thêm là bản địa phân hội phó hội trưởng, hội trưởng có việc vừa vặn không còn nữa thương hội, chỉ có tại hạ đến đây chiêu đãi, không chu đáo chỗ mong rằng Vương Tiên Sinh thứ lôi, Vương Tiên Sinh, tinh lộ đã chuẩn bị thỏa đáng. Làm phiền. Vương Thành gật gật đầu, quay về La Ân nói một tiếng, ta trực tiếp trở về Thiên Hà Tinh, mời trở về đi. Không sao không sao. La Ân nói, kiên trì cùng đi Vương Thành đi tới thần hoàng thương hội bên trong đã tiến vào bán kích phát trạng thái tinh lộ ở trên, mãi đến tận Vương Thành tiến vào tinh lộ, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy Vương Thành rời đi, Chu Khai Thái mới hơi kinh ngạc quét La Ân một ánh mắt, do hỏi: "La Ân hội trưởng, vị tiên sinh này rốt cuộc là nhân vật nào?" Lại để Tuyết Lai like hội trưởng tự mình bắt chuyện hạ xuống, thậm chí chỉ ra muốn cho hội trưởng trước tới đó tiếp, không phải là mở ra một thoáng tinh lộ sao? Chuyện như vậy bất luận cái nào chấp sự phụ trách đều thừa sức, dù cho hắn là một vị bản thần, cũng không gánh được loại này quy cắc đi. Người nào ta không biết, bất quá tiểu tại trước đây không lâu, hắn mới vừa cùng chúng ta đặt thành một hạng giao dịch, một hạng giá trị 34 kiện truyền kỳ tinh khí giao dịch. 34 kiện truyền kỳ tinh khí giao dịch. Chu khai thái nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh cái nào sợ bọn họ chỗ này phân hội nằm ở hạng nhất tinh thần thập phương tinh người ta lui tới lưu lượng nhiều vô số kể có thể mỗi một năm bên trong cũng chưa chắc có 10 cái chuyển kỳ tinh khí giao dịch lượng mà phân phối đến trên tay hắn chuyển kỳ tinh khí giao dịch dịchạch càng là một cái cũng chưa chắc có trước mắt trước mắt một người liền hoàn thành một bút 34 kiện chuyển kỳ tinh khí giao dịch tuyệt đối đại khách hàng A hơn nữa dù cho là bản thần có hơn 30 kiện chuyển kỳ tinh khíọng dõi đều có thể xương tụng vô cùng giàu có mà có thể lấy ra 34 kiện chuyển kỳ tinh khí người Thường thường chỉ có đỉnh cao bán thần. Với nãy vị kia Vương Tiên Sinh là đỉnh cao bán thần. Chu Khai Thái ngữ khí khẽ run lên. Đỉnh cao bán thần cùng phổ thông bán thần, vậy cũng là hai loại tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Có phải là đỉnh cao bán thần ta không biết, nhưng đây tuyệt đối là một vị chúng ta cần phải thận trọng đối xử quý khách là được rồi, hơn nữa, ngươi có biết hắn tiêu tốn 34 kiện truyền kỳ tinh khí mục đích sao? Là cái gì? Thành lập Vạn Tinh Triều tông trận. Vạn Tinh Triều tông trận. Cái kia được gọi là tiên giai chế tạo nghi Vạn Tinh Triều trận. Chính phải a một cái nắm giữ vạn tinh triều tông trận thế lực a, nếu như ngươi có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, tương lai một vị có thiên phú vãn bối nghĩ phải nhanh chóng tu hành, ở trước mặt hắn nói tốt vài câu còn sợ không có tiến vào bên trong tu hành tiêu chuẩn sao? La Ân nói đến đây, trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Mà Chu Khai Thái vẻ mặt cũng náo náo lên, một cái kết giao đỉnh cấp đại khách hàng cơ hội tốt liền như thế bị hắn dễ dàng bỏ qua. Chương 618, liên tiếp. 618 chương 618, liên tiếp. Màu màu nhanh. Tốc độ nhanh một điểm. Đội danh dự, đội danh dự đây, cao nhất quý cách đội danh dự. Đây chính là thần hoàng tổng hội phó hội trưởng đại nhân bản giao hạ xuống phải cố gắng chiêu đãi đại nhân vật, này không phải là một cái nào đó phân hội hội trưởng, phó hội trưởng, mà là tổng hội phó hội trưởng, cảnh giới bán thần vĩ đại tồn tại, nếu như chiêu đãi không chu đáo gây nên tổng hội phó hội trưởng đại nhân bất mãn, trách nhiệm này các ngươi ai có thể chịu trách nhiệm lên. Vương Thành tiến hành tinh lộ truyền tống lúc, Tịch Dương Thương hội thiết lập tại Hoàng Kim Bình Nguyên tổng hội đã bận biểu thành một đoàn, hội trưởng Bá Nhan, phó hội trưởng Bá Ngọc, Tiêu Văn Nhận, Thương Trung Lưu, cùng với một đám chấp sự, hết thảy thả hạ tay xuống ở trên công tác lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đứng ở tổng hội tinh lộ cửa ra vào, nên tiếp sắp đến quý khách. Hội trưởng, ngươi không có nhìn lầm, là tổng hội phương diện tin tức truyền đến. Thần hoàng tổng hội. Giờ khác này vừa chạy tới phó hội trưởng Kiều Vạn nhận trên mặt còn có vẻ khó tin. Tổng hội, chúng ta Tịch Dương Thương hội trên thực tế tương đương với Thần hoàng thương hội một cái phân hội, cứ việc tương tự với chúng ta như vậy phân hội tại toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc cảnh nội không dưới 10 và cái, phân hội trưởng, phân hội phó hội trưởng đến công suệ, có thể trở thành tổng hội sáu đại cự đầu một trong, ta không thể nhận sai. Đây quả thật là là Tổng hội phó hội trưởng Tuyết Lai đại nhân, cố ý bàn giao hạ xuống cần phải cố gắng tiếp đón quý khách. Bá Nhan gật đầu lia liệm, có thể làm cho Tuyết Lai hội trưởng tự mình bàn giao hạ xuống cần phải cố gắng chiêu đãi nhân vật, là cỡ nào tồn tại. Dù cho là một vị bán thần giáng lâm, cũng mơ tưởng được Tuyết Lai đại nhân chính môn giận đái ngộ chứ? Lẽ nào là những kia có hy vọng trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới cấp 5 truyền kỳ, hoặc là bán thần định cấp tồn tại. Thương Trung Miêu theo trợn to mắt, vị này đột nhiên đến quý khách làm cho bọn họ những này tại hoàng kim bình nguyên có siêu phàm địa vị thương hội phó hội trưởng bọn toàn bộ biến đổi được cẩn thận từng ly từng tí một. Mặc dù không phải có hy vọng trùng kích tinh thần cảnh giới cấp 5 chuyển kỳ hoặc bán thần cường giả tối đỉnh, sợ cũng không kém nơi nào, chỉ là không biết lớn như vậy nhân vật tại sao lại đột nhiên dáng lâm đến chúng ta thiên hà tinh như thế một cái địa phương nhỏ đến. Hiện tại thiên hà tinh không phải là năm đó, giao thông bất tiện không nói, chọn khóa tinh thần cao tầng hầu như không, cái gì ra giáng cường giả, dù cho được xưng thiên hà đệ nhất nhân huyền tinh đại đế, đều mới cấp 3 truyền. Kỳ đỉnh cao Đến nay mới thôi cũng không đột phá đến đệ tứ giai. Ha, ha Huyền Tinh Đại Đế Thiên Hà đệ nhất nhân tên gọi vốn là có chút không hợp kỳ thực, đặc biệt là hiện tại, Hoàng Kim Chi Tử đã củng cố truyền nguyên khí cấp 3 cảnh giới, dựa vào tinh thần dị tượng, thực lực hoàn toàn không kém Huyền Tinh Đại Đế, ỷ vào những kia truyền kỳ tinh khí, mơ hồ có vượt cấp chống lại cấp 4 truyền nguyên khí xu thế, mà nửa năm trước vốn là danh tiếng nổi lên Tam Thiên Đại Trạch Kỵ Sĩ Liên Minh Minh Chủ trưởng Phong Băng Nhan, cũng là theo mặc Huyền Thánh điệu đóng kín đột nhiên xuất hiện, không ngừng lên cấp đến truyền kỳ, hơn nữa nắm giữ năng lực khó tin, hơn nữa lúc trước thoáng hiện vị kia cực đạo võ giả Trưởng chưởng, nhìn dáng dấp, Thiên Hà Tinh Chân chính đến sống còn hồi quang phản chiếu thời khắc. Hoàng Kim chi tử, Trường Phong Băng Nhan, còn có lúc trước vị kia thoáng hiện cực đạo võ giả Vương Thành, xác thực đều có thể xương tụng gô gớm thiên tài, người như thế phóng tới vũ trụ mêng ngông, đều có thể xương tụng thiên tài cấp tổ tại, đặc biệt là Trường Phong Băng Nhan. Nếu như ta nhớ không lầm, nàng tu hành đến nay vẫn chưa tới 200 năm chứ? Xác thực, hội trưởng, người xem chúng ta có muốn hay không đưa nàng để cử đến chúng ta Thần Hoàng Thương hội tổng hội đi. Dù sao vũ trụ mêng bên trong tối lai kết sổ chuyện làm ăn, không ở chỗ thương phẩm giao dịch mà ở chỗ nhân tài đầu tư. Bá Ngọc đề nghị. Bá Nhan nghe xong, thận trọng gật gật đầu, Trường Phong băng nhan gần nhất không phải là bởi vì Hoàng Kim Chi tử điên cùng chen ép kỵ sĩ liên minh, chèn ép Tam Thiên Đại Trạch duyên cớ đang muốn cùng Hoàng Kim Chi tử một quyết sinh từ sau. đến thời điểm tử tinh vi quan sát một chút, nếu như nàng thật sự có thể thể hiện ra kinh người tiềm lực, chúng ta lúc đó cứu nàng, đưa nàng đề cử đến thần hoàng thương hội đi vậy chưa chắc không thể. Lại đột phá thiên tài cũng có một cái có thể làm cho bọn họ bày ra thiên phú sân khấu, tại thiên hạ tinh loại này hầu như bảo thủ thế giới ngốc lâu, sớm muộn sẽ mở mọi người. Vậy vậy chúng ta nếu thật sự cho nàng cơ hội này, tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không từ chối." Bá Ngọc lòng tin 10 phần nói. "Đây là tự nhiên." Bá Nhan đang muốn nói thêm gì nữa, có thể, nhưng vào lúc này, ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa tinh lộ đột nhiên sáng lên, từng trận lóng lánh tinh quang không ngừng từ tinh lộ tinh trận trong đó tiêu tán mà ra, hiển nhiên là tinh lộ dĩ nhiên bắt đầu vận hành dấu hiệu. Thấy cảnh này, Bá Nhan liền vội vàng nói một tiếng, "Chư vị, cấm khẩu, quý khách lập tức liền muốn đến." Ngay sau đó, trên mặt tất cả mọi người toàn bộ treo lên nụ cười, theo cái kia trận tinh quang tràn ngập, dần dần tản một bóng người nhất thời xuất hiện tại tinh trận trong đó. Nhìn thấy này bóng người, cho tới hội trưởng Bá Nhan, cho tới phổ thông chấp sự, đồng thời cung kính cúi đầu, cung nghênh quý khách Quang Lâm. Không cần đa lễ." Âm thanh tử tinh quang trong đó chuyển ra, nghe vào rất trẻ tuổi. Mà vào lúc này, Bá Nhan các loại nhân tài đưa mắt rơi xuống nam tử này trên người, do thân là hội trưởng Bá Nhan mang nội, cung kính tiến lên phía trước nói, "Quý khách đường sá mệnh mỏi, chúng ta đã làm ngài chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi được phòng, mời tới bên này." "Làm phiền, vừa vặn ta cũng có chút sự muốn cùng chư vị tìm hiểu một chút." Nam tử âm thanh vô cùng bình thản. Bất quá loại thái độ này rơi xuống trong mắt mọi người nhưng là chuyện đương nhiên, dù sao trước mắt người này, đúng là liền bọn họ thần hoàng thương hội tổng hội bên trong phó hội trưởng Tuyết Lai đều chính mồm dặn phải cố gắng chiêu đãi nhân vật. A, người, người là Vương Thành. Nhưng vào lúc này, đi theo Bá Nhan, Bá Ngọc, Kiều Văn Nhận, thương trung nuôi các loại nhân thân sau chấp sự đội ngũ trong đó, đột nhiên truyền đến một tràng tốt lên, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin khiếp sợ. Ầm. Nghe được chấp sự trong đó lại có thể có người tại quý khách trước mặt hô to gọi nhỏ, Bá Nhan vẻ mặt nhất thời lạnh xuống. Có thể không chờ hắn lên tiếng dằn dạy vị kia chấp sự, trước mắt vị này Tuyết Lai hội trưởng chính mồm dặn dò cần phải cố gắng chiêu đãi quý khách ánh mắt đã nhìn sang, trên mặt cũng không có cái gì trách cứ, trái lại mang theo một tia cười nhạt nói, hóa ra là Kiều Kiếm Phong, tiểu hội trưởng, ngươi đã đến Hoàng Kim Bình Nguyên thăng nhiệm chấp sự sao? Nhìn thấy Vương Thành lại nhận được bản thân, từ Tam Thiên Đại Trạch trưởng Phong chủ thành tịch Dương Thương hội phân hội hội trưởng thăng nhiệm cấp 3 chấp sự Kiều Kiếm Phong trên mặt nhất thời lộ ra thụ sủng nhược kinh ngạc, bởi vì thất lạc đế quốc hội bán đấu giá thành công, ta bị tổng bộ điều đến Hoàng Kim Bình Nguyên, không nghĩ tới Vương tiên sinh còn như ta Đương nhiên nhiều tới. Vương Thành gật gật đầu. Nhìn thấy vị này Tuyết Lai hội trưởng bàn giao hạ xuống quý khách cũng không hề tức giận, bá nhan như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nối tiếp lấy hắn lại âm thầm kỳ quái, làm sao trước mắt vị đại nhân này vật tựa hồ cùng tiểu kiếm phong quen biết giống như, tiểu kiếm phong chính là một cái từ đầu đến đuôi văn bố, cứ việc có đại tinh luyện sư tu vi, có thể đến nay mới thôi, tu hành bất quá 200 năm, hắn có gì con đường có thể nhận thức bực này đại nhân vật. Vương Thành, thật giống đúng là cái kia cực đạo võ giả Vương Thành. Ta đã từng từng thấy hắn hình ảnh, cùng người trước mắt hầu như hoàn toàn tương tự. Này sẽ không phải là trùng hợp chứ? Vương Thành Trung Quy là từ thiên hà tinh ở trên đi ra ngoài nhân vật, hơn nữa theo hắn tại Mạc Huyền Thánh địa ở ngoài cùng Hoàng Kim chi tử một trận chiến, danh hiệu của hắn, hình ảnh hầu như đã truyền khắp toàn bộ thiên hà thế giới, chỉ là bởi vì hắn là Tuyết Lai hội trưởng chính mồm dặn dò cần phải cố gắng chiêu đãi quý khách, mà Tuyết Lai hội trưởng thân phận địa vị lại cao hơn bọn họ không biết mấy cái giai tầng, lấy về phần bọn hắn không có đem người trước mắt hướng về Vương Thành trên. Ngươi nghĩ thôi, có thể theo Vương Thành cùng tiểu kiếm phong cái này đại tinh luyện sư trò chuyện. Thân phận của hắn, tựa hồ bị rốt cục sắp nhận. Vương Thành, Kỵ sĩ Liên Minh cái kia cực đạo võ giả Vương Thành. Cái kia có người nói bị Hoàng Kim Chi tử chủ xuất nhân vật. Nghe được thuộc hạ dồn dập nghị luận, bá nhan trong lòng một trận kinh ngạc. Không phải nói người trước mắt là Tuyết Lai hội trưởng tự mình dặn dò hạ xuống cần phải cố gắng chiêu đãi đại nhân vật sao? Làm sao đã biến thành từ thiên hà tinh sinh trưởng ở địa phương vị kia cực đạo võ giả Vương Thành? Vương Thành mặc dù có chút thủ đoạn, có thể từ hắn bị Hoàng Kim Chi tử chủ xuất ra thiên hà thế giới, lưu lạc đến vũ trụ mênh mông liền có thể nhìn ra, hắn so với Hoàng Kim Chi tử mà nói cần phải hoàn thua kém nửa bậc. Mà Hoàng Kim Chi Tử, tại thiên hà tinh được cho thiên tài tuyệt thế, tại vũ trụ mênh mông cũng được cho một nhân vật, có thể tại tuyết lai bực này hàng đầu đại nhân vật trước mặt, căn bản liền nhập nàng pháp nhãn tư cách đều không có. Như thế một cái liền Hoàng Kim Chi Tử đều có chỗ không bằng cực đạo võ giả sẽ bị tuyết lai hội trưởng thận trọng việc bàn giao hạ xuống hào hào bắt chuyện. Có thể hay không là bọn họ tính sai. Hội trưởng, lại không lâu nữa chính là thần hoàng thương hội lần thứ hai trợ giúp chúng ta cử hành thịnh hội bán đấu giá thời điểm. Trong thời gian này cũng sẽ có không ít nhận được tin tức người cố ý chạy tới chúng ta Thiên Hà Tinh đến đối với hắn bên trong một ít món đồ quý trọng tiến hành đấu giá. "Này Vương Thành, có thể hay không căn bản không phải Tuyết Lai hội trưởng dẫn quý khách, mà là dựa vào chúng ta Thần Hoàng Thương hội tinh lộ tiện đường trở lại Thiên Hà Tinh." Bá Ngọc phía sau Bá Nhan nhỏ giọng nói rằng. Thuyết pháp này nhất thời để Bá Nhan có chút nghi ngờ không tôi lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Thành nhìn ra lập tức trở nên thấp phẩm lên Bá Nhan các loại người, cũng lười tại trên người bọn họ qua thật lãng phí thời gian, "Tiểu Kiếm Phong, Ta rời đi thiên hà thế giới đã có một khoảng thời gian, có thể hay không theo ta giới thiệu một chút hiện nay thiên hà thế giới thế cuộc. Tiêu Kiếm Phong nhìn Vương Thành một ánh mắt, ánh mắt lại rơi vào bá nhan trên người. Bá nhan cứ việc không tin Vương Thành một cái từ thiên hà tinh ở trên đi ra ngoài tinh võ sư phải nhận được Tuyết Lai hội trưởng thận trọng việc đối xử, nhưng cân nhắc đến đối phương tiềm lực, cùng với không kém gì hoàng kim chi tử bao nhiêu thực lực, vẫn là cẩn thận đồng ý yêu cầu của hắn. Vương Thành các hạ đã có cần thiết cầu, chúng ta tịch Dương thương hội tự nhiên phàm mãn. Tiêu Kiếm Phong, tiếp xuống liền do ngươi cẩn thận hầu hạ Vương Thành các hạ, không được có lựa phần lễ. Biết không? Vâng, hội trưởng. Tiêu kiếm phong đáp một tiếng, rất nhanh hơn trước, quay về Vương Thành vây tay một lần dẫn, "Vương Thành các hạ, mời tới bên này." Vương Thành gật gật đầu, nhìn những này hương sư động chúng tịch Dương Thương hội hội trưởng, phó hội trưởng một ánh mắt, tùy ý hỏi một tiếng, "Các người tịch Dương Thương hội hội trưởng đúng là có chút ý tứ, chẳng lẽ vừa nãy đem ta xem là một vị quý khách?" "Cái này," Vương Thành các hạ hẳn phải biết, chúng ta tịch Dương Thương hội sau lưng đứng thần hoàng thương hội, mà trước đó không lâu chúng ta thần hoàng thương hội tổng hội phó hội trưởng Tuyết Lai đại nhân tự mình dặn dò, nói có một vị quý khách đến để chúng ta hào hảo chiêu đãi, bởi vậy. Ồ, oh. Tuyết Lai hội trưởng sao, nàng đúng là hữu tâm. Vương Thành tùy ý nói một tiếng, trực tiếp đi ra tinh lộ ở chỗ đó đại điện. Nhưng mà, một câu nói như vậy nghe vào hoàn đang đợi quý khách đến bá nhan, bá ngọc các loại trong thai người, nhưng là để trong đầu của bọn họ lóe qua một đạo sấm sét giữa trời quang, khi bọn họ làm rõ cái kia ngắn gọn một câu nói bên trong ẩn chứa ý tứ hàm súc lúc, từng cái từng cái nhất thời hóa đá. 8. Rốt cục lại về thiên hà thế giới. Chương 619, đặc cực. 619 chương 619 đã cự. Vương. Vương tiên sinh, ngài, ngài chính là Tuyết Lai đại nhân dặn dò hạ xuống yêu cầu chiêu đãi vị kia quý khách. Tiêu Kiếm Phong đã đuổi theo Vương Thành đi ra một đoạn lộ trình, có thể trên mặt vẫn cứ tràn ngập vẻ khó tin, ngôn từ trong đó trong lúc vô tình dĩ nhiên dùng tới kính ngữ. Không giống sao? Vương Thành nhàn nhạt nói một câu. Như, như, quá giống. Tiêu Kiếm Phong liền vội vàng gật đầu. Vương Thành cười cợt, vẫn chưa ở cái này vấn đề nhỏ ở trên vướng víu đi xuống. Trên thực tế hắn ít nhiều gì đoán ra được, thần hoàng thương hội tổng hội phó hội trưởng Tuyết Lai đối với hắn coi trọng như vậy. 34 kiện chuyển kỳ tinh khí đại ngạch giao dịch là một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bọn hắn hai người trà xét giao phong lúc tạo thành dấu hiệu giả tạo. Lấy Vương Thành hiện tại tinh thần cường độ, tại không bại lộ chính mình thân thể thai hại tình huống dưới, dùng để ngụy trang tinh thần hóa thân đều không phải việc khó gì, cứ việc lúc đó Vương Thành là chân thân đi tới Thần Hoàng Thương hội, có thể tại cùng Tuyết Lai trong nháy mắt tiếp xúc bên trong, cái kia mênh mông như vực sâu tinh thần cường độ phòng trừng cũng cho Tuyết Lai lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, căn cứ lúc đó hắn bày ra tinh thần phán đoán, đối Vương 89 phần 10 sẽ đem hắn xem là một vị đỉnh cao bản thần. Đỉnh cao bán thần cùng phổ thông bán thần tại vũ trụ mênh mông trong đó tồn tại khác biệt cực lớn, loại này khác biệt to lớn, không kém chút nào tại cấp 4 truyền kỳ cùng cấp 5 truyền kỳ. Một vị phổ thông bán thần, lấy thân phận của Tuyết Lai có lẽ có thể không thế nào coi trọng, dành cho trên căn bản lễ ngộ liền có thể, nhưng đỉnh cao bán thần cấp tồn tại. Tin tưởng toàn bộ thần hoàng thương hội hai cái lòng bàn tay đều đến được, nhân vật như thế lại cùng bọn họ làm một bút 34 kiện truyền kỳ tinh khí món làm ăn lớn, không kiềm được nạn không trọng thị. Vũ trụ mênh mông trong đó làm việc, nói cho cùng, vẫn là thực lực a, đang không có thực lực trước. Ta bị Sích Huyết binh đoàn người truy sát chạy trốn từ phía, liền ám huyết thương hội đều không thể không bách tại Sích Huyết binh đoàn áp lực đem ta bỏ qua, có thể theo ta đem thân thể thuộc tính tăng lên đến 39, tinh thần thuộc tính tăng lên đến 80 sau, thực lực xa mạnh mẽ hơn Sích Huyết binh đoàn liệt lòng quân đoàn cơ hồ bị ta lấy sức lực của một người diệt hơn nữa, nếu là gặp lại Sích Huyết binh đoàn. Đừng nói là bọn họ chỉ do một vị cấp 4 cấp độ chuyển kỳ phó binh đoàn trưởng mang đội, mặc dù bọn họ toàn bộ binh đoàn cùng nhau tiến lên, đều sẽ bị ta lấy như bẻ cành khô thế lực đánh tan. Vương Thành nghĩ thầm. Dĩ nhiên cùng tiểu kiếm phong một đạo gia tịch Dương Thương hội nội viện. Ta rời đi thiên hà thế giới thời gian không lâu, cần phải không tới một năm, trong khoảng thời gian này thiên hà thế giới phát sinh đại sự gì sao? Cái kia Hoàng Kim chi tử có hay không đi tìm ta kỵ sĩ liên minh phiến phức? Nếu nói là đại sự, hiện nay thiên hà bên trong thế giới to lớn nhất để tài chính là Trường Phong Băng Nhan điện hạ cùng Hoàng Kim chi tử trong lúc đó tại một tháng sau một trận chiến. Ồ, Trường Phong Băng Nhan. Vương Thành hơi một suy nghĩ, Trường Phong Băng Nhan tại sát lục thần hoàng thế giới tu hành mấy trăm năm, có người nói đã đến có thể phong thần mức độ mà căn cứ vương thành suy đoán, chư thần thế giới cái gọi là có thể phong thần tiêu chuẩn, chính là đạt đến truyền kỳ cảnh giới, hơn nữa có thể lấy tinh thần khiêu động thế giới vi mô, thu nạp tín ngưỡng lực lượng. Mà bởi vì chư thần thế giới thế giới vi mô tồn tại mạnh mẽ cầm cố lực lượng duyên cớ, như muốn khiêu động tuyệt không là một chuyện đơn giản, chỉ ít, tinh thần cường độ được đạt đến tương đương với thế giới này bán thần đỉnh cao 60. Nói cách khác, Trường Phong băng nhàn tinh thần cường độ rèn luyện đến 60 trình độ rồi. Tinh thần từ trước đến giờ khó nhất rèn luyện, thường thường tinh thần rèn luyện đi tới, tiếp xuống tu hành đều là hết sức công phu thôi điểm đến, tự nhiên nước chạy thành sông một lần hành động đột phá. Nhìn dáng dấp tại sát Lục Thần Hoàng Thế giới cái kia hơn 100 năm, trường Phong Băng Nhan khẳng định có không tầm thường tao nộ. Chỉ là không biết, nàng có phải là được sát Lục Thần Hoàng truyền thừa. Vương Thành nghĩ thầm, mơ hồ có loại không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Trưởng Phong Băng Nhan gặp mặt một lần kích động. Trường Phong Băng Nhan hiện tại ở đâu? Hẳn là tại Kỵ sĩ Liên Minh. Kỵ sĩ Liên Minh trong khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Kiếm Phong châm trước một phen, mới cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ở bên ngoài truyền ra Vương Tiên Sinh bị trục xuất ra Thiên Hà Thế giới. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trở về thiên hà thế giới lúc, thượng quan thế gia xác thực đối với kỵ sĩ liên minh có chút động tác, bất quá. Nói đến đây, hắn nhìn Vương Thành một ánh mắt, không biết Vương Tiên Sinh có hay không cùng Huyền Tinh Đại Đế có giao tình, cái kêu Huyền Tinh Đại Đế chẳng biết vì sao, nói coi trọng kỵ sĩ liên minh khối này phong thủy bảo địa, muốn ở nơi đó bế quan tu hành, thượng quan thế gia nhiều lần mở ám đều bị Huyền Tinh Đại Đế cho cản trở lại, cái kêu hoàng kim chi tử cứ việc tu vi đột phá, đồng thời tại truyền kỳ cấp 3 lúc kích hoạt tinh thần dị tượng, nhưng hắn trung quy vừa đột phá đến truyền kỳ cấp 3, chưa bức trách Dù cho có tinh thần dị tượng đồng ý ở trên lên cấp chuyển kỳ cấp 3 nhiều năm huyền tinh đại đế cũng chưa chắc có 10 phần tỷ lệ thắng bởi vậy khi biết huyền tinh đại đế muốn bảo toàn kỵ sĩ Liên Minh lúc Hoàng Kim Chi tử cũng lựa chọn tạm thờ y thả xuống tập trung tinh lực củng cố chính mình chuyển kỳ cấp 3 tu vi đợi đến tri để nắm giữ chuyển kỳ cấp 3 lực lượng cùng tinh thần dị tượng huyền Diệu lúc tái chiến huyền tinh đại đế huyền tinh đại đế Vương Thành có chút bất ngờ huyền tinh đại đế người này hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần đồng thời chưa từng có bất kỳ trò chuyện hắn lại sẽ trợ giúp chính mình bảo hộ kỵ sĩ Li minh Vương Tiên Sinh không quen biết Huyền Tinh Đại Đế, Kiều Kiếm Phong hỏi, Vương Thành lắc lắc đầu. Thế thế, Kiều Kiếm Phong như có điều suy nghĩ nói, "Như vậy, hẳn là Huyền Tinh Đại Đế coi trọng Vương Tiên Sinh tiềm lực, cảm thấy Vương Tiên Sinh có thực lực có thể đối phó được Hoàng Kim Chi Tử, bởi vậy tại ngươi không còn nữa thiên hà thế giới trong lúc, giúp ngươi bảo vệ kỵ sĩ liên minh, lấy này lấy lòng đến kết một tia duyên, dù sao tương lai Hoàng Kim Chi Tử muốn thống nhất thiên hà thế giới, hắn vị này thiên hà đệ nhất thế giới cường giả tất nhiên không cách nào tránh khỏi muốn trợ." Thành Hoàng Kim Chi Tử đối thủ, đến thời điểm hắn hoặc là nương vào Hoàng Kim Chi Tử ném mất thiên hà đệ nhất thế giới cường giả vinh quang trở thành thuộc hạ, hoặc là trở thành hoàng kim chi tử đá đọ chân, đặt vững hắn thiên hà thế giới vô địch địa vị. Dù như thế nào, Trưởng Phong băng nhan chưa trở về kỵ sĩ liên minh lúc, kỵ sĩ liên minh thuộc về yếu ớt nhất thời khắc, vào lúc đó Huyền Tinh đại đế có thể dũng cảm đứng ra, hộ vệ kỵ sĩ liên minh, chuyện này đối với ta toàn bộ kỵ sĩ liên minh mà nói, đều xem như là cực to ân tình, phần ân tình này ta sẽ đi nhớ. Vương Thành vẹ mặt khá là thận trọng nói một câu. Ân oán rõ ràng, đây là hắn làm người xử sự tắc một trong Thiên hạ thế giới ngoại trừ này mấy chuyện bên ngoài, vẫn cứ đáng giá người chú ý, cũng chỉ có Long Thần Chi Tử, Thương Thiên Chi Tử, Lục Nhân Thánh Nữ các loại người, dồn dập đột phá truyền kỳ cảnh giới tin tức, chỉ là, những người này tuy rằng đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, thế nhưng so với Hoàng Kim Chi Tử so ra hay vẫn có thể nhìn ra, bọn họ trên lệnh Hoàng Kim Chi Tử một cảnh giới, bọn họ sau lưng cự Long Hạc ốc, Lục Nhân Thần Điện các loại, cứ việc vẫn cứ tại ngăn chặn Hoàng Kim Chi. Từ thế lực bành trướng, nhưng thủ đoạn đã không bằng lúc trước k chẳng lẽ bọn họ đang nhìn đến Hoàng Kim Chi tử thức tỉnh rồi tinh thần dị tựa sau, đã sinh ra không cùng là địch tâm tư, muốn hướng về thần phục. Vương Thành nhạt cười nói một câu, không là địch có thể, còn thần phục trái lại không đến nỗi, Lục Nhân Thần Điện cũng được, Cự Long Hạp Cốc cũng được, đều là năm đó từng từng ra vô thượng tinh thần hàng đầu thế lực, gốc gác bày ở nơi đó, Hoàng Kim Chi tử mặc dù thật sự thống nhất thiên hà thế giới, cũng không dám quá đáng bức bách hai nhà này thế lực, cái nào sợ bọn họ sau lưng đứng thượng quan thế gia cũng không ngoại lệ, ta phỏng chừng, bọn họ hiện nay vẫn cứ tại quan sát, xem có hay không có người có thể ngăn được được. Hoàng Kim Chi Tử. Nói đến đây, tiểu kiếm phong nữ khí hơi dừng lại một chút, đề nghị, nếu như Vương Tiên Sinh ngươi hiện đang đi tới cự Long Hạp Cốc hoặc là Lục Nhân Tần Điện, dựa vào ngày trước đây không lâu cùng Hoàng Kim Chi Tử hầu như bất phân thắng bại chiến tích, tuyệt đối có thể có được này hai đại tinh thần truyền thừa đại lực chống đỡ. Này hai đại truyền thừa gốc gắt cực sâu, nếu như có thể được bọn họ đại lực phụ trợ, Vương Tiên Sinh tại cực đạo võ giả trên đường tiến thêm một bước nữa, đột phá cảnh. Giới võ đạo tầng thứ 4 trở thành đỉnh cao tinh võ sư cũng không phải hy vọng xa vời, đến thời điểm liền có thể nắm giữ cùng Hoàng Kim Chi Tử đối kháng lực lượng. Chỉ là một cái hoàng kim chi tử, ta hoàn không dùng tới như vậy." Vương Thành Vi cười nói một câu, và lại, hoàng kim chi tử lúc trước tại thiên hà thế giới làm mưa làm gió, đó là bởi vì ta kỵ sĩ liên minh chưa qua khởi, kỵ sĩ liên minh minh chủ trưởng Phong Băng Nhan điện hạ chưa trở về, mà trước mắt không chỉ là ta, Trưởng Phong Băng Nhan đồng dạng đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, chỉ là hoàng kim chi tử, lại có gì sợ?" Tiêu Kiếm Phong nghe được Vương Thành nói, có chút bất đắc gì nói, "Trưởng Phong Băng Nhan cứ việc đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, có thể tu vi của nàng bảy ở nơi đó, cấp 2 truyền kỳ. Mặc dù nàng có vượt cấp khiêu chiến năng lực, Tối đa cũng chỉ có thể cùng tầm thường cấp 3 chuyển kỳ chống lại một 2, đối đầu những kia tại cấp 3 chuyển kỳ bên trong chìm đắm hồi lâu cứng, giả, tuyệt đối không phải địch thủ, mà Hoàng Kim Chi Tử trong khoảng thời gian này đã củng cố chuyển kỳ cấp 3 tu vi, thêm vào trên người hắn vài kiện tinh khí, cùng với thức tỉnh tinh thần dị tượng, dù cho đối đầu cấp 4 chuyển kỳ đều có thể chống đỡ một phen, làm sao là tầm thường cấp 3 chuyển kỳ có? Thể sánh vai? Thì lại làm sao là trường phong băng nhan điện hạ chỉ là một c Hãy mới lên cấp cấp 2 chuyển kỳ có thể đối phó được vậy cũng không hẳn Ta đối với chúng ta kỵ sĩ liên minh mình chủ thực lực vẫn là khá có lòng tin. Kiều Kiếm phong lắc lắc đầu, nhưng cũng chưa phản bác, chỉ là nói một tiếng, trên thực tế Phạm Gia đã hợp tác với Bạch Ngân Chi Quang, liền Trường Phong Băng Nhan cùng Hoàng Kim Chi Tử một trận chiến đánh cược, trong đó, đánh cược Hoàng Kim Chi Tử không cần tinh thần dị tượng liền có thể chiến thắng Trường Phong Băng Nhan chính là 2 so với 1, đánh cược Hoàng Kim Chi Tử yêu cầu tinh thần dị tượng mới có thể chiến thắng Trường Phong Băng Nhan chính là 4 so với 1, còn Trường Phong Băng Nhan có thể chiến thắng Hoàng Kim Chi Tử phần trăm, nhưng là 30 so với 1, có thể dù là như vậy Đến nay mới thôi đặt trưởng phong băng nhan tháng chú vẫn chưa tới 10.000 tinh thạch. Phạm gia hợp tác với Bạch Ngân Chi Quang. Vương Thành nghe xong, trực tiếp nói một tiếng, ta nhớ tới Bạch Ngân Chi Quang, Tịch Dương Thương hội, đều cùng Thần Hoàng Thương hội có chút quan hệ đi, nghe ta một câu, để Bạch Ngân Chi Quang rút khỏi trận này đánh cuộc. Vương Tiên Sinh hiểu lầm, Bạch Ngân Chi Quang hợp tác với Phạm gia là vì tăng cường đánh cuộc tính chất công bằng cùng tín dự, đồng thời phụ trách cho người tham dự khoản tiền cho vay, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ trên căn bản giống như là công chứng người, cũng sẽ không trực tiếp tham dự đánh cuộc, chân chính đại lý vẫn là Phạm gia. Vậy thì tốt, 30% lần phần trăm thật không, bọn họ phạm ra vẫn đúng là dám mở. Vương Thành nói, trực tiếp đem một khối không tinh thạch móc đi ra, trong này có 10 viên tinh hạch, "Đi, cho ta đặt trưởng phong băng nhan." Chương 620, trở về. 10 cái tinh hạch. Nghe được Vương Thành nói ra cái số này, Tiêu Kiếm Phong đại não một trận đánh minh, cơ hồ ngộ. "Nờ, tinh hạch, tinh hạch. Đây chính là giá trị 100 ức tinh thạch tinh hạch a. 2, 3 mai tinh hạch đều có thể tại truyền kỳ tinh khí giá cả hơi thấp thiên hà tinh mua cái tiếp theo truyền kỳ tinh khí." 10 cái tinh hạch, đây cơ hồ đồng đẳng với 3-4 kiện phổ thông chuyển kỳ tinh khí tổng giá trị. Vương Tiến Sinh, ngươi, ngươi đây là, cho ta áp lên là được. Thuận tiện thông chi tốt Bạch Ngân chi quang cho Phạm Gia cho vay tiền, 10 cái tinh hạch, 30 lần tỷ suất, nếu là cược thắng chính là 300 mai tinh hạch. Nếu như Phạm Gia đến lúc đó không thường nổi, Xét nhà, toàn tộc trên dưới buôn bán làm nô. Tiêu Kiếm Phong nhìn lấy Vương Thành trên tay không tinh hạch, cứ việc hai tay đều có chút phát run, nhưng là hắn hiểu được, nếu như hắn đem chuyện nào làm xong, không thể nghi ngờ hội trên diện rộng rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Vậy vậy, vẫn là run rẩy đem không tinh thạch nhặt lấy, Vương Tiên Sinh yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài đem sự tình làm tốt, đồng thời dặn dò Bạch Ngân Chi Quang tiến hành phối hợp. Bạch Ngân Chi Quang đứng sau lưng mặc dù cũng không phải là chúng ta Thần Hoàng Thương Hội, nhưng là chúng ta Thần Hoàng Thương Hội đầu tư bồi dưỡng ra được một vị thiên tài đứng đầu, Mục Thiên quy, một vị tiếng tăm lừng lẫy ngũ giai truyền kỳ, tại chúng ta Thần Hoàng Thương Hội ở trong thân phận địa vị đủ để cùng mấy vị bán thần định phong cấp mới lão. So sánh, thiên hà trong thế giới, không người nào dám lại Bạch Ngân Chi Quang sổ sách. Vậy là tốt rồi. Chỉ là, Vương Tiên Sinh Ngài thật sự cảm thấy Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ có thể thắng. Phải biết, Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ thế nhưng là trước đây không lâu vừa mới đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, điểm này rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, tính toán thời gian, nàng đột phá tới nay còn không đến 3 tháng a. Chỉ sợ liền truyền kỳ cảnh giới đều còn chưa hoàn toàn củng cố mới là. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi, tốt, đã Trưởng Phong Băng Nhan đã trở về, ta cái này kỵ sĩ liên minh phó minh chủ cũng nên đi kỵ sĩ liên minh báo cáo, bởi vậy xin cáo từ trước, ngươi lại về đi. Vương Thành nói xong, trực tiếp vung tay lên. Một chiếc đạt tới bát giai tinh khí cấp tàu cao tốc đã ra hiện tại hắn trước mắt. Cũng không phải là hắn không có truyền kỳ cấp tàu cao tốc. Đừng nói truyền kỳ cấp, bản thân cấp tàu cao tốc hắn đều được một kiện, nhưng đáng tiếc, mới tinh luyện sư cảnh giới hắn căn bản là không dùng đến. Liền ngay cả chiếc này bát giai tinh khí cấp tàu cao tốc cũng là hắn lấy bản thân truyền kỳ tinh khí sư tầm mắt đi qua đặc thù cải tiến sau mới có thể sử dụng, nếu không vẫn chỉ có thể dương mắt nhìn. Đặt vào tàu cao tốc, Vương Thành thân hình rất mau rời đi. Đợi đến Vương Thành sau khi rời đi, bởi vì lo lắng Vương Thành thấy bất mãn một mực không dám lộ diện bá nhan, bá ngọc Kiều Văn Nhận, thương chung như bọn người mới đồng thời tiến lên đón, một mặt sốt ruột đối với Kiều Kiếm Phong hỏi đến, "Kiếm Phong a, vừa rồi Vương Tiên Sinh cùng ngươi mới nói thứ gì a?" Kiếm Phong a, "Những năm gần đây ngươi tại chúng ta kiểu gì cũng sẽ cẩn trọng tinh thần làm việc, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, chúng ta mấy vị hội trưởng thương nghị một chút, dự định đặc biệt đưa ngươi để bạt làm thương hội cấp 1 chấp sự, hy vọng ngươi tốt nhất cố gắng, ngàn vạn không thể cô phụ thương hội đối ngươi kỳ vọng cao." Mấy vị thương hội phó hội trưởng vừa lên đến, lập tức cho cho Kiều Kiếm Phong lớn lao khẳng định trực tiếp đem một năm trước mới trở thành cấp 3 chấp sự hắn thăng liền 2 cấp, để đạt làm cấp 1 chấp sự. Cấp 1 chấp sự lại hướng lên, chính là thương hội phó hội trưởng. Đột nhiên xuất hiện này địa bánh, thẳng lệnh đến tiểu kiếm phong có chút đầu váng mắt hoa. Ta nhìn thấy Vương Tiên Sinh giống như cho ngươi một khối không tính thạch, thế nhưng là có chuyện gì phân phó ngươi đi làm. Ngươi nhưng nhớ kỹ, đối Vương Tiên Sinh bàn giao chuyện kế tiếp không được có bất luận cái gì qua loa, dù là ngươi làm không tốt, điều đụng đến bọn ta Tịch Dương thương hội tất cả tài nguyên chúng ta cũng cấp cho ngươi tốt. Không tệ, chúng ta Tịch Dương thương hội liền là của ngươi hậu thuẫn. Nếu là là giúp Vương Tiên Sinh làm việc, ngươi có thể điều động chúng ta Tịch Dương Thương hội tất cả tài nguyên." Tiêu Kiếm Phong một hồi lâu mới từ cái này to lớn hạnh phúc ở trong tỉnh táo lại, nghe được mấy vị hội trưởng nói, lúc này mới nhớ tới Vương Thành giao xuống chính sự, vội vàng nói, "Vương Tiên Sinh đối với Bạch Ngần Chi Quan cùng Phạm Gia mở đánh cực rất có hứng thú, đồng thời để cho ta đặt cược, hắn đánh cực là Trưởng Phong Băng Nhan thắng." "Cược Trưởng Phong Băng Nhan thắng?" Bá Nhan sắc mặt hơi đổi một chút, Vương Tiên Sinh chẳng lẽ không biết Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ mới vừa vận đột phá truyền kỳ cảnh giới không lâu, dù là nàng từ trước đến nay tinh võ song tu, Nhưng so với giác tỉnh tinh thần dị tượng hoàng kim chi Tử mà nói, vẫn không đáng giá nhắc tới à. Ngươi liền đã không có nhắc nhở cho Vương Tiên Sinh. Ta nhắc nhở, nhưng đáng tiếc Vương Tiên Sinh tâm ý đã quyết, mà lại, hắn nhìn qua đối trưởng Phong Băng Nhan điện hạ rất có lòng tin, cho nên. Tiểu Kiếm Phong nhỏ giọng nói, trong thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ. Bá Nhan, Bá Ngọc bọn người liếc nhau một cái, cuối cùng lắc đầu, cuối cùng vẫn là còn quá trẻ a, dễ dàng khí phách làm việc. Vương Tiên Sinh còn hy vọng ta ra mặt đi nhắc nhở một chút Bạch Ngân Chi Quang, để bọn hắn bắt tay thế chấp phạm ra gia sản, miễn cho đến lúc đó thua không thương nổi tiền. Thế chấp phạm gia gia sản. Bá nhăn nghe, không khỏi hào hào cười một tiếng, phạm gia cứ việc không phải thượng quan thế gia như thế tinh thần thế gia, nhưng nó nội tình cũng xa hoàn toàn không phải bình thường thế lực chỗ có thể sánh được, cùng chỉ có chút ít mấy vị chân chính chuyển hướng kỳ thượng quan thế gia khác biệt, phạm gia ẩn tảng thực lực xa so với thường nhân trong tưởng tượng muốn bao nhiêu, chúng ta thiên hà tinh bên trên lắc đắc không có mấy tam giai chuyển hướng kỳ bên trong, phạm gia liền chiếm một cái, còn phạm gia gia sản, cái kia càng là phong phú đến cực điểm Mặc dù chúng ta Tịch Dương Thương hội cũng mười phần bỏ mắt, không nói đến Phạm gia nhất định sẽ trở thành trận này đánh cực nhất người thăng lớn, cho dù bọn hắn thật sự thua, cũng sẽ không xuất hiện không thường nổi hiện tượng. Nói xong, hắn mới tùy ý hỏi một câu, "Đúng rồi, Vương Tiên Sinh áp trưởng Phong Băng Nhan áp bao nhiêu?" "10 cái tinh hạch." "10 ức tinh thạch. Lấy Vương Tiên Sinh thân ra, áp lên 10 ức tinh thạch vẫn là có khả năng. Bá Ngọc đi theo nói một tiếng, "10 ức tinh hạch, đã không phải là cái con số nhỏ, nếu quả như thật để hắn thắng, dù là Phạm gia đều phải nguyên khí đại thương." Bá Nhan cười nói, "Không phải 10 là 10 cái tinh hạch. Tiêu kiếm phong nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, "Ta biết, là 10 cái tinh hạch." Bá Nhan có chút bất mãn quét tiểu kiếm phong một chút, thuận miệng lại lần nữa nói ra, "Bất quá, khi hắn chân chính đem 4 chữ này rõ ràng xuất ngôn đi ra, đồng thời ý thức được 4 chữ này bên trong đại biểu số lượng về sau, lại là đột nhiên kinh ngạc ngay tại chỗ." "10, 10 cái tinh hạch, có thể đổi thành 1000 ức tinh thạch 10 cái tinh hạch." Không chỉ Bá Nhan, Bá Ngọc, Kiều Văn Nhận, Thương Trung Nưu mấy vị chuyển kỳ cường giả toàn bộ bị dọa. "10 cái tinh hạch, đây chính là 1000 ức tinh thạch." Mấy người bọn họ cứ việc đều là truyền kỳ cường giả, nhưng ngoại trừ Bá Nhan bên ngoài, ba người khác cũng là vì cái kia vạn năm tuổi thọ mà mượn ngoại lực đột phá nhất giai truyền kỳ, nhất giai truyền kỳ cứ việc cũng có thể là tích lũy tài phú, nhưng tích lũy tài phú tốc độ xa kém xa cùng nhị giai truyền kỳ sánh bay, nhị giai truyền kỳ toàn bộ thân gia có lẽ khả năng đạt tới một cái tinh hoạch, cũng chính là một 100億 tinh thạch trình độ, nhưng là nhất giai truyền kỳ. Dù cho là ba người bọn họ cộng lại, tại không bán thành tiền trên người tinh khí tình huống dưới, cũng tuyệt đối đụng không ra cái số này. T. Thật lâu vị vị này tịch dương thương hội người nắm quyền cao nhất mới hít vào một ngụm khí lạnh. 10 cái tinh hạch. Vương Tiên sinh thế mà tại Trường Phong Băng Nhan trên người áp 10 cái tinh hạch. 10 cái tinh hạch, dựa theo Trường Phong Băng Nhan chiến thắng Hoàng Kim Chi Tử tỷ suất, nếu như ép chúng, chính là dòng giá 300 mai tinh hạch. Phạm ra mặc dù nội tình hùng hậu, nhưng gia tộc ở trong truyền kỳ tinh khí cũng sẽ không đến 10 cái dáng vẻ, dù là cái này 10 cái truyền kỳ tinh khí bên trong bao quát một hai kiện giá trị mấy chục tinh hạch đỉnh tiêm truyền kỳ tinh khí, so với 300 mai tinh hạch tỷ lệ là cượng, cũng còn thiếu rất nhiều a. 300 mai tinh hạch Nếu là lấy mua sắm kém nhất truyền kỳ tinh khí tính toán, chọn vẹn có thể mua sắm 100 kiện truyền kỳ tinh khí. Mặc dù đem chọn cái Phạm gia bán, cũng đụng không ra 100 kiện truyền kỳ tinh khí. Mấy vị hội trưởng liên nhau, lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch Vương Thành để Bạch Ngân Chi quang ra mặt thế chấp Phạm gia ra, ra sản nguyên nhân. Nếu như Vương Tiên Sinh lần này thật sự áp trúng, Trường Phong băng nhan chiến thắng Hoàng Kim chi tử, tuyệt đối có thể một khi phát nhanh, trở thành toàn bộ thiên hà tinh dao có nhất tu sĩ. Kiều Vạn nhận có chút nói: "Mà Phạm gia, cũng đem bởi vì trận này đánh cược mà triệt để trở thành lịch sử." Thương Trung như bổ sung một câu, nói xong, cảm khái một tiếng, đây là rút tuổi dưới đáy nồi a. Điều kiện tiên quyết là Vương Tiên Sinh có thể áp chúng. Bá Nhan rội lấy nước lạnh nói, mấy vị hội trưởng nói đến đây, đột nhiên trầm mặc lại, một hồi lâu, Bá Ngọc mới một lần nữa mở miệng, có chút niềm tin không đáng nói đến, nhưng bạn nhất Vương Tiên Sinh áp chúng nữa nha. Lập tức, toàn trường lại là một trận trầm mặt. Cuối cùng vẫn thân là hội trưởng Bá Nhan mở miệng, Trường Phong băng Nhan cùng Hoàng Kim chi tử một trận chiến thắng phụ chúng ta tạm dừng không nói. Chuyện này, nếu là Vương Tiên Sinh giao cho chúng ta tịch dương thương hội làm, Chúng ta liền phải nghĩ biện pháp làm thỏa đáng, làm xinh đẹp. Lập tức để cho người ta thông chi Bạch Ngân Chi Quang, để Bạch Ngân Chi Quang đi mời đến mấy vị đại nhân vật, tốt nhất là để Mục Thiên Quy đại nhân điều động một hai vị tùy tùng, thậm chí người hộ đạo đến đây, tòa chấn đại cục, để tránh phạm gia thua về sau thua không nổi, lựa chọn chó cùng rất dữ Không tệ, Phạm gia cứ việc chỉ có một vị tam giai truyền kỳ và mấy vị nhị giai truyền kỳ, nhưng làm một cái truyền thừa vài vạn năm gia tộc cổ xưa, có trời mới biết bọn hắn trong tộc đến tụt cùng ẩn giấu đi hạng gì ác chủ bài, sát thực phải cẩn thận. Không sao. Thần hoàng Thương hội không phải qua một thời gian ngắn liền muốn tại thiên hà thế giới tổ chức thịnh hội bán đầu ra A. vì duy trì trật tự thương hội tất nhiên sẽ điều động một cái thậm chí nhiều cái tác chiến trung đội tiến vào thiên hà thế giới mỗi một cái tác chiến trung đội đều là do thứ gia chuyển kỳ cường giả dẫn đầu hạ hạt chuyển kỳ cường giả đạt tới trăm lời tam giai cấp những tiểu đội khác dài cũng không phải số ít nếu như phạm gia dám can đảm đùa bỡn thủ đoạn gì chúng ta hội để bọn hắn minh bạch đã quy củ định xong nhất định phải chấp hành đạo lý như thế rất tốt mấy vị thương hội hội trưởng rất nhanh thương nghỉ thỏa đáng Cứ việc không ai xem trọng trưởng Phong Băng Nhan có thể chiến thắng Hoàng Kim Chi Tử, nhưng là tương ứng chuẩn bị bọn hắn lại nhất định phải làm vạn vô nhất thất. Ngay tại mấy vị hội trưởng thương nghị như thế nào để đánh cược bình thường chấp hành lúc, Vương Thành đã ngồi chiếc này bắt giai tinh khí cấp tàu cao tốc vượt qua biển mây, xuyên thẳng qua Hoàng Kim Bình Nguyên đến Tam Thiên Đại Trạch dài dằng dặc khoảng cách, đi tới Tam Thiên Đại Trạch ở trong. So với Hoàng Kim Bình Nguyên, Tam Thiên Đại Trạch sắc thực nhìn qua muốn hoang vu rất nhiều, bất quá tại đã trải qua thập phương tinh hoa về sau, tại Vương Thành trong suy nghĩ Hoàng Kim Bình Nguyên, Tam Đại Trạch đã không có gì khác biệt. Đợi đến tại Tam Tiên đại trạch ở trong đi thuyền một khoảng cách về sau, một mảnh khu kiến trúc sôi nổi ở trước mắt. Kỵ sĩ liên minh, đến. Chương 621, Song Minh hội. Kỵ sĩ liên minh, hoàn toàn như trước đây. Cứ việc toàn bộ liên minh trên giới tất cả mọi người biết, Minh chủ trưởng Phong Băng Nhan sắp cùng thiên hà thế giới có thể xứng trí cường hoàng kim chi tử Tạng Vân Tiêu một trận chiến, nhưng kỵ sĩ liên minh trên giới cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng, ngược lại toàn trên liên minh trên dưới, trên giới một lòng, nhiệt tình tăng vọt. Tại Vương thành đi vào kỵ sĩ liên minh trên không lốc, Từng con nhân số đông đảo mạnh đại kỵ sĩ đoàn chính đang không ngừng xuất nhập, hoặc là tiến hành thao luyện, hoặc là thực chiến diễn tập, càng nhiều kỵ sĩ đoàn thì là dẫn đội thẳng hướng địa ngục chi bản, hòa luyện ngục chi bản hung thú tiến hành kịch liệt chém giết, toàn bộ kỵ sĩ liên minh bên trong một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Vương Thành tại kỵ sĩ liên minh trên không nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh đã đã nhận ra cái gì. Hắn hiện tại, vô luận tinh thần cường độ, chân ý quan tưởng pháp, nguyên điểm mình tuẩn thuận, toàn bộ vượt xa cảnh giới này tất cả mọi người lý giải, có lẽ hắn không bằng một vị chân chính tinh thần, nhưng nó tầm mắt tại một ít phương diện bên trên. So với một tôn đỉnh phong bán thần tuyệt đối không chút vua kém, liếc mắt nhìn qua, kỵ sĩ liên minh ở trong khí thế ngất trời cảnh tượng lập tức bị hắn đã nhận ra dị thường. Toàn bộ kỵ sĩ liên minh tất cả kỵ sĩ đoàn thành viên chiến y dâng cao, toàn thân trên giới tinh khí thần tựa hồ cũng ở vào một loại tốt sôi trào trạng thái. Dưới loại trạng thái này, rất nhiều kỵ sĩ bất kể là tu hành, thao luyện, thực chiến, chém giết, toàn bộ có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả, mà cốt này chiến y đang sôi trào cường thịnh đồng thời, cũng là liên tục không ngừng hướng phía kỵ sĩ liên minh trung tâm hội tụ mà đi, cứ việc tại hội tụ mà đi trong quá trình tiêu tán hơn phân nữa. Nhưng kỵ sĩ liên minh trên không lại tồn tại một cố lực lượng kỳ lạ, vậy mà đem cố này tiêu tán hơn phân nửa lực lượng một lần nữa ngưng luyện, đầu nhập ở vào kỵ sĩ liên minh trung tâm tòa kia thuộc về kỵ sĩ liên minh minh chủ trưởng phong băng nhan tháp cao ở trong. Theo cố này chiến ý ngưng tụ, phun ra nuốt vào, lại cùng những cái kia thao luyện, tu hành, kỵ sĩ tương hỗ cộng minh, khiến cho giữa hai bên bắt đầu cộng đồng tăng lên, mặc dù góc độ không lớn, nhưng lại không giờ khác nào không tại tăng trưởng. Ứng. Nhìn chỉ chốc lát, vương thành đột nhiên phát ra được, tự thân tinh thần, khí huyết chi lực tựa hồ tại thời khắc này cũng là bị tùy theo dẫn động. Bất tri bất giác hướng phiếu kỵ sĩ liên minh trung tâm trưởng Phong Băng Nhan tháp cao quán chú mà đi. Cứ việc lấy năng lực của hắn, dễ như trở bàn tay liền có thể đem cố này bị dẫn dắt ra thể nội tinh thần, khí huyết chi lực gián đoạn, nhưng tại lòng hiếu kỳ khu giới, hắn cũng không có nửa phần làm, mặc cho cố lực lượng này bị dẫn dắt quán chú đến trưởng Phong Băng Nhan chỗ tòa kia tháp cao. Hắn hiện tại nhục thân cường độ đã đạt tới trưởng thành tinh thú đỉnh phong, tinh thần cường độ càng là đạt đến viễn siêu đỉnh phong bán thần 80, dù là tiêu tán đi ra một tia, đều không kém hơn một đầu cấp nạn hung thú cùng một vị phụ thông bán thần toàn bộ số địng. Khi có lực lượng này quán chú đến Trường Phong Băng nhăn chỗ tòa kia tháp cao lúc, toàn bộ tháp cao đột nhiên chấn động, phía trên chiến ý toàn bộ sôi trào, ngay sau đó, Vương Thành thẳng cảm giác mình trước mắt thế giới hơi đổi, đã xuất hiện tại một mảnh quần quần vô cương chiến trường ở trong. Tại đây chỗ bên trong chiến trường, thân hình của hắn hóa thành một tôn khoảng chừng hơn trăm mét cao cự nhân, xông pha chiến đấu, hướng phía phía trước trùng sát mà đi, từng đầu cấp 2 nạn hung thú xuất hiện ở trước mặt hắn, lại bị hắn giựt vào to lớn hình thể, dễ như trở bàn tay nghiền ép đi. Mỗi một đầu cấp 2 nạn hung thú tử vong, hắn liền phảng phất đánh thắng một trận. Chiến ý tăng vọt, khí thế như hồng, liên đối lấy phía sau hắn cái kia rất nhiều thuộc về kỵ sĩ liên minh các kỵ sĩ cũng là tại khí thế của hắn ảnh hưởng dưới lên tiếng giống to, khí khí đại trấn, tinh thần phấn khởi, từng cái đem trạng thái bản thân kích phát đến cực hạn, thường thường có thể phát huy ra nguyên bản căn bản không phát huy ra lực lượng. Vương Thành cẩn thận cảm ứng một phen, cứ việc những kỵ sĩ này trên người những này ngày bình thường căn bản không phát huy ra lực lượng theo lấy bọn hắn chiến ý chưa xuống, khí thế khôi phục, sẽ khôi phục lại nguyên điểm, nhưng bởi vì loại này có thể siêu vượt cấp phát huy đã bị ký ức tại thân thể của bọn hắn bên trong. Tiếp xuống bọn hắn lại muốn một lần nữa đạt tới loại cảnh giới này, sẽ dễ dàng vô số lần, tự nhiên mà vậy liền lại không ngừng cường đại. Cái này rất giống một vị vô địch thống soái dẫn theo một đầu phổ thông quân đội, dù là đội quân này cũng không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng chỉ cần vị này thống soái có thể dẫn đầu đội quân này bách chiến bách thắng, đem đối thủ của mình một đường nghiền ép, tinh khí của bọn hắn thần vẫn hội tại đây chút trong chiến đấu không ngừng thủy biến, cho đến cuối cùng biến thành một chi ngày càng ngạo nghệ vô địch hùng sư. Cho đến lúc đó mặc dù vị này vô địch thống soái tạm thời rời đi, đội quân này đủ khả năng bạo phát đi ra chiến lực vẫn vượt xa những cái kia phổ thông tinh luyện. Trường Phong băng nhang điện hạ, đây là đang luyện binh. Bất quá loại này luyện binh pháp hiệu quả mười phần rõ rệt, nguyên bản kỵ sĩ liên minh ở trong lấy tinh luyện giả cấp bậc kỵ sĩ chiếm đa số, mà dưới mắt, cơ hồ như nhau bên ngoài, toàn bộ tăng lên một hai cái tinh lực đẳng cấp, đột phá đến tinh luyện sư cấp những nhân viên khác đến ít hơn nhiều bạn thành. A, truyền kỳ cường giả. Vẫn là tam giai truyền kỳ đỉnh phong, khoảng cách tứ giai truyền kỳ đều chỉ kém một đường, xem ra đây cũng là vị kia nguyên thiên hà tinh đệ nhất cường giả huyền tinh đại đế ra rời đi mà trưởng phong băng nhan chưa trở về trong khoảng thời gian này ngược lại là làm phiên hắn. A. Dưới mắt kỵ sĩ liên minh ở trong thiên giai cường giả lại có hai cái rồi. Một cái là Bạch Lan, còn có một cái Đường Kiếm Vũ. Vương Thành rời đi kỵ sĩ liên minh thời gian cũng không lâu lắm, cứ như vậy một hồi kỵ sĩ liên minh thì đã có hai vị thiên giai cường giả, không thể không nói để hắn cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Thế nhưng là Vương Thành minh chủ đến rồi. Mời đến ta tháp cao một lần. Ngay tại Vương Thành tại kỵ sĩ liên minh trên không trung giọ lúc, Trường băng nhan thanh âm đột nhiên lên. Vương Thành hướng phía trường Phong Băng Nhan tháp cao nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn lướt qua lúc trước bị Trưởng Phong Băng Nhan ban thượng tòa kia nhật diệu cao tháp. Tòa kia nhật diệu cao tháp, hoàn toàn như trước đây vận chuyển, tinh thần đã qua, Vương Thành càng là thấy được chính cầm một phần tài liệu đơn, cao mày tựa hồ tại suy nghĩ tài nguyên phân phối Vương truyền cơ. So với lúc trước, Vương Tuyển cơ khí tức trên thân cũng không có biến hóa quá lớn, dù là Vương Thành lưu lại không ít tu hành tài nguyên, nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi, nàng cũng không đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới. Thấy được nàng, Vương Thành không khỏi nghĩ đến Vũ Trụ Mên Ngông ở trong giới cơ duyên xảo hợp cùng hắn có một buổi chi vui mừng tần tuyu, chấm ngâm một phen, hắn vẫn là xoay người, tạm thời tiếp nhận rồi Trưởng Phong Băng Nhan mời, rơi xuống Trưởng Phong Băng Nhan trên tháp cao. Hắn vừa rơi xuống đến Trưởng Phong Băng Nhan tháp cao, làm thị vệ trưởng Bạch Lan đã trước tiên đón. Hoàng Nên Vương Minh Chủ trở về, Vương Minh Chủ, điện hạ đã tại trong tháp thư phòng chờ đã lâu. Bạch Lan cung kính thi lễ một cái, tại xương hô Vương Thành Vương Minh Chủ bà chữ lúc, sắc thực chân tâm Biết được hoàng tích về sau, Tin tưởng Tam Tiên đại trạch không có người lại can đảm dám đối với hắn có bất kỳ dị tâm. Ừm. Vương Thành nhẹ gật đầu. Cứ việc bởi vì vì lúc trước một số việc dẫn đến Bạch Lan cùng Vương Thành ở giữa có chút không thoải mái, nhưng theo Bạch Lan tự mình chịu nhận lỗi, cùng về sau một số biểu hiện, những này không thoải mái đã tạm thời bỏ qua, lại thêm thời khắc này Vương Thành thân phận địa vị so với lúc trước mà đến, toàn bộ phát sinh biến hóa cực lớn, hắn cũng có thể hiểu được Bạch Lan hết thể vì kỵ sĩ liên minh lớn mạnh tâm tư, lập tức cũng không có lại cùng nàng so đo ý tứ. Ta tại công chúa điện hạ tháp cao ở trong còn cảm ứng được một cỗ khí tức. Thế nhưng là Huyền Tinh Đại Đế cũng tại. Chính là Huyền Tinh Đại Đế." Bạch Lan nói, trong thần sắc mang theo cung kính phát ra từ nội tâm, "Trong khoảng thời gian này, chúng ta kỵ sĩ liên minh cũng không thái bình, lại thêm hai vị mình chủ không ở, liên minh trên giới có thể nói bấp bênh, nếu không có Huyền Tinh Đại Đế tọa chấn ở đây, chỉ sợ." Vương Thành nhẹ gật đầu, trong thần sắc lại ẩn ẩn mang theo một kia hàn quang. "Bấp bênh. Xem ra thượng quan thế gia trong khoảng thời gian này cũng không có ít đối kỵ sĩ liên minh làm tiểu động tác." Tinh thần đường thông a, "Cho dù là tinh thần truyền thừa, thì tính sao?" Thượng quan thế gia tinh thần đã mê thất nhiều năm, đoán chừng mãi mãi cũng không cách nào lại hiện hóa đến thế giới vật chất, bởi vậy, cho dù thượng quan thế gia bực này tinh thần thế gia đã tội hắn, cũng chỉ có một đường chết. Đạp đạp. Bạch Lan mang theo Vương Thành tiến lên thanh âm rõ ràng ở tòa này tháp cao ở trong quanh quân. Lúc này Vương Thành mới phát hiện, kỵ sĩ liên minh tổng hợp chiến lược cứ việc có tăng lên, động lòng người viên so với lúc trước đến, lại là thiếu đi gần nửa, hiển nhiên, tại thượng quan thế gia bức bách dưới, những cái kia không cứ gọi được trung thành tuyệt đối kỵ sĩ liên minh thành viên, nhao nhao rời đi kỵ sĩ liên minh tìm kiếm chánh họa. Đến mức hiện tại toàn bộ kỵ sĩ liên minh khí thế ngất trời phía sau vẫn che giấu không được dần dần tiêu điều bản chất. Giờ khắc này, Vương Thành ngược lại là ẩn ẩn minh bạch, vì sao trường Phong Băng Nhan muốn cùng Hoàng Kim Chi tự ước định một tháng sau đánh một trận. Nếu là nàng thật sự có thể chiến thắng, kỵ sĩ liên minh uy danh thế tất như mặt trời ban trưa, đến lúc đó dù là một bước lên trời, trở thành toàn bộ thiên hà trong thế giới sánh vai Hoàng Kim Bình Nguyên tứ đại gia tộc, Cự Long hẻm núi, thẳng cổ xanh thần điện cấp đỉnh tiêm thế lực cũng không phải hi vọng xa vời. Rất nhanh, như mặt trời ban trưa danh, lại thêm vạn tinh chiếu tung trận. Vương Thành tự lẩm bẩm: Hắn mới có lẽ đã có thể nhìn thấy, đến lúc đó kỵ sĩ liên minh trở thành thiên hà thế giới thế lực lớn nhất, thậm chí cả thống cả một cái thiên hà thế giới một màn. Vương Thành. Vương Thành trầm ngâm ở giữa, Bất chi Bất Giác đã đến Trường Phong Băng Nhan trong thư phòng. Theo hắn bước vào Trường Phong Băng Nhan thư phòng, hai đạo ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn, ở trên người hắn không ngừng bắt đầu đánh giá. Cái này hai đạo ánh mắt, trong đó một đạo, tất nhiên là Trường Phong Băng Nhan, một đạo khác thì là Huyền Tinh Đại Đế. Giờ phút này, vị này thiên hà thế giới trên danh nghĩa đệ nhất cường giả chính một mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Ánh mắt không ngừng di động tới, tựa hồ muốn đem bí mật trên người hắn toàn bộ nhìn cái rõ rõ ràng ràng. "Vương Thành, ngươi tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, bản thân không nói, nhất là tinh thần của ngươi, cho ta một loại cuồn cuộn như vực sâu cảm giác. Ta ẩn ẩn nghe người ta nói qua, ngươi từng lấy thần chi hình thái dáng lâm đến sát lục thần hoàng thế giới. Chẳng lẽ đây là sự thực?" So với Huyền Tinh Đại Đế âm thầm kinh hãi dò xét, Trường Phong Băng Nhan lại là trực tiếp nhiều, nói thẳng mở miệng dò hỏi. "Ồ, còn có thể cảm ứng được sát lục thần hoàng thế giới đang ở?" "Tự nhiên." Trường Phong Băng Nhan nhẹ gật đầu. Liên như là ngươi suy đoán như vậy, Sát Lục Thần Hoàng Thế giới kia căn bản chính là là một cái đặc thù thần quốc ma tồn tại, chỉ là, lực lượng của ta thực sự quá nhỏ yếu, mặc dù ẩn ẩn nắm giữ thế giới kia, nhưng lại không cách nào chân chính đem thế giới kia nạp cho mình dùng, nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng bản thân tự do xuất nhập, vì tìm kiếm nhóm lửa thần họa càng tiến một bước cơ duyên, ta mới tạm thời rời đi thế giới kia, quay trở về tới thiên hà. Tinh bên trong, ngươi đã nắm giữ thế giới kia đến sao? Vương Thành nghe, cứ việc có chút tiếc nuối cùng Sát Lục Thần Hoàng Thế giới bỏ lỡ cơ hội, nhưng trong lòng cũng không có quá lớn thất vọng. Dù sao sớm tại hắn rời đi thế giới kia lúc, hắn đã có mất đi sát lục thần hoàng truyền thừa chuẩn bị tâm lý. Chương 622, khách khanh. Ta nghe nói qua chuyện của ngươi, ngươi yên tâm, Hoàng Kim chi tử sự tỉnh ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Trương Phong Băng nhàn nói, trong thần sắc mang theo một tia lãnh ý, ngươi thân là ta kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, hắn lại dám đem chủ ý đánh tới trên người ngươi, tự nhiên muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, một tháng sau, ta đem cùng hắn một quyết sinh tử. Điện hạ nhưng có thắng hắn chắc. Trương Băng Nhan nhìn Vương Thành một chút, mỉm cười, nguyên bản đối chiến thắng hắn chắc ta chỉ có 6 thành. Bất quá bây giờ, theo tu vi của ngươi phóng đại, hy vọng đã tăng lên tới chính thành. Theo tu vi của ta phóng đại, Vương Thành Nam Nam. Ngay sau đó, không gọi liên tưởng đến bản thân vừa mới đến lúc một bộ phận tinh thần, khí huyết bị trưởng phong băng nhan lực lượng dẫn dắt mà đi một màn, lại liên tưởng đến nàng lúc trước nói qua vinh diệu chiến trường đạt tính, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Vương Thành Minh Chủ giờ phút này coi là thật thâm bất khả trắc, ta một mực đang quan sát Vương Thành Minh Chủ, hy vọng có thể nhìn ra một ít gì, chỉ là, thấy thế nào, đều cảm thấy Vương Thành Minh Chủ giống như một mảnh thâm vô tận vũ trụ mêng mông. Loại kia thần bí cùng bằng bạc, ta chỉ ở năm đó dưới cơ duyên xảo hợp nhìn thấy qua một tôn bán thần trên người cảm nhận được qua. Cứ việc Vương Minh Chủ khí tức trên thân so với tôn này bán thần mà nói, yếu đi một đoạn không ngừng, nhưng người cho ta cảm giác, lại so tôn này vĩ đại bán thần cường giả đáng sợ hơn. Lúc này, một mực đánh giá Vương Thành Huyền Tinh Đại Đế rốt cục mở miệng, ngữ khí của hắn ở trong tràn đầy tổn thức, xem ra, ngoại giới nghe đồn quả nhiên không giả, Vương Minh Chủ quả nhiên là bán thần chuyển thế. Ta cũng nghe kinh vô danh nói qua, ngươi tựa hồ đúng là bán thần chuyển thế chi thân, mà lại Ta tự tinh thần của ngươi ở trong đồng dạng cảm thấy một loại quần cuộn thâm thúy, giống như trên đỉnh đầu mênh ngông bắt ngát sáng chói bầu trời sao. Đây là ta lúc trước chưa từng cảm ứng được lực lượng. Xem ra, ngươi lần này rời đi thiên hà thế giới, là đi tìm chuyển thế trước lưu lại chuẩn bị ở sau, từ đó tu vi phóng đại rồi. Trường Phong băng nhan cũng là mang theo một tia hiếu kỳ nhìn chằm chằm Vương Thành đánh giá. Miệng nhiều người sói chạy vàng. Lại thêm Vương Thành đồng dạng cần một cái lý do che giấu bản thân tu vi tăng vọt sự thật, bởi vậy cũng không có phủ nhận, nhếch miệng mỉm cười nói, đúng là nhớ tới một ít gì đó, chính là dựa vào Vài thứ, tu vi của ta mới có thể lại lần nữa tăng vọt. Quả nhiên là bán thần chuyển thế a. Nghe được Vương Thành nói, Huyền Tinh Đại Đế lập tức có chút kích động, sâu vì chính mình lúc trước quyết định mà may mắn. Vũ trụ mênh mông bên trong, bán thần cường giả số lượng cũng không ít, dù là đỉnh phong bán thần cũng đến không hết, nhưng chân chính có thể có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại thần thông tiến hành luân hồi chuyển thế, đồng thời thuận lợi người, lạc đắc không có mấy, mặc dù những cái kia tu luyện tới đỉnh phong nhất bán thần, nếu là không có tìm tới thích hợp chuyển thế vật liệu tùy tiện chuyển thế, xác suất thành công cũng bất quá 1 2 thành. Vương Minh Chủ có thể chuyển thế thành công, mặc dù tại rất nhiều đỉnh phong bán thần bên trong, sợ cũng thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Huyền Tinh Đại Đế thầm nghĩ lấy, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt chưa phát giác ở giữa đã mang tới một tia kính sợ. Không chỉ Huyền Tinh Đại Đế, Bạch Lan khi biết Vương Thành thân phận thật sự về sau, trong mắt cũng là trở nên tất cung tất kính. Bán thần? Đây chính là một tôn chuyển thế bán thần a. Phải biết, mặc dù năm đó thiên hà thế giới nhất uy hoàng thời kỳ, cũng bất quá chỉ có chút ít mấy vị bán thần mà thôi, này loại nhân vật, dù là đã đến thiên giai tu vi nàng, vẫn là cần kiệt lực ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ lại có một vị chuyển thế bán thần sống sờ sờ chạm ở trước mặt nàng. Trong lòng e ngại đồng thời, nàng cũng là liên tưởng đến năm đó bản thân như toàn chen ép Vương Thành, để hắn đi đến tinh võ giả con đường một màn. Bức tránh một vị bán thần, nàng là đến cỡ nào không biết sống chết ta. Đồng dạng nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Vương Thành một mực không muốn đi đến tinh võ giả con đường, bán thần sở dĩ chuyển thế, liền là muốn tại một thế này bên trong một lần nữa tu hành, vẫn đỉnh vô thượng tinh thần cảnh giới, để một vị chuyển thế bán thần đi tình võ giả đường đi, đây không phải muốn đoạn quyết đối phương truyền thừa a. Trong lúc nhất thời, trên người nàng không khỏi dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh nghĩ không ra ta nho nhỏ kỵ sĩ Liên Minh lại có thể thu đến một vị chuyển thế bán thần quả nhiên là may mắn đã đến Vương Thành xem ra ng một thế này đối tinh thần cảnh giới lòng tin 10 phần a trường phong băng nhan cứ việc vì Vương Thành chuyển thế thân phận của bán thần mà kinh ngạc nhưng nàng hiện tại cũng đã là sát lục thần hoàng người thừa kế đã được sát lục thần hoàng để lại thế giới tương lai thành chưa chắc sẽ so với hắn thấp hơn bao nhiêu bởi vậy cứ việc đối thân phận của Vương Thành cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không có cái gì kính sợ tinh thần cảnh giới không phải tốt như vậy chúng kích Bất kỳ cái gì một cái chuyển tu bán thần chuyển kỳ cực giả trong lòng đều sẽ đã mất đi loại kia thẳng tiến không lùi giúp khí cùng tí niệm đến lúc đó trùng kích tinh thần cảnh giới đến ngược lại so bình thường chuyển kỳ nhiều tầng một ma chướng tấn thăng tinh thần đến càng thêm khó khăn bởi vậy cứ việc chuyển thế bán thần không ít nhưng chân chính dựa vào chuyển thế có thể vấn đỉnh vô thượng tinh thần có thể đếm được trên đầu ngón tay số lượng xa xa không sánh bằng cùng cảnh giới lục gia chuyển kỳ Vương Thành như nói thật lấy, tự vũ trụ mênh mông ở trong đi một luận hắn đã khắp sâu minh bạch tinh thần cảnh giới gian nan Hoắc Hứa hắn hiện tại tinh thần cường độ đã đạt tới 80, đồng thời đem nguyên điểm mình tưởng thuật tu tới tầng thứ tư, chân ý quan tưởng pháp tu tới tầng thứ ba, nhưng nếu là để thành ngũ giai chuyển kỳ liền đi trùng kích tinh thần cảnh giới, hắn vẫn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Vô thượng tinh thần a. Vũ trụ minh ông, truyền kỳ cường giả ngàn ngàn vạn vạn, nhưng từ xưa đến nay, có thể thành tựu vô thượng tinh thần người, lại có mấy người. Huyền tinh đại đế cũng là một trận tồn thức. Vương Thành nhìn Huyền tinh đại đế một chút, trầm một phen, đem một khối không tinh thạch đem ra, nói: "Huyền tinh đại đế Đoạn này thời gian ta cùng Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ không ở kỵ sĩ liên minh bên trong, làm phiền Huyền Tinh Đại Đế thay chúng ta che chở kỵ sĩ liên minh, chỉ là lễ mọn, mong rằng Huyền Tinh Đại Đế vui vẻ nhận. Nhìn thấy Vương Thành động tác này, Huyền Tinh Đại Đế nào nào? Hắn năm đó che chở kỵ sĩ liên minh, chỉ là muốn thông qua cùng Vương Thành kết thiện duyên. Dù sao Vương Thành cùng Hoàng Kim Chi Tử thuộc về địch nhân, mà Hoàng Kim Chi Tử muốn muốn có thành tiểu thống nhất thiên hà thế giới, thế tất đem hắn coi như đá đần, bước ra cái kiêu cực kỳ trọng yếu một bước. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Bởi vì cái này duyên cớ hắn mới đi đến kỵ sĩ liên minh, Lâm Thời toa chấn, ở trước đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới hội có cái gì hồi báo. Mà bây giờ, cái kêu hoàng kim chi tử mặc dù cao mình, nhưng chung quy là ỷ vào truyền kỳ tinh khí chí loại, bỏ qua một bên truyền kỳ tinh khí, mặc dù hắn đã thức tỉnh tinh thần dị tượng, nhưng cuối cùng mới vào tam giai truyền kỳ, tin tưởng vẫn không phải huyền tinh đại đế đệ tử, mà ta trong khoảng thời gian này vừa vặn đạt được mấy món không tệ truyền kỳ tinh khí, nếu là huyền tinh đại đế có thể tiến hành luyện hóa, mặc dù cái kia hoàng kim chi tử vững chắc tam giai truyền kỳ cảnh giới, cũng chưa chắc có thể thắng ngươi. Vương Thành vừa cười vừa nói huyền tinh đại đế nhìn lấy Vương Thành đưa tới không tinh thạch trong lòng của hắn hết sức rõ ràng có thể làm cho vị này chuyển thế bán thần nói không tệ chuyển kỳ tinh khí 89/10 chín chính là đỉnh tiêm chuyển kỳ tinh khí trên người hắn chuyển kỳ tinh khí không ít trọn vẹn ba kiện nhưng ba kiện chuyển kỳ tinh khí bên trong không có một kiện đạt đến đỉnh điểm phương chất Nếu quả thật có thể lần nữa đến một hai kiện đỉnh tiêm chuyển kỳ tinh khí dù là Ho kim tri tử củng cố chuyển kỳ Tam gia lại đã thức tỉnh tinh thần dị tượng tại hắn tu hành đến tam gia đình phong trước cũng đừng hòng làm gì được hắn nửa phần chỉ là Nhìn thoáng qua một mặt mỉm cười Vương Thành, cẩn thận cảm thụ một fan Vương Thành trên người loại kia quần quật như vực sâu, thâm bất khả trắc khí thức, Huyền Tinh Đại Đế đột nhiên cắn răng một cái, đã làm ra quả quyết quyết định, Vương Minh Chủ, khẩn cầu đem những vật này thu hồi, ta đến tọa trấn Kỵ sĩ Liên Minh, cũng không có muốn thù lao ý nghĩ, lúc trước hoàn toàn là bởi vì xem trọng Vương Minh Chủ, cảm thấy Vương Minh Chủ có thể có ngăn chặn Hoàng Kim Chi tự thực lực, từ đó để cho mình. Gián tiếp tính nẽ qua Hoàng Kim Chi Tử mang tới thai nạn. A. Vương Thành nhìn Huyền Tinh Đại Đế một chút, lại liếc mắt nhìn trong tay không tinh thạch, trong này có 2 quyển tiêm truyền kỳ tinh khí. Một món trong đó, Huyền Tinh Đại Đế hẳn phải biết, tên là Tinh Không Đông Kết, ta thiên hạ thế giới tiếng tăm lừng lấy đỉnh cấp truyền Âm Kỳ Tinh khí một trong, hiệu quả cũng không cần ta nhiều lời, mà một kiện khác, vì Huyền Nguyệt Chi Dực, đây là năm đó ta đánh bại một vị bán thần cường giả đoạt được chiến lợi phẩm, phẩm chất so hoàng kim chi tự thân. Thánh chi Dực phải tốt hơn nhiều, có này Huyền Nguyệt Chi Dực, ngươi đối đầu hoàng kim chi từ lúc mặc dù nhất thời rơi vào hạ phòng, có thể nghĩ muốn tối lui, hắn cũng không làm gì được ngươi nửa phần. Tinh Không Đông Kết, huyền, huyền Tinh Đại Đế được Vương Thành nói, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tốn khổ. Hai chuyện đỉnh tiêm chuyển kỳ tinh khí A quả nhiên là khó mà lấy hay bỏ chỉ là rất nhanh hắn đã khôi phục bình tĩnh hai kiện chuyển kỳ tinh khí cứ việc cực kỳ quý giá nhưng là so với một vị chuyển thế bán thần tình mà nói lại là căn bản tính không được cái gì dựa vào nhân tình này tương lai vị này chuyển thế bán thần Nếu là có thể đang khôi phục đỉnh phong sau để điểm hắn 12 hắn dù cho là tiến thêm một bước đột phá đến tứ giai chuyển kỳ có trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới tư cách cũng không phải hy vọng xa đời Vương Minh chủảo ý ta xin tâm lĩnh haha ha. Vương Thành thấy thế cũng không nói thêm lời Mà là đưa mắt nhìn sang Trưởng Phong Băng Nhan, điện hạ tại đánh bại Hoàng Kim Chi tử, trình hợp kỵ sĩ liên minh sau hẳn là sẽ không tại Thiên Hà tinh chờ lâu đi. Đương nhiên sẽ không, ta dưới cơ duyên xảo hợp được chiến tranh thần điện thần khí vinh diệu chiến trường, cần tại vô tận trong chiến đấu thu hoạch được lực lượng, ta nghe nói thần thánh chi kiếm đế nước biên cảnh đang cùng tinh thú đế quốc giao phòng, bởi vậy, dự định tiến đến biên cảnh chiến trường lịch luyện tu hành." Trưởng Phong Băng Nhan nói. Mà một bên Huyền Tinh Đại Đế nhìn thấy Vương Thành Thế mà không tại đây để tài bên trên tiếp tục nữa, không khỏi có chút thất vọng mất mát. Vương Thành đem Huyền Tinh Đại Đế phản ứng nhìn ở trong mắt, Khẽ mỉm cười nói, ngươi sẽ không ở kỵ sĩ liên minh ngồi mòn chờ đợi, mà ta đồng dạng sẽ không, nhưng chúng ta kỵ sĩ liên minh lại không có một cái nào đem ra được cửu giả, hai chúng ta vừa đi, mặc dù tiếp xuống kỵ sĩ liên minh lại bởi vì điện hạ ngươi đánh bại Hoàng Kim Chi tử trở nên như mặt trời ban trưa, chỉ sợ cũng phải rất nhanh mai một đi. Ngươi cũng sẽ không à? Nghe được Vương Thành, Trường Phong băng nhan không khỏi trầm ngâm xuống tới, ngươi là chuyển thế bản thần, một thế này là vì trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới mà làm lại, sắp thực không có khả năng một mực đợi tại thiên hà thế giới cái này địa phương nhỏ. Lần này ngược lại là phiến toái. Bạch Lan cùng Đường Kiếm Vũ cứ việc đột phá đến thiên giai, nhưng lại khó mà chủ trì đại cục. Bởi vậy, chúng ta kỵ sĩ liên minh cần phải có một vị khách khanh trưởng lão. Vương Thành mỉm cười, tại Huyền Tinh Đại Đế ẩn ẩn đoán được cái gì kinh hỉ dưới, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người hắn, "Bởi vậy, Huyền Tinh Đại Đế, chúng ta kỵ sĩ liên minh muốn mời ngài gia nhập chúng ta kỵ sĩ liên minh, thành cho chúng ta kỵ sĩ liên minh khách khanh trưởng lão, tại chúng ta kỵ sĩ liên minh gặp được nguy hiểm mà chúng ta lại không cách nào chạy về lúc, thay chúng ta tọa trấn kỵ sĩ liên minh." Không biết Huyền Tinh Đại Đế ý như thế nào. Chương 623, không biết truyện thừa gia nhập kỵ sĩ liên minh. Vương Minh chủ là mời ta gia nhập kỵ sĩ liên minh trở thành kỵ sĩ liên minh khách khanh trưởng lão. Huyền Tinh Đại Đế vui vẻ nói: "Đúng, kinh hỉ." Huyền Tinh Đại Đế nhân vật cỡ nào? Thiên Hà Tinh Đệ nhất cường giả. Cứ việc hắn cái này đệ nhất cường giả có một tí tẹo như thế hữu danh vô thực, bất kể là lúc trước mặc gia vị kia thiên tài con cháu vẫn là nhân tài mới xuất hiện Hoàng Kim chi tử, toàn bộ có uy hiếp hắn thiên hà đệ nhất thế giới cường giả thực lực. Hơn nữa thiên hà thế giới cấp 3 truyền kỳ tuy rằng không ý, có thể trung quy có như vậy mấy cái, so với không cái gì xuất thân Huyền Tinh Đại Đế những tiêu cấp 3 truyền kỳ hoặc là được g g bán thần chuyển thừa, hoặc là bản thân liền là hàng đầu thế lực một thành viên trong số đó, tu hành hàng đầu tinh thuật lại phối hợp hàng đầu truyền kỳ tinh khí, khiến cho bọn họ có lẽ tại tu vi cấp độ ở trên hơi kém tại huyền tinh đại đế nửa bậc, thật là muốn chém giết lên, nhưng không thấy được sẽ. Kém hắn bao nhiêu? Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn vị này cấp 3 chuyển kỳ cường giả tối đỉnh sức chiến đấu, nhưng không thể nghi ngờ. Đừng nói là hoàng kim bình nguyên tứ đại gia tộc, mặc dù là cự Long Hắc Cốc, Lục Nhân thần điện, nếu như có thể được tinh đại đế gia nhập liên minh đều sẽ mừng rỡ không ngớt thậm chí đối với bị lấy trọng trách, cái kêu hoàng kim chi tử càng là nghị trăm phương ngàn kế muốn hàng phục huyền tinh đại đế, mượn huyền tinh đại đế vị này thiên hà thế giới trên danh nghĩa đệ nhất cường giả đặt vương ăn khí vận bên trong, thiên mệnh quy về. Mà trước mắt, bởi vì Vương Thành nói mời hắn gia nhập kỵ sĩ liên minh, trở thành kỵ sĩ liên minh khách khanh trưởng lão, hắn lại sẽ cảm thấy vui mừng. Nay muốn chuyển đi, tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người kinh hãi đi kính mắt. Không sai, không biết huyền tinh đại đế ý như thế nào. Vương Thành nói, mà Trương Phong băng nhan đối với Vương thành đề nghị này cũng là sáng mắt lên. Nếu là Huyền Tinh Đại Đế nguyện theo ý thay chúng ta tọa trấn kỵ sĩ liên minh, chúng ta kỵ sĩ liên minh tất nhiên vững như thành đồng sắt. Huyền Tinh Đại Đế liếc mắt nhìn Vân Thành, vừa liếc nhìn Trưởng Phong Băng Nhan, ngược lại cũng cũng không có giả mạo, ít sâu một hơi sau, thận trọng nói, nếu Trưởng Phong Băng Nhan minh chủ cùng Vương minh chủ như vậy để mắt ta Huyền Tinh, ta Huyền Tinh từ nay về sau, chắc chắn làm hai vị minh chủ bảo vệ cẩn thận kỵ sĩ liên minh, tuyệt không để kỵ sĩ liên minh bị bất kỳ vụn tiểu bối xâm phạm. Được. Vương Thành nhìn ra Huyền Tinh Đại Đế như vậy lưu loát đồng ý xuống, cũng hào không hàm hồ, trực tiếp đem không tinh thạch đưa tới, nói Huyền Tinh Đại Đế nếu đã là chúng ta kỵ sĩ liên minh trong đó khách khanh trưởng lão, chúng ta kỵ sĩ liên minh tự nhiên không thể nhất bên trọng nhất bên hình, này hai cái hàng đầu chuyển kỳ tinh khí liền giao do Huyền Tinh Đại Đế tự mình bảo quản, lấy bảo đảm bạn nhất có ngoại địch xâm lớn lúc, có thể khuất nhục ngoại địch, bảo đảm kỵ sĩ liên minh an nguy. Chuyện này, Huyền Tinh Đại Đế nhìn này, một lần nữa giao cho trước mắt mình hai cái hàng đầu chuyển kỳ tinh khí, quả nhiên cảm thấy mừng rỡ, "Vương Minh Chủ, ta." "Được rồi, Huyền Tinh Đại Đế, tạm thời nhận lấy đi." Huyền Tinh Đại Đế nhìn Vương Thành một ánh mắt, thấy hắn cũng không phải đùa giỡn còn nữa hàng đầu chuyển kỳ tinh khí đối với hắn vị này cấp 3 chuyển kỳ cường giả mà nói vô cùng quý giá, có thể tại đỉnh cao bán thần trong mắt phòng trường không coi là cái gì, bởi vậy, hắn do dự chốc lát, vẫn là thận trọng đem không tinh thạch đó lấy, an Lộc vua trùng quân việc. Xin mời hai vị minh chủ yên tâm, trừ phi ta huyền tinh bỏ mình, bằng không, có ta tại kỵ sĩ liên minh mà ngày, tất nhiên hộ được kỵ sĩ liên minh chu toàn. Huyền tinh đại đế chúng ta tự nhiên tin được. Minh chủ nói quá lời, đại đế hai chữ bất quá người khác sưng vui thôi, minh chủ sưng ta huyền tinh liền có thể. Huyền tinh đại đế nhận vương thành không tinh thạch Dĩ nhiên bắt đầu bày chính vị trí của chính mình. Tại một vị chuyển thế bán thần trước mặt, hắn vị này cấp 3 chuyển kỳ căn bản không có bất kỳ tự kiêu tư cách. Bất quá cũng chính bởi vì Vương Thành có chuyển thế bán thần thân phận, Huyền Tinh Đại Đế đối với trở thành kỵ sĩ liên minh khách khanh mới sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng, vàng không, mặc dù Trưởng Phong băng nhăn ngày sau chiến thắng Hoàng Kim chi tử, muốn mời Huyền Tinh Đại Đế trở thành khách khanh trưởng lão cũng căn bản là kiện không thể sự, hai người tối đa đạt thành cộng cùng tiến lùi minh hữu quan hệ thôi. Ta xem Huyền Tinh Đại Đế tu vi đã đến truyền kỳ cấp 3 đỉnh cao, thậm chí tích lũy cũng đã gần đủ rồi. Sở dĩ chưa đột phá đến truyền kỳ tứ giai, là bởi vì rèn luyện tinh lực, cố động bản mệnh tinh thần pháp quyết không đủ đi. Vương Thành tại Huyền Tinh Đại Đế trên người nhìn lướt qua, lấy hắn hiện tại tầm mắt cùng thần giám thuật liên diệu, một cái cấp 3 truyền kỳ, rất khó có bí mật gì có thể ở trước mặt hắn ẩn dấu. Vương Minh chủ mắt sáng như lốc, ta trên thực tế chỉ là phế tích thành bang bên trong một cái cỡ trung tinh luyện giả thế lực bên trong thành viên, sau đó gặp may đúng dịp đi tới Hoàng Kim Bình Nguyên, đồng thời được một vị truyền kỳ cường giả truyền thừa, mới có thể tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới, có thể vị kia truyền kỳ cường giả năm đó mạnh nhất cảnh giới cũng là cấp 3 chuyển kỳ, truyền thừa của hắn từ cấp 3 chuyển kỳ sau cũng là im bắt đi, ta tu hành đến một bước này cũng là chuyện để đất đoạn mất. Không sao. Vương Thành trực tiếp từ Chu Không Liệt không trong tinh thạch tìm ra một phương sách ngọc đến, nói, đây là thần thánh chi kiếm đế quốc quân bộ trong đó tiếng tăm lừng lấy công pháp tu hành, tên vạn long sách, bên trong không ngừng có thần thánh chi kiếm đế quốc nhắm thẳng vào vô thượng tinh thần cảnh giới phương pháp tu hành, càng có dọc theo đường đi làm sao rèn luyện tinh lực, làm sao đánh bóng bản mệnh tinh thần trùng kích cấp 5 truyền kỳ phương pháp, ngoài ra, trong này còn có một môn bí pháp Chuyên môn làm chuyển tu bán thần làm nền căn cơ, có thể mức độ lớn hạ thấp tứ giai chuyển kỳ cường giả chuyển tu bán thần hung hiểm. Huyền Tinh Đại Đế không ngại ngắm nghĩa cẩn thận, dựa theo môn công pháp này tiếp tục tu hành, có thể được có thể tu luyện đến cấp 5 chuyển kỳ, dê. Ừ cho không cách nào đột phá đến cấp 5 chuyển kỳ cảnh giới, cũng có chuyển tu bán thần được lui. Trực tiếp tu luyện đến cấp 5 chuyển kỳ bị pháp. Vương thành để Huyền Tinh Đại Đế trong lòng khẽ rũ lên. Cấp 5 chuyển kỳ, có thể tu luyện đến cấp 5 truyền kỳ bị pháp. Phải biết, vũ trụ mênh mông trong đó, tứ giai truyền kỳ cùng cấp 5 truyền kỳ là cái to lớn danh giới. Một vị tứ giai chuyển kỳ đang bình thường bán thần trước mặt cũng phải cung cung kính kính không dám có chút thất lễ chỉ khi nào chuyển kỳ cường giả đột phá cấp 5 thân phận địa vị lập tức phát sinh biến hóa to lớn dù cho là những kia phổ thông bán thần tại trước mặt bọn họ cũng phải lễ ngộ rất nhiều trong đó những kia có tiềm lực tiến thêm một bước cấp 5 chuyển kỳ càng là đủ khiến rất nhiều đỉnh cao bán thần không lương kết giao nguyên nhân chính là như vậy có thể tu hành đến cấp 5 chuyển kỳ bí pháp giá trị so với nhắm thẳng vào tinh thần đại đạo bí pháp mà nói giá trị chỉ cao chớ không thấp hơn huyền tinh đại đế vừa nãy sở dĩ muốn để vương thành ghi nợ tỉnh Mục đích chính là hy vọng sẽ có một ngày có thể từ Vương Thành trên tay được tương quan bí pháp, thế nhưng hiện tại, không chờ hắn mở miệng, Vương Thành lại trực tiếp đưa đi ra. Loại này tín nhiệm, Huyền Tinh Đại Đế hít một hơi thật sâu, một mặt nghiêm nghị nói, "Vương Minh Chủ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, từ nay về sau, ta Huyền Tinh Tất Lãng Kỵ Sĩ Liên Minh quên mình phục vụ." Huyền Tinh Đại Đế khách khí, thời gian cấp bách, Huyền Tinh Đại Đế không ngại trước tiên đi nghiên cứu một chút này bản vạn lòng sách cùng cái kia hai cái truyền kỳ tinh khí, nếu có thể tại 1 tháng sau có nắm chắc, tại Trường Phong Băng Nhan điện hạ cùng Hoàng Kim chi tử quyết đấu thời gian. Thế tất có thể tăng thêm một phần ta kỵ sĩ liên minh như thế." Vương Thành mịm cười nói. "Tất không phụ lòng Vương Minh chủ kỳ vọng cao." Huyền Tinh Đại Đế nghiêm nghị nói. "Bạch Lan, mang Huyền Tinh Đại Đế đi phòng tu luyện." Vào lúc này, Trưởng Phong băng nhăn cũng là theo lên tiếng nói. "Vâng." Bạch Lan cung kính thi lễ một cái. Biết được Vương Thành là bán thần chuyển thế, đồng thời râm ba câu nhận lấy được gọi là thiên hạ đệ nhất thế giới cường giả Huyền Tinh Đại Đế, Bạch Lan đối với Vương Thành dĩ nhiên không còn dám sinh ra bất kỳ cái gì bất kính tâm tư, trong lòng còn lại chỉ có tôn sùng cùng kính nể có thể tu hành đến cấp 5 truyền kỳ công pháp a. Vũ trụ mênh mông trong đó, tứ giai truyền kỳ không ít, có thể cấp 5 truyền kỳ số lượng so với bán thần nếu ít, hơn nữa thiếu không ngừng một đinh nửa điểm, có người nói không đủ bán thần tổng số 1 phần 10, còn cấp 6 truyền kỳ. Đừng nói là bán thần, dù cho là vô thượng tinh thần số lượng so với cấp 6 truyền kỳ mà nói, cũng thêm ra một đoạn giải. Xuất hiện tình huống như thế, cuối cùng chính là rất nhiều hàng đầu thế lực đối tu hành đến cấp 5 truyền kỳ, cấp 6 truyền kỳ bí pháp đoạn. Bởi vậy, một quyển có thể tu hành đến cấp 5 truyền kỳ công pháp. Giá trị so với một cái hàng đầu chuyển kỳ tinh khí mà nói đều chưa chắc sẽ thua kém bao nhiêu. Nói cách khác, Vương Thành ngươi ngả. Ý gì hôm nay lập tức liền tặng cùng huyền tinh đại đế ba cái hàng đầu chuyển kỳ tinh khí. Thật là không bình thường vô cùng bạc tay. Trường phong băng nhàn hơi xúc động nói. Hả, công chúa điện hạ đối với những việc này lại hiểu rõ như vậy. Sẽ không phải ngươi cũng là cái gì bán thần chuyển thế đi. Tự nhiên không phải. Bất quá, ta do vận may run rủi được một vị bán thần truyền thừa thôi. Trường phong băng nhàn nói. Cái này cũng là nàng đệ nhất và những người khác nói mình đoạt được truyền thừa tình huống căn kẽ. Bán thần truyền thừa. Năm đó ngoại giới nghe đồn điện hạ ngươi đoạt được đúng là truyền kỳ truyền thừa. Xác thực như vậy, trên thực tế dù cho là ta, cho tới nay cũng là đem ta đoạt được truyền thừa xem là truyền kỳ truyền thừa, bởi vì cái này truyền thừa trong đó căn bản cũng không có bất kỳ có thể cùng bán thần dính líu quan hệ địa phương, mãi đến tận ta từ sát lục thần hoàng thế giới sau khi trở lại mới phát hiện, ta đoạt được truyền thừa, không ngừng truyền kỳ truyền thừa đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng là bán thần truyền thừa, đồng thời Cái này bán thần truyền thừa cùng sát Lục Thần. Hoàng thế giới đang ở cần phải còn tồn tại một ít liên quan. Ồ. Trương Phong băng nhan để Vương Thành hơi run run, có quan hệ. Đúng, Vương Thành, ngươi hẳn phải biết chúng ta kỵ sĩ liên minh cho tới nay đều tồn tại một cái truyền kỳ tinh khí, tên là Chiến Tranh Bình Thai đi, chỉ là bởi vì nó đã tính, cái này truyền kỳ tinh khí căn bản là không phát huy ra bất kỳ hiệu quả nào, cho tới nay đều chỉ là dùng để trang hoàng bề ngoài. Biết. Vương Thành gật gật đầu, núi tiếng lấy, hắn trong lòng hơi động, chẳng lẽ Chiến Tranh Bình Thai cùng Sắt Lục Thần hoàng thế giới có quan hệ? Đợi một chút, Vinh Diệu Chiến Tràng. Chính là Vinh Diệu Chiến Tràng. Nếu như ta suy đoán không sai, Chiến Tranh Bình Thai cùng Vinh Diệu Chiến Tràng cần phải thuộc về tổng thể tinh khí, hoặc là nói, Chiến Tranh Bình Thai, Vinh Diệu Chiến Tràng đều thuộc về một cái mạnh mẽ tinh khí một phần, cái này tinh khí cần phải còn tồn tại cái khác linh kiện, ta mặc dù có thể bắt đầu vấn luyện toàn bộ kỵ sĩ liên minh, đồng thời đem kỵ sĩ liên minh lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí vẫn cư vẫn cùng sát lục thần hoàng thế giới chiến tranh thần điện duy trì. Liên hệ cũng là bởi vì Chiến Tranh Bình Thai cùng Vinh Diệu Chiến tồn tại. Chiến tranh bình thai cùng Minh Diệu trên tràng. Vương Thành không khỏi có chút bất ngờ, ngươi đoạt được chiến tranh bình thai, bắt nguồn từ người phương nào? Một người tên là Tử Sa hà người, bất quá người này đến cùng là bán thần vẫn là truyền kỳ cường giả, ta không cách nào định luận, chỉ là căn cứ hắn lưu lại đồ vật, phán đoán hắn là một vị mạnh mẽ chuyên kỳ, đương nhiên, bởi vì chiến tranh bình thai bị kích hoạt, hiển hóa ra bán thần khí rất nhiều đặc tính, ta phỏng chừng hắn khả năng có bán thần tu vi. Không cách nào định luận, chỉ là căn cứ hắn lưu lại đồ vật tiến hành phán đoán. Vương Thành khẽ ngẩng đầu, nhìn Trường Phong băng nhan, trong mắt tinh quang lóe lên. Nói cách khác, mặc dù hắn là một vị vô thượng tinh cường giả thần cấp hình chiếu, đều cũng chưa biết. 6. Có ai còn nhớ vừa bắt đầu liền nhắc tới kỵ sĩ liên minh cái này chuyển kỳ tinh khí chiến tranh bình thai? chương 624, vụ mặt. Vô thượng tinh thần hình chiếu. Trường phong băng nhan hơi run run, nối tiếp lấy, nhưng là cười lắc lắc đầu, một vị vô thượng tinh thần hình chiếu nghèo đến trình độ như thế này cũng là hiếm thấy. Vương Thành ngay xong, cũng là cười cận, tinh thần hình chiếu suy đoán khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương Đúng rồi Hỏa Diễm Chi Kiếm phần Thiên Tháp bị ta đặt ở Thương Vân Chủ Thành tới gần Luyện Ngục Chi bàn địa phương, ngươi có thời gian, không ngại khiến người ta đưa nó vật đến, tốt xấu là một tòa thiên giai cấp độ tháp cao, do một vị thiên giai cường giả tọa trấn, đủ để ngăn chặn truyền Kỳ cường giả tiến công, ngoài ra, tòa kia tháp cao trong đó liên tiếp Hỏa Diễm Chi Kiếm to lớn nhất gốc gác ở chỗ đó, Hỏa Diễm Thánh Địa, các loại lúc nào Hỏa Diễm Thánh Địa mở ra, chúng ta không ngại đi một chuyến, đem những Hỏa Diễm Thánh Địa đó bên trong thuộc về Hỏa Diễm Chi Kiếm cái gọi là Nguyên Lão giải quyết triệt để. Phần Thiên Tháp sao? Nhưng là chậm một chút. Làm sao Vương Thành hơi run run, rất nhanh nghĩ tới điều gì, Hỏa Diễm Chi Kiếm. Đúng, người bị Hoàng Kim Chi Tử trục xuất ra thiên hà thế giới tin tức vừa chuyển ra đi, Hỏa Diễm Chi Kiếm viên quân lâm các loại nhân mã ở trên xuất thủ, đem phần thiên tháp đoạt trở lại, đồng thời, Hỏa Diễm Chi Kiếm Hỏa Diễm Thánh Địa đã mở ra, tòa trấn Hỏa Diễm Chi Kiếm 6 vị nguyên láo trong đó có 4 vị nguyên lão trở về, làm cho Hỏa Diễm Chi Kiếm thêm ra 4 vị đỉnh cao thiên tài, tại ta không có trở về, mà Huyền Tinh Đại Đế phân thân thiếu phương pháp thời khắc, dựa vào Bạch Lan. Đường Kiếm hai người, căn bản không làm gì được bọn họ. Hiện nay Hỏa Diễm Chi Kiếm đã dựa vào bọn họ một vị tên luyện chân long trưởng lão cùng thượng quan thế gia quan hệ, nương nhờ vào thượng quan thế gia, liên đối toàn bộ phần thiên tháp đều bay đến Hoàng Kim Bình Nguyên. Đi tới, nguyên bản tọa trấn tại Hỏa Diễm Chi Kiếm người đâu? Ngươi nói những tử cổ man tinh đó ở trên bị ngươi mang đến những người kia. Những người này đúng là có chút kỳ quái, bọn họ lại vẫn chưa rời đi, trải qua tử chiến có tổn thất sau, có thể vẫn cứ trở lại kỵ sĩ liên minh, hiện nay đi luyện ngục chi bản cùng hung thú trăm giết, tìm kiếm đột phá phá toái hư không cảnh giới thời cơ đi tới. Nói đến đây, Trưởng Phong băng nhàn trên mặt mang theo vẻ tươi cười, không nhìn ra mà, người hàng phục những này cổ màn tinh võ giả đúng là có chút thủ đoạn, ta cũng làm cho người thử nghiệm từng làm như thế, có thể những người kia, nhưng là từng cái từng cái thà chết chứ không chịu khuất phục. Vương Thành cười cận, này tự nhiên yêu cầu kĩ xảo, yên tâm, chờ bọn hắn về tới một lần, ta lại cho bọn họ thôi miên một thoáng, đến thời điểm bảo đảm bọn họ đối với chúng ta kỵ sĩ liên minh trung thành tuyệt đối, dù cho kỵ sĩ liên minh tao nộ đại nạn, bọn họ cũng sẽ huyết chiến đến cùng. Vì ta kỵ sĩ liên minh vô tư hy sinh. Thật không, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Vương Thành gật gật đầu. Sau đó Vương Thành vẫn chưa cùng trường Phong Băng Nhan tỉ mỉ nói tiếp nữa. Đối với Trưởng Phong Băng Nhan cùng Hoàng Kim Chi tử quyết đấu, trong lòng hắn cũng không có cái gì lo lắng, Trưởng Phong Băng Nhan trùng quy là được Sát Lục Thần Hoàng cùng chiến tranh thần điện song trọng truyền thừa nhân vật, hai vị này nhân vật vị nào, đều là sánh vai vô thượng tinh thần tồn tại, đặc biệt là Sát Lục Thần Hoàng, tại vô thượng tinh thần cảnh giới trong đó sợ là đều thuộc về đỉnh cao tồn tại, có như vậy một vị tồn tại truyền thừa kế bên người, Vương Thành không tin, xem như người thừa kế Trưởng Băng Nhan sẽ liền hèn mọn một cái Hoàng Kim Chi tử đều không làm gì được. Rồi đi trường phong băng nhan tháp cao sau, Vương Thành đi thẳng tới chính mình cư trú Nhật Diệu tháp cao. Toàn này tháp cao so với lúc trước, tại Vương Tiễn cơ sửa sang lại, đã kinh biến đến mức ngay ngắn rõ ràng, tràn ngập sinh cơ. Đứng ở ngoài tháp, hắn có thể thấy rõ ràng trong tháp ở trên người đến người đi, lượng lớn thuộc về kỵ sĩ liên minh trong phạm vi phạm nhân, tinh luyện giả, tinh luyện sư, hoặc bộ hành, hoặc cưới xe ngựa, hoặc cưới phi cầm, hoặc điều khiển tàu cao tốc. Qua lại tại Nhật Diệu tháp cao cùng các nơi trong lúc đó, một phái phồn vinh hưng thịnh tượng, mà Nhật bên trong so với lúc trước cũng không lại lộ được quẩn cục é. Mỗi một tầng đều bị lợi dụng, đồng thời có lượng lớn nhân viên. Cư trú. Vương Thành hơi hơi cảm ứng một phen đã nhiên có thể phán đoán ra, tòa này Nhật Diệu Tháp cao giờ khắc này thưởng chủ nhân khẩu, dĩ nhiên vượt quá và người, so với cái khác đại tinh luyện sư Nhật Diệu Tháp cao mà nói, không kém chút nào. Nhìn chốc lát, Vương Thành thân hình nhảy lên, trên người tinh lực lưu chuyển, bay thẳng đến Vương Tiễn cơ hiện tại ở chỗ đó 101 tầng rơi xuống đi qua. Theo hắn rơi vào 101 tầng hạ cất cánh ngải, lập tức liền có một vị tinh luyện sư cấp thị vệ mang theo hai vị người hầu tới đón, tựa hồ nghĩ còn muốn hỏi hắn tới được mục đích. Dù sao 101 tầng dĩ nhiên tiếp cận Nhật Diệu Tháp cao hạt nhân, nếu như không có hắn trước, người thường không được dễ dàng đặt chân trong đó. Bất quá, làm cầm đầu vị kia tinh luyện sư cấp thị vệ nhìn rõ ràng Vương Thành tướng lão sau, đầu tiên là hơi run run, nỗi tiếc lấy trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cung kính thi lễ một cái, cung nên minh chủ đại nhân trở về. Minh chủ. Hai vị nguyên bản theo tới được thị vệ nghe được đội trưởng đội thị vệ xưng hô, hơi run run sau cũng là bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhất thời hoang mang theo hành lễ. "Hả, ngươi nhận ra ta?" Thuộc hạ là Chu gia con cháu Chu Hiện nay tháp cao người chủ trì chu tính tâm chính là gia tỷ, năm đó Vương Minh chủ nhập chức vị Trí Minh chủ lúc, thuộc hạ từng xa xa quan sát qua Vương Minh chủ một ánh mắt, đối với Minh chủ anh từ, đến nay mới thôi ký ức chưa phai. Chu ra con cháu sao?" Vương Thành gật gật đầu, Nhật Diệu tháp cao hiện nay chủ trì chính là người nào ta không rõ ràng, bất quá, để bọn họ sau một canh giờ, đều đến tầng này phòng họp đến mở hội đi. "Vâng, Minh chủ." Chu nhận vội vã lấy ra đưa tin ngọc phù đem tin tức chuyển đi xuống, đồng thời tại phía trước cung kính dẫn đường. "Cứ việc Vương Thành biết Vương Tuyền Cơ ở đâu?" Bất quá tòa này Nhật Diệu Tháp cao 100 tầng trở lên có thể nói để phòng nghiêm ngặt, tuy rằng những hộ vệ này đều mới tinh luyện giả, tinh luyện sư trình độ, có thể Vương Thành cũng lười phiền phức gần vào đi, tùy Tùng Chu nhận dẫn dắt, hướng về Vương Tuyển Cơ ở chỗ đó gian phòng mà đi. Mà tại Vương Thành đi tới Vương Tuyển Cơ ở chỗ đó gian phòng lúc, Vương Thành Phó Minh chủ trở về tin tức dĩ nhiên chuyển khắp toàn bộ Nhật Diệu Tháp cao, làm cho toàn bộ Nhật Diệu Tháp cao đều bị một lần hành động kinh động, cấp tốc vận chuyển lên. Vô số nguyên bản tại người thường xem ra quản hạt mười mấy vạn tinh thạch của cải khủng lô, quản hạt mấy chục hơn trăm người bát ăn cơm đại nhân vật dồn dập rời đi chức vị của chính mình, hướng về 101 tầng hội tụ mà đi, nên quản chức vị của bọn họ đều là do Chu Tĩnh Tâm, thậm chí Vương Truyền cơ tự mình nhận lệnh, có thể ai cũng biết, tòa này Nhật rượu Tháp cao chủ nhân chân chính chỉ có một cái, vậy thì là vị kỵ sĩ kia Liên Minh Phó Minh Chủ, Vương Thành, chỉ có gặp vị kia Vương Minh Chủ. Được hắn tự mình tán thành sau, bọn họ mới có thể tại chính mình hiện nay vị trí chân chính ngồi vững vàng, bằng không, một cái sơ sẩy, bọn họ trên tay khiến người ta ước ao quyền lợi liền đem dễ dàng cách bọn họ mà đi. Tựa hồ đồng dạng được Vương Thành đến tin tức Vương Thành chưa đi tới Vương Tuyển Cơ ở chỗ đó gian phòng lúc, Vương Tiễn Cơ đã vội vội vàng vàng ra đón, đang nhìn đến Vương Thành trước mắt, sinh sắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn trề xuất phát từ nội tâm kinh hỉ, cười lộ ra hai cái ngon ngọt lún đồng tiền nhỏ, "A Thành, ngươi trở về, thực sự là quá tốt rồi, ngươi tại sao không có sớm nói cho ta, ta tốt đi qua nền tiếp ngươi." "Có cái gì tốt nên tiếp, chẳng lẽ về một lần kỵ sĩ liên minh còn phải uyên náo hương sư độc chúng?" Vương Thành nhìn Vương Tiễn Cơ, khẽ mỉm cười nói, đối với Vương Tiễn Cơ, hắn không xưng được cái gì quá mức nồng nặc cảm tình, chỉ là quen thuộc, trách nhiệm gây ra tôi. Bất quá giờ khắc này, nhìn thấy trên mặt nàng cái kia tự đáy lòng vui sướng, chẳng biết vì sao, tâm tình cũng theo ông dung một chút. Đoạn này thời gian toàn bộ Nhật Diệu Tháp cao đều giao cho ngươi, đúng là cực khổ rồi. Không khổ cực, có Chu Tinh Tâm đạo sư còn có rất nhiều học thư, học đệ bọn trợ giúp, ta căn bản không cần quản quá nhiều sự. Vương Truyền Cơ vui vẻ cười, thật dài lông mày cười đến dường như muốn cong trang lưới liệm. A Thành, hiện tại ngươi Nhật rượu Tháp cao đã triệt để đi tới chính quy, rất nhiều nơi đều vận chuyển lên, mua cái gian phòng, tầm trệ cũng đều tiến hành rồi hợp lý phân phối, tiến hành lợi dụng, hơn nữa Hiện nay Nhật Diệu Tháp cao chi tiêu tuy rằng vẫn cứ rất lớn, nhưng đã không còn là lúc trước đã vào được thì không ra được, cứ việc không có cái gì quá to lớn thu vào, nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến. Thu chi cân bằng, ta duy trì tòa này Nhật Diệu Tháp cao cuối cùng cũng coi như không muốn lãng phí nữa a thải ngươi lưu lại những kia tinh thạch. Năm đó ta lưu lại những kia tinh thạch. Vương Thành hơi một hồi nghĩ, không khỏi yết lặng. Lúc đó hắn lưu lại tinh thạch tuy rằng có một ít, có thể tổng số ngạch nhưng liền một tức cũng chưa tới, mà hiện tại, hắn mỗi một lần xuất thủ giao dịch, Xưa nay sẽ không có thấp hơn qua 1000 nước trở xuống, chỉ là một tinh thạch xác thực chỉ có thể có thể xứng tụng ý rồi. Bất quá nhìn thấy Vương tuyển Cơ bởi vì tiết kiệm mỗi một năm không tới 50 vạn tinh thạch chim mà cảm thấy vui vẻ, hắn ngược lại cũng không tốt nói thẳng, chỉ là Cổ Vũ Tình nói một tiếng, "Rất tốt, tiếp tục tiếp tục giữ vững, nếu như có thể, gắng đạt tới kiếm tiền, mà kiếm tiền những này tinh thạch, ngươi có thể toàn quyền phân phối." "Ta sẽ cố gắng, bất quá nếu như nhập Diệu Tháp cao thật sự có thể thực hiện kiếm tiền, đoạt được tinh thạch ta sẽ giúp phá thành ngươi tổ lên, ngươi hiện tại tu vi cao thâm, cứ việc có thể có được tinh thạch tăng lên không ít, có thể tu hành lúc cần thiết tinh thạch con số tương tự vô cùng to lớn, bởi vậy, ta có thể giúp ngươi tồn giữ một điểm chính là một điểm. Vương Thành tinh thần tại Nhật Diệu Tháp cao dưới quét một vòng, trong lòng đúng là có chút không nói gì. Toàn bộ Nhật Diệu Tháp cao dưới 60 tầng đã toàn bộ tiến hành lợi dụng lên. Mỗi một tầng, không phải mở học cấp tốc ban chính là học bộ tốc ban, tại hướng về ở trên một ít, còn có một chút chuyên môn nuôi trồng tầng trên. So với cái khắc tháp cao mà nói, Nhật Diệu Tháp cao bởi vì tinh lực chỉ thời khắc vận chuyển duyên cơ, bên trong tinh lực nồng nặc độ so với ngoại giới cao hơn không chỉ 10 lần, ở đây tu hành tốc độ tự nhiên cũng sẽ xa cao hơn nhiều ngoại giới. Bởi vậy, học cấp tốc ban, học bổ tốc ban, phòng tu luyện các loại ngành nghề khá là hưng hực, mà bởi vì tinh lực nồng nặc độ duyên cớ, nuôi trồng nghiệp đồng dạng khá là phát đạt, nhưng kia được tinh lực rèn luyện xuất vật, hoa cỏ, mọc xa không tầm. Thường khu vực có thể sánh được, thậm chí tại thứ 55 tầng trong đó vương thành còn nhìn thấy nhân công đào tạo hung thú. Cứ việc những hung thú này cấp bậc không cao, trên căn bản đều là lăng thú cấp, ít có có thể đạt đến vương giả cấp tồn tại, có thể bởi vì đều là hàng đầu phi hành hung thú duyên cơ, thu giá thường thường đạt đến mấy ngàn, hơn vạn tinh thạch. Tuần nữa một lần đào tạo hung thú số lượng hàng trăm hàng ngàn, mấy năm, mười mấy năm hạ xuống mỗi bồi dưỡng một nhóm, phòng trừng liền có thể bán ra mấy trăm ngàn, hơn triệu tinh thạch, tương đối tại đại tinh luyện sư cấp cường giả mà nói, kiếm tiền hiệu suất không thể nói là không nhanh. Ngươi đúng là hữu tâm, như vậy, hậu cần phương diện, ta liền giao cho ngươi rồi." Vương Thành hoàn toàn một bộ trông tiểu hài tử dáng dấp nói, "Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cứ việc ta biết, ta không giúp được ngươi gấp cái gì, nhưng chỉ cần có bất kỳ khả năng, ta đều sẽ không bỏ qua." Vương Tuyền Cơ vẻ mặt thành thật nói. Vương Thành gật gật đầu. Lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị mà nói, một tòa nhật rượu tháp cao đã không giúp đỡ được gì, tòa này nhật diệu tháp cao, Vương Tuyền Cơ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, coi như thành nàng một cái món đồ chơi đi. Đồng thời, vì để cho nàng càng tốt hơn thỏa mãn thành tựu của chính mình, Vương Thành quyết định, một lúc tại tinh lực trong ao thả một viên tinh hoạch, làm cho nàng có thể chơi càng thêm ứng dụng. Tinh hoạch, Vậy cũng là giá trị 100 bức tinh thạch trí bảo. Có thể hiện tại nhưng là bị Vương Thành dùng để phối hợp Vương tuyển Cơ cho khơi hãi, này muốn truyền đi, tuyệt đối sẽ làm cho bất kỳ một vị truyền kỳ cường giả là chi nhán hùng có thể vương thành nhưng là mảy may không để ý trong lòng. Này dĩ nhiên là từ đầu đến cuối có tiền tùy hứng. Chương 625, tiếp viện. Thượng quan thế gia. Với tư cách tinh thần thế gia, thượng quan thế gia cứ việc đã không có cái gì có thể đem ra được cao thủ, có thể mạng lưới liên lạc nhưng là vừa xa tưởng tượng của mọi người. Toàn bộ thiên hà thế giới trong đó, tại này vạn năm bên trong con nối thẳng ngoại giới tinh lộ thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Nhân thần điện là một cái, Cự Long Hạp cốc là một cái, mặc ra là một cái, Tịch Dương thương hội là một cái, cái cuối cùng có thể được xác nhận chính là thượng quan thế gia cho tới còn lại thế lực, bao quát phạm gia, cùng với năm đó đồng dạng từng sinh ra tinh thần tinh thuật hội nghị, đều chưa chắc còn có có thể trực tiếp đi tới ngoại giới tinh lộ. Phạm gia cứ việc tại thế lực ở trên vẫn còn mạnh hơn thượng quan thế gia một bậc, có thể nhưng thủy chung có loại bị thượng quan thế gia ngăn chặn danh tiếng nguyên nhân, chính là ở thượng quan thế gia mạng lưới liên lạc cùng bọn họ đi về vũ trụ mênh mông tinh lộ, dù sao, một cái tinh thần thế gia gốc gác xa hoàn toàn không phải mới lên cấp thế gia có thể sánh được. Giờ khắc này, tại thượng quan thế gia ở chỗ đó Phương Đông Cương ngực tử minh ca nguyên, thượng quan thế gia gia chủ thượng quan Trần Kỳ cường giả thượng quan không, thức tỉnh rồi một kia tinh thần huyết mạch thượng quan Tử Minh, còn có thiên hà thế giới mơ hồ thành công làm vua không ngai hoàng kim chi tử, dẫn dắt thượng quan thế ra rất nhiều cường giả, chính hội tụ một đường, đứng ở một chỗ to lớn tinh trận Tiên phương. Cái này tinh trận trên có khắc vẽ ra lượng lớn hoa văn, mơ hồ có tinh quang tiêu tán, tựa hồ chính đang chầm chậm vận chuyển. Làm tinh trận ở trên tiêu tán đi ra tinh quang không ngừng cường thịnh, càng ngày càng sáng, tiêu tán đến mức tận lúc, ánh sáng đột nhiên bạo phát, hình thành một mảnh chói mắt ánh sao. Các loại dấu hiệu chứng minh nơi này tồn tại một cái tính lỗi. Theo bạo phát tinh quang tản đi, một nhóm bốn người nhất thời xuất hiện ở tinh quang trong đó. Bốn người này nhìn qua đều rất trẻ tuổi, mỗi một cái trên mặt đều mang theo tinh thần phân chấn giống như tự tin, mạnh mẽ khí chẳng từ trên người bọn họ tản ra, dù cho với tư cách Hoàng Kim Bình Nguyên hàng đầu thế lực thượng quan thế gia tộc trưởng thượng quan Hoành Thiên cũng là bị bọn họ khí tức trên người ép thấp một bậc, nhìn phía này ánh mắt mấy người bản năng liền mang tới một tia kính nể, còn thượng quan không cùng với thượng quan thế gia những người khác, tự nhiên càng thêm không thể. Ta, chỉ có Hoàng Kim Chi Tử Tạng Vân Tiêu cùng thức tỉnh rồi một tia tinh thần huyết mạch, thượng quan Tử Minh, đang nhìn đến bốn người này thân hình hiện hiện hết lúc, trước mắt hơi hơi sáng ngời. Cắt Thanh Vân học trưởng, Quy Vân Hải học trưởng, còn có Tân Thanh Thành, Ôn Nguyệt Dung hai vị học mượn. Nhìn thấy bốn người, Hoàng Kim Chi Tử Tạng Vân Tiêu trên mặt tươi cười, chậm rãi tiến lên liên tiếp. Mà các Thanh Vân bốn người thì lại tại người hình hiện ra trước tiên rơi xuống tàng Vân Tiêu trên người, trong mắt tinh quang nhấp nháy. Trong đó các Thanh Vân càng là trước tiên đem trên người uy thế kích phát, trong lúc nhất thời, một luồng cường đại đến hoàn toàn vượt qua cấp 3 chuyển kỳ cường giả cực hạn áp, hung hãn dáng lâm, ba phủ toàn trưởng khủng bố bàng bạc khí tức làm cho một mặt mỉm cười muốn theo Tạng Vân Tiêu nên đón thượng quan Hoành Thiên, thượng quan Tử Minh, thượng quan không đám người sắc mặt đại biến, đặc biệt là thượng quan Tử Minh, trực tiếp bị cắt thanh vân trên người tản mát ra khí thế khủng bố. Ép đến cơ hồ khó có thể thở dốc. Tứ giai chuyển kỳ. Tứ giai chuyển kỳ, đây là đạt đến tứ giai cấp độ chuyển kỳ cường giả. Thượng quan không trong lòng hô to, bản năng liền muốn kích thích ra tự thân khí thế cùng này cỗ tứ giai chuyển kỳ khí tức đối kháng. Có thể không chờ hắn kích phát tự thân khí thế, Hoàng Kim Chi Tử Tạng Tiêu dĩ nhiên toàn lực bạo phát, ở tại sau lưng Một viên tỏa ra vô biên sắc bén khí tức tinh thần tử từ, từ bốc lên, như một thanh tuyệt thế thần kiếm, mang theo xé rách bầu trời lóng lánh ánh kiếm, mạnh mẽ chém nhập tứ giai chuyển ngân kỳ cường giả cắt thanh vân trên người tản mát ra khí thế bảng bạc trong đó, càng là đem cắt thanh vân vị này tứ giai chuyển ngân kỳ cường giả nghiền ép ma xuống khí thế khủng bố một lần hành động xé. Rách. Cứ việc rất nhanh cắt thanh vân khí thế trên người đã tiếp tục tràn ngập mà đến, bỏ thêm vào bị tản vân tiêu trên người sắc bén khí tức xé rách không gian khu vực, có thể tình cảnh này, vẫn làm cho cắt thanh vân, Uy Vân Hải, Tân Thanh Thanh, Ôn các loại người đồng thời biến sắc quả nhiên là tinh thần dị tượng. Các Thanh Vân trong mắt tinh quang nhấp nháy, trên người tứ giai chuyển kỳ khí tức bị cấp tốc thu liễm. Mà Tang Vân tiêu sau lương tinh thần dị tượng cũng là theo các Thanh Vân khí tức trên người thu liễm, dần dần trở thành ngạn, quy về hư vô. Vân Điêu, thật sự có ngươi, tại ngươi dự định tới đây viên hướng đi tử vong tinh thần lúc chúng ta vẫn quên ngươi, để ngươi không nên tới, tại một viên hướng đi tử vong tinh thần tu hành tốc độ làm sao hơn được đang ở đế đô. Điểm này từ chúng ta mấy người tu vi tiến độ liền có thể nhìn ra một, hai, chúng ta cái kia một bên trong, ngươi cùng ta vẫn bất phân thắng bại, có thể hiện tại Ta đột phá đến truyền kỳ tứ giai đều có một thời gian, mà ngươi lại vừa mới mới vừa lên cấp truyền kỳ cấp 3. Loại tu luyện này tốc độ ta còn mạnh mẽ hoán giận ngươi một phen, đúng là không hề nghĩ tới, lưu lại nơi này dạng một viên hướng đi tử vong tinh thần trong đó, ngươi lại âm thầm thức tỉnh rồi tinh thần dị tượng. Vậy cũng là cấp 5 truyền kỳ giấy thông hành a. Các Thanh Vân vị này tứ giai truyền kỳ cường giả nói đến đây, trong mắt có không che giấu nổi vẻ hâm mộ, cứ việc ngươi hiện tại mới mới vào cấp 3 truyền kỳ, thế nhưng chỉ cần thay cái hoàn cảnh, ta tin tưởng rất nhanh là có thể đuổi kịp ta, đến thời điểm thành tựu của ngươi tất nhiên sẽ ở trên ta. Không sai, Vân Tiêu học trưởng không hổ là năm đó chúng ta thánh dược học viện nhân vật nổi tiếng, cứ việc bởi vì đi tới nơi này viên lạc hậu tinh thần chìm đắm một thời gian, nhưng khi năm ẩn nhận nhưng là vì giờ khắp này nhất phi trùng thiên, hiện nay có vài vị bán thần cấp cao cấp đạo sư đã lên tiếng hạ xuống, muốn thu Vân Tiêu học trưởng ngươi làm đệ tử, trong đó không thiếu bán thần đỉnh cấp đặc cấp đạo sư. Vân Tiêu, lấy ngươi thức tỉnh rồi tinh thần dị tượng tiềm lực, ngươi nếu là chịu ở rể ta ôn ra, chúng ta ôn gia tất nhiên sẽ dành cho ngươi đại lực chống đỡ, truyền kỳ cấp 3 đến truyền kỳ cấp 5 tu hành tài nguyên tuyệt đối mọi thứ không thiếu, ngươi suy nghĩ thật kỹ cần nhắc. Trong bốn người thân là nữ tử Ôn Nguyệt Dung Thu thủy dịu dàng mở nói, trong mắt mang theo một tiêu mê hoặc tâm ý. Ôn học muội hảo ý ta chân thành ghi nhớ, học viện chư vị đặc cấp đạo sư ưu hái ta e sợ cũng có phụ lòng, thiên hà thế giới chúng quy là quê hương của ta, là sinh ta dưỡng địa phương của ta, một ngày không có đem thiên hà thế giới thống nhất, kết thúc thiên hà thế giới chiến loạn, ta liền một ngày không hội trở lại thánh dược học viện. Tang Tiêu đại nghĩa lâm nhiên, ngôn từ chuẩn xác nói. Tang Vân Tiêu học đệ quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, chỉ là, thiên hà tinh thuộc về một viên cao đẳng tinh thần. Muôn cứu vãn một viên hướng đi tử vong cao đẳng tinh thần không phải là chuyện dễ dàng hoặc là xin mời vô thượng tinh cường giả thần cấp tự mình xuất thủ lấy mạc đại thần thông dựa vào tinh hạch lực lượng một lần nữa kích phát hành tinh này sức sống hoặc là phải có một vị cấp 5 cấp độ chuyển kỳ cường giả hy sinh chính mình chuyển tu ban thần cùng thiên hà tinh hòaa là một thể trở thành thiên hà tinh tinh chủ Mặc dù tứ gia chuyển kỳ lực lượng sợ là cũng không cách nào làm được cùng thân là cao đảng tinh thần thiên hà tinh hợp lại là một cứu ván tại Qunh vỡ phu quân muốn thống nhất thiên hà thế giới cứu lại thiên hà thế giới tại Quynh vỡ vận mệnh Vốn là cực kỳ gian nan, giống như là cùng trời tranh mệnh, có thể một mực còn có người không biết phân biệt, không ngừng từ bên trong cản trở, hại ta phu quân chậm chạm không thể thành sự, quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm. Một bên Thượng quan Tử Minh nghe được các Thanh Vân nói, rất tán thành, không khỏi nói bán giận. Ồ, còn có chuyện như vậy. Vị này chính là các Thanh Vân quét Thượng quan Tử Minh một ánh mắt, vốn là không thế nào coi trọng, bất quá khi hắn nhìn thấy Thượng quan Tử Minh cái kia một đôi trong mắt màu tím lúc, nhưng là ổ một tiếng. Mà một bên Tàng Vân tiêu đúng vào lúc này khẽ cười, giới thiệu, đây là bên trong người Thượng quan Tử Minh. Thượng quan Tử Minh. Cắt Thanh Vân trong lòng khẽ động, vị tiểu thư này đúng là thức tỉnh rồi, thượng quan tôn thần huyết mạch. Chính là. Giang Vân Tiêu Vi mỉm cười gật đầu. Thượng quan tôn thần. Cắt Thanh Vân liếc mắt nhìn thượng quan Thế gia nhân mã, vốn định xem ở vị này vô thượng tinh thần mặt mui ở trên khích lệ vài câu, chỉ là, trước mắt thượng quan Thế gia liền như thế con mèo nhỏ tiểu tôm hai ba con, mặc dù hắn muốn khích lệ cũng không có từ nói tới, cuối cùng chỉ được kiếm đi bút nhưng nói, thượng quan tôn thần năm đó tại ta thần thánh chi kiếm đế quốc trong đó cũng là uy danh hách, một phương, đặc biệt là dưới chướng 6 tôn đệ tử. Mỗi một vị đều là không bình. Thượng đại nhân vật, cứ việc hiện nay Thượng Quan Tôn Thần 6 tôn đệ tử bên trong vẫn còn còn chú thế đã chỉ còn Khổng Tinh Thần Tôn Hạ một người, có thể mỗi một vị nhưng đều lưu lại không kém truyền thừa, trong đó Khổng Tinh Thần Tôn Hạ khổng ra, tại vũ trụ mênh mờ. Nờ trong đó đều là uy danh hiển hách, truyền thừa cự viễn. Thượng quan thế gia mọi người theo cắt thanh vân các loại người vừa đến, trước sau liền bị cắt thanh vân trên người khí chẳng đè lên một bậc, trước mắt nghe được cắt thanh vân nói tán thưởng Thượng Quan thế gia sinh ra vị kia vô thượng tinh thần, từng cái từng cái cuối cùng cũng coi như có loại bật hơi nhướng mày cảm giác. Trong đó Thượng Quan Hoành Thiên càng là tiến lên cười nói, "Văn Tiêu, những thứ này đều là ngươi năm đó tại Thánh Dực Học viện bạn học. Vẫn không có cho chúng ta hảo hảo giới thiệu một phen." Tang Vân Tiêu lập tức từng cái nói, "Cắt Thanh Vân học trưởng chính là chúng ta Thánh Dực Học viện cái kia một lần đệ tử trong đó bài danh 10 vị trí đầu cực giả, có thể nói tập phong văn hội tụ tại một thân, trước mắt thành tựu tứ giai truyền kỳ, hầu như có khiêu chiến ta Thánh Dược Học viện cái kia một lần đệ nhất nhân bạch thánh y xu thế." Cắt Thanh Vân khẽ mỉm cười, "Văn Tiêu học quá khen rồi, so với Văn Tiêu học đệ thức tỉnh tinh thần dị tượng, ta điểm ấy bé nhỏ thành tựu không đáng nhắc tới." Mà Khắc Quy Vân Hải học trưởng xuất thân nhất lưu đại tộc, bản thân cũng là thiên tài đột phá, hiện nay đã đến cấp 3 chuyển kỳ cảnh giới. Tân Thanh Thanh học muội đồng dạng xuất thân đại tộc, trong tộc đời đời tinh nghiên tinh trận, sinh ra chuyển kỳ tinh trận sư đều không phải số ít. Ngoài ra, còn có Ôn Nguyệt Dung học muội, Ôn Nguyệt Dung học muội chính là tinh thần con cháu thế gia, ở vào Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc cương vực thủ đô ở chỗ đó Thánh kiếm tinh hệ, gia tộc thế lực to lớn. Hai. quản 33 viên cao đẳng tinh thần. Chính là Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc ít có hàng đầu thế gia một trong. Hai khoảng 33 cái cao đẳng tinh thần. Tinh thần thế gia. Nghe được Tàng Vân Tiêu nói, Thượng quan Hoành Thiên, Thượng quan Không, Thượng quan Tử Minh các loại người dồn dập thay đổi sắc mặt. Bọn họ thượng quan thế gia cứ việc tại Thiên Hà Tinh Xưng Hùng, có thể Thiên Hà Tình chỉ là một viên xa suốt cao đảng tinh thần, so với những kia nằm ở đỉnh cao thời kỳ cao đảng tinh thần kém xa tích tắc, có thể trước mắt Ôn Nguyệt Dung thế gia, lại khai quản dòng dã 33 viên cao đảng tinh thần. Này nhóm thế lực so với bọn họ thượng quan thế gia mà nói, đâu chỉ mạnh một đinh nửa điểm. Nhưng Tàng Vân Tiêu rất nhiều bạn học từng cái từng cái có kinh nghiệm như vậy lai lịch, Thượng quan Huyền Thiên, Thượng quan Không, Thượng quan Tử Minh toàn bộ theo trở lên hưng phấn có bậc này lai lịch kinh người bạn học giúp đỡ, chỉ là Huyền Tinh, chỉ là Vương Thành, chỉ là Trường Phong Băng Nhan, vốn là gà đất chó sành, thiên hạ tinh trên giới còn không có người nào có thể ngăn cản được Hoàng Kim Chi Tử Tạng Vân Tiêu nhất thống thiên hạ phong mang. Chương 626, hiện tại trước kia. Nhật Diệu Tháp cao ở trên, Vương Thành đứng ở tháp cao đỉnh, hướng về xa xa cái kia tòa thành phố khổng lồ quan sát mà đi. Nhật Hy chủ thành. Bởi vì Hoàng Kim Chi Tử duyên cớ, khoảng thời gian trước Nhật Hy chủ thành kinh tế có chút tiêu điều, bất quá theo Trường Băng Nhan, Vương Thành hai người trước sau trở về. Hơn nữa Huyền Tinh Đại Đế tự mình tọa chấn, Nhật Hy chủ thành kinh tế nhất thời lấy một loại phồn thịnh thế lực cấp tốc phát triển, cho đến ngày nay, đã một mảnh rộng rãi, dù cho so với Trường Phong Hoàng thất ở chỗ đó Trường Phong chủ thành mà nói, cũng không kém bao nhiêu, đứng tại ở tòa này tháp cao ở trên phóng tầm. Mắt nhìn, đập vào mắt nơi tất cả đều là lui tới thương nhân, lữ khách, lính nha lính nhí, đến hầu suệ. Kỵ sĩ Liên Minh A. Vương Thành nhìn phía dưới tòa kia to lớn thành thị, tâm tư như nước thủy triều. Nhớ tới hắn mới mới vừa tới đến Kỵ sĩ Liên Minh lúc, mới là một cái nho nhỏ phàm nhân có giá thứ việc tại phạm nhân trong đó có thể sừng tụng nhân vật có tiếng tam, có thể phóng tầm mắt tam thiên đại trạch. Không, phóng tầm mắt tam thiên đại trạch trong đó thế lực một trong kỵ sĩ liên minh mà nói, đều căn bản không đáng nhắc tới, bất kỳ một vị kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đều có dễ như ăn cháo giết năng lực giết được hắn. Hơn nữa, nếu như không phải là bởi vì hắn rượi vào 10 năm dưỡng kiếm, một chiêu kiếm chém giết Bạch Đạo Sinh, tinh nguyên thiên phú vô cùng thê thảm hắn cũng chưa chắc có thể vào được kỵ sĩ liên minh. Thế nhưng hiện tại, thời gian 10 mấy năm, so với mới vừa tới đến kỵ sĩ liên minh lúc, thân phận của hắn, địa vị, tầm mắt đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ánh mắt của hắn không giới hạn nữa tại một cái nho nhỏ kỵ sĩ liên minh, không giới hạn nữa tại một cái nho nhỏ Tam Thiên Đại Trạch, thậm chí không giới hạn nữa tại một viên nho nhỏ Thiên Hà Tinh. Chỉ có rời đi Thiên Hà Tinh, mới biết tinh không minh ông, vũ trụ bao la. Giờ khác này lại trở lại Tam Thiên Đại Trạch, trở lại năm đó hắn phấn đấu, thậm chí vì một cái kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vị mà nỗ lực kỵ sĩ liên minh, quả nhiên có loại không thích dưỡng thương hải tang điển cảm giác. Thật giống như phàm nhân quốc gia những kia rời đi nông thôn đi tới phồn hoa trong thành thị công tác người bình thường. Chỉ cần lại những kia phồn hoa thành thị nghỉ ngơi một quãng thời gian, lại để bọn họ trở lại nông thôn, bọn họ cũng là lại khó mà bảo đảm năm đó sinh hoạt tại nông thôn lúc ung dung thoải mái. A Thành, ngươi đang nhìn cái gì? Vừa công chúa điện hạ đưa tin lại đây, bảo là muốn làm A Thành ngươi trở về mà cử hành một hồi khánh yến đây. Vương Thành từ Nhật Diệu tháp cao ở trên quan sát Nhật hy chủ thành bên trong ngựa xe như nước lúc, Vương tuyển cơ âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn hưởng lên. Trường Phong băng nhan. Công chúa điện hạ không hội cử hành loại này tiệc nhạt khánh yến. đây là những người khác chú ý đi. Vương Thành cũng không quay đầu lại đáp lại nói. Ê, lời nói dối bị nhìn thấu, Vương Tuyền Cơ không khỏi rụt cổ một cái, cái này, kỳ thực là rất nhiều người đều muốn gặp gỡ ngươi, hiệu lực tại Nhật rượu Tháp cao người sao? Vâng. Vương Thành trầm ngâm một phen, hắn dĩ nhiên dự định đem tòa này Nhật rượu Tháp cao giao cho Vương Tuyền Cơ, coi như Vương Tuyền Cơ để chứng minh chính mình món đồ chơi, vì để cho nàng chơi ung dung một ít. Có thể, ta đến thời điểm sẽ có mặt. A, hảo hảo, ta lập tức đi ăn bài. Vương Thành trả lời, để Vương Tuyền Cơ mừng rỡ, kinh hỉ đáp lại vài tiếng, rất mau rời đi. Nhìn Vương Tuyền Cơ rời đi bóng người Vương Thành nhíu nhíu mày. "Tần Tuyết Nhu sự, khó nói a." Trong lát, hắn mới lắc lắc đầu. "Quên đi, không tiện mở miệng, liền không mở miệng, ta mặc dù cùng Vương Tiễn cơ nói rồi, nàng lại làm sao, ngoại trừ tiếp thu không cách phân biệt. cùng với hắn biết được tin tức này trong lòng sản sinh ngăn cách, chẳng bằng không biết gì cả tốt, ngược lại Tần Tuyết Nhu tại vũ trụ mình ông, mà Vương Tiễn ngân cơ tiểu tại thiên hà thế giới, tương lai gặp gỡ khả năng không lớn, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện lúng túng tình cảnh." Vương Thành trong lòng có đoạn quyết, lập tức thu liễm tâm tư. Nhật Diệu Tháp cao 99 tầng. Giờ khắc này, Tại tầng này tầng triển trong đó đã bị bố trí thành to lớn tiệc giạ khu, phóng tầm mắt nhìn, có tới hơn 1000 bàn, trắng đoán khăn trải bàn, bạch ngọc giống như ghế dựa, trên mặt bàn phong thích đủ loại quý báo điểm tâm, tại mỗi một bàn trung ương càng có một chiếc tinh đèn, tỏa ra huỳnh hánh tinh quang, làm cho trên bàn điểm tâm tràn ngập ngộng ảo sát thái, cực kỳ xa hoa. Hơn 1000 bàn bên trong lấy bách bàn làm một khu, chia làm 10 cái khu, mỗi một khu bên trong người đến người đi, một mảnh náo nhiệt. Từng cái từng cái trong ngày thường tại kỵ sĩ liên minh đều có thể sưng tụ đại nhân vật kỵ sĩ đoàn, đoàn trưởng, quân đoàn trưởng, thậm chí còn tọa trấn một phương cường giả. Dồn dập bước vào bố trí thỏa đáng hội trường trong đó, trên mặt tràn trề tự đáy lòng mỉm cười. Những người này từng người bưng chén rượu, phẩm điểm tâm, túm năm tụm ba hội tụ đồng thời, nói chuyện trời đất, chỉ điểm Tam Thiên Đại Trạch phong vân biến hóa, thiên hạ thế cuộc, tất phong sôi nổi vẻ. Tại hai bên, vô số ăn mặc trắng đen sen kẽ người hầu gái cải trang thị nữ cùng với ăn mặc màu đen áo bành tô người hầu bưng mâm qua lại qua lại, qua lại không ngừng, đem đủ loại mỹ tiểu mỹ thực đưa đến trước vị dự tiệc tân khách trên tay. Bất quá tân khách cũng được, người hầu cũng được, thứ việc trò chuyện sục sôi. Công tác chuyên nghiệp, có thể tại trò chuyện công tác sau khi, ánh mắt nhưng là không ngừng hướng về một phương hướng quan sát, chỗ đó chính là hôm nay tiệc rượu chủ nhân, Kỵ sĩ Liên Minh Phó Minh Chủ, thường dự Thiên Hà Thế Giới chuyển ứng kỳ tinh võ giả, Vương Thành nhập cuộc địa điểm, dù cho Vương Thành hiện tại chưa trình diện, có thể tất cả mọi người đối với vị này chuyển ứng kỳ nhân vật đến cũng đã có vẻ hơi không. Thể chờ đợi được nữa. Trong đám người, An Mặc một thân màu trắng quần áo thể dục, tràn ngập thành công khí tức 34 kỵ sĩ đoàn thành viên Kim Hồng đang nhìn tiệc rượu góc trong đó ngồi một vị nữ tính sau hơi run run, run nối lấy, liền vội vàng tiến lên. Tô bạch người là tô bạch tiểu thư tô bạch giờ kh này đang cùng bên người mấy người ta gấu mà cùng nàng tá gấu tự nhiên đều không ngoại lệ đều là cùng nàng nằm ở cùng một vòng trong đó nhân vật tinh luyện giả tu vi đồng thời sau lưng có một chút tiểu bối cảnh đối với có thể tham gia trận này thực rượu bọn họ từng cái từng cái có vẻ khá là kích động cứ việc lấy bọn họ vị trí khả năng cuối cùng liền Vương thành trưởng ra sao đều không thể thấy rõ có thể chỉ cần có thể tiến vào mời danh sách dự học trận này thực rượ trở lại sau đó vẫn cứ là bọn họ đối với chính mình các vinhệ tỷ bộ mạnh mẽ để tài câu chuyện Thậm chí ngày sau ở gia tộc trong đó thân phận địa vị cũng sẽ nước lên thì tụt lên. Nghe được Kim Hồng kêu gạo, Tô Bạch xoay chuyển ánh mắt, dĩ nhiên rơi xuống trên người hắn, nhất thời chào hỏi: "Kim Hồng kỵ sĩ." Chốc lát, nàng tựa hồ cảm ứng được Kim Hồng trên người cái kia không giống với tinh luyện giả cấp tinh lực gợn sóng giống như vậy, vội vã đổi giọng: "Kim Hồng đại nhân." Haha, ha, không cần nhiều như vậy lễ, Tô Bạch, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? Ta nhớ tới ngươi năm đó cùng Vương Thành đại nhân đúng là một đạo gia nhập kỵ sĩ liên minh, đồng thời tại chưa từng nhập kỵ sĩ liên minh trong đó lúc, còn tại một chỗ pháo đài trong đó hiệu lực" Nếu như Vương Thành đại nhân có thể nhìn thấy người dự họ, tất nhiên hết sức cao hứng, đi một chút đi, đi theo ta, chúng ta đi khu thứ nhất. Ta Không cần đi. Tô Bạch có chút câu nệ. Cứ việc nàng sắc thực cùng Vương Thành có không sai quan hệ, thế nhưng hiện tại Vương Thành thân phận địa vị so với năm đó bọn họ vừa gia nhập kỵ sĩ liên minh lúc, dĩ nhiên một trời một vực, dù cho bọn họ giao tình cho dù tốt, có thể tại Vương Thành trước mặt, nàng vẫn cứ không cách nào lại trở lại lúc ban đầu thong dong như vậy tự nhiên. Này có quan hệ gì, đi một chút. Kim Hồng không nói lời gì lôi kéo Tô Bạch. Đồng thời quay về mọi người ấy này nói một tiếng, "Chư vị, Tô Bạch ta trước tiên mang đi, một lúc trở lại tìm chư vị chúc rượu." Nói xong, dĩ nhiên đưa nàng mang rời khỏi này một bàn. Nhìn thấy Tô Bạch bị mang đi, trên bàn ngồi đầy 11 người đều không ngoại lệ, tràn ngập vẻ hâm mộ. Trong đó một vị trang phục cực kỳ mê người phảng phất quý tộc tiểu thư giống như thiếu nữ một mặt hâm mộ nói, "Vừa nay cái kia một vị là Kim Hồng đại nhân chứ?" Nghe nói Vương Minh chủ năm đó danh tiếng không hiện ra lúc chính là Kim Hồng đại nhân mắt sáng biết cho người, đem hắn đưa vào Huy Hoàn quân đoàn 34 kỵ sĩ đoàn bên trong. Bắt đầu rồi hắn cái kia truyền kỳ một đời lưu trình, mà chính là bởi vì Kim Hồng đại nhân chắc việc ánh mắt, hiện tại cũng là được phong phú báo lại, có người nói hắn nguyên bản chỉ là Kim ra một vị không quan trọng gì chi thứ con cháu, có thể bởi vì cùng Vương Minh chủ này một mối liên hệ, nhưng là được Kim ra. Thậm chí còn tòa này tháp cao vị phu nhân kia trọng điểm bồi dưỡng, do chỉ là bảy tinh nguyên thiên phú tại ngăn ngăn không. Tới 50 thời kỳ, tu thành tinh luyện sư cấp cường giả, tương lai đại tinh luyện sư có hy vọng. Quả nhiên là may mắn tự điểm. Cũng không chỉ có một Kim Hồng. Thiếu nữ vừa mở miệng, phảng phất tại trên bàn mở ra máy hát. Lập tức có khác một thiếu nữ theo phụ hoa lên, toàn bộ tam thập tứ đoàn đều bởi vì ra Vương Thành Minh chủ đại nhân mà phát sinh biến hóa long trời lở đất, được Vương Minh chủ cùng với kỵ sĩ liên minh đại lực chi trợ, hiện nay mới thôi toàn bộ tam thập tứ đoàn hầu như đã không có cấp 3 trở xuống kỵ sĩ, vinh quăng kỵ sĩ cấp cường giả chiếm cư gần nửa, sinh ra tinh luyện sư đều vượt quá 10 người rồi. Có người nói tam thập tứ đoàn bất kỳ một vị kỵ sĩ đều có thể miễn phí tới đây tòa Nhật Diệu Tháp cao trong đó trong phòng tu luyện tiến hành tu hành, đây tuyệt đối là thiên đại phúc lợi, phải biết, người bình thường muốn cho thuê tòa này tháp cao trong đó phòng tu luyện tu hành Mỗi một ngày cũng tê, Hải Tiêu tốn một khối tinh thạch. Một vị tinh luyện giả toàn bộ gia sản, còn chưa đủ bọn họ ở đây tu hành nửa năm. Đó là trước đây, từ khi Vương Minh chủ trở về sau đó đã trùng tu bổ sung một phen tòa này Nhật Diệu Tháp cao tinh lực trì, các người lẽ nào không có cảm giác đến, hiện ở tòa này Nhật Diệu Tháp cao tinh lực nồng nặc độ so với lúc trước mạnh gấp mấy lần sau. Lại một người theo mở miệng nói, "A, cũng thật là như vậy. Tầm thường địa phương tinh lực nồng nặc độ đã đạt đến trình độ như thế này, nếu như phòng tu luyện, chẳng phải là gấp mấy chục lần tại ngoại giới?" Ở đây rèn luyện tinh lực một ngày, chẳng phải là tương đương với ngoại giới mấy chục ngày. Tam thập tứ đoàn người quá may mắn rồi. Không, có thư cách ra vào tòa này Nhật rượu Tháp Cao, thậm chí ở tòa này Nhật Diệu Tháp Cao trong đó sinh hoạt người mới thật sự là may mắn. Thật muốn gia nhập Vương Minh Chủ Tháp Cao à, dù cho ở đây quét tước vệ sinh ta cũng cam tâm tình nguyện a, nếu như có thể ở đây công tác cái mấy chục năm, ta thậm chí cũng có hy vọng đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, đến thời điểm ở gia tộc trong đó địa vị tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Ngươi, quên đi thôi. Trên bàn người bởi vì Tô Bạch, Kim Hồng các loại người đề tài. Nhất thời náo nhiệt lên, từng cái từng cái liễu ra liễu giễu nói liên tục. Chỉ có trước trước thoáng tới gần Tô Bạch vị trí hai người, đối diện một ánh mắt, lặng lẽ không nói gì. Hai người này đồng dạng là Tô gia thành viên, tên Tô Lộ cùng Tô Phong. Bọn họ năn nỉ Tô Bạch, mặt dày đến đây tòa này nhật rượu tháp cao trong đó mở mang tầm mắt, cho tới Vương Thành. Trên thực tế năm đó Vương Thành chưa trưởng thành lúc, bọn họ cũng cùng Vương Thành từng có giao tiếp, đặc biệt là Tô Lộ. Năm đó Tô Bạch thậm chí có quá ý định muốn đem Tô Lộ giới thiệu cho Vương Thành ý tứ chỉ là ý định này bị lúc đó kêu Căng tự mãn tô lộ không chút do dự từ chối, đồng thời mang theo chính mình ngay lúc đó bạn trai Cổ Thái Chân tại Vương Thành trước mặt mạnh mẽ xuất sắc một cái ưu việt. Hồi thường bởi vì hỏa diễm chi kiếm gặp nạn mà bỏ mình Cổ Thái Chân, lại nhìn lại hiện tại trở thành Tam Thiên đại trạch người mạnh nhất Vương Thành, hai người cái nào có chút khả năng so sánh. Năm đó Vương Thành bên người hãy cùng một cái Vương truyền cơ, mà vào lúc ấy Vương Tuyển cơ đáng là gì? Con bịt nhỏ xấu xí một cái, điểm nào có thể cùng nàng so với? Có thể hiện tại. Đối phương dĩ nhiên trở thành minh chủ phu nhân, chấp trưởng Nhật Diệu thác cao. Quán thế ngọ trời, tại kỵ sĩ liên minh thậm chí còn toàn bộ Tam Thiên Đại Trạch đều có to lớn sức ảnh hưởng, một lời có thể quyết ngàn tỷ người sinh tử, mà nàng, nhưng là liền tiến vào Nhật rượu Tháp cao trở thành một nhân viên bảo dưỡng tư cách đều không có. Nghĩ tới đây, Tô Lộ hối hận ruột đều đen. Chương 627, phụ bút. Tiệc rượu theo Vương Thành đến, dần dần đạt đến đỉnh cao. Theo Vương Thành bước vào hội trường, không ít người dồn dập tiến lên, đến đây cho Vương Thành chúc rượu, hiến lễ. Đương nhiên, có thể có tư cách đi tới Vương thành trước mặt, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất nhân vật. Hoặc là chính là có đại tinh luyện sư cấp cường giả mang đội, hoặc là chính là cùng Vương Thành có không sai quan hệ tinh luyện sư. Vì Nhật Diệu Tháp cao hài hòa Vương vàng, Vương Thành cũng là từng cái gật đầu. Mà lấy hắn giờ khắc này thân phận địa vị, dù cho chỉ là vào sân lộ cái mặt, đối với mọi người tại đây tới nói đều là cực to vinh hạnh, có thể gật đầu ra hiệu, dĩ nhiên lệnh hết thể chúc rượu người thụ sủng nhược kinh. Vương Thành bay về mọi người từng cái thi lễ lúc, ánh mắt cũng là không ngừng ở trong đám người đánh giá. Tại trong những người này, hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Sớm nhất Tô Bạch không cần phải nói Vừa gia nhập kỵ sĩ liên minh lúc nhận thức Kim Hồng, Kim Linh, Kim Hì, Lâm Kiếm Thông, Từ Lâm đều ở trong đó, ngoài ra, Vương Thành còn nhìn thấy mấy cái có chút bất ngờ bóng người, Thủy Xanh cùng Túc Phương, năm đó cùng hắn cùng giới gia nhập kỵ sĩ liên minh thiên tài, nhớ tới lúc đó cái kia Túc Phương đối với hắn còn khá là cam thủ, chỉ là hiện tại. Thủy Xanh cũng được, Túc Phương cũng được, nhìn phía ánh mắt của hắn đều là tràn ngập kính nghệ. Dù cho giờ khắp này bọn họ có tư cách xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì bọn họ cùng Vương Thành đồng nhất giới nghĩ tới đây Vương Thành không khỏi thấy gi Vương Minh Chủ đúng là nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình, không ngại nói ra để chúng ta cùng nhau cao hứng một thoáng. Ngồi ở Vương Thành bên người cách đó không xa, chính là Tam thập tứ đoàn nguyên đoàn trưởng, hiện tại Huy Hoàng Kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Kim Linh. Cứ việc Kim Linh hiện tại đã đột phá đến tinh luyện sư, thành cựu thần thánh kỵ sĩ, có thể thân phận địa vị ở trên vẫn cứ không cách nào cùng Chu Thiên Chu này một đám đại tinh luyện sư đánh đồng với nhau, cũng may lần này sắp xếp chỗ ngồi không phải dựa theo thân phận của từng người địa vị tiến hành sắp xếp, mà là dựa theo bọn họ cùng Vương Thành quan hệ thân cận trình độ, bởi vậy, Kim Linh mới có tư cách cùng Vương Thành cùng mâm. Nghĩ đến lúc trước một chuyện thôi." Vương Thành nói, cười hỏi một câu, "Không biết chúng ta tam thập tứ đoàn năm đó mấy vị kia hạt giống tuyển thủ trưởng thành làm sao, có thể có người bước vào tinh luyện sư cảnh giới." Người là nói Bạch Vũ, Lý Minh, cùng Triệu Vô Phong?" Kim Linh biết Vương Thành chỉ chính là cái gì, khẽ mỉm cười nói, "Trong mấy người này, Lý Minh không còn nữa, Bạch Vũ cùng Triệu Vô Phong nhưng vừa vặn ở đây, thắc ngươi hạnh phúc." Bạch Vũ ngượn nhật diệu tháp cao được trời cao chăm sóc tu hành hoàn cảnh, hiện nay đã là cấp cao tinh lệ giả, trên người khắc họa vài cái cấp 3 tinh văn, được cho một vị danh xứng với thực cấp 3 sĩ, tiếp tục tu hành trở thành vinh quang, kỵ sĩ phòng trừng cũng là tại 3 năm rưỡi bên trong, còn Triệu Vô Phong. Triệu Vô Phong cứ việc không đủ thực lực, nhưng hắn tại tình cảm phương diện đúng là đạt được thành công lớn a, Vương Thành. Vương Minh Chủ, ngươi có thể còn nhớ ngươi cái kia một lần bên trong được gọi là Tân Nhân Vương Lăng Huyền. Có chút ấn tượng. Vương Thành gật gật đầu, nhớ tới cái kia Lăng Huyền tại hắn lên cấp đến tinh luyện giả sau, chém giết vương giả cấp hung thú, tại tinh luyện giá cấp độ trong đó xông ra to lớn uy danh, thậm chí cũng không có thiếu người xem trọng hắn. Ngoại trừ Lăng bên ngoài, còn có Tư Không Nhận, Hạo Chương Phong, đều là cái kia một lần ưu tú nhân vật. Không nghĩ tới Vương Minh chủ nhớ tới như vậy rõ ràng, ta nghĩ nói chính là Triệu Vô Phong cái tên này, tu vi ở trên hắn chưa đến cấp 3 kỵ sĩ, hiện nay tinh lực cường độ đạt đến 6 cấp, nhưng hắn nhưng đưa ngươi cái kia một lần bên trong như mặt trời ban trưa tân nhân vương người lẳng huyền cho bắt, có người nói không tốn thời gian dài liền muốn cử hành ta cưới, bọn họ hiện tại tiểu tại tiệc rượu trong đó, Vương Minh chủ có thể muốn gặp thấy bọn họ. Ồ. Tự nhiên gặp gỡ chúc mừng một phen." Vương Thành gật gật đầu. Theo hắn gia hiệu, rất nhanh Một cái có chút câu nệ nam tử mang theo một vị một thân quần dài trắng rất có anh tư nữ tử đi tới, chính là Triệu Vô Phong cùng Lăng Huyền. "Xin chào Vương Minh Chủ." Hai người đi tới Vương Thành trước mặt, trong lòng không có nửa phần lúng túng, mà là cùng kính quay về Vương Thành hành lễ. Nếu như Vương Thành chỉ là một cái tinh luyện sư, thậm chí đại tinh luyện sư, bọn họ những này cùng Vương Thành cùng giới người tại hướng về hắn hành lễ lúc còn có thể có chút lúng túng, thế nhưng hiện tại, Vương Thành tại thiên hà thế giới rộng rãi chiến tích đã chuyển khắp thiên hạ, chém tiên giai, diệt chuyên kỳ, huyết chiến bát phương, thậm chí cùng Hoàng Kim chi tử liệu mạng tranh đấu bất phân thắng bại. Loại này chiến tích cùng Thành Cựu đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ cực hạ bóng người của hắn đã cao cao không thể với tới, dù cho ngước nhìn đều vọng không tới hắn cái bóng, khiến cho bọn họ triệt để tuyệt trui đổi tâm tư. Triệu Vô Phong, chúc mừng. Vương Thành không quen biết lang Huyền, nhưng cũng cùng Triệu Vô Phong từng gặp mặt, hồi tưởng năm đó các loại, trong lòng cũng là có chút thổ thức Có thể nhận được Vương Minh chủ một tiếng chúc mừng, là hai người chúng ta chi may mắn. Hai người các ngươi sắp tân hôn đến người, ta không món đồ gì đưa tiễn, tạm thời vật này, bày tỏ chút tâm ý. Vương Thành nói, đem một khối hồng ánh long lanh ngọc thạch nộ đi qua. Đây là song sinh thạch. Có người nói có thể để người ta cùng chung tinh lực song sinh thạch. Song sinh thạch đúng là cực kỳ bảo vật quý trọng, đem một khối song sinh thạch tách ra, luyện vào hai người trong cơ thể, có thể khiến cho hai người cùng chung tinh lực. Đã như thế, nếu là một người tao ngộ nguy hiểm, giống như là có hai người tinh lực, hầu như giống như là lấy một được hai, sức chiến đấu tự nhiên xa không phải cùng giới có khả năng so với. Song sinh thạch tại truyền kỳ cảnh giới trước vẫn hữu hiệu, không ít đại tinh luyện sư, thiên giai cường giả từng tiêu tốn mấy vạn Mười mấy vạn tinh thạch tiến hành cầu mua mà không được nhìn thấy Vương Thành đưa ra vào ấy mắt thấy tình cảnh này trong mắt mọi người đồng thời lộ ra vẻ hâm mộ chuyện này nhìn thấy Vương Thành lại đưa ra như vậy trí bảo triệu vô phong không khỏi có chút cho vváng song sinh thạch đúng là giá trị mấy vạn mười mấy vạn tinh thạch ra một vị tinh luyện sư toàn bộ dòng dõi đều không hơn vạn dư tinh thạch mà thôi trước mắt được đượcảy viên tinh thạch chẳng phải là đã là Vương Minh chủ đưa tiễn người đó lấy liền có thể nhưng nghị báo đáp Vương Minh chủ hào hảo nỗ lực nhanh chóng đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới mới là Kim Linh liếc mắt nhìn Vương Thành Biết thứ này đối với Vương Thành mà nói không tính là gì, lập tức nói một tiếng. "Vâng." Kim Linh mở miệng, Triệu Vô Phong mới trở về hoàn hồn, đem xong sinh thạch đó lấy, đồng thời thận trọng đối với Vương Thành thi lễ một cái, đa tạ Vương minh chủ nâng đỡ. Vương Thành lễ phép tính gật gật đầu. Trên thực tế nói đến, đồ trên người hắn không ít, thật có thể bàn cho tinh luyện giả cấp tu sĩ trái lại không vài món, dù sao có thể bị hắn coi trọng đồng thời lưu lại không có xem là rác rưởi tiến hành xử lý, trên căn bản đều có chỗ là tụ, mà giá trị, động một chút là là mấy chục triệu, hơn trăm triệu tinh thải có thể tìm tới mới giá trị mười mấy vạn song sinh thạch đều là vận may. Triệu Vô Phong, Lăng huyên hai người rất nhanh lui xuống. Tiến sẽ kéo dài chốc lát, phía trước rất nhanh chuyển đến một trận nhẹ nhàng gây rối, nối tiếp lấy liền thấy lúc trước cùng Vương Thành tại cổ Man Tinh trên có qua kể vai chiến đấu trải qua đường kiếm vũ nhanh chân đi vào, nhìn thấy Vương Thành sau, vội vã chảo, "Vương Minh Chủ, Đường Kiếm Vũ, ngươi không phải tại củng cố thiên giai cảnh giới sao, làm sao sớm xuất quan?" Vương Thành có chút kỳ quái nói. Nghe nói Vương Minh Chủ đến, Kiếm Vũ vui mừng khôn nguôi, lúc này mới cố ý sớm xuất quan trước đến bái phỏng. Đường Kiếm Vũ cung kính nói, tại cổ Man Tinh ở trên vương thành biểu hiện đã đem nàng triệt để thuyết phục, hơn nữa sau đó trở lại Tam Thiên Đại Trạch sau, vương thành nhất phi trung thiên, càng làm cho nàng đối với vương thành tôn kính đạt đến mức tận cùng, nếu như nói toàn bộ kỵ sĩ liên minh, cao tầng trong đó đối với hắn trung thành nhất, sẽ đối với tính mạng của hắn lệnh chấp hành không chút do dự người, trừ Đường Kiếm Vũ ra không còn có thể là ai khác. Xem ngươi củng cố thiên giai cấp độ còn kém một chút, ta đơn giản giúp ngươi một tay, cái này không trong tinh thạch có ta vì ngươi chuẩn bị đồ vật. Từ nay về sau ta cùng trưởng phong băng nhan điện hạ tại kỵ sĩ liên minh thời gian không hội quá nhiều, dù cho có huyền tinh đại đế toa chấn, nhưng đối với liên minh công việc, hắn phỏng trừng cũng không sẽ trực tiếp nhúng tay, bởi vậy kỵ sĩ liên minh sự phát triển của tương lai liền dựa cả vào người. Vương Thành nói, đem một cái không tinh thạch trình đi qua. Đường Kiếm Vũ tiếp nhận Vương Thành không tinh thạch, chỉ là nhìn lướt qua, cả người nhất thời lăng tại chỗ. Chuyển kỳ tinh khí, Chuyển kỳ tinh khí, Chuyển kỳ tinh khí, truyền kỳ, kỳ tinh khí. Không trong tinh thạch, càng là nắm giữ dòng dã 4 cái truyền kỳ tinh khí. Bốn cái chuyển kỳ tinh khí phân biệt có công kích phòng ngự ràng buộc phi hành công năng có thể nói nguyên bộ cứ việc lấy nàng hiện tại mới vào thiên giai tu vi sử dụng một cái chuyển kỳ tinh khí đã là cực hạn còn không cách nào phát huy cái này chuyển kỳ tinh khí chân chính uy năng nhưng có càng nhiều chuyển kỳ tinh khí với tư cách lựa chọn sức chiến đấu của nàng so với cái khác thiên giai cường giả mà nói tuyệt đối có thể cao hơn một đoạn dài ngoại trừ chuyển kỳ tinh khí bên ngoài để đường kiếm vũ trong mắt co rụt lại chính là bên trong còn có 3 viên tinh hoạch có này ba viên tinh hoạch nàng rất nhanh sẽ có thể đem thiên gia cảnh giới củng cố thậm chí đem 3 viên tinh hoạch luyện hóa sau đó, thành tựu đỉnh cao thiên giai cũng không phải việc khó. Vương Minh Chủ, ngươi phần này hậu lễ. Không sao, ngươi tạm thời đỡ lấy đi, những thứ đồ này đối với ta mà nói không coi là cái gì, ngươi nếu là thật nhận lấy thì ngại, chờ ta không còn nữa kỵ sĩ liên minh lúc, nhiều quan tâm tuyển cơm một, hai liền có thể. Vương Minh Chủ yên tâm, có ta tại kỵ sĩ liên minh một ngày, tuyệt không để phu nhân chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Đường Kiếm Vũ thận trọng đồng ý nói. Vương Thành gật gật đầu. Trên thực tế hắn đem bốn cái truyền kỳ tinh khí Ba viên tinh hoạch giao cho đường kiếm Vũ cũng là có tư tâm bởi vì chiến tích của hắn Bạch Lan mặc dù đối với nàng một mực cung kính có thể bởi vì lập trường duyên cơ, nàng tương lai đối với Vương tuyển cơ chắc chắn sẽ không có cái gì quá to lớn nghiêng. thậm chí một lòng vì kỵ sĩ liên minh lớn mạnh nàng theo hắn Vương Thành rời đi kỵ sĩ liên minh thời gian quá lâu sau còn có thể sẽ có ý đồ với Vương tuyển cơ đương nhiên nàng tuyệt đối không có can đảm đối với Vương tuyển cơ xuất thủ thế nhưng đậu chi dùng tình dung lý vạn nhất Vươngể cơ bị nàng nói mềm lòng nói không chắc liền đem thứ thuộc về nàngường ra đi tới bởi vậy Vương Thành nhất định phải có người đến ngăn được Bạch Lan. Đường Kiếm Vũ đã bị hắn thu phục, đối với tính mạng của hắn lệnh chấp hành không hội có bất kỳ do dự nào, đồng thời lại là nối tiếp Bạch Lan sau người thứ hai Thiên giai cường giả, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Có bốn cái chuyển kỳ tinh khí cùng với 3 viên tinh hạch tại, Đường Kiếm Vũ vẫn đỉnh đỉnh cao chuyển kỳ thời gian tuyệt đối sẽ vượt xa Bạch Lan, đồng thời dựa vào chuyển kỳ tinh khí chi lợi có hy vọng đạt đến chuyển kỳ thiên giai cấp sức chiến đấu, đến thời điểm dù cho Bạch Lan cùng với sau lưng nàng Bạch gia tại kỵ sĩ liên minh có to lớn hơn nửa thế lực, đem kỵ sĩ liên minh kinh doanh lại vững như thành động vết sắt cũng được xem Đường Kiếm Vũ sắc mặt làm việc. Nói 1000, nói 10000, này trung quy là một cường giả vi tôn thế giới. Bất quá những ý nghĩ này Vương Thành đương nhiên sẽ không đối với Đường Kiếm Vũ nói tỉ mỉ. 6. Gần nhất vũ quá lớn, các nơi đều tại Phát Hồng Thủy, có người nói liền cao thiết đều đình trở. Đây chuyện không liên quan đến ta đi. Chương 628, Tử Khí Phong. Thời gian, tại vụ vật công việc sắp xếp bên trong chậm rãi trôi qua. Một tháng đi qua rất nhanh. Theo trưởng phong băng nhàn cùng Hoàng Kim chi tử quyết chiến ngày áp sát, toàn bộ Tam Tiên trạch, Hoàng Kim Bình Nguyên thậm chí còn toàn bộ thiên hà thế giới đều náo nhiệt lên. Cứ việc không có ai xem trọng Trưởng Phong Băng Nhan, có thể trở thành một vị tại thiên giai lúc biểu hiện ra chiến lược kinh người, đồng thời giờ khắp này trong nháy mắt lên cấp đến cấp 2 chuyển kỳ cường giả, nhưng cũng không có ai dám to gan khinh thường, thậm chí mơ hồ đã có người đem Trưởng Phong Băng Nhan cùng Lục Nhân Thánh Nữ, Long Thần Chi Tử, Hồng Lương Vương cả đám người đánh đồng với nhau. Đã như thế, Trưởng Phong Băng Nhan cùng Hoàng Kim Chi Tử một trận chiến, đem không kém hơn hoàng. Kim Chi Tử cùng Lục Nhân Thánh Nữ, Long Thần Chi Tử các loại người tranh đấu, tất nhiên là hấp dẫn vô số người quan tâm. Đồng thời Cùng lúc trước vương thành tại Mạc Huyền Thánh địa ở ngoài quyết đấu Hoàng Kim chi tử không giống. Trường Phong băng nhan trận chiến này trải qua đầy đủ thời gian lên men, chuyên khắp toàn bộ thiên hà thế giới, thiên hà thế giới bất kỳ thế lực cũng phải biết rồi trận chiến này tường quan manh mối, bởi vậy, làm quyết chiến ngày áp sát lúc, với tư cách quyết chiến trường chính là Tử mình, cao nguyên tử khí phong, dĩ nhiên hội tụ lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên giai cường giả. Đến từ các nơi trên thế giới thiên giai, truyền kỳ, lịch cứ tử khí phong vi hết đỉnh núi, từng chiếc từng chiếc to lớn hư không thần hạm chiếm giữ hư không. Đại địa diễn hóa thành từng tòa từng tòa hành cung, tràn ngập tứ phương, hành cung bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thiên linh giai, đại tinh luyện sư cấp cường giả không ngừng ra vào, tình cơ từng vị chuyển kỳ cường giả xuất hiện, càng là có thể dẫn tới những kia kém một bậc cưới lấy phi cầm mà đến đại. Tinh luyện sư, tinh luyện sư bọn một tràng tốt lên. Ầm ầm ầm. Theo quyết chiến thời gian sắp tới, một chiếc so với tầm thường hư không thần hạm lớn hơn gấp 3 quái vật khổng lồ theo gió vươn sóng, xé rách phong vân, mang theo lôi đỉnh vạn quân năng, cấp tốc hạ xuống tới gần tử khí phong hạt nhân khu vực. Cái kia một khu vực vốn là có một chiếc hư không thần hạm ngừng, có thể khi thấy này chiếc to lớn hư không thần hạm hạ xuống, đồng thời tựa hồ hoàn toàn không thấy tự thân giống như vậy, nhất thời sợ đến vội vã khởi động, kinh hoàng hướng về một bên né tránh mà đi, bởi vì né tránh động tác quá mức kịch liệt, làm cho hư không thần hạm ở trên những kia phụ trách hầu hạ thị nữ, người hầu bọn một chàng tốt lên, mấy người càng là từ hư không thần hạm ở trên lục lọi ngã xuống, ngã ẩm ầm trên mặt đất. Tại chỗ tử vong. Có thể dù là như vậy, tại cái hư không thần hạm tiên giai cường giả, thậm chí còn một vị truyền kỳ cường giả, nhưng căn bản không dám lựa câu lời thừa. Trái lại nhìn về phía cái kia chiếc to lớn hư không thần hạm đỉnh đầu rồng sừng tràn ngập sợ hãi, mang theo tự mình nhân mã, ảo não lui khỏi vị trí đến vòng thứ hai. Cự Long Hạp Cốc, là Cự Long Hạp Cốc người đến rồi. Đây chính là Cự Long Hạp Cốc đệ nhất thần hạm, Long Thần Hào, hỏa lực có người nói không kém gì một tòa thiên giai thác cao, phàm là Long Thần Hào vị trí, tất có Long Thần chi tử ở chỗ đó, nhìn dáng dấp Long Thần chi tử tự mình đến đến rồi. Trường Phong Băng Nhan hiện tại dĩ nhiên là cùng Long Thần chi tử nổi danh nhân vật, nàng cùng Hoàng Kim chi tử một trận chiến, đem có thể rõ ràng chất lượng ra Hoàng Kim chi tử thực lực chân chính. Long thần chi tử đương nhiên phải tự mình lại đây. Trong đám người theo này, chết hư không thần hạm ngừng Mộ Thỏa, truyền đến từng trận không kìm nén được tiếng bàn luận. Cự Long Hạp Cốc làm việc từ trước đến giờ bãi đạo, mọi người mặc dù là nghị luận thời gian, cũng là làm hết sức để thấp chính mình âm thanh, chỉ lo chính mình ngôn từ bất kính sẽ khiến cho Cự Long Hạp Cốc rất nhiều cường giả bất mãn. Cách nhau Cự Long Hạp Cốc hư không thần hạm cách đó không xa, một chiếc hư không thần hạm quan cảnh đại nơi, đang có 3 nam hai nữ năm cái người trẻ tuổi đánh giá Cự Long Hạp Cốc phương hướng, trong giọng nói mang theo một tia xem thường tâm ý. Này năm cái người trẻ tuổi tuy rằng nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng lại đều không ngoại lệ, toàn bộ tu luyện tới thiên giai cấp độ, trong đó cầm đầu một cái dĩ nhiên đến thiên giai đỉnh cao. Lúc trước tại Thất Lạc Đế quốc thịnh hội bán đấu giá Trung Hòa Vương thành từng có gặp mặt một lần khiêu hưng cũng ở trong đó. Cự Long Hạp Cốc quả nhiên là thật là uy phong, tốt sát khí. Giờ khắc này, trong 5 người một cô gái chính nhẹ rên một tiếng, tựa hồ đối với Cự Long Hạp Cốc loại này bá đạo phong cách rất là bất mãn. Cự Long Hạp Cốc đơn giản là bởi vì ra cái Long Thần chi tử, tự cho là có hy vọng thức tỉnh năm đó vô thượng tinh thần huy hoàng. Lúc này mới không coi ai ra gì, chúng ta Hùng Ưng Cổ Quốc Hùng Ưng Vương Điện Hạ so với Long Thần Chi Tử đến, cũng chưa chắc thua kém. Nếu là ngang nhau tại nguyên tình hồ giới, cái kêu Long Thần Chi Tử, thậm chí còn không bằng chúng ta Hùng Ưng Cổ Quốc Hùng Ưng Vương Điện Hạ. Trong năm người có thiên giai đỉnh cao tù vi nam tử cất cao giọng nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn hư không thần hạm ở trên chính nhắm mắt dưỡng thần một người tuổi còn trẻ nam tử. Người nam tử trẻ tuổi này nhìn qua rất trẻ tuổi, tuổi trẻ đã có chút quá đáng, mà từ trên người hắn tản mát ra hơi thở sự sống, càng là không chút nào tầm thường truyền kỳ cường giả như vậy tăng thương. Xế Triệu, đây chính là Hùng ương Vương. Hùng Vương quốc gia cổ vạn năm đến thiên tài xuất sắc nhất, mới có 209 đột phá đến truyền kỳ cảnh giới yêu nghiệt nhân vật. Ngày hôm nay Long Thần chi tử chỉ là vai phụ, chân chính nhân vật chính là Trưởng Phong Băng Nhan cùng Hoàng Kim chi tử, mọi người chúng ta thì lại đều là khán giả." Dung Gầm chậm rãi nói, trên mặt không nhìn ra cái gì hỉ nộ. "Khán giả? Vậy cũng không hẳn. Hoàng Kim chi tử tốt nhất có thể dễ như ăn cháo đem Trường Phong Băng Nhan chiến thắng, một khi lưỡng bại câu thương, không hẳn không hội có những người khác dục giả dục dịch, theo ta được biết, Thiên mệnh tri tử thì có ngư ông đắc lợi ý nghĩ, muốn ngư ông đắc lợi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Và lại, mặc dù thực sự là ngư ông đắc lợi, cũng không tới phiên thiên mệnh tri tử, ta nghe nói lúc trước bị Hoàng Kim tri tử trục xuất ra thiên hà thế giới cái kia vương thành lại trở về. Đồng thời tại Tam Thiên Đại Trạch cái kia địa phương nhỏ trắng trận chúc mừng. Kha kha, thật muốn ngư ông đắc lợi, đoạn xuất thủ trước cũng có thể là cái này cực đạo võ giả đi. Nói chuyện vẫn cứ là vị kia có đỉnh cao thiên gia tu vi nam tử. Vương Thành sao? Khiếu Ưng hồi tưởng chính mình đối với vị này cực đạo võ giả lý giải Khả là thận trọng gật gật đầu. Hắn năm đó cùng cái này cực đạo võ giả đệ nhất gặp mặt lúc, hắn mới miễn cưỡng có sánh vai đỉnh cao thiên giai sức chiến đấu, đồng thời những này sức chiến đấu đều xây dựng ở những kia kỳ lạ chuyển vận kỳ tinh khí hoặc là nói bán thần khí bên trên, mà lần thứ hai chạm mặt lúc, Vương Thành dĩ nhiên cường đại đến có thể giết chết thượng quan lôi đỉnh các loại cường giả tối đỉnh, khi hắn từ Mạc Huyền Thánh địa đi ra lúc, càng là liền lúc đó đột phá chuyển kỳ cấp 3 hoàng kim chi tử đều đã không làm. Dị được hắn, vào lúc ấy hắn, trên thực tế đã vượt qua long thần chi tử, lục nhân thánh nữ cả đám người. Loại này trưởng thành tốc độ giản làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Không biết lần này Vương Thành lần thứ hai trở về, có hay không đã theo trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như hắn có thể ở vốn là cơ sở ở trên về phía trước lại bước ra một bước. Thiếu Hưng nghĩ thầm, đã không nhịn được dùng mình một cái. Cự Long hạp cốc các loại người đến chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, Lục Nhân thần điện, Tráng Sám hạ vực nhân mã dồn dập lên sàn. Cho tới nguyên bản tiểu tại Hoàng Kim Bình nguyên mặc ra, lữ ra, phạm gia nhóm thế lực, càng là rất sớm chiếm cứ đỉnh núi, thỉnh phỏng có cường giả hiện hiện, một bộ chờ đợi chờ hay bắt đầu rằng rắp. Trong đó Phạm Gia Nhân Mã vẫn chưa cùng thượng quan thế gia, Tàng Vân tiêu các loại người đồng hành, mà là tại một bên chủ trì đánh cuộc. Mà Thịch Dương thương hội, Bạch Ngân Chi qua người cùng đi một bên, hoặc là vì phụ trợ, hoặc là vì giám sát. Có thể nói, thiên hà thế giới xếp hàng đầu thế lực dĩ nhiên đến không hết hội tụ. Hoàng Kim Chi tử đáp ứng Trường Phong băng nhan quyết chiến, chưa chắc không nghĩ muốn thông qua trận chiến này rửa sạch lục nhã, cứu Van Tử Vương thành trên người thất lạc bộ mặt ý tứ, bởi vậy, trận chiến này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, cứ như vậy, Liên Phương diện mọi người thực sự hiểu rõ toàn bộ của hắn thực lực. Do đó lại thêm lấy phán đoán hắn là có hay không chỉ cho bọn họ những tán tu này các cường giả đi theo đến cùng. Nay cũng đã vào lúc giữa trưa, Tam Thiên Thủy trách những người kia vẫn không có đến, cái giá rất lớn à. Từ khí phong ở ngoài, Mạc ra hư không thần hạm ở trên, một vị trên người tràn ngập uy nghi người đàn ông trung niên hướng về Tam Thiên Đại Trạch phương hướng liếc mắt một cái, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Người đàn ông trung niên này tên Mạc Bạch Huyền, chính là Mạc ra một vị duy nhất cấp 3 chuyển kỳ. Bởi vì Mạc ra đi ra một vị yêu nghiệt nhân vật Mạc Kiếm Phong duyên cớ, Mạc gia đem có hy vọng đều ký thác tại Mạc Kiếm Phong trên người. Đối với Hoàng Kim Chi Tử mời chào từ trước đến giờ đều là thích để ý tới hay không? Bất quá giờ khác này, Hoàng Kim Chi Tử đã đột phá đến cấp 3 chuyển kỳ, đồng thời thức tỉnh rồi tinh thần dị tượng, dù cho mặc bạch huyền đám người không muốn khuất phục tại Hoàng Kim Chi Tử, vào lúc này nhưng cũng không thể không lại đây tìm hiểu một chút Hoàng Kim Chi Tử. Thực lực chân chính, lấy quyết định ngày sau thái độ đối với Hoàng Kim Chi Tử. Sẽ không phải là tam thiên đại trạch những người kia sợ, không dám tới đi, bất quá bọn hắn mặc dù không đến, lẽ nào liền có thể tách ra này trưởng kiếp nạn sao Mạc gia tộc Mạc Long Sơn nói không đến nỗi. Mặc dù trường Phong Băng Nhan đối đầu Hoàng Kim Chi Tử không có sức đánh một trận, có thể cái kia Vương Thành tu vi nhưng là chân thật không kém gì cấp 3 chuyển kỳ, trước mắt nếu hắn đã trở về, tự nhiên không đến nỗi xuất hiện không dám xuất chiến hiện tượng, tối đa. Tối sau đó phát sinh biến hóa, trường Phong Băng Nhan khả năng cùng Vương Thành hai người liên thủ đối chiến Hoàng Kim Chi Tử. Mặc Lưu Vân lúc trước tận mắt nhìn qua Vương Thành cùng Hoàng Kim Chi Tử chiến đấu, đối với Vương Thành thực lực chân chính có cái đại khái. Vương Thành liên thủ với Trưởng Phong Băng Nhan quyết đấu Hoàng Kim Chi Tử sao? Đúng là có chút khả năng, hai người bọn họ liên thủ thậm chí còn có như vậy một tia chiến thắng hy vọng bất quá, Hoàng Kim Chi Tử chưa chắc sẽ đồng ý. Không tùy theo hắn không đáp ứng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Hoàng Kim Chi Tử nếu là không dám nhận được Vương Thành cùng Trưởng Phong Băng Nhan hai người liên thủ khiêu chiến, đối với hắn danh vọng vẫn cứ là đã kích khổng lồ. Có đạo lý, liền xem Hoàng Kim Chi Tử làm sao lựa chọn. Mạc Long Sơn nói, ánh mắt hướng về tử khí phong đỉnh một chiếc hư không thần hạm nhìn tới. Cái kia một chiếc hư không thần hạm không lớn, đừng nói là so với cự long hạp cốc long thần hào, dù cho so với phổ thông hư không thần hạm đến vậy nhỏ hơn một đoạn, đường tính chỉ có không tới 30 m. Nhưng dù là như thế một chiếc hư không thần hạm, toàn trường mọi người nhưng không có bất kỳ người nào dám to gan kinh thường. Nguyên nhân, liền ở chỗ cái kia chiếc hư không thần hạm trên bong thuyền vị kia một thân giáp vàng, áo chẳng đón gió mà lên nam tử to con. Hoàng kim chi tử, Tạng Vân Tiêu. Mà tại Mặc Long Sơn hướng về Tạng Vân Tiêu đánh giá lúc, cái kia Tạng Vân Tiêu phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt nhất thời hướng về Mặc Long Sơn trông lại, nhất thời một luồng mạnh mẽ huy áp đông nhiên bao phủ tới, quần quận đến cực điểm, lánh kim quang che kín bầu trời, hầu như đem hắn coi giới triệt để tràn ngập, dù cho Mặc Long Sơn thân là Mặc gia trưởng, Đồng thời tu luyện tới cấp 2 chuyển kỳ, có thể vẫn cứ không nhịn được thân hình rung bẩn bật, nhận không kìm nổi mà phải lùi lại một bước. Này Tàng Vô Tiêu, tu vi lại lần thứ 2 tinh tiến rồi. Mặc Long Sơn trong lòng ác. nhưng vào lúc này, từng trận kinh ngạc tốt lên rốt cục vang lên. Đến rồi, đến rồi. Tam Tiên đại trạch người đến rồi. Kỵ sĩ Liên Minh. Đó là Kỵ sĩ Liên Minh hư không thần hạ. Kỵ sĩ Liên Minh người, rốt cục đến rồi. 8. Lựa chọn vào lúc này, bạn phát quả nhiên là có lý do. Chương 629 Khai chiến. Rốt cục đến rồi. Vân Tiêu học đệ, thật sự không cần chúng ta ra tay giúp người đem những này tồn kép nhỏ bé một hơi giải quyết sao. Hoàng Kim Chi tử Tàng Vân Tiêu ở chỗ đó hư không thần hạm ở trên, uy vân hải chính bưng một cái chén rượu pha lê, một mặt hờ hứng hỏi giò. Biển mây học trưởng hảo ý ta chân thành ghi nhớ, bất quá việc này ta đã có dự định. Tàng Vân Tiêu nhìn cái kia xuất hiện tại cuối chân trời hư không thần hạm, mỉm cười đáp lại nói. Biển mây học trưởng người liền không cần mù bận tâm, Vân Tiêu học đệ trong lòng đã có hoàn quy hoạch Vị này kỵ sĩ Liên minh Minh chủ Cứ Việc vừa mới mới vừa đột phá đến cấp 2 truyền kỳ, có thể có người nói tu hành đến nay bất quá 200 năm, tại như vậy hoang vu một ngôi sao ở trên có thể sử dụng 200 năm tu hành đến trình độ này, có thể thấy được thiên phú ngộ tính tuyệt đối không kém. Vân Tiêu học để đáp ứng nàng mời chiến tình cầu, phòng trường tích chữ đưa nàng triệt để hàng. Phục ý tứ, như thế một vị rất có tiềm lực truyền kỳ cường giả, như sẽ có một ngày có thể tu luyện đến truyền kỳ tứ giai, lại chuyển tu bản thần, cũng có thể sừng tụng một phương khá là không sai trợ lực. Quy Vân Hải một bên ôn nguyện bình thản nói rằng: "Hả?" Hàng phục cái kia gọi Trưởng Phong băng nhan chủ ý sao, này ngược lại là cái lựa chọn không tồi. Cát Thanh Vân cũng theo khẽ gật đầu. Thượng quan Tử Minh cũng là theo sen mồm một tiếng, chư vị có chỗ không biết, trên thực tế từ lúc mấy năm trước, ta phu quân đã từng nghe nói nữ tử này tài danh, đồng thời truyền lệnh Tam Thiên đại trạch Trưởng Phong hoàng thất, đem nữ tử này dâng lên với ta phu quân làm tiếp, nhưng đáng tiếc, cô gái này nhưng là có chút không biết lễ nghi, không phân nặng nhẹ, lại lập đi lặp lại nhiều lần đối với ta phu quân vô lễ, lần này phu quân đem đánh bại sau, ta tất nhiên sẽ nàng hảo hảo dạy dỗ, làm cho nàng tại chư vị trước mặt bưng trà nước phủ dưỡng xung quanh, khiến cho rõ ràng là một người tiểu thiếp ứng nên nghĩa vụ. "Hả, còn có thuyết pháp này?" Cát Thanh Vân khẽ mỉm cười, chuyển hướng Tàng Vân Tiêu, "Nguyên lai thứ này lại có thể là Vân Tiêu học đệ việc nhà, như vậy chúng ta đúng là không thể xuất thủ, đã là nội thất bất hảo, Vân Tiêu học đệ tử nên tự mình xuất thủ hào hào dạy dỗ, dạy dỗ để cho nhận biết cơ bản, rõ ràng lợi hại. Đến thời điểm chư vị học trưởng một bên lặng lặng trở liền có thể." Tàng Vân Tiêu nói, "Kỵ sĩ liên minh bên trong trưởng băng nhan không đáng để lo, bất quá ta nghe nói cái kia thân là cực đạo võ giả Phó Minh chủ Vương Thành Đồng dạng đã trở về." Đến thời điểm sợ là sẽ phải sinh ra một ít biến cố. Cái kia Vương Thành nắm giữ một cái mạnh mẽ bán thần khí, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nếu là hắn một bên quấy rối, muốn em Trường Phong Băng Nhan tứ đi, chúng ta e sợ không ngăn được hắn. Một bên với tư cách làm nền truyền kỳ cường giả thượng quan không liên tưởng đến lúc trước Vương Thành bày ra mạnh mẽ sức chiến đấu, có chút lo lắng lo lắng nói: "Cái này không sao, vẫn tiêu học đệ cứ việc dạy dỗ ngươi cái kia tiểu thiếp chính là, nếu là trong lúc dám to gan có người từ bên quấy rối, ta sẽ để bọn họ rõ ràng phá hoại quy củ cần thiết trả giá cao." Cát Thanh Vân cười nhạt đưa ra hứa hẹn: Vậy làm phiền Cắt Thanh Vân học trưởng. Tăng Vân Tiêu liên tưởng đến bởi vì chém giết Vương Thành thất bại trong khoảng thời gian này gợi ra một loạt biến hóa, làm cho hắn danh vọng đại hạ, trong mắt cũng là hiện ra lạnh lẽo vẻ, Các Thanh Vân học trưởng chỉ cần phòng ngừa hắn đào tàu liền có thể, đợi được dạy dỗ song Trường Phong Băng Nhan sau khi, đem sẽ Đích thân xuất thủ đối phó hắn, đến thời điểm ta sẽ để hắn rõ ràng, chỉ là một vị tinh võ giả, mặc dù được gieo âm bán thần khí, có thể tinh võ giả chính là tinh võ giả, vĩnh viễn. Ở trên không được chân chính mặt bạn. Được, có ta tại, hắn không trốn được. Cắt Thanh Vân tràn đầy tự tin. Hắn dĩ nhiên từ Tàng Vân Tiêu khẩu bên trong hiểu được đến Vương Thành mạnh yếu, hơn nữa xuất thân đại tộc hắn, trên người chuyển kỳ tinh khí không phải giỡn, trong đó bao quát một cái phi hành chuyển kỳ tinh khí, dưới cái nhìn của hắn, đối phó chỉ là một cái được bán thần khí tinh võ giả hoàn toàn thừa sức. Tại Tàng Vân Tiêu, các thanh vân các loại người từng người phân công lúc, kỵ sĩ Liên Minh Hư không thần hạm đã rơi xuống từ khí phong ở trên. Theo Hư không thần hạm ngừng ổn thỏa, Vương Thành, Trưởng Phong Băng Nhan hai người trực tiếp từ Hư không thần hạm ở trên nhanh chân mà xuống. Mà Hư không thần hạm phía trên, Đường Kiếm Vũ, Bạch Lan hai người cũng là theo lại đây nhưng cũng vẫn chưa đi xuống hư không thần hạm. Các nàng lần này tới đây mục đích chủ yếu chính là vì khai thác tầm mắt, tăng trưởng hiểu biết, còn từ bên hiệp trợ. Chỉ là thiên giai tu vi, tất nhiên là hoàn toàn không phải sử dụng đến. Tăng vẫn Điêu, đi ra nhận lấy cái chết. Bước lên tử khí phong, Vương Thành quay về hoàng kim chi tử các loại người ở chỗ đó hư không thần hạm một tiếng quát nhẹ. Âm thanh thông qua đặc thù sóng âm lan truyền, trong phút chốc quét ngang mà ra, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gọn sóng tán ra phạm vi hơn 1000 km. Làm cản. Nghe được Vương Thành lại dám to gan sớm khiêu khích, thượng quan hoành thiên giận tím mặt. Nhưng thoáng tử hư không thần hạm ở trên đứng tại lên, nhanh chân về phía trước, Vương Thành, Người muốn chết sao? Người tính là thứ gì? Vương Thành ánh mắt hơi hơi một tà, lạnh lùng nói, ta chính là Thượng quan Thế gia gia chủ, Thượng quan Hoành Thiên. Thượng quan Hoành Thiên thật không? ta giết cái Thượng quan phòng, lại giết cái Thượng quan Vân, sau đó càng giết cái Thượng quan Lôi đỉnh, ngươi muốn làm Thượng quan Thế gia thứ tư chết ở trên tay ta chuyển kỳ cường giả sao? Lớn mật. Nghe được Vương Thành như vậy trắng trận không kiêng dè khiêu khích nói như vậy, Thượng quan Hoành Thiên hai mắt trừng, nhất thời dữ. Ít nói lời rửa, nếu là muốn chết trực tiếp ra trận, chúng ta kỵ sĩ liên minh không ngại tại trước khi đại chiến trước tiên thu cái khởi đầu tốt đẹp. Ngươi, phụ thân, tuyệt đối không thể kích động, thằng con hoang này là tại kích ngươi xuất chiến." Thượng quan Tử Minh nhìn thấy Thượng quan Hoành Thiên liền muốn một bước bước ra, tiến vào tử khí phong đỉnh núi mở ra đến chiến trường, liền vội vàng tiến lên nhắc nhở một tiếng. Nghe được Thượng quan Tử Minh nói, Thượng quan Hoành Thiên sắc mặt nhất thời trở nên ông trầm. Trong lòng hắn rõ ràng, Vương Thành có thể giết đến Thượng quan Lôi Đình, đồng thời cùng cấp 3 cấp độ truyền kỳ hoàng kim chi tử liệu được sinh động, thực lực mạnh, vượt xa quá sự tưởng tượng của hắn. Triết hắn lung túng đi tụ, chỉ là, hắn không nghĩ tới ở tại bọn hắn thượng quan thế ra một phương nhiều như vậy cường giả tình hung dưới, Vương Thành vẫn cứ đảm dám kiêu ngạo như thế, lẽ nào hắn liền không hiểu, hôm nay không ngừng trưởng phong băng nhan, liền ngay cả hắn ở bên trong cũng chạy trời không khỏi nắng sao? Chỉ là kiến giới thôi, ta bỏ ra tay giải quyết chính là. Quý Vân Hải nhìn đến Vương Thành ngốc ngủng, tựa hồ có hơi không vừa mắt, trực tiếp tiến lên, đi tới ngắm cảnh lần trước, hờ hứng nhìn Vương Thành, chỉ là tinh võ giả, cũng dám càn rỡ, ngươi muốn đưa tử, ta tắc thành ngươi. Lên đại. Quý Vân Hải học đệ. Người này kính xin giao do ta tự mình đối phó, trước đây không lâu ta để tiểu tử này tại trên tay ta chạy trốn, làm cho nguyên bản cần phải theo ta lấy ra tinh thần dị tượng mà đặt vương toàn cục thiên hà tinh thế cuộc xuất hiện biến cố, đây là ta một đời xỉ nhục, nhất định phải máu tươi mới có thể trả lại, bởi vậy chỉ có ta tự mình động thủ đem hắn chém giết, nghiền xương thành cho, mới có thể làm cho toàn bộ thiên hà thế giới người rõ ràng ai mới là thế giới này chân. Chính thiên mệnh chi nhân, Lấy Quy Vân Hải học trưởng cấp 3 đỉnh cao khả năng chém giết hắn từ không phải việc khó, nhưng nếu là truyền đi, sợ lại sẽ có người lời đảm thiếu, nói ta sợ người này. Lúc này mới mượn học trưởng chi thủ đem giết chết. Nghe được Tang Vân Tiêu đem nói tới trình độ như thế này, Quy Vân Hải cũng không tốt cưỡng cầu nữa, chỉ là nói một tiếng, như vậy, tên tiểu tử này liền giao do Vân Tiêu học đệ xử lý, nếu là yêu cầu ta giết hắn, mở miệng nói một tiếng chính là. Ý tứ, chém giết Vương Thành bất quá dễ như trở bàn tay ung dung thoải mái. Tự nhiên. Tang Vân Tiêu khẽ mỉm cười. Sau đó, ánh mắt của hắn mới từ trên người Quy Vân Hải rời, rơi xuống Vương Thành trên người, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo lên, Vương Thành ta không, không nổi, không cần vội vã chịu chết, rất nhanh. Rất nhanh ta sẽ tác thành nguyện vọng của ngươi. Tác thành nguyện vọng của ta." Vương Thành nở nụ cười, "Tàng Vân Tiêu, ngươi cũng biết cái gì gọi là cực đạo võ giả. Cực đạo võ giả chính là mỗi một lần sau khi phá rồi dựng lại, tu vi đều sẽ có bạo phát thức tăng trưởng, rất đáng tiếc chính là, lần trước ta suy yếu thời khắc, ngươi giết ta chưa chết, làm cho ta dĩ nhiên thuận lợi sau khi phá rồi dựng lại, lần này?" "Cái gì?" Hắn lại, "Lại sau khi phá rồi dựng lại rồi?" Vương Thành lời còn chưa dứt, đã gây nên toàn trường ồ lên. "Cực đạo võ giả, từ trước đến giờ đều là một đám đi khắp tại thời khắc sống còn quái vật." Cứ việc mỗi một lần tu hành đều là cựu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh, nhưng liền như Vương Thành nói, một khi có thể vượt qua tử kiếp, trước vào tử địa sau thì tái sinh, tu vi tất nhiên tăng vọt một đoạn dài, nếu như Vương Thành bị Hoàng Kim Chi tử bức bách thoát đi thiên hà thế giới trên đường thật sự sau khi phá rồi dựng lại, một lần hành động lên cấp đến toàn bộ cảnh giới mới, vậy hắn giờ khác. Này Tu Vi, lần này Hoàng Kim Chi tử phiền phức rồi. Từ lúc Vương Thành chưa từng sau khi phá rồi dựng lại trước, hắn liền không cách nào đem Vương Thành đánh giết, trước mắt Vương Thành đã sau khi phá rồi dựng lại, Tu Vi tiến thêm một bước nữa sức chiến đấu. Sợ là so với tứ giai chuyển kỳ đều chưa chắc sẽ nhượng đi đâu thế, Hoàng Kim Chi Tử làm sao lại có thể nói đối thủ? Sau khi phá rồi dựng lại, lại lần thứ hai sau khi phá rồi dựng lại. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Cực đạo võ giả làm sao dễ dàng như thế liền có thể sau khi phá rồi dựng lại? Mỗi một lần cực đạo võ giả sau khi phá rồi dựng lại đều có thể sừng tụng cửu tử nhất sinh, một lần hai lần như vậy, 3 lần 4 lần như vậy, có thể 7 lần 8 lần, 9 lần 10 lần vẫn cứ như vậy, loại này xác suất được tiểu tới trình độ nào? Trong đám người kinh ngạc thốt lên từng trận tới khác. Cử Long Hạp Cốc Long Thần hào ở trên, vóc người cường tráng Long Thần chi tử cũng là bỗng nhiên đưa mắt rơi xuống một ông lao trên người, Long Thông Huyền, cái này Vương Thành, thật sự đột phá rồi. Như Mạc Huyền Thánh địa ở ngoài giống như vậy, lại một lần sau khi phá rồi dừng lại. Ông lão Long Thông Huyền cứ việc chỉ có cấp 2 truyền kỳ tu vi, có thể trong mắt của hắn nhưng là một mảnh vàng nóng ánh, hiển nhiên tu hành một loại ghê gớm đồng thuật. chỉ tiếc, Vương Thành không biết là nằm ở trò đùa dai tâm tư vẫn là cái khác duyên cớ, toàn lực thu liễm tự thân khí huyết cùng tinh thần, mà lấy hắn giờ khắc này tinh thần cường độ dùng để thu liễm khí huyết lại há lại là một cái tu hành đồng thuật truyền kỳ cấp 2 tu sĩ có khả năng nhìn ra. Ta vẫn chưa ở trên người hắn cảm nhận được quá mức khí tức mạnh mẽ, không có cảm giác đến. Long Thần Chi Tử nhíu nhíu mày, hắn tại chuyện giật gần, nhiều loạn Hoàng Kim Chi Tử tâm tính. Xem ra như vậy, Long Thần Hao ở trên Long Thông Huyền một ánh mắt hiểu rõ Vương Thành thật giả, Hoàng Kim Chi Tử bên cạnh người thượng quan Tử Minh trong mắt cũng là đồng thời lóe qua một tia sáng tím, Tử Quang tính mịch, phản phất ẩn chứa làm người chấn động cả hồn phách lực lượng, hiển nhiên đây là thượng quan Tử Minh cấp tỉnh tinh thần huyết mạch. Đáng tiếc Thượng quan Tử Minh chỉ có tinh thần huyết mạch, nhưng bởi vì quá mức mỏng manh, muốn xem mặc tinh thần cường độ không kém gì thần linh vương thành hiệp hộ, nhưng không phải chuyện dễ. Phô trương thanh thế thôi, không cần để ý tới biết. Rất nhanh, Thượng quan Tử Minh đã cởi nhạt, dành cho chấm dứt luận. Theo nàng vừa dứt lời, Tàng Vân Tiêu, Thượng quan Không, Thượng quan Hoành thiên các loại người đồng thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Tình cảnh này trái lại nhìn ra các Thanh Vân, Uy Vân Hải, Ôn Nguyệt Dung các loại người có chút không hiểu ra sao, cực võ đột phá khó cỡ nào, hắn vừa nãy một nói bậy, các ngươi sẽ không phải trong lòng tương tin chưa? Tiểu tử này rõ ràng là nghĩ dao động tâm tính của ngươi, việc này không nên chậm trễ, Vân Tiêu, mau chóng xuất thủ, một trận chiến quyết thắng bại. Thượng quan Hoành Thiên không lo được giải thích, vội vàng nói. Mà Hoàng Kim Chi tử Tạng Vân Tiêu bị Vương Thành một dọa cũng là không lãng phí thời gian nữa, lạnh lùng nhìn Vương Thành một ánh mắt sau, ánh mắt trực tiếp rơi xuống trường Phong Băng Nhan trên người, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là chiến, vẫn là hàng. Chen, rút kiếm ra khỏi vỏ âm thanh ở trong hư không rõ ràng vang vọng. Trưởng Phong Băng Nhan dùng động tác của chính mình, dành cho Tạng Vân Tiêu tối sáng tỏ trả lời. Chương 630 Cường cường quyết đấu, tiện nhân muốn chết. Thượng quan Tử Minh nhìn thấy trường Phong Băng Nhan đến vào lúc này đều còn gian ngoan bất linh, trong mắt Tử quan đại thịnh, phu quân, tất phải cố gắng giáo hơn cái này thiệt thị, làm cho nàng rõ ràng quy tắc lễ nghi. Tang Vân Tiêu khẽ gật đầu, thân hình nhảy lên, trực tiếp rơi xuống Tử Khí Phong đỉnh bị mở ra trên chiến trường. Mà trường Phong Băng Nhan cũng là tiến lên, đi tới Tử Khí Phong trung ương bình đài. Điện hạ, ta kỵ sĩ liên minh có thể hay không một trận chiến mà vang danh thiên hạ? Liền xem điện hạ rồi. Vương Thành mỉm cười nói. Trưởng Phong Băng Nhan gật gật đầu. Sa sa thượng quan thế ra phương hướng, Uy Vân Hải nhìn thấy Tạng Vân Tiêu dĩ nhiên lên sàn chiến đấu, mà Vương Thành lại còn tại cùng Trưởng Phong Băng Nhan nói nhăng nói cuội, lập tức lạnh rên một tiếng, trực tiếp phát tay, bản mệnh tinh thần lực lượng vận chuyển, tinh thần bên trong lực hút hình thành một luồng bàng bạc đến cực điểm ràng buộc trường lực hướng về Vương Thành bắt ma đi, quyết chiến sắp bắt đầu, nhàn hạ người các loại cho ta lui ra đi. Một vị cấp 3 chuyển kỳ bản mệnh tinh thần chi lực cơ nào mênh ngông. Dù cho là một viên đường kính ở trên vạn cây số tinh thần cũng có thể bị bọn họ bản mệnh tinh thần tạn mát ra trường lực dẫn rất lệch khỏi quỹ đạo, do đó hướng đi dị này một tóm lại dưới Đừng nói một người, chỉ cần hắn nguyện theo ý, toàn bộ tử khí phong đều có thể bị hắn dễ như ăn cháo ép thành yên phấn. Nhưng mà, là nguồn sức mạnh này chân chính rơi xuống vương thành trên người lúc, nhưng là để Quy Vân Hải bỗng nhiên chấn động. hành Một trận muộn trầm tiếng vang từ trong hư không khuyết tán ra đến, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, toàn bộ tử khí phong. Không, là toàn bộ tử minh cao nguyên mấy vạn cây số danh giới, tại này thanh âm vang trầm chuyển tới chớp mắt đều là bỗng nhiên chấn động, một vài chỗ càng là phát sinh phạm vi nhỏ địa chấn, làm cho đại địa xé rách. Nếu như không phải Tử Khí Phong chính là thượng quan thế gia chuyên môn mở ra đến một chỗ bách chiến nơi, từng có bán cường giả thần cấp xuất thủ ra chỉ qua, chỉ cần trong dây lát này va chạm đã nhiên đủ khiến ngọn núi này núi lở đất nước. Bất quá nguồn sức mạnh này tuy rằng không có lan truyền ở trên Tử Khí Phong, có thể Quy Vân Hải đặt chân hư không thần hạm nhưng là bỗng nhiên chấn động, thân chiến hạm đều hơi hơi một khuynh, làm cho thần hạm trong đó phụng dưỡng xung quanh người hầu, thị nữ thân hình hôn loạn lu tung, mấy người càng là ngã nhào trên đất, quăng ngã cái xéo đi hồ lô. Dù cho là với tư cách cấp 3 truyền kỳ Quy Vân Hải, thân hình cũng là một trận lảo đảo. Cảm giác kia thật giống như tiện tay đi đem một cái đòn bẩy giơ lên khi đến, lại phát hiện đòn bẩy trọng lượng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn gợi ra lực lượng phản vệ. Cũng may, không đợi cả người hắn bị Vương Thành trên người phản vệ lực lượng dẫn dắt không vững vàng ngã xuống, Cắt Thanh Vân đã xuất thủ đặt ở trên bà vai hắn, cấp tốc đem thân hình của hắn ổn định lại, vẻ mặt khẽ biến nói, "Chuyện gì xảy ra? Tên tiểu tử kia trên người có gì đó quái lạ." Quy Vân Hải sắc mặt có chút khó coi. Hắn vốn định trực tiếp lấy bản mệnh tinh thần chi lực đem Vương Thành bắt nhấc lên, ném tự khí phòng, để hắn ngay ở trước mặt thiên hà thế giới mặt của mọi người ra cái đại xấu chỉ là không hề nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là chính hắn trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Bởi vì hư không thần hắc nghiêng, cùng với thần bên trong hạm bộ những người hầu kia, các thị nữ bởi vì thế ngã lúc hét lên kinh ngạc, hiện nay đã có không ít người hướng về cái phương hướng này nhìn sang, đặc biệt là tập trung tại Quy Vân Hải trên người, ánh mắt biểu lộ ra khá là quỷ dị. Tình cảnh này làm cho Quy Vân Hải sắc mặt càng thêm khó coi một phần. Ừm. Các thanh vân cũng là đưa mắt hướng về Vương Thành nhìn đi qua. Bất quá Vương Thành nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn có chút chật vật Quý Vân Hải một ánh mắt, tại hắn sát cơ lộ ánh mắt nhìn kỹ Người gần một tiếng, cũng không lời thừa, trực tiếp chuyển thân rời đi tử khí phong trung ương chiến trường. Chỉ là ba, 4 giai truyền kỳ mà thôi, theo Vương Thành thuộc tính điểm lần thứ hai tăng cường, hiện nay đã không thế nào bị hắn để ở trong mắt. Bất quá, ngày hôm nay bọn họ này một phương sân nhà là kỵ sĩ liên minh minh chủ trưởng Phong Băng Nhan, hắn vị này phó minh chủ tạm thời ngược lại không tiện khách đoạt chủ, những kia ba, 4 giai truyền kỳ cường giả, đợi được trưởng Phong Băng Nhan cùng Tạng Vân Tiêu một trận chiến qua đi lại thu thập không mượn. Trên người người này có một cái mạnh mẽ bán thân khí, có thể trong thời gian ngắn xé rách thế giới vi mô để cho mình hòa vào vi mô phương diện trong đó, Quy Vân Hải học trưởng vừa nãy hẳn là nhất thời không cẩn thận, cái này bán thần khí mới lạ. Thượng quan Tử Minh nhìn thấy Quy Vân Hải sắc mặt khó coi, vội vã ở một bên giải thích. Thế giới vi mô mênh ngông vô cường, dù cho vô thượng tinh thần đều không có trấn áp hoặc là di chuyển thế giới vi mô năng lực, Quy Vân Hải học trưởng không có đem chuyển đi trái lại cũng hợp tình hợp lý. Tân Thanh Thanh theo khuyên lơn một tiếng. Bất quá các Thanh Vân vào lúc này trước mắt cũng đã là hơi hơi sáng lên, bán thần khí. Có thể trong thời gian ngắn khiến người ta sẽ rách thế giới vi mô bán thần khí. Phải biết Dù cho hắn vị này tứ giai truyền kỳ đều không có bước vào thế giới vi mô tư cách, thế giới vi mô, đó là năm, sáu giai chuyển ủng kỳ cùng bán thần cường giả lĩnh vực, chỉ có 5, 6 giai chuyển ủng kỳ tinh thần dị tượng cùng bán thần cường giả tinh không hình chiếu mới gánh vác được tiến vào thế giới vi mô lúc cái kia cố khủng bố lực lượng cối say, nếu là bọn họ tại không có được tinh khí hộ thân tình huống dưới tiến vào thế giới vi mô, dù cho vẹn vẹn như vậy mấy giây, bản mệnh tinh thần đều sẽ có bị làm ham mòn, băng diện nguy hiểm, trình độ nguy hiểm so với chủng tích vô thượng tinh thần cảnh giới đều không kém bao nhiêu. Dù sao trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới sẽ cùng tại lấy bản mệnh tinh thần, tinh thần dị tượng hộ thể, thâm nhập thế giới vi mô, đợi đến đi tới thế giới vi mô phần cuối, vượt qua cái kia mảnh do sáng lạn tinh quang tạo thành tinh giới chi môn, bước vào tinh giới mới có thể được cuối cùng đột vượt làm cho sinh mệnh hình thái phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một cái có thể sẽ rách thế giới vi mô, bảo hộ truyền kỳ cường giả bước vào thế giới vi mô bán thần khí, giá trị cao, có thể tưởng tượng được. Chỉ là một cái tinh võ giả, có gì tư cách có thể có được bực này quý giá bán thần khí? Cắt thanh vân trong lòng diễn sinh ra tham lam chi ý. Trong mắt Tinh Quang Cảnh là không ngừng lấp lóe. Nhìn thấy các Thanh Vân phản ứng, Thừa Quan Tử Minh trong lòng thả xuống hơn nữa. Nàng sở dĩ nói ra Vương Thành trên người cái này bán thần khí hiệu quả, trên thực tế liền tích trữ mượn các Thanh Vân các loại người triệt để lưu lại Vương Thành tâm tư, cứ như vậy cứ việc có thể sẽ dẫn đến cái này bán thần khí cùng Tàng Vân Tiêu bỏ lỡ cơ hội, nhưng có thể khẳng định chính là, một khi Vương Thành muốn chạy trốn, Các Thanh Vân vị này tứ giai chuyển ấn kỳ cường giả ngăn cản tất nhiên tận hết sức lực. Giờ khắc này, Tàng Vân Tiêu cùng Trường Phong Băng Nhan hai người đã đứng lại, tại Tử Khí Phong ở trên cách xa nhau 10 dặm, đối chọi gay gắt. Trường Phong Băng Nhan, ngươi cũng được cho là nữ trung hào kiệt, tuổi con trẻ, không có dựa vào sau lưng Trường Phong Hoàng Thất, lấy sức lực của một người mở ra kỵ sĩ liên minh to lớn cơ nghiệp, nói thật, ta trên thực tế không muốn ra tay với ngươi. Tàng Vân Tiêu, có người cùng ngươi đã nói, ngươi lời thừa rất cỡ nào. Trường Phong Băng Nhan nói, ha ha ha, ta nói rồi. Nghe được Trường Phong Băng Nhan nói, đã lui ra chiến trường Vương Thành nhất thời nợ nụ cười, điện hạ, không nghĩ tới hai người chúng ta nhìn thấy hơi cùng a Một câu nói, dĩ nhiên để Tàng Vân Tiêu sắc mặt triệt để lạnh xuống Nguyên là sát cơ từ trên người hắn tiêu tán mà ra, hắn muốn hàng phục Trưởng Phong Băng Nhan, đơn giản cũng là vì mượn lực lượng trở thành hắn thống nhất thiên hà thế giới trợ lực, mà trước mắt đối phương đã đứng ở hắn đối lập lập trường, bất kể là nam là nữ, tiếp xuống kết quả đều chỉ có một cái, tử. Trưởng Phong Băng Nhan, hôm nay ta liền cẩn thận để ngươi rõ ràng, vào ta tàng ra yêu cầu tuân thủ ra sao gia pháp. Tang Vân Tiêu vừa dứt lời, một thanh kiếm lớn màu vàng nóng dĩ nhiên lấy ra, ẩn chứa to lớn bảng bạc liệt nhật rộng rãi giống như kiếm khí, phóng lên trời. Bất quá, Vân Tiêu xuất thủ trước mắt Trưởng Phong băng nhàn đã trước tiên xuất thủ trước. Đồng thời, nàng xuất thủ cũng không có cái gì khúc nhạc dạo, một mảnh sáng lạn ánh sáng màu lam ở trên người nàng phóng lên trời, trong phút chốc đem trong hư không nhộm đẫm thành một mảnh xanh thẳm, ở mảnh này chạm ánh sáng màu xanh lam trong đó, tinh quang tỏa ra, một đầu đông tuyết phượng hoàng hiện ra hiện ra, dương cánh bay lượn, phát sinh một trận như có thể đâm thủng thần hồn giống như kêu to. Văng hoàng cao tượng, hàng quang phá không, trên lẫn đun tùm ánh kiếm, trong phút chốc đem tử khí phong bầu trời toàn bộ bao trùm. Tàng Vân Tiêu vừa lấy ra Phượng Phất Huy Hoàng Liệt Nhật soi sáng hư không ánh kiếm màu vàng nóng còn chưa kịp ngưng tụ thành lực sát thương to lớn kiếm thức, đã tại con này giương cánh bay lượn băng hoàng trùng kích vào toàn bộ hóa thành nhân vân, đầu kia to lớn bông tuyết phượng hoàng mang theo đống băng tiến địa, vạn vật héo tàn khí tức, nhắm Tàng Vân Tiêu bao phủ mà đi, loại kia hàn. Quăng, cùng với ẩn chứa tại bông tuyết phượng hoàng trong cơ thể kiếp khí, làm cho Tàng Vân Tiêu nhưng thoáng đổi sắc mặt. Sao lại thế? Sự công kích này. Dĩ nhiên tiếp cận tinh thần nhất kích. Nguyên bản còn dự định triển khai mấy chiêu sánh lạn chiêu số với tư cách mở màn xuất sắc tàng vân tiêu tại cảm nhận được Trưởng Phong Băng Nhan chiêu kiếm này thuật trong đó ẩn chứa uy năng sau, lại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, Sư Vương Thánh Ý trước tiên lấy ra, cùng lúc đó, chiêu bài của hắn tinh thuần hoàng kim thánh thể càng là cấp tốc ngưng tụ thành, làm cho trên người hắn kim quang bắn ra bốn phía. Thiên tử thanh kiếm, chúng sinh phù độ. Hoàng kim thánh thể chen lẫn thiên tử thánh kiếm kiếm chiêu, làm cho hắn cái kia bị băng hoàng cao tường đánh tan kim quang lóe ánh cấp tốc ngưng tụ, vô số thần ma bóng mờ từ trong hư không hiện, hiện thấp giọng ngâm sướng mang theo hàng phục chúng sinh võ đạo niệm tình, cùng trong hư không bay lượn băng hoàng chính diện đụng vào nhau. Chỉ là, Hoàng Kim Chi tử Tạng Vân Tiêu cứ việc trước tiên bùng nổ ra chính mình thiên tử thanh kiếm, có thể lúc trước chúng quý mất đi tiên cơ, ở trong hư không cái kia nuốt trừng nhật nguyệt, đóng băng vạn dặm băng hoàng nghịch kích dưới, đầy trời thần ma đến không hết tiêu tan, bay lượn băng hoàng bên trong kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, hình thành vô số đạo băng, đem Tạng Vân Tiêu hoàn toàn bao phủ, khiến cho Tạng Vân Tiêu không thể không trước tiên lấy ra Sư Vương Thánh Y lực hình. Thành to lớn Sư Vương bóng mở, vừa mới miễn cưỡng đem trong hư không băng hoàng một lần hành động nuốt trừng. Cứ việc cuối cùng băng hoàng cao tường một đòn chưa từng đối với Tạng Vân Tiêu tạo thành tổn thương gì, có thể tại cùng trưởng phong băng nhan vị này lên cấp không lâu cấp 2 chuyển kỳ giao phong bên trong, lại bị trưởng phong băng nhan bức bách trước tiên vận dụng chuyển kỳ tinh khí, tình cảnh này vẫn cứ ở trong đám người gây nên tất cả xôn xao. Đê tiện, phu quân căn bản là chưa chuẩn bị thỏa đáng, nàng làm sao có thể trước tiên vô liêm sỉ đánh lén? Thượng quan Tử Minh nghe được trong đám người chuyển ra ồ lên vẻ, không nhịn được mắng lên. Chỉ là, nàng chửi bậy nhưng không có gây nên bất luận người nào hưởng ứng, trái lại tân thanh thanh còn lấy ánh mắt quái dị nhìn nàng một cái. Một bộ thức tỉnh rồi tinh thần huyết mạch người làm sao loại tánh tình này đáng dấp. Trưởng Phong băng nhan, Tàng Vân Tiêu cũng là nghe được những người vây xem kia thủy thanh âm, sắc mặt nhất thời trở nên khắp nơi đóng băng lạnh leo. hắn sợ dĩ đáp ứng Trưởng Phong băng nhan một tháng sau giấc chiến, làm chính là đoạt lại lúc trước chưa từng giết chết vương thành mà mất đi hy vọng, hắn nghĩ muốn mượn này sức đánh một trận để người trong thiên hạ rõ ràng hắn Tàng Vân Tiêu thực lực chân chính, trước mắt bắt đầu tuyệt đối có thể xương tụng hoàn toàn ngược lại. Ta vốn muốn cho ngươi bị bại thể diện một ít, nếu ngươi tàng Vân Tiêu chính phải tiếp tục nói cái gì, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Lập tức bị một trận ẩn chứa bấtứ sự phẫn nộ cho chặn lại trở lại. Trước mắt Trường Phong băng nhan tại băng hoàng cao tường bị đánh tan sau, dĩ nhiên không chút do dự lần thứ hai xuất kiếm. Băng hoàng liệt vũ. Chương 631, Nát Băng hoàng kiếm thuật kiếm thứ tư băng hoàng liệt vũ. Theo chiêu kiếm này bị lấy ra, từ Trường Phong băng nhan trên người tản mát ra khí tức đã không còn là lạnh leo hàn quang, mà là cuồn cuộn nóng dục. Băng cùng hỏa lực lượng vào đúng lúc này bị một lần hành động lật đổ, hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau ở trong hư không tụ hợp, va chạm, hình thành cùng bố không gian chốt bụi. Đem Tạng Vân Tiêu ở chỗ đó không gian triệt để bao phủ xuống, chôn vùi tính lực lượng gợi ra không gian quân vỡ, làm cho Tạng Vân Tiêu sắp chuẩn bị mà thành thiên tử thánh kiếm kiếm thứ hai vạn thế vĩnh xương trực tiếp băng diện, cái kia do kiếm ý hình thành lóng lánh thịnh thế tại bang hỏa và chạm hình thành không. Gian chôn vùi trước mặt, như bể cành khô giống như hóa thành hư vô. Hết lần này đến lần khác nhìn thấy tương đồng cảnh tượng, nguyên bản cũng đã suýt thanh nham một mảnh vây xem mọi người thời khắc này càng là không nhịn được kinh ngạc lên, lên Áp chế. Hoàng Kim chi tử lại bị Trường Phong băng nhan hoàn toàn áp chế. Cứ việc Hoàng Kim chi tử chưa sử dụng tinh thần dị tượng, Nhưng thế này thì quá mức rồi. Trương Phong băng nhan đột phá đến truyền kỳ cảnh giới mới không tới thời gian mấy tháng, nàng đột phá truyền kỳ cảnh giới lúc khí tức, ta đều có cảm ứng, tính toán thời gian, nàng bây giờ có hay không đem truyền kỳ cảnh giới vững chắc xuống đều là không thể biết được, có thể ở tình huống như vậy, lại đánh cho Hoàng Kim Chi Tử hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Chẳng lẽ Hoàng Kim Chi Tử vốn là một cái súng rỗng? Vung tha tinh thần dị tượng, vung tha những kia mạnh mẽ truyền kỳ tinh khí, bất luận cái nào cùng cấp đều có thể đem hắn treo lên đánh. Nha không, không phải cùng cấp. Dù cho thấp hắn một cảnh giới cấp 2 chuyển kỳ đều có thể đem hắn đánh chết đi sống L. Tại, kỵ sĩ liên minh đầu tiên là một cái vương thành, hiện tại lại là một cái trường phong băng nhan. Không thể không nói, Hoàng Kim Chi tự thức tỉnh tinh thần dị tượng thực sự quá đúng lúc, nếu như hắn không có thức tỉnh tinh thần dị tượng, dù cho một năm trước không bị cực đạo võ giả vương thành đánh chết, hiện tại cũng tất nhiên chết ở trường phong băng nhan trên tay. Đây chính là Hoàng Kim Chi tự trình độ. Giản làm cho người ta thất vọng, đang không có sử dụng tinh thần dị tượng tình huống dưới, lại bị thấp chính mình một cảnh giới người áp chế khó có thể thở dốc. Tương đối tại phổ thông đại tinh luyện sư, thiên giai cấp độ cường giả nghị luận sôi nổi, Cự Long Hạp Cốc Long Thần chi tử, Lục Nhân Thần Điện Lục Nhân Thánh nữ, Hung Nưng, Cổ Quốc Hung Nưng Vương, còn có Thương Bạch Hà Vực Tiên Mệnh chi tử cả đám người cùng thời với bọn họ sau truyền kỳ cường giả, nhưng là từng cái từng cái sắc mặt nghiêm túc. Không phải Hoàng Kim chi tử quá yếu, mà là Trương Phong Băng Nhan quá mạnh mẽ. Băng cùng hỏa hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng bị nàng hoàn mỹ kết hợp lên, cuối cùng hình thành chôn vùi lực lượng. Nay Trương Băng Nhan lại có thể sáng tạo ra như vậy kiếm chiêu, quả nhiên ghê gớm. Nộ tính tất nhiên hết sức cái người. Hoàng Kim Chi Tử giờ khắc này biểu hiện ra sức chiến đấu không kém gì bất kỳ một vị cấp 3 chuyển kỳ, có thể nhưng Thủy Trung bị Trưởng Phong Băng Nha áp chế. Nay kỵ sĩ liên minh đến tụt cùng đi rồi cái gì tốt vận, lại lặp đi lặp lại nhiều lần sinh ra như vậy cửa dạ. Lẽ nào mệnh trời tại Tam Thiên Đại Trạch mà không còn nữa ta thương Bạch Hạ vực. Từng trận tiếng bàn luận không dứt bên ai, những người này thậm chí không lại kiểm nén chính mình âm thanh, làm cho dù cho nằm ở giao chiến trong đó Hoàng Kim Chi Tử tảng Vân Tiêu đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Một loại trước nay chưa từng có sĩ nhục cảm xông lên đầu. Vốn là muốn muốn dựa sạch nhục nhã làm cho danh vọng quay về đỉnh cao hắn, thời khắc này nhưng bởi vì Trưởng Phong Băng Nhan biểu hiện ra sức chiến đấu đáng sợ mà sản sinh ngược lại hiệu quả, hắn danh vọng không ngừng không có vì vậy mà kéo lên, trái lại bị Trưởng Phong Băng Nhan mượn chính mình thế lực, nhảy một cái nhảy lên tới có thể cùng chính mình đứng ngang hàng trình độ. Tiện nhân. Thế cuộc mất khống chế, Hoàng Kim Chi Tử Tàng Vân tiêu cuối cùng không có lúc trước đường hoàng, trong lòng hắn đau xích một tiếng, khắp toàn thân uy thế tăng vọt, nương theo quần quần uy áp quyết tán, thức tỉnh xem tinh thần dị tượng bản mệnh tinh thần nhưng thoáng hiện. hiện. Phóng lên trời phong mang nhuệ khí từ bản mệnh tinh thần trong đó bộ phát ra, ra chỉ tại Hoàng Kim chi tử Hoàng Kim Thánh kiếm ở trên, làm cho Hoàng Kim chi tử kiếm thuật uy lực đột nhiên tăng gọn Tiếp ta thiên tử thánh kiếm kiếm thứ 3, huyết độ và lý. ẩn chứa vô tận sát cơ mũi kiếm từ Hoàng Kim chi tử Hoàng Kim Thánh kiếm ở trên hung hãn bạo phát, ác liệt phong mang mang theo như bẻ cánh khô uy năng đem trưởng phong băng nhan băng hoàng kiếm thuật một lần hành động đánh tan, dù cho bởi vì băng hỏa sản sinh nộ tung hình thành không gian hư vô, cũng là tại nguồn sức mạnh này dưới bị một lần hành động xé nát, triệt để hóa thành chân không, kiếm khí ngang trời, tung hoành vạn dặm sẽ rách bầu trời cùng không gian ràng buộc, nhắm chưởng. Phong Băng Nhan bắn giết mà đi. Thời khắc này, Tàng Vân Tiêu sát cơ dĩ nhiên sôi trào đến cực hạn. Bất quá, tiểu tại Tàng Vân Tiêu lấy ra bản mệnh tinh thần đồng thời, từ cảm giác thấy hơi ép không được Tàng Vân Tiêu trưởng Phong Băng Nhan dĩ nhiên lấy ra chính mình mạnh nhất sát khí. Ở sau lưng nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái mạnh mẽ tinh khí, tinh khí trong đó hiện hiện ra một mảnh dị độ không gian, không gian trong đó vô số tinh lệ giả, tinh luyện sư, đại tinh luyện sư cấp độ cường giả kết thành chiến trận, tùy xung phong, kim qua thiết mã. Đặc biệt là ở mảnh này chiến trận phía trước nhất, một đạo thân ảnh khủng lồ phảng phất cao cao tại thượng thần linh, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói tự động, tỏa ra uy thế lớn lao, mênh mông quẩn cuộn, dù cho là cái này tinh khí đều mơ hồ có chút khó có thể chứa được. Theo cái này tinh khí đem nguồn sức mạnh này hiện ra hiện ra, trường phong băng nhan khí thế trên người cũng là phát sinh biến hóa to lớn, trước một giây là băng hoàng kiếm thuật kiếm thứ tư băng hỏa hòa vào nhau, khiến cho tinh không chôn vùi, thời khắc này, từ trên người nàng bước lên nhưng là quần quần rộng rãi chiến tranh khí tức, liền phảng phất một mảnh sử thi giống như bức tranh. Theo nàng lấy ra cái này chuyển kỳ tinh khí lúc chậm rãi công bố, loại kia trinh chiến thiên hạ sát phạt vạn. Vật quân trận khí tức tốc thẳng vào mặt, dù cho là mạnh như Hoàng Kim chi tử Tạng Vân Tiêu, bị này cổ sử thi giống như chiến tranh quân trận khí tức vọt một cái, vẫn cứ không nhịn được cảm thấy một trận nhẹ nhàng nghẹt thở tâm ý. Đây là Hoàng Kim chi tử hai mắt vừa mở, tâm thần tại này cố ầm ầm sóng dậy chiến tranh sử thi trong đó đều có chút dật dần. Chỉ là rất nhanh, hắn dĩ nhiên tỉnh lại, trong miệng hét dài một tiếng, tinh thần dị tượng chấn động kịch liệt, một chiêu kiếm chém ra. Từ hoàng kim thánh kiếm ở trên buộc phát ra phong mang long lánh đến từ hạ. Tiếp ta trí cường sát chiêu, Thiên tử thánh kiếm kiếm thứ tư, Nhất kiếm bình thiên. Chiêu kiếm này là dẹp tiên thiên hạ một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm ra, thiên hạ bình. Mũi kiếm trong đó ẩn chứa uy năng, tại tinh thần dị tượng tăng cường chuyển đạt đến đỉnh cao cực hạn, thậm chí siêu thoát rồi tinh thần nhất kích phạm chủ, đạt đến huy nguyệt cấp độ, dù cho xa xa quan chiến tứ giai truyền vận kỳ cường giả cắt vân, đang nhìn đến hoàng kim chi tử tạng vân tiêu sử dụng tới như vậy kinh thiên động địa một chiêu kiếm sau cũng là không nhịn được thay đổi sắc mặt. Quả nhiên thật không hổ là cấp 5 truyền kỳ nước cờ đầu tinh thần dị tượng, đòn đánh này uy năng đã hồn nhiên không kém hơn tứ giai truyền kỳ cường giảm một đòn toàn lực, dù cho là ta, nếu là không lấy ra chuyên môn dùng để hộ thân truyền kỳ tinh khí cũng tuyệt đối không cách nào chống đối. Cô gái kia có lẽ có không sai tu vi trình độ, nhưng tinh thần dị tượng vừa ra, đại cục đã định. Không nghĩ tới tàng Vân tiêu học để bất chi bất giác thì đã tu hành đến trình độ này. Các Thanh Vân, Quy Vân Hải, Ôn Nguyệt Dung các loại người vẻ mặt toàn bộ bình tĩnh lại, hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, giao phong đến đây đã kết thúc. Băng hoàng kiếm thuật đệ ngũ kiếm trình chiến chi kiếm. Nhưng vào lúc này, trường Phong Băng Nhan vị trí, thuộc về trường Phong Băng Nhan âm thanh đột nhiên hự lên, nối tiếp đấy, bị nàng lấy ra vinh diệu chiến trường trong đó ngàn tỷ chúng sinh, tựa hồ đột phá không gian hạn chế, nương theo trường Phong Băng Nhan một tiếng hiệu lệnh, đồng thời từ vinh diệu chiến trường trong đó vượt giới mà ra, mang theo thiên quân vạn mã khủng bố huy năng, phảng phất dòng lũ biển lầm, cuồn cuộn hướng về Hoàng Kim Chi Tử Tạng Vân Tiêu lấy tinh thần dị tội lực. Lượng trẻ giết tuyệt thế một chiêu kiếm đón đánh Hai người trong phút chốc chính diện giao phong. Nằm ở vinh diệu chiến trường phía trước nhất vị này, to lớn vĩ đại bóng người lấy khí thế như sấm vang chấp giật cùng Tạng Vân Tiêu đạo kia phảng phất có thể bình định thiên hạ ánh kiếm chính diện va chạm đồng thời, trong lúc nhất thời, khủng bố phong mang, ánh kiếm tại hai người va chạm trung ương điên cuồng nổ tán, vô tận kiếm khí tùy ý hướng về bốn phương tám hướng gào thét vọt tới, đem toàn bộ tử khí phong mặt đất lôi kéo chia năm xẻ bảy. Mắt thấy hai người giằng co, trường Phong băng nhan trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên về phía trước bước ra một bước, như một vị phong lẫm lâm tuyệt thế nữ vũ thần, quay về hoàng kim chi tử Tạng Tiêu ở chỗ đó phương hướng truyền đạt cuối cùng tổng tiến công. Rít ầm ầm ầm. Kịch liệt nổ tung từ kiếm khí cùng vĩ đại bóng mờ giao phong trong đó khuyết tán mà ra, chỉ thấy nằm ở phía trước nhất cái bóng mờ kia đang nghe được trưởng phong băng nhan hiệu lệnh sau, đột nhiên một tiếng bạo hống, như một vị có 102 bình thản thần ma, càng là gầm thét lên dùng hai tay đem hoàng kim chi tự bắn giết mà ra bình định thiên hạ kiếm khí chính diện đập nát, hung hãn bạo ngược khí tức tử trên người hắn điên cuồng mãnh liệt. Dù cho đạo kia bị đập nát kiếm khí vẫn chưa triệt để tiêu tan, trái lại hóa thành muôn vạn kiếm, như mưa to gió lớn giống như hướng về vinh diệu chiến trường phía sau những kia theo sắt mà đến bóng người bắn giết ma đi. Tại những thân ảnh kia trong đó nhắc lên một trận gió tanh mưa máu, có thể nằm ở đằng trước nhất đạo kia thần ma giống như bóng mở nhưng là nhân cơ hội này, nhanh chân về phía trước, trong phút chốc vượt qua tự thân cùng Hoàng Kim Chi Tử Tạng Vân Tiêu trong lúc đó khoảng cách. Mang theo trường phong băng nhàn trinh chiến chi kiếm chỉ mũi kiếm, bay về Hoàng Kim Chi Tử Tạng Vân Tiêu mạnh mẽ đập xuống mà xuống. Làm sao có khả năng? Lấy ra tinh thần dị tượng, đồng thời sử dụng tới thiên Tử Thánh kiếm kiếm thứ tư nhất kiếm bình Thiên, Tạng Vân Tiêu vốn tưởng rằng đại cục đã định, nhưng chân chính phát sinh tại hắn hình ảnh trước mắt, nhưng là đem thế giới của hắn triệt để lĩnh cao. Phá Phá, như lúc trước Thiên tử thánh kiếm đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba bị Trưởng Phong Băng Nhan một vừa đánh tan như thế, Tàng Vân Tiêu lấy ra tinh thần dị tượng, có thể nói mạnh nhất một chiêu kiếm, vẫn cứ không cách nào đem thế cuộc xoay chuyển, càng là tại cùng Trưởng Phong Băng Nhan chinh chiến chi kiếm cuối cùng giao phong bên trong. Thất bại. Vị này huyền như là ma thần bóng mở lấy như bẻ cảnh khô giống như vi năng đập nát kiếm khí của hắn sau, mang theo vô cùng y năng quần quật về phía trước, hướng về hắn mạnh mẽ đập xuống mà xuống, đem cả người hắn để bao phủ ở bên trong. Hững. Thời khắc mấu chốt, Sư Vương Thánh y cái này chuyển kỳ tinh khí lần thứ hai bùng nổ ra nó không kém hơn chuyển kỳ uy danh mạnh mẽ sức phòng ngự, màu vàng hùng sư bóng mở ngang qua hư không, Miên cưỡng chặn lại rồi vị này, mà thần bóng mở một đòn chí mạng, làm cho Hoàng Kim chi tử Tạng Vân Tiêu tại vị thần này mà giống như bóng mở công kích dưới trước tiên bức ra trở lui, tách ra Trinh chiến chi kiếm này có thể nói tuyệt sát một đòn. Chỉ là, hắn đệ nhất bị áp chế còn có thể nói là quá mức bất cẩn, lần thứ hai bị bức lui còn có thể nói hắn chưa từng lấy ra tinh thần dị tượng. Trước mắt lần thứ 3, hắn không ngừng đã đánh tới 100% tinh thần, ngay cả tinh thần dị tượng đồng dạng hiện hiện. Kết quả vẫn cứ không có bất kỳ thay đổi. Kết quả của trận chiến này hầu như đã rõ ràng. Nghĩ tới đây, nguyên bản còn một trận náo động mọi người trong lúc nhất thời trở nên yên lặng như tờ. 8. Đánh xong, nên lão Vương tổng trưởng. Chương 632, trận tướng. Hoàng Kim chi tử Tàng Vân Tiêu thần thoại, tại trường phong băng nhan trên tay từ đó chứng kết Quan chiến tất cả mọi người trong đầu đồng thời hiện ra cái ý niệm này. Chuyện này, cái này không thể nào. Phụ trách đại lý phạm ra gia, gia chủ phạm tĩnh thổ càng là thân hình chấn động, sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệnh, làm sao thất bại? Làm sao thất bại? Tàng Vân Tiêu đúng là truyền kỳ cấp 3 thức tỉnh rồi tinh thần dị tượng nhân vật, làm sao có khả năng thất bại? Đáng chết. Một cái truyền kỳ cấp 3 cường giả tại lấy ra tinh thần dị tượng tình huống giới lại đánh không lại một cái vừa lên cấp truyền kỳ cảnh giới không tới mấy tháng người mới, Tàng Vân Tiêu, ngươi cẩn thận ý tứ huồng xưng hoàng kim chi tử, ngươi còn không thấy ngại muốn chúng ta phạm gia phụ trợ ngươi thống nhất thiên hà thế giới. Ngươi làm sao không chết đi? So với Phạm Tịnh Tổ vẻ mặt biến, ở bên người hắn có truyền kỳ cấp 3 tu vi phạm ra lão tổ phạm vạn tượng nhưng là một mặt nhếch Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây Hoàng Kim Chi tử tạng Vân Tiêu cùng Trưởng Phong Băng Nhan có lóng lánh một trận chiến là một cái nguyên nhân, chủ yếu nhất là có người đè ép dòng giá 10 viên tinh hoạch đánh cược Trưởng Phong Băng Nhan thắng, phải biết đánh cược Trưởng Phong Băng Nhan thắng bồi trước tiên đạt đến dòng giá 30 lần, một khi Trưởng Phong Băng Nhan thật sự có thể chiến thắng, bọn họ Phạm gia cần phải thưởng cho thường đầy đủ 300 viên tinh hoạch, đây là một bút đủ khiến toàn bộ. Phạm gia táng ra bại sản khoản tiền kết sổ. Hơn nữa, liếc mắt nhìn phía sau Bạch Ngân Chi quang nhân mã, trong lòng hắn rõ ràng, mặc dù bọn họ Phạm gia muốn chống chế đều không có nửa điểm khả năng. Một khi bọn họ phạm ra không bỏ ra nổi nhiều như vậy tinh hạch đến với tư cách bồi thường, Bạch Ngân Chi quang cường giả tuyệt đối sẽ trước tiên thanh tra tịch thu phạm ra hết thảy gia sản, đem phạm ra trên giới tất cả mọi người hạ bán làm nô. Trong lúc nhất thời, Phạm Vạn Tượng nội tâm kiềm nén đến cực hạn. Thất bại, này đều thất bại. Hoàng Kim Chi Tử đều đã nhiên lấy ra tinh thần dị tượng, có thể vẫn cứ thất bại. Hoàn toàn dựa vào truyền kỳ tinh khí mới miễn cưỡng đỡ trưởng Phong Băng Nhan công kích. Người thấy không, Trưởng Phong Băng Nhan sử dụng lại chỉ là cấp 8 tinh khí, mà Hoàng Kim Chi Tử sử dụng nhưng là truyền kỳ tinh khí. Nếu như Trưởng Phong Băng Nhan cũng có một cái tính chất công kích truyền kỳ tinh khí, vừa nãy Hoàng Kim Chi Tử e sợ có sư vương thánh ý cũng chưa chắc chống đỡ được cái kia trình chiến thiên hạ một chiêu kiếm. Không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới à, cuối cùng bị bại lại không phải Trưởng Phong Băng Nhan, mà là Hoàng Kim Chi Tử tàng vật điều, chậc trưởng, thức tỉnh rồi tinh thần dị tượng thì lại làm sao? Nhưng liền hẹn mọn một cái cấp 2 truyền kỳ đều không làm gì được, bực này tu vi, dựa vào cái gì thống nhất thiên hà thế giới, dựa vào cái gì hiệu lệnh thiên hạ. Theo Hoàng Kim Chi Tử tàng vật điều chiến bại, vây xem rất nhiều cường giả cũng là một trận náo động. Đủ loại tiếng kêu sợ hãi không dứt bên hai. Hoàng Kim Chi Tử Tàng Vân tiêu trong những năm này vì thống nhất thiên hà thế giới đại kế, có thể không làm thiếu ra cái gì người người oán trách sự đến bức bách những kia thế lực nhỏ hạ phục, thậm chí có không ít thế lực càng là bởi vì không tuân theo Hoàng Kim Chi Tử hiệu lệnh bị triệt để diệt môn, nhất là hiện ra chính là có truyền âm khí cường giả tọa trấn Trạm Tình Kiếm Tông, nắm giữ truyền âm khí cường giả tông môn đều bị diệt môn, huống hổ những kia thế lực nhỏ. Chỉ là bởi vì Hoàng Kim Chi Tử tiềm lực thực sự quá mức kinh người, những kẻ bị diệt tông môn người tu hành rõ ràng trong lòng đối với Hoàng Kim Chi Tử oán hận đến cực điểm nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế lực của hắn càng lúc càng lớn như mặt trời ban trưa. Cái này cũng là lúc trước Vương Thành có thể cùng Hoàng Kim Chi Tử liệu được bất phân thắng bại có thể chuyển ra lớn như vậy danh tiếng nguyên nhân chủ yếu. Trước mắt theo Hoàng Kim Chi Tử sắp bại vào Trường Phong Băng Nhan chi thủ, những người này trong lòng oán niệm nhất thời bị kích thích ra đến, lớn tiếng phát tiết. Không, này không phải thật sự. Này không phải thật sự. Nếu nói là Hoàng Kim Chi Tử bị Trường Phong Băng Nhan đánh tan kiếm chiêu trùng kích to lớn nhất, không phải Hoàng Kim Chi Tử bản thân, mà là hắn hiền nội trợ thượng quan Tử Minh. Nàng trước tiên đứng tại lên, trong miệng hô to, căn bản là không có cách tiếp thu trước mắt của diện. Bí thuật. Bí thuật. Nàng khẳng định triển khai loại bí thuật nào đó. Phụ quân, đánh bại nàng, hàng phục nàng, sau đó mạnh mẽ ráo hơn nàng. Thượng quan tử Minh âm thanh ở trong hư không vang vọng, đúng là thoáng áp chế một chút vây xem mọi người tiếng bàn luận. Dù sao mới cấp 2 chuyển kỳ trường phong băng nhan đánh bại thức tỉnh tinh thần dị tượng cấp 3 chuyển kỳ hoàng kim chi tử, thực sự có chút quá mức làm người nghe kinh hãi Mà bị trường Phong Băng Nhan lần thứ hai bức bách phải cần lấy ra sư vương thánh ý né tránh tàng vân tiêu thời khắc này cũng là chấn động trong lòng, từ vừa nay cái kia một chiêu kiếm đã kích trong đó khôi phục như cũ, xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa rơi xuống trường Phong Băng Nhan trên người, ta không tin tương đồng chiêu thức ngươi còn có thể kích phát lần thứ hai Thiên tử thánh kiếm kiếm thứ tư Nhất kiếm bình thiên. Hữu dụng sao? Chiêu thức giống nhau ta có thể đánh tan đệ nhất, liền có thể đánh tan lần thứ hai Trưởng Phong Băng Nhan hở hững nói rằng, phía sau vinh diệu chiến trường lần thứ 2 hiện hiện ra long lánh hào quang. Lúc trước bị Hoàng Kim Chi tử nhất kiếm bình thiên ánh kiếm giết chết kỵ sĩ hư ảnh lại lần thứ hai hiện hiện, Trình Quân trở phân phó, kim qua thiết mã khí tức lần thứ hai quyết tán, cùng lúc đó, tại toàn bộ đội ngũ phía trước nhất, vị này đánh tan nhất kiếm bình thiên ma thần giống như bóng người cấp tốc cô động, dẫn dắt lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh nhuệ quân đội. Theo. Trường Phong băng nhan lợi kiếm chỉ, xung phong mà ra, hóa thành hủy diệt dòng lũ, lần thứ hai hướng về Hoàng Kim Chi tử tàng vân tiêu bao phủ mà đi. Ta là thức tỉnh rồi tinh thần dị tượng, tương lai nhất định thành tựu vô thượng tinh thần nhân vật, ngươi làm sao có thể xứng ta đối thủ? Phá cho ta Tàng Vân Tiêu nhìn từ vinh diệu chiến trường bên trong bao phủ mà ra phía trước nhất vị này ma thần giống như bóng người, nhất thời hét dài một tiếng, trên tay hoàng kim thánh kiếm bùng nổ ra trước nay chưa từng có long lánh ánh kiếm, sau lưng tinh thần dị tượng càng là không ngừng rung động, tỏa ra ác liệt đến cực điểm phong mang ra chỉ tại nhất kiếm bình thiên ánh kiếm bên trên, làm cho chiêu kiếm này đâm ra, hầu như có thể đem toàn bộ thế giới vi mô triệt để xe rách, nát tan, hết thảy vật chất, dù cho là cấp 9 tinh thuật, theo chiêu kiếm này chỉ, cũng là dồn dập chôn vùi, căn bản là không có cách lường tụ. Giết. ầm ầm Xông thẳng lên trời thép dài nương theo hết thể người vây xem tràn ngập căng thẳng nhìn kỹ, vị này xuất linh thiên quân vạn mã xung phong tại tuyến đầu tiên ma thần bóng người lần thứ 2 cùng Tản Vân Tiêu bắn giết ma ra ánh kiếm đụng vào nhau, sẽ rách hư không kiếm khí lần thứ 2 quyết tán, bắn tung tóe hướng về 4 phương tám hướng, dù cho Tử khí phong ở trên có vô hình tinh trận bảo vệ, làm cho này tán loạn kiếm khí không cách nào phát ra tử khí phong trong phạm vi, có thể bị kiếm khí. Chỉ rất nhiều thiên giai, thậm chí còn truyền kỳ cường giả, vẫn cứ cảm giác được sợn cả tóc gáy, linh hồn đều phải bị những này tiêu tán đi ra kiếm khí xuy thùng. Muôn người chú ý dưới, cùng kiếm khí rằng có vị này ma thần giống như bóng người lần thứ hai đem lúc trước một màn tái diễn, nương theo như lôi đỉnh rít gào, nhất kiếm bình thiên kiếm khí lần thứ hai bị bóng người này lấy lôi đình vạn quân lực lượng ầm ầm đập nát. Không. Thấy cảnh này, Tang Vân Tiêu trong miệng phát sinh một trận tràn ngập không cam lòng kêu gạo, trong mắt gắt gao trừng mắt vị này ma thần giống như hư ảnh, hầu như muốn phun ra lửa. Hoàng kim chi tử thời đại. Kết thúc. Lục Nhân thần điện phương hướng, một bộ màu xanh quần dài nhìn qua tràn ngập tự nhiên thanh khí tức Lục Nhân thánh nữ Lâm Âm, yếu ớt thở dài. Hắn thất bại. Long thần chi tử vào lúc này không có trước sau như một nạo khí, theo Hoàng Kim chi tử tản vấn tiêu ánh kiếm lần thứ hai bị vị này mà thần giống như hư ảnh nát tan, hắn vẻ mặt trở nên hết sức phức tạp. Đồng dạng thần sắc phức tạp còn có Thiên Mệnh chi tử, Hồng Lương Vương. Bọn họ những thiên tài này thiếu niên, mặc dù bị thế lực sau lưng đẩy ra, đồng thời chút xuống vô số tài nguyên, cuối cùng chính là vì đối kháng như mặt trời ban trưa Hoàng Kim chi tử. Trước mắt Hoàng Kim chi tử tuy rằng thất bại, nhưng mà cũng không có bại ở tại bọn hắn trong đó bất luận một hai trên tay, loại này chiến lệ cùng với một thời đại kết thúc, cũng là để bọn họ có loại tổn thức cảm giác đốt mắt vị này cho tới nay ép tại đỉnh đầu bọn họ nhân vật vô địch bị chém xuống thần đàn, bọn họ không biết mình là cần phải cao hứng vẫn là cảm thấy bi ai. Vân Tiêu học đệ, cẩn thận. Lưu tại tàng Vân Tiêu bởi vì nhất kiếm bình thiên ánh kiếm lần thứ hai đánh bại mà tâm thần rung động lúc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên lên. Đánh tan nhất kiếm bình thiên vị này, mà thần hư ảnh có thể cũng không có bởi vì Hoàng Kim Chi tử tâm thần chập trần mà có dừng lại, hắn sải bước, mang theo mêng mêng quần quần hụy diệt khí tức, trong ép đến Hoàng Kim Chi tử trước người, được người nhắc nhở vội vàng phản ứng lại Hoàng Kim Chi tử chỉ kịp trước tiên lấy ra sư vương Thánh ý Vị này ma thần giống như hư ảnh dĩ nhiên lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, mạnh mẽ quay về Sư Vương Thánh Ý hình thành hư ảnh nổ ra một đòn. Ầm ầm ầm. Nương theo một trận sấm rền giống như nổ vang, do Sư Vương Thánh Ý cô động mà thành Sư Vương hư ảnh phát sinh một trận thống khổ gấp vũ, hóa thành một vòng đáng sợ năng lượng dòng lũ quét tán hướng về bốn phương tán hướng. Rang rắc. Nương theo món đồ gì phá nát âm thanh hiện hiện, Hoàng Kim Chi Tử Tạng Vân Tiêu trên người cái này mạnh mẽ truyền kỳ phong ngự tinh khí Sư Vương Thánh Ý nhất thời xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt. Cứ việc những này vết nứt không đủ để để cái này truyền kỳ tinh khí triệt để báo hỏng. Đồng ý Tạng Vân Tiêu bảo vệ cũng đã không còn nữa, lúc trước một chút không có góc chết. Mà vào lúc này, trong hư không vị này, thần ma giống như hư ảnh đánh tan sư Vương Thánh Ý sau tàn dư hạ xuống lực lượng dĩ nhiên mạnh mẽ voanh lên hoàng kim chi tử thân hình, dù cho hoàng kim chi tử trước tiên tuấn phát một môn truyền kỳ cấp bậc phòng ngự tinh thuật, có thể ẩn chứa tại vị này thần ma hư ảnh trên người khủng bố uy năng, vẫn cứ tại hoàng kim chi tử mặt ngoài thân thể phòng ngự tinh thuật ở trên nổ bể ra đến, quần quận trùng kích lực lượng đem cả người hắn nổ đến bay ngược ra ngoài. Phảng phất một phát pháo đạn giống như đập về phía tử khí phong sàn chiến đấu ở ngoài. Cứ việc bởi vì có tử khí phong ra trận pháp ngăn cản không có để hắn trực tiếp bay ra tử khí phòng, rơi vào tử khí phòng dưới, mà khi hắn thật vất vả đứng lại thân hình lúc, vẫn cứ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên đã tại vị này mà thần hư ảnh một đòn dưới bị một lần hành động kích thương. Thật sự kết thúc rồi. Hùng Nưng Quốc gia cổ phương hướng Hùng Nưng Vương nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng. Đáng chết. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Lúc trước đối với Hoàng Kim Chi tự tràn đầy tự tin thượng quan huynh thiên, thượng quan không các loại người căn bản không muốn tiếp thu cái này tán khốc kết quả. Mà Cắt Thanh Vân Quý Vân Hải, Ôn Nguyệt Dung, Tân Thanh Thanh những người này đối diện một ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không thể, ta phu quân là vô địch, hắn không bị vua, hắn tuyệt đối sẽ không bại. Nhất định là các ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Nhất định là. Nhất định là. Bằng không các ngươi tuyệt đối không thể đánh bại ta phu quân. Thượng quan Tử Minh bị trước mắt một màn đả kích có chút phát điên, Phản Phật khóc lóc gầm sọ một loại hô to. Đây là một loại trụ cột tinh thần bị nát tan sau cơn loạn. Bất quá nàng loại này loạn kéo dài chốc lát, nhưng Phản Phật nhìn thấu cái gì Ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Trường Phong Băng Nhan, sau lưng vinh diệu chiến trường vị này bị một lần nữa ngưng luyện ra đến ma thần hư ảnh trên người, sau đó nhưng thoáng trận to hai mắt, trong mắt Tử Quang đại thịnh, ta biết rồi, ta biết rồi, các ngươi lấy một địch hai, các ngươi lại trong bóng tối hai người liên thủ tới đối phó ta phu quân, lấy nhiều khi ít. Ta nhìn ra rồi, ta nhìn ra rồi, là ngươi, Vương Thành, là ngươi tên tiểu tạp chủng này, vị này hư ảnh vốn là sức mạnh của ngươi biến thành. Đê tiện, các ngươi đề tiện vô liêm sỉ. Chương 633, có dám tiếp ta một chiêu kiếm? Ừm. Thượng quan Tử Minh tiêu gạo cũng là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực. Ở đây rất nhiều truyền kỳ cường giả tuổi thọ và năm, ngoại trừ chính mình công pháp bên ngoài, tất nhiên là tu hành các loại bí thuật, trong đó đồng thuật đại thừa người không phải số ít, giờ khác này nghe được Thượng quan Tử Minh nói, vận chuyển đồng thuật hướng về trường Phong Băng Nhan phía sau vinh diệu chiến trường nhìn tới, nhất thời nhìn thấy vị này thân cao trong trượng, thống suất ngàn tỉ kỵ sĩ, nhiều lần nát tan hoàng kim chi tử tảng vân tiêu đạo kia thần ma hư ảnh, thình lĩnh chính là Vương Thành dáng dấp. Đây là một loại thần hồn hiện ra pháp môn đem thần hồn của tự mình lực lượng tỏa đến trường phong băng nhan kiếm chiêu trong đó, Tàng Vân Tiêu giống như là là sức lực của một người, đối kháng Trường Phong Băng Nhan cùng Vương Thành hai người liên thủ. Chẳng trách, Trường Phong Băng Nhan hiện hóa ra ngoài những kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn kỵ sĩ trong đó, người mạnh nhất tối đa bất quá đại tinh luyện sư cấp độ, còn rất ít không có mấy, phần lớn lay tinh luyện sư, tinh luyện giả làm chủ, có thể một mực cầm đầu vị này ma thần, cường đại đến khó mà tin nổi, so với truyền kỳ cường giả cũng không kém bao nhiêu, lúc này mới nhiều lần đánh tan tảng Vân Tiêu thiên tử thành kiếm. Như vậy, Trường Băng Nhan tuy là thắng rồi Tàng Vân Tiêu Nhưng là có chút thắng mà không vẽ vang gì tự cho là nhìn thấu trường phong băng nhan sử dụng thủ đoạn mọi người vây xem đối với nàng cách làm đúng là có chút chơ chén nói cẩn thận chính diện quyết đấu nhưng cuối cùng nhưng là diễn biến thành hai người vây dết dù cho trường phong băng nhan sớm nói ra bọn họ cũng không hội có loại ý nghĩ này cũng may cũng không phải là tất cả mọi người đều đối với trường phong băng nhan hành động không vừa mắt vẫn cứ có không ít người đứng ở lập trường của nàng dành cho chống đỡ. Thắng mà không vẽ vang gì vậy thì như thế nào càng vẫn tiêu nhân vật cỡ nào thành danh nhiều năm cường giả tối đỉnh mà trườngong Băng nhan cùng Vương thành hai người Bước vào tu hành nói đến nay thời gian đều vô cùng ngắn ủi, Tàng Vân Tiêu cùng hai người bọn họ quyết đấu, hoàn toàn có thể sừng tụng lấy lớn ép nhỏ, ở tình huống như vậy lấy một địch hai lại chưa chắc không thể. Nếu để cho Trưởng Phong Băng Nhan cùng Vương Thành đồng dạng tu hành giống như Hoàng Kim Chi Tử năm tháng, cái kia Hoàng Kim Chi Tử cũng chưa chắc sẽ là Vương Thành, Trưởng Phong Băng Nhan hai người đối thủ. Cái kêu Hoàng Kim Chi Tử có thể có loại thủ đoạn này sao không phải là mượn chuyển kỳ tinh khí chí lợi, nếu là bỏ qua một bên chuyển kỳ tinh khí, Hoàng Kim Chi Tử không hẳn làm gì được được Trưởng Phong Băng Nhan, mặc dù dựa vào tinh thần dị tượng cuối cùng có thể thắng cũng tất là thắng thảm. Các loại âm thanh ở trong hư không tụ hợp, làm cho toàn trường khá là hỗn loạn. Chỉ là, bất luận những này ngôn luận trò chuyện cuối cùng kết quả làm sao? Có thể dự kiến chính là, theo trận chiến ngày hôm nay hạ màn kết thúc, thuộc về Hoàng Kim chi từ thời đại chắc chắn theo giờ khác này thất bại, một đi không trở lại. Ta không thể thất bại, ta làm sao có khả năng thất bại? Nghị luận bao táp trung ương nhất người trong cuộc, giờ khác này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Tàng Vân Tiêu hiển nhiên không cách nào đối mặt loại này kịch liệt đả kích. Lúc trước Vương Thành Cứ việc có thể cùng hắn cân sức nâng tải, nhưng cuối cùng Cái kia vương thành cũng chỉ là dựa vào đủ loại cấm pháp, bí thuật các loại thủ đoạn mới có thể cùng hắn gian nan trăm giết, hơn nữa cho tới nay đều là hắn chiếm cư thượng phong, cuối cùng cái kia vương thành càng bị hắn làm cho rời đi thiên hà thế giới mới giữ được tính mạng. Có thể trước mắt Trường Phong băng nhan chính diện đem hắn đánh bại, chính diện để hắn thất bại thảm hại. Hắn hầu như đã có thể dự kiến, theo hắn trận chiến này thất bại, hắn vô số năm qua tích lũy xuống danh vọng, Vì thế, chắc chắn triệt để tan thành mây khói, hắn cái kiêu ngạo toàn thống nhất thiên hà thế giới, đem thiên hà thế giới xem là chính mình hậu hoa viên kế hoạch cũng đem trôi theo nước chảy. Kết quả như thế này, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Vừa nghĩ đến đây, hắn không lo được có hay không trái lương tâm, thuận theo thượng quan Tử Minh lời giải thích quát chói tai lên, "Trưởng Phong Băng Nhan, ta vốn cho là ngươi là một vị nữ trung hào kiệt, muốn cùng ngươi một chọi một chân chính so với cái cao thấp, phân cái cao thấp, không nghĩ tới ngươi lại trong bóng tối cùng Vương Thành người này liên thủ, lấy một đích hai, ám hại với ta." Quả nhiên là đệ tiện đến cực điểm. Hắn rõ ràng, theo hắn vừa nói như thế, hắn hy vọng thế tất chịu đến đả nghiêm trọng, chỉ là so với thua ở Trưởng Băng Nhan trên tay kết quả tới nói, Hy vọng bị hao tổn không thể nghi ngờ là tốt nhất giải quyết phương pháp. Tăng Vân Tiêu, thắng chính là thắng, bại chính là bại, hoặc là, ngươi còn muốn đón thêm ta một chiêu kiếm?" Trường Phong băng nhan nghiêm mà nói. "Đón thêm ngươi một chiêu kiếm? Tiếp ngươi một chiêu kiếm lại có làm sao? Nếu ngươi không nhờ vả cái kia Vương Thành lực lượng làm sao là ta đối thủ? Chỉ cần ngươi buông tha ngươi cái này chiến tranh tinh khí, đừng nói tiếp ngươi một chiêu kiếm, ta Tang Vân Tiêu tiếp ngươi 10 kiếm, bách kiếm đều dễ như ăn cháo." Tang Vân Tiêu nghĩa chính luôn từ đến, ngự khí trong đó lần nữa khôi phục lúc trước uy phong lẫm ha ha." Tàng Vân Điều, ngươi nói ra lời nói này lúc liền không xấu hổ sao? Đường đường cấp 3 chuyển kỳ, bước vào giới tu hành đến nay mấy trăm năm, tại không địch lại một vị cấp 2 chuyển kỳ sau lại kiếm cớ làm cho đối phương không sử dụng chuyển kỳ tinh khí. Ngươi làm sao bất dứt khoát nói để trường Phong Băng Nhan điện hạ không hoàn thủ, trực tiếp hướng về ngươi đầu hàng còn sảng khoái mau một chút. Một bên Vương Thành nhìn thấy Tàng Vân Tiêu liền câu nói như thế này đều nói thành lời được, không khỏi bắt đầu cười lớn, Ngụy Quân tử chính là Ngụy Quân tử, Tàng Vân Tiêu, nếu như không thua nổi chính ngươi thừa nhận chính là, chúng ta kỵ sĩ liên minh tuyệt không làm người khác khó chịu. Bại tướng dưới tay, ngậm miệng lại cho ta. Nơi này nào có ngươi tự cách nói chuyện? Tàng Vân Tiêu ánh mắt bỗng nhiên chuyển tới Vương Thành trên người, một tiếng quát chói thai, ngươi thật cho là liên thủ với trường Phong Băng Nhan phá kiếm khí của ta liền làm gì được, được ta? Nếu là đơn đã độc đấu, ngươi tính là thứ gì? Ta tính là thứ gì? Tàng Vân Tiêu, ngươi lại đáng là gì đồ vật? Vương Thành trong mắt tinh quang phun ra, hắn đã nhìn ra rồi, trừ phi Trưởng Phong Băng Nhan thu rồi vinh diệu chiến trường, bằng không tiếp xuống Tàng Vân Tiêu không thể sẽ cùng Trưởng Phong Băng Nhan giao thủ, mà hắn lần này đi tới Thiên Hà thế giới chính là vì hiểu rõ quyết Hoàng Kim chi tự tạng Vân Tiêu, làm sao nguyện theo ý trơ mắt lại nhìn toàn thân hắn trở ra. Ngay sau đó hắn nhanh chân tiến lên, lớn tiếng quát mắng, "Tạng Vân Tiêu, có câu nói ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi, ta dĩ nhiên đánh vỡ cực hạn, tu vi lại phản tân cao, mà ngươi, nhưng là sống càng ngày càng tệ, lâu như vậy hạ xuống lại căn bản không cái gì tiến bộ." "Nha, ta nói sai, tiến bộ vẫn có, vậy thì là vô liêm sỉ công phu so với lúc trước càng hiện ra lô hỏa thuần Thanh. nếu như ngươi muốn so với ta ai hơn rối trá, ta Vương Thành cảm thấy không bằng." Lớn mặt Vương Thành, một mình ngươi loại cùng tinh thú huyết mạch tạp giao tinh võ giả, có gì tư cách bình luận với ta, có gì tư cách ở trước mặt ta cơ tay múa chân?" Tang Vân Tiêu hai mắt trừng, lớn tiếng quát lên. "Có gì tư cách?" Vương Thành nhìn Tang Vân Tiêu, trong mắt sát cơ ngưng tụ, "Bằng ta hiện tại giết người, chỉ cần một chiêu kiếm, này có đủ hay không tư cách?" "Giết ta, chỉ cần một chiêu kiếm." Tang Vân Tiêu hơi run run, nối tiếp lấy nhưng là bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, "Ha ha ha ha. Giết ta, chỉ cần một chiêu kiếm." "Vương Thành, ta không phải không thừa nhận." Ba ngày không gặp kẻ sĩ sắc thực làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi, ngươi nói khoác không biết ngượng bản lĩnh so với người lúc trước mạnh đầu chỉ một bậc." Không ngừng Tàng Vân Tiêu cất tiếng cười to, liền ngay cả Cát Thanh Vân, Quý Vân Hải, Thượng Quan Hoành Thiên, Phạm Tịnh Thổ, Long Thần chi tử, Lục Nhân Thánh Nữ cả đám người cũng theo nợ nụ cười. Hoàng Kim chi tử Tàng Vân Tiêu trung phi là truyền kỳ cấp 3 cường giả, ỷ vào sư vương thánh ý cùng tinh thần dị tượng, dù cho tứ giai cường giả tối đỉnh cũng không dám nói có thể đem hắn đánh giết trong chớp mắt, một chiêu kiếm. Này Vương Thành đem chính mình xem là kiếm thần hay sao? Vương Thành người này quả thật là quần ngạo không giảm năm đó, tuy nhiên năm đó hắn rượi vào sau khi phá rồi dựng lại, tu vi tiến nhanh, có cuồng ngạo tư cách, thế nhưng hiện tại đây, một chiêu kiếm chém giết Hoàng Kim chi tử, cái này cần là bán thần tự mình xuất thủ mới được chưa? Thiên Hà thế giới thời điểm toàn thịnh lúc người mạnh nhất mới cảnh giới bán thần, nếu là Vương Thành có thể một chiêu kiếm giết chết Hoàng Kim chi tử, giống như là có vạn năm trước trí cường thực lực, như vậy một vị cường giả, ta côn La Sơn mạnh quy phụ cho hắn lại có gì phương? Đáng tiếc, chỉ là miệng đầy mạnh miệng mà thôi. Mọi người đối với Vương Thành nói căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao trước đây không lâu Vương Thành còn bị Tảng Vân Tiêu truy được lên trời không đường xuống đất không cửa, không thể không thoát đi thiên hà thế giới mới né qua cái kia chàng tử kiếp, mắt năm tiếp theo không tới, dù cho Vương Thành tu vi lại có thêm một phá, có thể đánh bại Hoàng Kim Chi tử Tảng Vân Tiêu chính là cực hạn, còn nghĩ một chiêu kiếm đem chém giết. Đây căn bản không thể. Dù cho vẫn đối với Vương Thành khá là tôn sùng thiếu ưng, cùng với xuất thân kỵ sĩ liên minh đường kiếm vũ, trưởng phong băng nhan các loại người, đối với hắn tuyết pháp này đều là nửa tin nửa ngờ. Rất buồn cười sao? Vương Thành nhìn cất tiếng cười to Tạng Vân Tiêu, vẻ mặt dần dần lạnh xuống. Cười xong, tiến vào đề tài chính, "Ngươi có dám hay không tiếp ta một chiêu kiếm? Nếu ngươi tiếp được ta chiêu kiếm này, ta cùng trưởng phong băng nhan điện hạ xoay người rời đi, cuộc chiến hôm nay khi ta kỵ sĩ liên minh vua. ngươi có dám hay không? Chuyện cười, chỉ là một chiêu kiếm, ta Tạng Vân Tiêu có gì không?" Tạng Vân Tiêu liền muốn đáp ứng, có thể thượng quan tử minh nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhưng thoáng đại biến, vội va hô to, "Chờ một chút. Phu quân, không có chịu không?" "Hả?" Nghe được thượng quan tử minh gắt gỏng, Tàng Vân Tiêu hơi run run, ánh mắt không khỏi rơi xuống trên người nàng. Mà giờ khác này thượng quan Tử Minh trong mắt nhưng là mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt ý sợ hãi, "Phu quân, này Trường Phong băng nhan không tuân quý củ, hợp người này lực lượng lấy một định hai, rõ ràng chính là thua, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta một phương làm sao không phải là như vậy, so với người nhiều, chúng ta tuyệt đối sẽ không sợ hắn, Các Thanh Vân học trưởng, Uy Vân Hải học trưởng, nếu là này Vương thành giám to gan lần thứ hai xuất thủ phá hoại chiến trường trật tự xin mời hai vị xuất thủ, đem một lần hành động bắt giết." Đây là tự nhiên, đã là công bằng một trận chiến phải có công bằng dáng vẻ, nếu là thắng thua trận này hoàn toàn chỉ dựa vào âm mưu quỷ kế còn thể thống gì. Cát Thanh Vân gật gật đầu, đáp lời đi. "Thử Minh, chuyện gì xảy ra?" Tăng Vân Tiêu nhíu như mày, có chút không rõ vì sao. "Phụ quân, tuyệt đối không thể trúng rồi hắn quỷ kế." Thượng quan Tử Minh cũng không nói gì, chỉ là không ngừng khuyên bảo. Bất quá vào lúc này, đối với Vương Thành hiểu rõ khá là sâu sắc khiếu đưng nhưng phản phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên trận to hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, "Giữ kiếm thuật, giữ kiếm thuật." Là giữ kiếm thuật. Vương Thành ngoại trừ là một vị cực kỳ mạnh mẽ tinh võ giả, nắm giữ có 102 vô địch quyền thuật bên ngoài, còn tu thành một môn đang phong tạo cực dưỡng kiếm thuật. Dưỡng kiếm thuật. Khiếu Ưng bởi vì quá mức kinh hãi, đêu sợ hãi thất thành, âm thanh tất nhiên là rơi xuống những người khác trong hai. Nghe được Khiếu Ưng nói, những người này cũng là bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì, từng cái từng cái, nhưng thoáng giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dưỡng kiếm thuật. Hóa ra là dưỡng kiếm thuật. Chẳng trách Vương Thành dám nói một chiêu kiếm liền có thể đem Tạng Vân Tiêu giết, càng là bởi vì dưỡng kiếm thuật. Dưỡng kiếm thuật a, theo ta được biết Từ lúc Vương Thành vị này cực đạo võ giả trên là phàm nhân lúc, phải dựa vào một môn tu hành đến phản pháp quy chân dưỡng kiếm thuật chém giết một vị tinh luyện sư Bạch đạo sinh. Trước mắt hắn đã có không kém gì truyền kỳ tinh võ sư thực lực, cái kêu môn dưỡng kiếm thuật uy lực nên mạnh mẽ đến mức độ nào. Vương Thành biểu hiện ra tuyệt thế tiềm lực, vì thay ta tông môn tìm một cái lối thoát, ta từng cố ý đã điều tra vị này thoáng hiện cực đạo võ giả. Vương Thành tại kỵ sĩ liên minh bí danh được gọi là thai nạn kỵ sĩ, nhưng hắn tại chưa bước vào tinh luyện giả thế giới lúc, còn có một cái càng van dội tên gọi Bác Nguyệt kiếm thần. 8. Lão Vương thời khắc đến. Câu đệ cử Câu vẽ thắng, câu đầm mua. Chương 634, đập chết Bắc Nguyệt Kiếm Thần. Ta chưa hề chưa từng nhìn thấy Vương Thành sử dụng kiếm, nhưng hắn nhưng xông ra một cái Bắc Nguyệt Kiếm Thần bí danh. Lẽ nào cũng là bởi vì dưỡng kiếm thuật? Lấy phạm nhân cấp độ dưỡng kiếm thuật một chiêu kiếm chém giết một vị tinh luyện sư, loại này dưỡng kiếm thuật, sắp thực có thể sừng tụng kinh thiên động địa, nắm giữ loại kiếm thuật này người, bị mang theo Bắc Nguyệt Kiếm Thần tên gọi, có cái gì không được. Tang Tiêu chính là truyền kỳ cấp 3 thức tỉnh rồi tinh thần dị tượng nhân vật, có thể một chiêu kiếm đem hắn chém giết không phải những kia bán thần cấp kiếm thần không còn gì khác. Vương Thành nếu là thật có thể một chiêu kiếm chém giết Hoàng Kim chi tử, được xưng Bắc Nguyệt kiếm thần lại có gì khó. Vương Thành tại Mạc Huyền Thánh địa ở ngoài cùng tảng vân tiêu một trận chiến sau, tiếng tăm đã là như mặt trời ban trưa, lan bạc ra to lớn uy danh, bởi vậy cố ý hiểu rõ hắn trưởng thành lịch sử người không phải số ít, biết hắn lấy dưỡng kiếm thuật chém giết Bạch Đạo Sinh cùng với Bắc Nguyệt kiếm thần bí danh người cũng có một chút, chỉ là bọn hắn vừa nãy căn bản không có nghĩ tới phương diện này thôi. Giờ khác này bị khiếu đương đề cập, bọn họ dồn dập hiểu ra lại đây. Vào lúc này Không còn ai bởi vì Vương Thành nói có thể một chiêu kiếm chém giết Tàng Vân Tiêu chi ngữ mà cảm thấy hắn ngông cùng tự đại, thay vào đó tràn đầy một loại không nói ra được nghiêm nghị cùng chờ mong. Tất cả mọi người đều mới suy đoán Tàng Vân Tiêu đến cùng có thể hay không tiếp Vương Thành cái kia một chiêu kiếm, mà hắn lại có thể hay không đỡ lấy Vương Thành cái kia một chiêu kiếm. Tại loại này tâm tư giới, đủ loại tiếng bàn luận im bặt đi, ánh mắt của mọi người gần như cùng lúc đó rơi xuống Hoàng Kim chi tử Tàng Vân Tiêu trên người, chờ đợi hắn lựa chọn cuối cùng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại tinh luyện sư, thiên giai cường giả, truyền kỳ cường giả ánh mắt đồng thời hội tụ bạn có thể sừng tụng muôn người chú ý, Tạng Vân Tiêu cần phải rất hưởng thụ loại đãi ngộ này mới là, có thể vào lúc này hắn nhưng căn bản không có nửa điểm tâm tình, trên trán trái lại bởi vậy xuất ra từng kia một mồ hôi lạnh. Không nói lời nào, không cười. Vương Thành nhìn chằm chằm Tạng Vân Tiêu, cứ việc những năm gần đây hắn vẫn tại tu hành dưỡng kiếm thuật, nhưng dưỡng kiếm thuật uy lực vẫn chưa đạt thành, lực sát thương còn không bằng hắn trực tiếp triển khai tinh thần bí thuật, bất quá chỉ là dùng tới đối phó Tàng Vân Tiêu, nhưng cũng thừa sức. "Ngươi?" Tạng Vân Tiêu hồi tưởng chính mình vừa nãy bật hơi nhướng mày, lại về vị giờ khắc này bất tức bất gì. Trong lòng khó chịu muốn thổ huyết. Còn cười? Hắn đã không cười nổi. Ngươi ngay cả ta một chiêu kiếm đều tiếp không được, ngươi cảm thấy, ta sẽ yêu cầu cùng Trường Phong băng nhan điện hạ liên thủ tới đối phó ngươi sao?" Vương Thành cười gần, tiến lên một bước, trực tiếp bước lên tử khí phong quyết đấu đài. Mà Trường Phong băng nhan liếc mắt nhìn Vương Thành, vừa liếc nhìn Tảng Vân Tiêu, trong lòng trầm ngâm nhưng là hơi hơi lui về phía sau một bước, dĩ nhiên đem quyền chủ động nhường ra. Làm sao? Muốn lấy nhiều khi ít sao? Mà tại Vương Thành bước lên quyết đấu đài lúc, Đã sớm xem Vương Thành có chút không vừa mắt Quy Vân Hải đã thân hình hơi động, trực tiếp xuất hiện ở tảng vân tiêu phía sau, ẩn chứa lạnh lẽo sát cơ ánh mắt trực tiếp rơi xuống Vương Thành trên người, ngươi tu thành một môn dưỡng kiếm thuật. Bất quá ta cũng tu thành một môn đặc thù bí pháp, tên Nguyên Hồn Khôi Lỗi Thuật, thời khắc mấu chốt có thể nguyên hồn khôi lỗi chết thay một lần, ngươi dưỡng kiếm thuật có lẽ uy lực đột phá, nhưng một khi ngươi chém ra chiêu kiếm này, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì làm gì được, được ta. Nguyên Hồn Thuật. Hắn dưỡng kiếm thuật vẫn chưa đại thành, nhưng vào lúc này, vẫn rất ít lên tiếng. Nhưng tương tự đến từ Tinh Thần Đạo thống truyền thừa Ôn Nguyệt Dung đột nhiên mở miệng. Chỉ thấy nàng chậm rãi đem một thanh trong suốt như ngọc tiểu kiếm để xuống, cười lạnh nói: "Ta thanh kiếm này, tên Thánh Vương kiếm, chính là ta Ôn ra trưởng bối ban tặng ta một cái bảo mệnh trí bảo. Món chí bảo này kích phát phương thức có hai loại, một loại là cảm nhận được bán thần cấp công kích, bị động kích phát, một loại khác chính là nhận ra được trên người đối phương có có thể so với bán thần cấp uy hiếp sau, chủ động kích phát, đặc biệt là bởi vì thanh kiếm này chính là ta Ôn gia một. Vị tu hành đến bán thần đỉnh cao kiếm đạo trưởng bối ban tặng, đối với kiếm khí, kiếm ý càng mẫn cảm." khi ta dùng nó khóa chặt lại một cái nào đó mục tiêu lúc, dù cho trên người hắn có có thể uy hiếp tứ giai chuyển kỳ đỉnh cao kiếm khí, kiếm ý, đều sẽ khiến cho Thánh Vương kiếm tiêu khẽ. Mà ở trên thân thể ngươi Thánh Vương kiếm cũng không có cảm ứng được loại này uy hiếp, bởi vậy, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi vốn là đang hư trương thanh thế. Thánh Vương kiếm. Ôn gia Tam Thánh kiếm thần đúc thành Thánh Vương kiếm. Tam Thánh kiếm thần chính là bán thần giai đoạn trong đó tiếng tâm lừng lẫy cực giả, cứ việc tại vũ trụ mênh mông trong đó danh tiếng không ra, có thể tại thần thánh chi kiếm đế quốc bên trong rất nhiều bản thần trong đó tuyệt đối có thể đứng hàng 1000 trong vòng, hắn đúc thành hộ thân thánh kiếm cảm ứng tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thân thanh thanh sáng mắt lên, không nhịn được nói theo. Chính là Tam thánh tổ đúc ra thánh vương kiếm. Ôn Nguyệt rung rụt rè đem thánh vương kiếm cất đi. Mà nghe được Ôn Nguyệt Dung nói, nguyên bản trong lòng buồn chồn Hoàng Kim chi tử Tạng Vân Tiêu cũng là một cái giật mình, đột nhiên nghĩ ra đến. Vương thành rời đi thiên hà thế giới mới không tới thời gian một năm đi. Nếu như hắn dưỡng kiếm thuật thật sự có người khác nói tới loại kia uy lực, sớm lần trước chính mình đem hắn truy được lên trời không đường xuống đất không cửa lúc, liền cần phải rút kiếm ra khỏi vỏ. Hà tất đợi được hiện tại Mắt dưới thời gian một năm không tới, hắn dưỡng kiếm thuật uy lực mặc dù có tăng trưởng, lại tăng trưởng đi nơi nào? 89 phần 10 liền như Ôn Nguyệt Dung nói, hắn đang hưa chương thánh thế. Đúng, khẳng định là phô trương thanh thế. Nếu không căn bản là không có cách giải thích tại trước đây không lâu hắn không xuất kiếm nguyên nhân. Nghĩ đến chính mình lại bị Vương Thành phô trương thanh thế cử động sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh, Tang Vân Tiêu cảm giác sâu sắc xỉ nục đồng thời, trên người sát cơ cũng là sôi trào đến cực hạ. Vương Thành, Người đang tìm cái chết. Ngô muội. Vương Thành cười gằn một tiếng. Nhìn dáng dấp ngươi căn bản không tin tưởng ta có thể một chiêu kiếm chém ngươi. Như vậy, ngươi làm tốt tại ta chiêu kiếm này, dưới nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Nói khoác không biết lượng, ngươi dưỡng kiếm thuật căn bản không có đại thành, ngươi cho rằng ngươi làm gì được được ta? Ta hiện tại, Tang Vân Tiêu học đệ, ngươi chân chính đối thủ là người phụ nữ kia, tiểu tử này chỉ là nửa đường rẽ ra từ bên trong quấy rối thôi, nói không chắc mục đích thực sự là vì suy yếu sức mạnh của ngươi, dùng xa luân chiến pháp để ngươi tiếp xuống cũng không đủ lực lượng cùng người phụ nữ kia giao phòng, vậy vậy, tên tiểu tử này giao cho ta đối phó liền có thể Đợi ta thu thập này, cái tiểu tạp ngư lại cho ngươi đi xử lý việc nhà của ngươi." Một bên Quy Vân Hải đột nhiên mở miệng nói, "Tàng Vân Tiêu tốt xấu là thức tỉnh rồi tinh thần dị tượng nhân vật, tương lai thế tất có thể trở thành cấp 5 cường giả, một khi trở về Thánh Dược học viện, càng là có hy vọng bị bán thần cường giả thu làm đệ tử. Trước mắt hắn tình cảnh cũng không hề tốt đẹp gì, nếu là hắn vào lúc này có thể bán một món nợ ân tình của hắn, giống như tại đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi, vạn nhất sẽ có một ngày Tiêu thành tựu tinh thần, nhớ kỹ hôm nay ơn đối với hắn, thậm chí còn hắn cả gia." Tộc tới nói, đều sẽ có khó có thể đánh giá chỗ tốt. Nghe được Quy Vân Hải nói, Tàng Vân Tiêu trong lòng hơi động. Quy Vân Hải có nguyên hồn khôi lỗi thuật, mặc dù ôn nguyệt dung trong tay Thánh Vương kiếm cảm ứng sai lầm, Vương Thành thật sự dưỡng kiếm thuật đại thành, hắn nguyên hồn khôi lỗi thuật cũng có thể cản cái kia một chiêu kiếm. Mà một chiêu kiếm qua đi, chỉ là Vương Thành, còn có sao sợ. Nghĩ tới đây, Tàng Vân Tiêu gật gật đầu, vậy làm phiền Quy Vân Hải học trưởng. Việc nhỏ. Hai người các ngươi, không muốn ở nơi đó lừa thừa. Nhìn nghị luận bên trong hai người, Vương Thành trên mặt hiện ra một tia lạnh lẽo tăng cốc, Tàng, khốc, tàng Tiêu Ngươi vừa nãy thua không công nhận, không phải cớ nói ta cùng trưởng phong băng nhan điện hạ liên thủ mới miễn cưỡng đưa ngươi đánh bại sao? Yên Tâm, ta không có vô sỉ như vậy, ngược lại, ta vô cùng hào phóng, ta căn bản không để ý hai người các ngươi có phải là liên thủ, bởi vậy, hai người các ngươi cùng lên đi, để ta một lần đem hai người các ngươi toàn bộ đánh chết, miễn cho động thủ nửa chân. Ầm. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Vương Thành vừa dứt lời, Tàng Vân Tiêu, Quý Vân Hải hai người đồng thời đổi sát mặt, lạnh leo sát cơ từ trên người bọn họ đồng thời bộc phát ra. Liền ngay cả những người vây xem kia khi nghe đến Vương Thành lời ấy cũng là hai mặt nhìn nhau. Dưỡng kiếm thuật cứ việc ý lực đột phá, có thể chung quy chỉ có thể giết một người, nếu như Vương Thành muốn lấy một địch hai, một khi dùng mất rồi dưỡng kiếm thuật, đến thời điểm bất quá Vương Thành căn bản sẽ không để ý tới những người vây xem kia lời giải thích, trực tiếp vung tay lên đem hai người toàn bộ bao quát ở bên trong, có hay không muốn chết không phải dùng nói, mà là thấy được động. Đừng nói ta không chuẩn bị cho các ngươi thời gian, ba cái hô hấp sau, ta trực tiếp xuất thủ. Thật là to gan, dám lấy một địch hai, bất quá, không cần ba cái hô hấp gia hiện tại liền xuất thủ giải quyết ngươi. Sớm nhìn Vương Thành không vừa mắt Uy Vân Hải thấy rõ hắn lại hung hăng đến trình độ này, lúc này giận tím mặt, một cái mạnh mẽ chuyển kỳ tinh khí nhưng thoáng thế lên, trực tiếp ở trong hư không hóa thành một cái màu xanh thăm thẳm cự mãng, cự mãng xoay quanh, trong phút chốc đánh út về phía Vương Thành, từng vòng đem Vương Thành cuốn quanh ở trong đó, đem chung quanh hắn không gian hoàn toàn giằng buộc. Chết đi cho ta. Lấy chuyển kỳ tinh khí giằng buộc trụ Vương Thành trước mắt, Hải hùng hãn về phía trước, bản mệnh tinh thần lực lượng phát, khủng bố tinh lực ở trên người hắn hội tụ, làm cho hắn hóa thân thành một cái khủng bố vòng xoáy. Những tia tinh lực tại chúng quanh thân thể hắn diễn biến thành to lớn lôi kéo vòng xoáy, bất luận cái nào đặt chân đến chỗ này vòng xoáy trong đó sinh linh, đều sẽ bị trong khoảnh khắc xé thành phân vụn. Từ chính là ngươi. Quy Vân Hải xuất thủ đồng thời, Vương Thành thân hình động rồi. 39 chỉ số mang đến thể phách cỡ nào hung hãn. Nương theo thân hình hắn hơi động, khủng bố khí huyết lực lượng ở trong cơ thể hắn hung hãn bạo phát, hơn nữa vĩnh hằng chi tâm cùng càn khôn đãng thần quyết điên cuồng tăng cường, trên người hắn như bùng nổ ra một tòa khủng bố núi lửa, phóng lên trời sức mạnh hủy diệt lấy như bẻ cảnh khô huy năng. Đem dạng buộc ở trên người hắn cái này như cự mãng chuyển kỳ tinh khí một lần hành động sẽ rách, chọn con cự mãng bị trên người hắn buộc phát ra khí huyết lực lượng đánh thành phân vụ nổ tan thành. Vạn trượng lang quang, một lần nữa ngưng tụ. Mà tại nát tan cái này ràng buộc hắn thân thể màu xanh làm cự mãng sau, thân hình của hắn theo sát tiến lên, bàn tay lớn nắm chặt, tinh không đại băng diệt lực lượng nhắm ngay kích phát toàn thân tinh lực hình thành tử vong vòng xoáy quy vân hải một trường vô dưới. Chết. Ầm Thiên địa khuynh vỡ. Tinh thần sụp đổ. Theo vương thành một trường này đập xuống, vùng sao trời này, toàn bộ vũ trụ Phản phất ở trong trước mắt toàn bộ khuynh vỡ, hủy diệt, phản phất thế giới tận thế giống như băng diệt dòng lũ trong khoảnh khắc đem Quy Vân Hải ở chỗ đó cái tia tinh lực vòng xoáy vỡ thành phân vụn, dư thế không giảm uy năng như bẻ cảnh khô chôn vùi lên thân thể của hắn, tại hắn cái kia bỗng nhiên mở lớn trong mắt dưới, trong nháy mắt đem thân hình của hắn ép thành hư vô. Chương 635, đại sát tứ phương. Vành. Quy Vân Hải trong phút chốc bị đánh thành phân vụn. Tại thân hình hắn nát tan trước mắt, hắn bỗng nhiên kích phát rồi nguyên hồn khôi lôi thuật, bảo vệ tính mạng, đứng là nghĩ lại tới vương thành thân hình hơi động. Trong nháy mắt buộc phát ra sức mạnh kinh khủng lúc, nhưng dứt khoát cảm giác được một luồng khí lạnh từ cái trán soi từ trên xuống mà xuống, chuyển vào đáy lòng. Mà phòng Trừng chậm Quy Vân Hải một bước, nhưng tương tự dự định xuất thủ trước tiên lấy thủ đoạn lôi đỉnh đem Vương Thành giết chết tàng Vân Tiêu, nhưng là đang nhìn đến Quý Vân Hải trong phút chốc tao ngộ kết cục sau trực tiếp bối rối. Dù cho giờ khắp này tinh không đại băng diệt nát tan Quy Vân Hải thân thể phía sau sức lực lượng đã tiêu tan hơn nữa, có thể nhìn cái kia mảnh hầu như để tử khí phong ngọn núi tinh trận kịch liệt rung động âm năng lượng, hắn vẫn cứ không nhịn được trợn to hai mắt, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Xeo. Bùm bốn. Từ khế phong bốn phía, từng vị truyền kỳ cường giả, từng cái từng cái đứng tại ở tại bọn hắn ở chỗ đó khu vực vị nơi đỉnh cao bá chủ nhân vật đồng thời không nhịn được ngơ ngác đứng dậy, trên mặt không còn nửa phần lúc trước trầm ổn bình tĩnh, trên mặt tràn ngập kinh hãi gần chết, không biết có bao nhiêu chén trả, đồ sứ, bởi vì bọn họ đứng dậy quá mức vội vàng mà bị đánh nát. Làm sao có khả năng? Cái kia cố băng diệt tính cách lực lượng, làm cho ta có một loại linh hồn ở trên kiếp Tựa hồ chỉ cần một ba phủ xuống, ta ngoại trừ tử vong không có bất kỳ may mắn có thể nói. Phải biết Trên người ta có thể có một cái truyền kỳ tinh khí a, một cái phòng ngự hình truyền kỳ tinh khí. Thật sự, là thật sự. Nay cỗ khủng bố khí huyết lực lượng mênh mông như vực sâu, trong nháy mắt bạo phát còn như lũ quét biển gầm, so với lúc trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Thật sự, cái này Vương Thành, hắn lại thật sự đột phá, lần thứ 2 đánh vỡ thuộc về tinh võ giả cực hạn, leo lên một cái trước nay chưa từng có toàn bộ cảnh giới mới. Vương Thành chưa đột phá trước, đã miễn cưỡng có thể cùng Hoàng Kim chi tử cân sức năng tài, trước mắt một lần hành động đột phá, lên cấp đến toàn bộ cảnh giới mới ương chẳng biết vì sao đột nhiên liền kích chuyển động một mặt trở mong hướng về trên chiến trường nhìn đi qua mà Vương Thành cũng không có để bọn họ thất vọng Động thủ hắn không còn nửa phần dây dưa dài giòng một lần hành động chôn vùi quy Vân Hải thân thể sau thân hình của hắn đã lần thứ hai về phía trước một vòng mới tinh không đại băng diệt t ầm mà xuống lần này không ngừng bao phủ quy Vân Hải càng đem hoàng kim chi tử bao quát ở bên trong tựa hồ phải đem bọn họ ở chỗ đó vùng không gian kia liền cùng thân hình của bọn họ đồng thời băng diệt lấy một thứ hai vậy thì như thế nào băngệt đi aợ cho ta Bị Vương Thành công kích bao quát ở bên trong Hoàng Kim Chi Tử bùng nổ ra gầm lên giận dữ, phía sau Tinh Thần Dị Tượng hung hãn hiện hiện, trong tay Hoàng Kim Thánh kiếm cũng là quay về Tinh Không Băng Diệt hình thành đổ nát không gian một chiêu kiếm đâm ra, kiếm quang chói mắt tùy ý bạ phát, hầu như phải đem Tinh Không Đại Băng Diệt hình thành hư vô triệt để soi sáng. Chỉ là, loại này soi sáng kéo dài không tới nửa cái hô hấp thời gian, Tinh Không Đại Băng Diệt lực lượng lấy như bẻ cánh khô thế lực cầm ầm mà xuống, thật vất vả hiện ra soi sáng hư không ánh kiếm tại nguồn sức mạnh này nuốt chửng dưới, lần thứ 2 băng diệt, đồng thời nằm ở băng diệt bên trong, còn có Hoàng Kim Chi Tử Quý Vân Hải hai vị cường giả đỉnh cao thân thể. Tại sao lại như vậy? Ta tinh thần dị tượng lại xé rách không ra này cố băng diệt lực lượng. Cái này không thể nào. Tang Vân tiêu hét lớn một tiếng, phía sau tinh thần dị tượng càng ngày càng hiện hiện, bắn mạnh ra mãnh liệt hơn ánh kiếm nhảy vào tinh không đại băng diệt hình thành giữa hư không, sau đó phản phất vô dụng công giống như bị một lần hành động vỡ thành yên vẫn. Thấy cảnh này, làm cho vị này dọc theo đường đi thuận bồm xuôi gió thiên tri kiêu tử vẻ mặt trở nên điên cùng lên. Này không phải thật sự. Hững. Lưu tại Hoàng Kim chi tử cùng Quý Vân Hải hai người thân hình sắc bị thôn vẽ thời khắc. Sư Vương Thánh y hiện ra, Sư Vương hư ảnh lần thứ hai phóng lên trời, bùng nổ ra kinh thiên nổ hống, một vòng mắt trần có thể thấy màu vàng sóng âm quần quần ba phủ, Miên Cương đem đã băng diệt hư không tạo ra một tia. Tàng Vân Tiêu học đệ, đi. Nhân cơ hội này, Quy Vân Hải một phát bắt được có chút phát điên Tàng Vân Tiêu thân hình, mang theo hắn từ Tinh Không Đại Băng Diệt Phạm Vi bên trong bắn mạnh mà ra. Đáng chết. Đây là truyền kỳ tinh võ sư sát chiêu mạnh nhất chi, Tinh Không Đại Băng Diệt. Có thể đỉnh cao hình thái Tinh Không Đại Băng Diệt có khả năng bộc phát ra uy lực cũng bất quá giống như là tinh thần nhất kích. Thế nhưng trước mắt người này đánh ra tinh không đại bằng diện, Nghiễm nhiên đã vượt qua tinh thần nhất kích phạm chủ. Tại sao lại như vậy? Các Thanh Vân, Ôn Nguyệt Dung, Tân Thanh Thanh ba người vẻ mặt đồng thời trở nên khó coi. Ta phu quân không bị thua, ta phu quân không bị thua, hắn khẳng định vận dụng cái gì để tiện thủ pháp. Thượng Quan Tử Minh vẫn còn không thể tiếp thu trước mắt thực tế tấn công, một mặt kêu gào một mặt điên cuồng lập đầu, đồng thời quay về Cắt Thanh Vân, Ôn Nguyệt Dung, Tân Thanh Thanh tràn đầy khí khí nói, học viện học trò giỏi, các ngươi mắt sáng như đốt. tất nhiên có thể nhìn tấu người này triển khai bí thuật, khẳng định các ngươi xuất thủ đem người này một lần hành động giết chết, đưa ta thiên hà thế giới sáng sủa cả khôn. Thượng quan Tử Minh dứt lời khắp nơi tại sản chiến đấu bên lệ trường Phong Băng Nhan trong hai, dù cho nàng trên thực tế căn bản lười cùng người làm miệng lưỡi chi tranh, từ trước đến giờ là trực tiếp địch thủ, có thể thời khắc này vẫn cứ không nhịn được cười nhạo một tiếng, người thường nếu như có thể thắng Tàng Vân Tiêu, tất là triển khai cấm pháp bí thuật, Tàng Vân Tiêu nếu là thắng người khác cái kia chính là chuyện đương nhiên, tu vi đột phá. Vương Thành nói cái kia Tàng Vân Tiêu thuộc về Vô Liêm Sĩ quân tử, nhìn dáng dấp ngươi Thượng quan Tử Minh cũng không kém nơi nào. Khó trách các ngươi hai người có thể kết làm vợ chồng, cũng thật là ông trời tác hợp cho. Thượng quan Tử Minh hai mắt trợn trừng, vẻ mặt nhe ác, đột nhiên chuyển hướng Trưởng Phong Băng Nhan quát lên, "Tiện nhân, nếu như không phải ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ, ta phu quân hắn dùng cái gì sẽ bị bước đến trình độ như thế này, là ngươi, đều là ngươi." Chen. Trưởng Phong Băng Nhan căn bản lười sẽ cùng Thượng quan Tử Minh lời thừa. Lời nói nói không thông, nàng trực tiếp rút kiếm. Vinh Diệu chiến trường hư ảnh ở sau lưng nàng nhưng hiện hiện, tại bên trong chiến trường kia cái kia phảng phất thần ma giống như bóng người lần thứ 2 dài. Theo Trưởng Phong băng nhan chiến kiếm chỉ, xung phong mà ra, nhất thời một trận trời long đất lở giống như quân trận khí sát phạt hướng về thượng quan Tử Minh, cả đám người xéo đi lăn đi. Lớn mật. Nhìn thấy trường Phong băng nhan dám vượt qua sàn chiến đấu ra tay với thượng quan Tử Minh, cắt thanh vân vị này tứ dai chuyển kỳ trong mắt tinh quang bắn mạnh, hét lớn một tiếng, thân hình hung hãn về phía trước, đồng thời một luồng khủng bố tinh thần uy áp từ trên người hắn bao phủ, nương theo sôi trào tinh lực, một cái uy năng không kém hơn tinh thần nhất kích chuyển kỳ tinh thuật liền muốn thai nghén mà thành. Chỉ là một cái tàng vân tiêu, một cái quy vân căn bản không phải là đối thủ của ta. Mấy người các người, cùng theo cùng nhau tới đây đi. Thấy cảnh này, liền phải tiếp tục đánh ra Tinh Không Đại Băng Diệt Vương thành ánh mắt bỗng nhiên xoay một cái, sau hình thành sát chiêu nhắm ngay các thanh vân các loại người hành kích mà xuống, dứt khoát đem cắt thanh vân, Ôn Uyển Dung, Tân Thanh Thanh, thậm chí Thượng Quan Tử Minh, Thượng Quan Hoành Thiên, Thượng Quan không các loại người toàn bộ bao quát ở bên trong. Lại dám quay về mọi người chúng ta xuất thủ, thực sự là thật là to gan. Hiện tại ta liền để nguyên đếm thử tứ giai truyền kỳ thực lực chân chính. Nguyên dục ra truyền kỳ tinh thuật dự định hướng về Trường Băng Nhan trong mắt lên. Truyền kỳ tinh thuật nhưng phóng đi chuyện, hình thành ngọn ánh khắp nơi, ánh lửa hướng về tinh không đại băng diệt băng diệt hư không vành kích mà đi, này đạo hỏa quang trong đó bên trong ẩn chứa khủng bố sức bùng nổ lực lượng, nếu là phóng tới một viên hướng đi tĩnh mịch hành tinh trong đó, đủ khiến cái kia viên dần dần dập tắt hành tinh lần thứ hai sản sinh tụ. Biến đổi, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Thật mạnh. Đây chính là tứ giai truyền kỳ cường giả lực lượng. Ha ha ha. Tiên tiểu xuất sinh này dám đối với tứ giai cường xuất thủ, Hán đây căn bản là tại tự đào thiên thấy cảnh này, không nhịn được làm can bắt đầu cười lớn. Lâm cũng đến vô biên, tự cho là áp chế cấp 3 truyền kỳ, nhưng cảm giác mình liền tứ giai truyền kỳ đều có thể không để vào mắt sao. Một ít lao luyện thành thục truyền kỳ cường giả cũng là khẽ lắc đầu một cái, cảm thấy Vương Thành động tác này quá mức bất cẩn. Cái này Vương Thành, hắn thật coi mình là bản thân, lấy một địch hai không vừa lòng, còn muốn lấy một địch 5. Trong đó bao quát tứ giai truyền kỳ. Liền ngay cả được khiếu ứng ảnh hưởng đối với Vương Thành ấn tượng có đổi mới hùng ngưng vương cũng là chịu cuốn rồi lông mày. Đáng tiếc, Vương Thành căn bản không thèm để ý ý nghĩ của bọn họ. Ha ha, tứ kỳ Ta tung hành tinh không lúc, chém giết tứ giai truyền kỳ vô số kể, ngươi tính là thứ gì? Cho ta chút bụi." Vương Thành hét dài một tiếng, theo vừa dứt lời, khắp toàn thân uy năng lần thứ hai tăng vọt, Bôn Dung Bí Pháp chạy trồn vận chuyển, đánh ra tinh không đại băng diệt bên trong lẫn chứa băng diệt uy năng, tăng ngọt mấy lần. "Không được." Cảm thụ tinh không băng diệt trong đó lần thứ hai tăng vọt, đã đạt đến huy nguyệt nhất kích trình độ uy năng, trước một giây còn tràn đầy tự tin xuất thủ các thanh vân nhất thời thay đổi sắc mặt. "Ầm ầm kỳ tinh thuật cùng tinh không đại băng diệt chính diện va chạm, Cái kia có thể nhen lửa một viên hàng tinh sức mạnh kinh khủng vẫn còn không tới kịp triệt để bạ phát, dĩ nhiên bị tinh không đại băng diệt hình thành băng diệt lực lượng vỡ thành hư vô. Sau đó nguồn sức mạnh này dư thế không giảm lần thứ hai hướng về các thanh vân thôn tính mà xuống, nhất thời hãi được thân Hình hắn chợt lui, bất đắc dĩ, liền ngay cả Tân Thanh Thanh, Ôn Nguyệt Dung cũng liền bận bịu gia nhập vòng chiến. Từng cái từng cái lấy ra kinh khủng nhất truyền kỳ tinh khí. Theo này vài cỗ hỗn loạn lực lượng chạm vào nhau, tính chất hủy diệt sóng năng lượng nhất thời từ các nàng lập thân địa phương phát ra, lấy như bẻ khô thế lực đem bọn họ cái kia hư không thành Một ít không kịp trốn bên trong thượng quan thế gia thiên giai cường giả Têu Thảm Thiết, tại này cố dư âm giới bị vỡ thành hư vô, dù cho là những kia truyền kỳ cường giả cũng là thay đổi sắc mặt, mang theo thượng quan thế gia nhân vật trọng yếu điên cuồng. Chất lui, có thể dù là như vậy, làm cái kia Cố Băng Diệt tính cách lực lượng bao phủ ra, vẫn làm cho bọn họ hộ thân tinh thuật phản phất độ hữu giống như vậy, dồn dập nát tan. Giết. Một đòn nổ ra, Vương Thành chiến ý mãnh liệt, tay trái tinh không đại băng diệt hướng về Tạng Vân Tiêu, Uy Vân Hải hai người đập xuống mà xuống, mà tay phải nhưng là lần thứ 2 kích phát khí huyết, nổ ra một cái tinh không đại băng diệt. Băng diệt tính cách lực lượng liền phảng phất bánh xe lịch sử, quần quần nghiền ép, nghiền nát tất cả, băng diệt tất cả. Tân Thanh Thanh, Ôn Nguyệt Dung dàn nan lấy ra truyền kỳ tinh khí vẫn còn không tới kịp chống đối nửa phần, dĩ nhiên bị oanh thành nghiền. Phấn, tinh quang nên nát tan, đặc biệt là Tân Thanh Thanh trên người phòng ngự chuyển kỳ tinh khí, càng là nổ tan thành vạn trượng tinh quang, càng là bị tinh không đại băng diệt lực lượng miễn cưỡng nghiền nát. A, ta lục đạo phát bản. Tân Thanh Thanh phát sinh một trận thống khổ kêu gào, nát tan một cái phòng ngự tính truyền kỳ tinh khí dù cho đối với nàng mà nói, đều là cực kỳ nặng nghề tổn thất. Chỉ là Vương Thành mục tiêu căn bản là không phải đem bọn họ chuyển kỳ tinh khí đánh nát đơn giản như vậy. Chết để băng diệt các nàng hết thảy phòng ngự thủ đoạn sau, Vương Thành thân hình bỗng nhiên về phía trước, tấn một đợt công kích lần thứ hai từ trên tay hắn buộc phát ra. Chết. Chương 636, Thoát thân. Ầm ầm ầm. Băng diệt tinh không lực lượng lần thứ 2 nghiền ép mà xuống, dĩ nhiên mất đi phòng ngự thủ đoạn Tân Thanh Thanh còn chưa kịp từ chuyển kỳ tinh khí nát tan đã kích phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy cái kia cỗ chôn vùi mà xuống băng diệt lực lượng, trong mắt nhất thời lộ ra không thể ngăn chặn vẻ hoảng sợ, không. Chuyện không liên quan đến ta. Ta lui ra. Ta nguyện lui ra chuyện hôm nay." Dừng tay. "Vương Thành, ngươi dám?" Tân Thanh Thanh chính là tân gia tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, mà tân gia chính là bán thần thế gia, trong gia tộc có 4 tôn bán thần tọa chấn. "Ngươi như giết nàng, tân gia tuyệt đối sẽ không giảng hòa." Cắt Thanh Vân thấy cảnh này, đột nhiên trợn to hai mắt, hét lớn một tiếng, bùng nổ ra mạnh mẽ chuyển kỳ tinh thuật đánh về Vương Thành đánh ra đạo kiếm nghiền ép tất cả tinh không đại băng diện. "Chỉ tiếc, hắn lại phát ra một đòn uy lực tuy rằng cường đại đến hầu như vượt quá tầm thường truyền kỳ tinh thuật cấp độ." Dù cho một vị cấp 2 chuyển kỳ cường giả nếu là không có chuyển kỳ tinh khí hộ thân, cũng có thể tại này tính bùng nổ một đòn dưới vẫn mệnh, có thể tại Vương Thành đánh ra tinh không đại băng diệt trước mặt, lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong phút chốc bị chôn vùi thành hư vô. Bán thần thế ra. Bán thần thế ra vậy thì như thế nào? Ai cản ta thì phải chết. Vương Thành một tiếng hét cao, tay phải hung hãn đè xuống, tinh không đại băng diệt lực lượng rốt cục đem Tân Thanh Thanh cả người hoàn toàn nuốt chửng. Không được. Nương theo cuối cùng tuyệt vọng tiêu thẳng thiết, Tân thanh, thanh cả người hoàn toàn bị tinh không đại băng diệt lực lượng thành hư vô. Chuyện này Nhìn thấy cái kia bị vỡ thành hư vô hồn phi phách tán, chết không thể chết lại Tân Thanh Thanh, Quy Vân Hải, Cát Thanh Vân, Ôn Nguyệt Dung ba vị thánh dược học viện Thiên Chi Tiêu tử rứt khoát cảm giác đại não một nổ, đã kích cường liệt hầu như để bọn họ tư duy trở nên chống giống. Giết! Vương Thành lại đem Tân Thanh Thanh giết. Hắn giám thật sự lạnh lùng hạ sát thủ. Hơn nữa, bọn họ được Tảng Vân Tiêu mời đi tới thiên hà thế giới giúp hắn lực trận, vốn tưởng rằng là kiện ung dung thoải mái sự, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp nguy hiểm, chớ nói chi là nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù bọn hắn cùng Tảng Vân Tiêu có giao tình tốt, Mà Tang Vân Tiêu cũng là thức tỉnh rồi, tinh thần dị tượng thể hiện ra chí ít cấp 5 cấp độ chuyển kỳ tiềm lực, có thể này cũng không mang ý nghĩa bọn họ nguyện theo ý làm Tang Vân Tiêu bán mạng. Để bọn họ lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép một phen người yếu tự nhiên có thể, bọn họ không ngại thêm gấm thêm hoa, có thể nếu để cho bọn họ đối đầu đủ để uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh cường địch. Tang Vân Tiêu còn chưa đủ tư cách. Chém giết Tân Thanh Thanh, Vương Thành căn bản không có nửa điểm thu tay lại dự định. Bán thần, hắn lại không phải là không có chém giết quá bản thần. Tân Thanh, Thanh thế ra nắm giữ bốn vị bản thần thì lại làm sao? Tạm thời không nói bọn họ có thể hay không chen chúc mà ra, cũng không nói bọn họ có thể hay không vì Tân Thanh Thanh mà đắc tội cho hắn, mặc dù biết, Tân ra những kia bản thần lão tổ cũng chưa chắc làm gì được được hắn Vương Thành. Bởi vậy, đối với những người này xuất thân lai lịch, hắn không sợ nửa phần. Thần càn giết thần, Phật chặn giết Phật. Nương theo Vương Thành lần thứ hai thất giải, ánh mắt của hắn dĩ nhiên rơi xuống Quy Vân Hải cùng Tảng Vân Tiêu trên người. "Ta Quy Vân Hải nguyện theo ý lui ra chuyện hôm nay." Hiểu Lầm. "Vương Thành các hạ, chuyện hôm nay hoàn toàn là cái hiểu lầm. Ta tuyệt đối không có cùng Vương Thành các hạ là địch ý tứ." Quy Vân Hải tại Vương Thành ánh mắt rơi xuống trên người hắn trước mắt, trong lòng mạnh mẽ rút lên, một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi bỗng nhiên bao phủ toàn thân hắn, làm cho hắn tứ chi trở nên một trận lạnh leo, vội và hô to. "Hiểu Lầm, ngươi lúc trước ra tay với ta lúc tại sao không nói Hiểu Lầm? Hai người bọn họ ta có thể không có thời gian để ý, thế nhưng ngươi đã xuất thủ, liền cho ta làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị." Vương Thành lệ quát một tiếng, tay trái vung dậy, lần này nhưng là đánh ra vạn tượng tiên la thủ, một tay trong đó bao quát vạn tượng, làm cho Quy Vân Hải đặt mình trong vạn tượng mê cung, ra vào không mà một tay kiết nhưng là trực tiếp nổ ra tinh không đại băng diệt. Loại thủ đoạn này, hầu như giống như là đem Quy Vân Hải trước tiến bắt treo lên đánh. A, các học trưởng, ôn học muội, cứu ta. Bị nốt lại Quy Vân Hải phát sinh sợ hãi hô to, liên tục cầu viện. Vạn Tượng thiên La thủ, đây là Vạn Tượng thiên La thủ. Những thứ này đều là tinh võ sư đứng đầu nhất quyền thuật bí pháp, vạn kim khó cầu. Có thể tu thành bực này bí pháp người, thân phận bối cảnh tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hắn cũng không dự định truy cứu hai người chúng ta. Cắt Thanh Vân trong lòng cũng là khẽ giun lên. Hắn cùng Ôn Nguyệt Dung hai người đối diện một ánh mắt, hai người trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung. "Đi." Hai người đồng thời quát khẽ, sau đó mặc kệ Quy Vân Hải, Càn Vân Tiêu sinh tử, bay vọt mà lên, trong phút chốc hướng về cuối chân trời tịch Dương Thương hội phương hướng gạo thét mà đi. Hiển nhiên bọn họ rõ ràng, ngoại trừ thượng quan thế gia bên ngoài, tịch Dương Thương hội cũng có rời đi thiên hà thế giới tinh lộ. Các học trưởng, Ôn học muội, nhìn thấy hai người không chút do dự chuyển thân bỏ chạy, Quy Vân Hải trong lòng một mảnh tuyệt vọng. "Không!" Mà giờ khắc này, càng thêm tuyệt vọng, nhưng là thượng quan thế gia cả đám người Lúc trước Vương Thành đem Cắt Thanh Vân, Ôn Nguyệt Dung, Tân Thanh Thanh các loại người nhét vào phạm vi công kích lúc, Thượng Quan Hoành Thiên các loại trong lòng người còn đang cười lạnh không ngừng, cảm thấy hắn tự tìm đường chết, mà khi tận mắt đến Vương Thành lấy Lôi Đình Vạn Quân thủ đoạn đánh tan Cắt Thanh Vân, Tân Thanh Thanh, Ôn Nguyệt Dung hết thảy phòng ngự, chém giết Tân Thanh Thanh, đồng thời hãm được Cắt Thanh Vân, Ôn Nguyệt Dung hai người chật vật mà chạy lúc, trong lòng bọn họ dĩ nhiên trở nên một mảnh lạnh lẽo. Tân thanh thanh nhân vật cỡ nào, vân, nhân cỡ nào? Học viện đầu tài, tam, tứ giai cường vô địch. Tha vào ngày thường bên trong quét ngang toàn bộ thiên hà thế giới đều không phải việc khó gì. Có thể bực này tồn tại, nhưng là bị Vương Thành lấy như bẻ cánh khô thế lực hết thể đánh tan, giết chết, trong nháy mắt đó Vương Thành bày ra không gì sánh kịp mạnh mẽ, trực tiếp đem bọn họ tất cả mọi người cho đánh tối tăm, dù cho Cát Thanh Vân, Ôn Nguyệt Dung bị dọa đến trước tiên trật vật đào tẩu, bọn họ vẫn cứ không có từ loại này kịch liệt điên cuồng đả kích bên trong triệt để phục hồi tinh thần lại. Ta trời ạ. Hung cổ cốc hư không thần ở trên, khiếu mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhanh, quá nhanh. Thế cuộc biến hóa thực sự quá nhanh. Nói là gió nổi mây vẩn, thay đổi trong nháy mắt tuyệt không quá đáng. Trước một giây, bọn họ còn đang vì Vương Thành lấy một địch hai cử động lo lắng, một giây sau, Vương Thành đã lấy đột phá tinh võ giả cực hạn hoàn toàn mới tu vi như bệ cảnh khô đem quy Vân Hải, Tàng Vân Tiêu hai người toàn bộ đánh tan, mà không chờ bọn hắn từ này một làn sóng khiếp sợ trong đó tỉnh lại, Vương Thành càng nhưng đã đưa tay đưa về phía Cắt Thanh Vân vị này tứ giai chuyển kỳ cùng Ôn Nguyệt Dung, tân thành thành những người hai, cấp 3 chuyển kỳ cường giả. ở tại bọn hắn cảm thấy Vương Thành thực sự quá mức bất cần, thậm chí có chút không coi ai ra gì lúc, Cắt Thanh Vân Tần Thanh Thành, Ôn Nguyệt Dung ba người lần thứ 2 bị hắn lấy lôi đỉnh vạn quân ưu thế hết thảy nghiến ép. Cấp 2 truyền kỳ, cấp 3 truyền kỳ, tứ giai truyền kỳ. Ở trước mặt hắn căn bản không có gì khác nhau, một chữ, giết. Trong giây lát này Vương Thành triển hiện ra mạnh mẽ, hầu như khiến người ta nghẹt thở. Không, không phải hầu như, mà là triệt để. Triệt để để tận mắt nhìn này một hồi khoáng thế cuộc chiến tất cả mọi người triệt để nghẹt thở. Trước một giây còn tồn tại các loại dồn dập nghị luận mọi người, vào đúng lúc này trở nên yên lặng như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, chính là chứng minh tốt nhất Tất cả mọi người đều bị Vương Thành giờ khắc này bẩy ra mạnh mẽ rung động thật sâu. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người trong đó đều chỉ còn một người, vậy thì là Vương Thành, cái kia cực đạo võ giả, cái kia coi tứ giai chuyển ấn kỳ cường giả tại không có gì, cái kia cả thế gian vô địch nam nhân. Cho tới Hoàng Kim chi tử Tản Vân Tiêu. "Gặp quỷ đi thôi." ầm ầm ầm. Kích liệt nổ tung đem nằm ở kinh ngạc ngơ ngác trong đó mọi người lần thứ hai tỉnh lại. San chiến đấu biến lề, chém ra thiên quân vạn mã xung phong giống như một chiêu kiếm trường phong băng nhan, trực tiếp lấy thế như trẻ che ưu thế, đem thượng quan Huỳnh Thiên Thượng quan không hai vị truyền kỳ cường giả liên thủ lấy ra truyền kỳ tinh thuật một lần hành động tăng giã, long lánh ánh kiếm dư thế không giảm ánh kích ở trên hai người thân thể, dù cho trên người hai người còn có mạnh mẽ tinh khí hộ thể, thời khắc này vẫn cứ bị vị này thần ma giống như hư ảnh ánh xuất lực lượng đánh. Cho miệng phun máu tươi, phản phất đạn pháo một loại bay ngược ra ngoài. Thượng quan thế ra hai vị cấp 2 truyền kỳ, dĩ nhiên không phải trướng phong băng nhan một đối địch. Theo hai vị này truyền kỳ cường giả lùi lại. Cái kia thức tỉnh rồi tinh thần hết mạnh, bị coi như gia tộc tối nhân vật trọng yếu bảo vệ ở trung ương thượng quan Tử Minh nhất thời hoàn toàn bại lộ ở Trường Phong Băng Nhan mũi kiếm bên dưới. Nhìn lướt qua đã yên lặng như tờ chiến trường, cùng với bị đánh không có bất kỳ sức đánh trả nào Hoàng Kim Chi Tử Tạng Vân Tiêu, Quý Vân Hải hai người, Trường Phong Băng Nhan mũi kiếm xoay một cái, chỉ vào thượng quan Tử Minh, "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi vị kia phu quân là vô địch. Ngươi còn cảm thấy vương thành là dựa vào cấm pháp, bí thuật mới có thể thắng ngươi quân." Thượng quan Tử Minh nhìn thổ huyết bay ra ngoài thượng quan Thiên, thượng quan không Vừa liếc nhìn Triệt để chạy mất dép Cắt Thanh Vân cùng Ôn Nguyệt Dung, cuối cùng ánh mắt có chút dại ra chuyển hướng Tàng Vân Tiêu cùng Quy Vân Hải. Tựa hồ cái kia hai người đã trở thành nàng cuối cùng trụ cột tinh thần. Có thể hầu như tại ánh mắt của nàng chuyển hướng Tàng Vân Tiêu cùng Quy Vân Hải trước mắt, bị Vạn Tượng thiên La thủ bắt Quy Vân Hải dĩ nhiên phát sinh tuyệt vọng kêu thảm thiết. Không. Nương theo cuối cùng này một tiếng kêu thảm thiết, Vương Thành Hư không đại băng diệt tẩm ẩm lạc lên thân thể của hắn, chôn tính cách lực lượng lấy như bẻ cánh khô thế lực, đem hắn người, đem tiếng nói của hắn, đem hắn vậy vừa nãy đến lúc ngông cuồng tự đại hăng, hết thảy hóa thành hư vô. Loại kia phản phất trên thế giới hết thảy vết tích đều bị triệt để xóa đi tàn khốc, làm cho thượng quan tử mình bỗng nhiên một cái giật mình, triệt để từ loại kia không thiết thực ảo giác và mộng đẹp trong đó tỉnh lại. A! Một trận thê thảm kêu gào từ trong miệng nàng phát sinh, tiếng kêu trong đó tràn ngập giấc mơ phá nát, tinh thần đổ nát tuyệt vọng. Thời khắc này, nàng hết thảy huy hoàng, hết thảy vinh quang, đối với tương lai hết thảy kỳ vọng, ước mơ, tại sự thực vô tình đã kích dưới, ầm ầm hóa thành yên phấn Phu quân, Tàng Vân Điều. Vương thành trong tay hư không đại băng diệt lần thứ 2 đem Tàng Vân Tiêu thân hình bao phủ ở bên trong. Dù cho Tạng Vân Tiêu sư Vương Thánh Ý có mạnh mẽ đến đâu sức phòng ngự, có thể tại Tinh Không Đại Băng Diệt liên tiếp hung ác bá đạo băng diệt đả kích trong đó, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, nổ lớn nát tan, nổ bể ra đến. A. Tạng Vân Tiêu gầm lên giận dữ, phía sau Tinh Thần dị tượng điên cùng rung động, từng đạo từng đạo sắc bén đến cực điểm ánh sáng không ngừng ra chỉ ở trong tay hắn hoàng kim thánh kiếm ở trên, tựa hồ muốn hình thành sông thẳng lên chơi anh kiếm, đem trên đỉnh đầu nghiến ép mà xuống Tinh Không Đại Băng Diệt một lần hành động xé rách. Thế nhưng, không có tác dụng. Tại tính tuyệt đối chiến trước mắt, bất kỳ nỗ lực đều là phí công. Cho ta trấn áp. Vương Thánh một tiếng giống to, tay phải hung hãn đè xuống, Tinh Không Đại Băng Diệt lực lượng điên cuồng co rút lại, hết thảy xuyên thủng nhập Tinh Không Đại Băng Diệt trong đó ánh kiếm hết thảy bị hóa thành nguyên vân, Băng Diệt tính lực lượng dư thế không giảm vênh lên Hoàng Kim Chi Tử đâm vào mây trời trôi này Hoàng Kim Thánh kiếm. Vênh. Nương theo một trận nổ vang, trôi này cấp độ chuyển kỳ Hoàng Kim Thánh kiếm, cũng là nối tiếp cáo phó sư Vương Thánh y góp chân, vỡ làm hư vô. Kết thúc rồi. Chương 637, tội trạng. Xong. Đã hoàn toàn nương nhờ vào Hoàng Kim Chi Tử thượng quan thế gia, phạm ra cường giả Từng cái từng cái sắc mặt trở nên trắng bệnh cực kỳ, mà bị Natan Hoàng Kim Thánh kiếm Tàng Vân Tiêu Nguyên bản lại muốn giãy rủa, phía sau thần thánh chi dược hiện hiện ra, tựa hồ muốn thả người đảo tẩu. Đáng tiếc, tại Vạn Tượng Thiên La thủ bên trong, vi mâu nguyên tố bị toàn bộ nhiễu loạn, gây dựng lại thành từng cái từng cái vạn tượng mê cùng, dù cho Tàng Vân Tiêu lấy ra thần thánh chi dược tốc độ bạo phát, cũng hữu muốn chạy trốn Vạn Tượng Thiên La thủ phạm chủ, trái lại liền cuối cùng một cái chuyển ứng kỳ tinh khí thần thánh chi dược đều bị Vương Thành cắt đoạn, để trở thành sạch chân cái điều kiện. Thất bại thảm hại a. Mặc gia Nhân Mã vào lúc này cũng không lại nói bóng nói gió, từng cái từng cái vẻ mặt lặng lẽ nhìn Tử Khí Phong đỉnh núi sàn chiến đấu, không biết nên nói cái gì là tốt. Dù cho lúc trước đối với kỵ sĩ liên minh mọi người tự cao tự đại có bất mãn Mặc Long Sơn, vào lúc này cũng là không dám thở mạnh ở trên một tiếng. Nếu là Trường Phong Băng nhăn hoặc là Vương Thành là thá hiểm hoàng kim chi tử, bọn họ tuy rằng khả năng tiến phục hai người thực lực, nhưng tuyệt đối không đến nỗi như vậy lồm nớp lo sợ, thế nhưng giờ khác này, Vương Thành biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ đến khiến người ta run rẩy, khủng bố đến khiến người ta tuyệt vọng. Đối mặt như vậy, một vị dễ như ăn tráo có thể chứa tể bọn họ sinh tử cực giả, dù cho bọn họ lại có thêm thân là hoàng kim bình nguyên hàng đầu đại tộc kiêu ngạo, cũng vẫn cứ không thể không hạ thấp đầu của chính mình. Tàng Vân Tiêu, Vương Thành chậm rãi tiến lên, đi thẳng tới Tàng Vân Tiêu trước người, cười lạnh một tiếng, "Ngươi không phải nói trưởng phong băng nhan dùng thủ đoạn hiểm hạ, liên thủ với ta mới có thể đem ngươi đánh bại, phá kiếm chiêu của ngươi sao? Hiện tại, ngươi còn cảm thấy đối phó ngươi, cần muốn chúng ta kỵ sĩ liên minh hai vị minh chủ một đạo liên thủ sao? Ngươi, ngươi lại thật sự đột phá?" Tang Vân Tiêu nhìn trước mắt trầm giai Vương Thành, trong mắt có ác không ngừng được sợ hãi. "Ta không phải đã sớm nói sao, chỉ là ngươi không tin mà thôi." "Chuyện này, cái này không thể nào." Cực đạo võ giả đột phá khó khăn cỡ nào, mỗi một lần đều là ngàn cân treo sợi tóc, ngươi làm sao có khả năng đang đột phá sau đó không lâu lại đột phá tiếp? Tang Vân Tiêu mạnh mẽ lắc đầu, không muốn tiếp thu sự thực trước mắt, mà hiểu rõ trong đó nội tình trường phong băng nhan trên mặt thì lại mang theo như có như không mỉm cười, Vương Thành cái tên này, cũng thật lạ. Rõ ràng là đi tới một chuyến vũ trụ mê ngông tìm về chính mình chuyển thế trước lưu lại hậu chiêu lúc này mới tu vi tiến nhanh, một mực muốn kéo lên cực đạo võ giả lại đột phá tiếp. Chỉ là những ý nghĩ này nàng tự nhiên sẽ không nói ra, Vương Thành đã có loại này ác thú vị, theo hắn đi chính là ngươi. Ngươi muốn thế nào? Tang Vân Tiêu cứ việc vẫn cứ đứng ở Vương Thành trước mặt, đồng thời trên người không có cái gì hiện ra tính cách vết thương, có thể thời khắc này bất luận người nào đều có thể cảm nhận được trên người hắn loại kia xuất phát từ nội tâm bất lực. Ta muốn thế nào? Năm đó ta đã nói, muốn cho người trong thiên hạ thấy rõ ngươi bộ mặt thật. Như vậy, hiện tại Hoàng Kim Chi tự tảng Vân Tiêu các hạ, nói một chút coi, ngươi thống nhất thiên hà thế giới mục đích thực sự, đến cùng là sát thực muốn cứu lại thiên hà thế giới tại khuynh vỡ trong đó, vẫn là, vốn là vì thỏa mãn ngươi một loại nào đó dục vọng cùng giá tâm đây. Tăng Vân Tiêu nhìn lướt qua bốn phía mọi người, hắn rõ ràng, chuyện hôm nay tuyệt đối khó có thể dễ dàng, Vương Thành tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, tha rằng như vậy, hắn chẳng bằng biểu hiện kiên cường một ít, chí ít còn có thể lưu được một đời thanh minh. Chỉ là, hắn loại ý nghĩ này chưa biến thành hành động lúc, Vương thành lời kế tiếp nhưng là đem trong lòng hắn kiên cường triệt để nát tan. Nếu là ngươi trả lời để ta thỏa mãn, ta không ngại cho ngươi một cơ hội để ngươi có thể sống rời đi thiên hà thế giới. Ngươi? Lời ấy thật chứ? Vốn tưởng rằng không có bất cứ hy vọng nào Tàng Vân Tiêu theo Vương Thành nói, nhất thời như nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, trong mắt bỗng nhiên bùng nổ ra mãnh liệt cầu sinh vẻ. Vương Thành đối với Tàng Vân Tiêu tinh thần biến hóa hiểu rõ tại tâm, cười nhạt một tiếng, đương nhiên, ta đã vừa mở miệng, tự nhiên không cần thiết tại loại chuyện nhỏ này ở trên lư ngươi, nói cho ngươi một cơ hội, liền cho ngươi một cơ hội. Được, ta nói. Tàng Vân Tiêu cứ việc rõ ràng Theo hắn thổ lộ ra ý nghĩ chân chính của mình, tiếp xuống hắn tại thiên hà thế giới nhiều năm như vậy tích lũy danh vọng tất nhiên sẽ tan thành mấy khói, nhưng chỉ cần có thể sống sót. Sống sót mới có hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, ta thống nhất thiên hà thế giới mục đích thực sự cũng không phải là vì cứu lại thiên hà thế giới, mà là vì lợi dụng thiên hà thế giới lực lượng, đem thiên hà thế giới còn sót lại tài nguyên triệt để chỉnh hợp lên, hiệp trợ ta tu hành, còn bạn nằm sau thiên hà thế giới liệu sẽ có hướng đi tử vong, thậm chí triệt để bằng diệt, căn bản không có tại ta cân nhắc trong phạm vi. Dảo Tạng Vân Tiêu vừa dứt lời, toàn trường tất cả xôn xao. Thượng quan thế gia, phạm ra các gia tộc chống đỡ Tạng Vân Tiêu, chủ yếu là bởi vì Tạng Vân Tiêu thể hiện ra kinh người tiềm lực, tương lai có hy vọng thành tựu bản thần, thậm chí còn vấn đỉnh vô thượng tinh thần, có thể phần lớn thế lực bình thường nương nhờ vào đến Hoàng Kim chi tử Tạng Vân Tiêu giới chứng, đều không ngoại lệ đều là tin tưởng Tạng Vân Tiêu có thể cứu lại thiên hà thế giới, tương lai có thể trở thành thiên hà thế giới chi chủ, lấy tự thân bản mệnh tinh thần hóa thành thiên hà thế giới tính hạch, do đó để hành tinh này một lần nữa tỏa ra sự sống làm cho hành tinh này không đến nỗi tại vạn năm sau bị trở thành tự tinh. Trước mắt Hoàng Kim chi tử thổ lộ chân tướng, nhất thời để những người này không nhịn được rối loạn lên, một ít tính khí táo bạo người càng là nhịn đau không được thanh âm mang to. Tang vẫn yêu ta Vạn Kiếm Thành chính là coi trọng tiềm lực của người, cảm thấy người là thiên hà thế giới chân mệnh chi tử, tương lai có thể cứu lại thiên hà thế giới, để thiên hà thế giới tỏa ra sự sống, lúc này mới tận hết sức lực hiệp trợ người, vì người, thậm chí cống hiến ra chúng ta Vạn Kiếm Thành tổ huấn không được truyền ra ngoài vô thượng kiếm thuật, không tới, ngươi luôn miệng nói thống nhất thiên hà thế giới. Vốn là vì thỏa mãn ngươi tư dụng. muốn mượn thiên hà thế giới tài nguyên, thành tựu tu vi của ngươi. Tăng Vân Tiêu, ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi, ta cho rằng ngươi là thiên hà thế giới nhân vật anh hùng, tuân theo mệnh trời mà sinh, là thượng thiên an bài xuống cứu lại thiên hà thế giới thủy sinh nhật huyết, không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Vì thiên hà thế giới tương lai, vì con cháu của chúng ta hậu bối có thể có càng tốt hơn tu hành hoàn cảnh, chúng ta đem hết thể hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi, đối với ngươi cần thiết tất cả, chúng ta bích đạo các mặc cho tùy ý nhu cầu. Có thể không nghĩ tới, ngươi mục đích thực sự Càng là vơ vét toàn bộ thiên hà thế giới hết thể tài nguyên, chỉ vì chính ngươi tu hành. Nghe được những lời nguyên vốn đã lập trường rõ ràng quăng vào dựa vào thế lực của chính mình dồn dập gian dạy, vốn là bởi vì bị Vương Thành đánh bại nhất định phải rất mất mặt tàng vân tiêu nhất thời bạo phát ra, các ngươi biết cái gì? Các ngươi này một đám ít ngồi đáy giếng hạ người, chưa từng đi thánh dược học viện bậc này, thần thánh chi kiếm đế quốc trung tâm phồn hoa nhất nơi, vĩnh viễn sẽ không hiểu vũ trụ đến cùng có cỡ nào rộng rãi. Thiên hà thế giới, chỉ là Hà Nguyên tinh hệ 1.242 viên không hề bắt mắt chút nào cao đẳng tinh thần một trong, mà toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc Tương tự với hạ Uyển tinh hệ như vậy, tinh hệ có mười mấy cái, trong đó với tư cách thủ đô Thánh kiếm tinh hệ, cao đẳng tinh thần số lượng càng là đạt đến 3.602, còn bao? Gồm đầy đủ 14 viên hạng nhất tinh thần. Từ những kia tinh thần ở trên đạn sinh ra nhân vật thiên tài đến công xuệ, lấp nhá liến nhí, mà với tư cách thần thánh chi kiếm đế quốc tiếng tăm lừng lây Thánh Dực học viện, mỗi một vị thiên tài kéo ra ngoài đều có 12 trở lên tinh nguyên tiên phú, có chút tiếng tăm thiên tài ngộ tính trình độ hầu như đều đạt đến đại diễn cấp, ở tình huống như vậy, ta tàng vân tiêu với tư cách thiên hà thế giới đại biểu, nếu là không tập toàn bộ thiên hà thế giới lực lượng, Làm sao có thể tại Thánh Dực Học? Viện ra mặt, làm sao có thể trở thành Thánh Dực Học viện nhân vật nổi tiếng, bị những kiêu cao cao tại thượng bán thần nhìn kỹ? Loại kia xuất thân bần hàn, một thân một mình trà trộn tại Thiên Tài Tập hợp Học viện trong đó. Thống khổ, các ngươi hiểu không? Các ngươi chỉ biết là phía sau cánh cửa đóng kín sừng vương sừng bá, không ngừng bên trong tiêu hào. Các ngươi những này hết ngồi đáy giếng cả đời đều không hội hiểu được vũ trụ mênh mông. Vì lẽ đó, ngươi muốn thống nhất thiên hà thế giới, đem toàn bộ thiên hà thế giới hết thảy tài nguyên thu la, thành tựu ngươi một người, đúng là có lý. Vương Thành cười gằn một tiếng. Ta, ta này không phải là không có biện pháp sao? Ta xuất thân bản hàn, lại không chiếm được thế lực sau lưng chống đỡ, cũng chỉ có thể có ý đồ với thiên hà thế giới. Nguyên bản còn bị mọi người dằn rẻ lựa giận sôi trào tàng Vân Tiêu, tại cùng Vương thành ánh mắt một đôi, khi thế nhất thời yếu đi đi xuống. Ngươi, ngươi làm tất cả đều là vì mình tư dục, đều là vì mình có thể tu hành đến cảnh giới càng cao hơn, may ra thánh dự học viện trong đó bật hơi nhướng mày, ngươi tử coi chính mình làm không sai, có thể ngươi tất cả, nhưng đều xây dựng ở mọi người chúng ta hy sinh tiến lên. Ngươi để mọi người chúng ta hy sinh chính mình Hy sinh chúng ta ở chỗ đó thế lực tương lai, thậm chí còn hy sinh toàn bộ thiên hà thế giới tương lai, chính là vì tắc thành chính ngươi. Một người ích kỷ đến trình độ này, lại còn có thể nói đường hoàng. Một vị mượn ngoại lực đột phá truyền kỳ cảnh giới lao già bỗng nhiên đứng dậy, quay về Tàng Vân Tiêu vô cùng đau đớn quát chói tai. Cùng với hắn toàn bộ thiên hà thế giới tại vạn năm sau triệt để tử vong, mất đi có cơ hội cùng tiến đồ, còn không bằng ta Tàng Vân Tiêu một người nhất phi trung thiên. Nếu là sẽ có một ngày ta thật sự có thể thành tựu vô thượng tinh thần, ta thì sẽ nâng đỡ thiên hà thế giới một cái. Vào lúc ấy các ngươi hy sinh thì sẽ không uổng phí. Tàng Vân Tiêu vẫn cứ nói năng hùng hồn nói. Ngươi! Ngươi! Lão già bị tức đến cơ hồ nói không ra lời, cuối cùng chỉ được ngửa mặt lên trời têu thảm một tiếng, ta thực sự làm mắt bị mù, lại sẽ đối với ngươi một người như vậy diện thú tâm gia hỏa tận hết sức lực chống đỡ, thậm chí đem chính mình thương yêu nhất tôn nữ gà cho người làm tiếp. Á á á! Không ngừng ông lão này, nhìn rõ ràng Tàng Vân Tiêu bộ mặt thật rất nhiều thế lực thủ lĩnh, từng cái từng cái đồng thời nhịn đau không được hô. Liên ngay cả thượng quan thế gia, phạm ra các loại cao tầng cũng không ngoại lệ Tàng Vân Tiêu tất cả mục đích chính là vì thu thập thiên hà thế giới tài nguyên thành tựu chính mình, bọn họ thượng quan ra, phạm ra, làm sao không phải là Tàng Vân Tiêu lợi dụng đối tượng. Cũng còn tốt, cũng còn tốt chúng ta rất sớm cảm giác được Tàng Vân Tiêu người này tâm thuật bất chính, vẫn không muốn chống đỡ hắn, bây giờ nhìn lại, nhưng là biết bao sáng suốt. Mà ra, lữ gia người vào lúc này nhưng là cực kỳ vui mừng. Vương Thành nghe được Tàng Vân Tiêu nói, nhưng là không nhịn được thấy buồn cười. Tàng Vân Tiêu loại hành vi này, để hắn nghĩ tới rồi tại phạm nhân thế giới nhìn thấy một cái tin tức. Một vị tử nữ bởi vì nhắc lên trong nhà bản hàn Vì cha mẹ mua bất chắc bảo hiểm, sau đó để cha mẹ đi nhảy lầu tự sát, đồng thời sử dụng lý do chính là ngược lại trong nhà đã như vậy bận cùng, chẳng bằng các ngươi vừa chết, để công ty bảo hiểm bồi thường một số lớn bảo hiểm kim, đổi được ta nửa cuối cuộc đời vinh hoa. Vị kia con bất hiếu nữ sử dụng lý do cùng trước mắt Tàng Vân Tiêu biết bao tương tự. Chương 638, xin mời Vương Minh chủ xuất kiếm. Ta phu quân tương lai là cứu Vạn Thiên Hạ đại anh hùng, không thể, đây tuyệt đối không phải ta phu quân chân chính ý nghĩ, là ngươi, ngươi đang ép hắn, ngươi đang ép hắn. Vào lúc này Tinh thần dĩ nhiên tan vỡ thượng quan Tử Minh nhưng là bỗng nhiên một cái giật mình, chỉ vào Vương Thành lên tiếng hô to lên. Vương Thành nhìn thượng quan Tử Minh một ánh mắt. Thượng quan Tử Minh một mực một cái tiểu tập chủng, tiểu xúc sinh, nhưng này, hắn đúng là toàn bộ nhớ ở trong lòng. Mà trước mắt, cái kia thượng quan Tử Minh nếu đối với Hoàng Kim Chi tử dùng tình sâu nhất, như vậy, nữ nhân này rất tranh cãi, ta không muốn được nghe lại nàng âm thanh, ngươi biết phải làm sao? Vương Thành nhàn nhạt nói, ánh mắt nhưng là trở lại Tàng Vân Tiêu trên người. Mà nghe được Vương Thành nói, làm bảo toàn tính mạng mình, Tàng Vân Tiêu hầu như không có nửa phút do dự. Sau một khắc, hắn đã nhanh thoăn thoắt thủ, phía sau tinh thần dị tượng lần thứ hai hiện hiện, dù cho không có hoàng kim thành kiếm, có thể lướn theo ngón tay hắn ngưng lại, nắm chỉ thành kiếm, một giải lụa giống như ánh kiếm dĩ nhiên xuyên thủ hư không, trong phút chốc hướng về thượng quan Tử mình chém giết mà đi. "Từ Minh, vì ta đường sống, ngươi liền lại hy sinh một lần đi." "Không được." Tang Vấn Tiêu, "Ngươi dám?" Thượng quan Huyền Thiên, thượng quan không hai người thấy cảnh này, đồng thời giống to lên. "Có thể không chờ bọn hắn xuất thủ ngăn cản, Vương Thành ánh mắt bỗng nhiên chuyển tới hai người bọn họ trên người, tinh thần vận chuyển, phảng phất giác ngột chấn áp phương pháp. Càng là miễn cưỡng trấn được hai vị này, chuyển kỳ cường giả khó có thể nhúc đích, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tạng Vân Tiêu ánh kiếm đem Thượng Quan Tử Minh hoàn toàn bao phủ. Phu quân. Thượng Quan Tử Minh nhìn Tạng Vân Tiêu chém xuống mà xuống kiếm khí, trừng lớn mắt, tuyệt vọng hô to một tiếng, âm thanh trong đó tràn ngập thê thảm cũng khó có thể tin. Nhưng Tạng Vân Tiêu ánh kiếm căn bản không có làm Thượng Quan Tử Minh kêu gạo mà đình trệ nửa phần, nương theo ánh kiếm tứ tán, thân hình của nàng trực tiếp bị Tạng Tiêu một chiêu kiếm ép thành phấn. Như vậy hung một màn, rứt khoát nhìn ra tất cả mọi người trong lòng một trận phấn lạnh. Dù cho là nằm ở phạm gia trong đó, Hiệp trợ Phạm Tịnh thổ chủ trì đánh cuộc công việc Phạm Như Tâm, vào lúc này trong lòng cũng là một mảnh lạnh leo. Cứ việc nàng đối với Hoàng Kim Chi tử cảm tình trên căn bản tương tự với đối với cường giả sùng bái, có thể thượng quan Tử Minh không giống, nàng có thể cảm giác được, thượng quan Tử Minh là thành tâm thực lòng đem tình cảm của chính mình chuốt xuống tại Tàng Vân Tiêu trên người, thậm chí vì hắn không chỉ một lần tổn hại chính mình lợi ích của gia tộc, nếu như không phải là bởi vì thượng quan Tử Minh thức tỉnh rồi tinh thần huyết mạch, toàn bộ thượng quan thế gia đã sớm đối với nàng cách làm. Tiếng oán than dậy đất. Có thể như thế một cái đối với hắn trả giá toàn tâm toàn ý nữ nhân, Tàng Vân Tiêu tại chính mình mạng sống trước mặt, nhưng là có thể không chút do dự lộ thủ. Dù cho hắn do dự một chút, dãy rủa một thoáng cũng tốt, thế nhưng không có. Như vậy máu lạnh vô tình người, để hết thảy cùng Tàng Vân Tiêu từng có liên lụy nữ nhân trong tâm toàn bộ ngội đi xuống. Tàng Vân Tiêu chém giết thượng quan tử minh sau, phản phất người không liên quan giống như vậy, chuyển hướng Vương Thành, có chút cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Vương Thành các hạ, ngươi cảm giác ổn ảo nữ nhân đã giải quyết. Không biết Vương Thành các hạ có thể hay không cho ta một cơ hội, thả ta một con đường sống." Nhớ tới năm đó ta đã nói, sẽ có một ngày muốn cho ngươi quỷ ở trước mặt ta, thừa nhận. Vậy. Vương Thành lời còn chưa nói hết, Tàng Vân Tiêu không chút do dự quỷ xuống. Cứ việc hắn tại quỷ xuống đến một khắc đó, trên mặt không nhịn được một trận nóng lên, trong lòng càng là bay lên trước nay chưa từng có xỉ nhục cảm, nhưng hắn nhưng không chần chờ chút nào, trái lại cắn chặt hàm răng. Sống sót. Sống sót. Chỉ cần sống sót, tất cả liền đều có hy vọng. Trong lịch sử có một vị cổ nhân, chưa từng công thành danh toại lúc có thể được dưới khố chi nhục, hắn Tàng Vân Tiêu tương lai nhất định phải trở thành cấp 5 truyền kỳ, thậm chí còn vấn đỉnh vô thượng tinh thần nhân vật. Hôm nay hết thảy thị nhục, đều là cuộc đời hắn bên trong đau khổ, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, đợi đến hắn công thành danh toại lúc, hết thảy xỉ nhục qua hắn người, hết thảy đều phải chết. Tàng Vân Tiêu liền như thế quỷ, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, quỷ gối tử khí phong ở trên, bộ mặt mất hết. Mà Vương Thành cũng là vẫn chưa trước tiên mở miệng, Tàng Vân Tiêu trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn mười phân rõ ràng. 80 tinh thần cường độ, làm cho hắn nếu như muốn tập trung tinh thần bắt giữ người khác tiêu tán tinh thần tư duy, liền ngay cả bản thân, hắn đều có thể nhìn được một, hai. Bởi vậy, Tiêu cái gọi là nhẫn người vị trí không thể nhẫn nhịn. Sau đó công thành dành tội tất làm gột dựa cái nục ngày hôm nay ý nghĩ, ở trước mặt hắn căn bản không chỗ che thân. Một hồi lâu, Mai đến tận Tạng Vân Tiêu cả người đều tại khẽ rút lúc, Vương Thành mới chậm rãi mở miệng nói, "Rất tốt, nhìn thấy ngươi như vậy thức thời phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội." Tạng Vân Tiêu nhất thời kinh hỉ trợn mắt lên, đa tạ Vương Thành các hạng. "Không cần cảm ơn quá sớm." Vương Thành cười khẽ một tiếng, "Ta chỉ nói là cho một mình ngươi sống sót cơ hội, mà không phải nói liền như thế không công tha ngươi." Tạng Vân Tiêu vừa nghe, trên mặt vẻ vui mừng đến không hết tiêu tan. Mơ Hồ bước ra một tia trắng xám, một chiêu kiếm. Vương Thành giơ ra một đầu ngón tay, tiếp ta một chiêu kiếm, nếu ngươi có thể tiếp ta một chiêu kiếm bất tử, ngươi có thể bình yên rời đi thiên hà thế giới. Tiếp ngươi một chiêu kiếm. Tàng Vân Tiêu thân hình một trận lay động, trên mặt càng trở nên mặt không có chút máu. Cảm tình. Xoay chuyển lớn như vậy một vòng, cuối cùng sự tình lại trở về nguyên điểm ở trên. Hắn lại vẫn cứ được tiếp Vương Thành một chiêu kiếm. Vương Thành khắc hạ, ngươi không thể như vậy. Tàng Vân Tiêu ngữ khí có chút oán ngữ. Yên tâm, ta dưỡng kiếm thuật vẫn chưa đại thành, nếu là ngươi dùng hết hết thủ đoạn Không hẳn không thể đem chiêu kiếm này đỡ lấy, ta có thể nói cho ngươi, ta chiêu kiếm này đang công kích phương diện, tối đa chỉ tương đương với mới vào tứ giai chuyển kỳ cường giả một đòn, thậm chí còn có chỗ không bằng. Nếu như ngươi đúng là thiên mệnh quy về, này tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng cũng chưa cường đại đến để ngươi tuyệt vọng một chiêu kiếm, ngươi thì có thể bạo phát hạ xuống, thuận lợi chống đối, nếu là không ngăn được, vậy chỉ có thể chứng minh, mệnh trời không còn nữa ngươi, mặc dù chết rồi, ngươi cũng không oán người được. Uy lực chỉ là tương đương với mới vào tứ giai chuyển kỳ cường giả một đòn mà không có chút máu tạng vận tiêu trên mặt nhất thời hiện ra một tia hưng hào, sắc mặt biến hóa nhanh chóng có thể nói là chớp mắt và dặm, dứt khoát nhìn ra Vương Thành tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Ngăn trở. ta còn có một môn Liệu Mạng Bí Pháp chưa sử dụng. Chỉ là tương đương với mới vào tứ dai truyền kỳ cường giả một đòn một chiêu kiếm, ta như triển khai cái kia môn bí pháp, tinh lực tăng vọt, không hẳn không thể ngăn trụ chiêu kiếm này. Chỉ cần có thể đỡ chiêu kiếm này, rời đi thiên hà thế giới, đi tới vũ trụ mênh mông, đến thời điểm lấy ta thức tỉnh tinh thần dị tượng tiềm lực, trở thành vị lão bán thần cường giả đệ tử không đều là một chuyện dễ dàng." Nếu có cơ duyên vô cùng to lớn thậm chí vô cùng có khả năng bị vô thượng tinh thần tu làm đệ tử đến thời điểm thân phận của ta địa vị thế tất phát sinh biến hóa long trời lở đất dù cho không cần tu hành đến cấp 5 truyền kỳ cảnh giới ra lệnh một tiếng cũng có thể làm cho hát em mờ nay hết thể cười nạo người của ta trả giá đánh đổi nặng nghề còn cái này Vương Thành càng là chắc chắn phải chết đến thời điểm ta sẽ đem hắn làm tại trên người ta xỉ nhục, một điểm không dư thừa hết thể trả lại hắn nghĩ tới đây càng Vân tiêu đem ván hận trong lòng tâm ý chôn thật sâu tàng sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn trầmầm Vương Thà trên mặt nhưng là duy trì một bộ liều mình một kích, thấy chết không sờn răng, "Dốc, đến đây đi." "Vương Thành các hạ, kính xin ngươi giữ lời nói." "Đó là tự nhiên, ngươi như đã lấy ta chiêu kiếm này, ta bảo đảm ngươi có thể bình yên rời đi thiên hà thế giới." Vương Thành lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười dáng dấp. Đúng là những kẻ biết được Tàng Vân tiêu bộ mặt thật, đối với hắn hoán hận chồng chất truyền kỳ, thiên giai các cường giả không nhịn được hô to lên, "Không thể à. Vương Minh Chủ, tuyệt đối không thể đem người này lòng, nếu không, chờ hắn tu có thành tựu, thế trở về chốn cũ, gieo vạ ta thiên hà thế giới a." Lúc đây Vương Minh Chủ thả hổ về rừng, hậu hận vô cùng, kính xin Vương Minh Chủ xuất thủ, đem cái này phát điên đồ triệt để giết chết. Người này vô tình vung nĩa, liên kết tóc thê tử đều có thể không chút do dự động thủ chém giết, có thể thấy được tâm tính cỡ nào hung liệt, nếu là hôm nay bất tử, chắc chắn gieo vạ muôn dân à. Được rồi, trong lòng ta tự có suy nghĩ. Vương Thành giơ tay, đem lời của mọi người đánh gãy. Mà hắn giờ phút này, dựa vào bẩy ra loại kia không gì sánh kịp hung hăng thực lực, dĩ nhiên đem tất cả mọi người khuất phục, theo hắn vừa mở miệng, không có bất kỳ người nào dám to gan lại nói bằng cái trước không. Ta đã đã đã ứng, hắn nếu có thể tiếp ta một chiêu kiếm, ta liền tha cho hắn một mạng, từ muốn nói được là làm được, các ngươi không nên nói nữa." Vương Thành nhàn nhạt nói. "Vương Minh chủ quả nhiên lời hứa đáng giá ngàn vàng, xin mời Vương Minh chủ yên tâm, cũng xin mời chư vị yên tâm, ta Tang Vân Tiêu hôm nay nếu có thể may mắn không chết, rời đi thiên hà thế giới sau, tuyệt không lại bước vào thiên hà thế giới nữa bước." Tang Vân Tiêu nghe được Vương Thành nói, cũng là vội vã cao giọng theo tỏ thái độ. Hắn nhưng không hy vọng bởi vì những người này thê xin cầu dẫn đến Vương Thành thay đổi chủ ý. "Cho tới cái kia phiến bảo đảm, gặp quỷ đi thôi." Cái nhục ngày hôm nay, chỉ có toàn bộ thiên hà thế giới máu chạy thành sông mới có thể tẩy trừ. Được rồi, chuẩn bị tiếp ta một chiêu kiếm, ta nói rồi, ta dưỡng kiếm thuật chưa lại thành, nhưng cũng có không kém gì mới vào tứ giai chuyển ấn kỳ cường giả một đòn toàn lực uy năng, ngươi có thể chiếm được chuẩn bị kỹ càng. Vương Thành tay hơi động, một thanh hoàn toàn do phàm sát chế tạo bảo kiếm xuất hiện tại trên tay hắn. Thanh huy kiếm. Tự chém giết Bạch Đạo Sinh sau, dưỡng kiếm mười mấy năm thanh huy kiếm. Thanh huy kiếm đã hoàn toàn theo không kịp Vương Thành giờ khắc này tu vi tiến độ, nhưng nó nhưng là làm bạn hắn Vương Thành đi qua hắn gian khổ nhất những năm tháng đấy. Có bắt đầu, có nên có cuối cùng. Bởi vậy, thanh huy kiếm mặc dù ngã xuống, vậy cũng nên ra sức uống quân giặc máu tươi mà ngã xuống, ngã xuống ở trên chiến trường. Mà từ lúc cổ Man Tinh ở trên liền bị Vương Thành coi là phải giết mục tiêu Tạng Vân Tiêu, không thể nghi ngờ là để thanh huy kiếm lịch sử vẽ ra kết thúc người được chọn tốt nhất. Chuẩn bị xong chưa? Vương Thành nhẹ nhàng xoa xoa trong tay thanh huy kiếm, động tác mềm nhẹ, như xoa xoa chính mình tình cảm chân thành. Nhìn thấy Vương Thành lấy ra lại là một thanh sát thương bảo kiếm, Tiêu như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Sát thương bảo kiếm. Lợi hại đến đâu sát thương bảo kiếm? trong quy chỉ lá sát thường. mà một thanh sát thường bảo kiếm mặc dù gánh chịu mạnh hơn kiếm khí, cũng cực kỳ có hạ. Trong lúc nhất thời, Tang Vân Tiêu đối với Đỡ Vương Thành Chiêu kiếm này tự tin, có gấp 10 lần, gấp trăm lần xu thế tăng trưởng. Ông ngoang, Tang Vân Tiêu sau lưng, tinh thần dị tượng không ngừng hiện hiện, bản mệnh tinh thần chi lực càng là bao phủ toàn thân hắn, đem cả người hắn bảo vệ ở bên trong, làm cho trung quanh thân thể hắn 10 mét nơi, hầu như biến thành sinh linh tuyệt vực. Trong mắt hắn tinh quang nhấp nháy, không còn lúc trước chật vật, trưởng. Xin mời Vương Minh chủ xuất kiếm. Chương 639, Nhất kiếm Xin mời Vương Minh chủ xuất kiếm." Tàng Vân Tiêu hoàn toàn tự tin âm thanh rõ ràng tại Tử Khí Phong bầu trời vang vọng. Trong lúc nhất thời, Tử Khí Phong ở ngoài lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên giai, truyền hồn kỳ cường giả gần như cùng lúc đó nín thở, nháy mắt một cái không nháy mắt hướng về sản chiến đấu nhìn tới. Mới vào tư giai truyền kỳ nhất kiếm, chiêu kiếm này có thể hay không chém chết Tàng Vân Tiêu. Tàng Vân Tiêu chặn không chống đỡ được chiêu kiếm này. Nếu là chặn lại rồi, lấy hắn tức tỉnh rồi tinh thần dị tượng tiên phú, tương lai thật là có hy vọng sẽ đông sơn tái khởi a. Dù cho thượng quan thế gia thượng quan Thừa quan không những này, nguyên bản đứng ở Hoàng Kim Chi Tử lập trường rồi lại cùng Hoàng Kim Chi Tử trở mặt nhân mã cũng không ngoại lệ. Có thể nói, này chính là đủ để quyết định thiên hà thế giới tương lai nhất kiếm. Ta chiêu kiếm này, tuy chỉ có mới vào tứ giai chuyển kỳ một đòn lực sát thương, nhưng Tang Vân Tiêu, ngươi vẫn phải là chuẩn bị kỹ càng, có thể đứng đến thời điểm bị chết tại ta giới kiếm." Vương Thành nắm thanh Huy kiếm chúa kiếm, chậm rãi nói. "Xin mời Vương Minh chủ xuất kiếm." Tang Vân Tiêu lặp lại vừa nay nói, thời khắc này, tinh thần của hắn khí thế dĩ nhiên nhảy lên tới cực hạn. "Vậy ta xuất kiếm." Vương Thành lần thứ hai nói một tiếng, Lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi do, không khỏi để độ cao để phòng Tạng Vân Tiêu tinh thần lo một cái, nhưng hắn vẫn là không dám có bất kỳ bất cẩn, thậm chí hắn cũng không thể đối với Vương Thành này lễ mề cách làm có nửa câu phản hận, chỉ được có chút gian nan phun ra một chữ, "Xin mời." Ồ. Vậy ta thật sự xuất kiếm? Vương Thành vẫn cứ không nhanh không chậm nói. Loại thái độ này, đừng nói là Tạng Vân Tiêu, liền ngay cả Vây xem rất nhiều chuyển kỳ cường giả cũng là khá là không nói gì. Này Tạng Vân Tiêu, thật đúng là dạy vợ a. Giương kiếm thuật Chưa từng ra khỏi vỏ dưỡng kiếm thuật mới là uy lực to lớn nhất, uy hiếp to lớn nhất dưỡng kiếm thuật, Vương Thành một khắc không xuất kiếm, Tàng Vân Tiêu liền một khắc phải bị dưỡng kiếm thuật mang đến trong lòng giàn vặn. Ta chỉ muốn nói, vị này Vương Minh chủ thật là có chút, có chút ma nhân a. Một vị nhất giai truyền kỳ vốn định đối với Vương Thành loại hành vi này nổ nước bọn một phen, có thể cân nhắc đến Vương Thành cái kia cường đại đến đủ để quét ngang toàn bộ thiên hà thế giới vô địch thực lực, hắn cái kia phiên nhỏ nước bọt lời nói chúng uy không dám tiếp tục kéo dài, chỉ được lâm thời đổi giọng. Chính phải a. Bên cạnh hắn một vị đồng dạng nằm ở nhất giai truyền kỳ tu vi lão già theo đồng ý một tiếng, đồng thời còn dự định nói cái gì nữa, nhưng tại giây phút này, Chen ra khỏi vỏ. Lưu tại Hoàng Kim chi tử Tảng Vân Tiêu khí thế mơ hồ có hạ xuống thời khắc này, Vương Thành trong tay thanh huy kiếm nhưng thoáng ra khỏi vỏ. Đánh tới trăm phần trăm tinh thần Tảng Vân Tiêu hầu như tại Vương Thành thanh huy kiếm ra khỏi vỏ trước mắt, đã một tiếng bạo hống, Thiêu Tâm Thánh Thuật, ngăn trở chiêu kiếm này. Ầm ầm ầm, một luồng sức mạnh kinh khủng theo Tảng Tiêu bí pháp kích phát, tựa hồ liền muốn toàn diện bạo phát, bên trong ẩn chứa cái kia cố quần quần uy năng. Dù cho chưa toàn bộ sôi trào lên, vẫn làm cho Vây Xem rất nhiều truyền kỳ cường giả bỗng nhiên biến sắc. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tới kịp tiêu thẳng thiết, cái kia cỗ sắp từ Tạng Vân Tiêu trong cơ thể bạo phát sức mạnh kinh khủng đã im bật đi. Xèo. Nhanh. Căn bản không thấy rõ nhanh. Hoặc là nói, dĩ nhiên vượt qua tốc độ phạm chú nhanh. Theo Vương Thành thanh huy kiếm ra khỏi vỏ trước mắt, trôi này sát thưởng bảo kiếm đã trực tiếp đâm vào Tạng Vân Tiêu mi tâm trong đó, xuyên thủng đầu của hắn, từ hắn sau nào xuyên qua mà ra, làm cho hắn tiếp xuống sẽ vận chuyển Liều mạng bí thuật im bặt đi. Cách cách. Chuyện này Sao lại thế? Thật nhanh kiếm? Không, đây căn bản không phải nhanh có khả năng hình dung. Loại kiếm thuật này, trong ngay mắt, không biết có bao nhiêu tập trung toàn bộ tinh thần lưu ý này quyết định thiên hà thế giới tương lai nhất kiếm hàng đầu chuyển kỳ cường giả không nhịn được nhưng thoáng đứng dậy, từng cái từng cái trường lớn mắt, tràn đầy chấn động nhìn trôi này đã xuyên thủng tảng vân tiêu đầu lâu thanh huy kiếm. Ta không có lượng ngươi, ta chiêu kiếm này ở bên trong lần chứa uy năng, xác thực bất quá miễn cưỡng đã đến mới vào tứ giai chuyển kỳ một cấp độ, ngươi cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là, có chút một điểm ta không có nói rõ ràng, vậy thì là Chiêu kiếm này, tại ngươi không có đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu luyện tới chí ít tầng thứ ba, tại không có kích khởi chuyển kỳ tinh khí tình hồn dưới, căn bản không có bị né tránh khả năng. Cũng là nói, trừ phi ngươi sư vương thánh y vẫn còn. Bằng không, chiêu kiếm này, xuất kiếm tức trúng mục tiêu, ngươi đem dùng máu thịt của ngươi thân thể, chính diện chịu đựng ra chiêu kiếm này. Vương Thành âm thanh tại Tàng Vân Tiêu bên thai vang vọng, ánh mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm Tàng Vân Tiêu, nhìn hắn cái kiếp nhưng thoáng lớn, tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng trong mắt. Ngươi, ngươi. Tàng Vân Tiêu run rẩy đưa tay ra, chỉ vào Vương Thành. Trong mắt tràn ngập không cam lòng, hoán hận. Hiển nhiên, lấy thân thể của ngươi cường độ, căn bản không thể tại không nhờ vào truyền kỳ tinh khí, truyền kỳ tinh thuật tình huống dưới lấy thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ tư giai truyền kỳ một đòn mã bất tử, bởi vậy, từ lúc ta đưa ra để ngươi tiếp ta nhất kiếm điều kiện lúc, mạng của ngươi vẫn, cũng đã nhất định. Vương Thành nói, hơi hàm lạnh leo ngữ khí, trực tiếp đem Tuân theo cuối cùng một chút hy vọng tàn vân tiêu không chút lưu tình đánh vào tuyệt vọng vực sâu vạn trượng. Liên tưởng đến chính mình lúc trước làm tất cả, hết thệ ủy khuất cầu toàn, hết thệ chịu nhục, lại đều chỉ là vì cuối cùng thất bại thảm hại mà số mệnh của hắn thì lại đã được quyết định từ lâu, Tàng Vân Tiêu trong miệng nhất thời phát sinh trước nay chưa từng có kêu lên thê lương thảm thiết. "A, ta không cam lòng." Mệnh, Ẩn chứa tứ giai chuyển kỳ một đòn vi năng thanh huy kiếm rốt cục không cách nào lại gánh chịu này cố hủy diệt quần quần năng lượng, tại một trận nhẹ vang lên trong đó, nổ lớn nát tan. Sau một khắc, Ẩn chứa tại thanh huy kiếm bên trong bị ẩn nhúng hơn 10 năm kiếm khí, kiếm ý, đồng thời bạo phát, phản phất một viên ẩn chứa thiên địa uy năng bom, ẩm ẩm đem Tàng Vân Tiêu đầu lâu triệt để nổ thành phấn. Vạn trượng ánh kiếm Cùng với ẩn chứa tại ánh kiếm trong đó tràn ngập lạnh leo khí tức kiêu ngạo, Phản Phất Tiên Hỏa như thế bắn về phía bốn phương tám hướng, cắt chém tử khí phong sàn chiến đấu, Phản Phất tuyên cáo một cái thời đại trước kết thúc, cùng với một cái thời đại mới đến. Kết thúc rồi. Nhìn cái kia từ trên chiến đài bắn mạnh hư không ánh kiếm, thẳng cổ xanh thánh điện thánh nữ lâm âm nhắm hai mắt lại. Hoàng kim chi tử thời đại kết thúc, tương tự đại diện cho bọn họ số mệnh chung kết. Một cái thức tỉnh rồi tinh thần dị tượng thiên tải, tương lai nhất định có thể lên cấp cấp 5 truyền kỳ. Nhưng là giữa đường ngã xuống. Đáng tiếc, đáng tiếc. Xong. Thượng quan Huyền Thiên Trượng quan không hai người nhìn Tử khí Phong ở trên tỏa ra làm người không dám nhìn thẳng uy áp vương thành, đối diện một ánh mắt, trong mắt nhất thời trở nên một mảnh cho ngượng. Cho tới Phạm Tình Độ, Phạm Văn Tượng, tại ý thức đến Hoàng Kim Chi Tử Tạng Vân Tiêu bại vong chính mình đem đối mặt thiên ngạch buổi thường lúc, càng là không nhịn được một trận tay chân như nhột lên ra. Kỵ sĩ Liên Minh, Kỵ sĩ Liên Minh, Kỵ sĩ Liên Minh a. Mặc ra Mạc Lưu Vân đồng thời lặp lại 3 lần Kỵ sĩ Liên Minh cái thế lực này tên gọi, 10 năm trước, ai có thể tưởng tượng đến được, đánh bại Hoàng Kim Chi Tử Tạng Vân Tiêu, thậm chí chúa Tể thiên hà thế giới tương lai thế lực lại là đến từ nhỏ nhỏ Tam Thiên Thủy Trạch Kỵ Sĩ Liên Minh. Một cái thành lập đến nay vẫn còn không tới 200 năm mới phát thế lực. Nếu là Kỵ Sĩ Liên Minh hữu tâm, thiên hạ thế giới cái này thiên hạ, từ nay về sau, liền đem là Kỵ Sĩ Liên Minh thiên hạ. Lữ ra người cũng là thở dài một tiếng. Vậy cũng không hẳn. Người khác không biết, chúng ta còn không rõ ràng làm sao, hành tinh này chủ nhân chân chính là vị thiếu gia kia, ngoại trừ hắn bên ngoài, ai cũng không phải hành tinh này chủ nhân chân chính. Mà vị kia bỏ đi tiểu thiếu gia, như thế nào đi nữa bị bài xích ở gia tộc có hơn. Trong cơ thể trùng quy chạy xuôi chúng ta lữ ra huyết. Điểm này, không thể nghi ngờ. Lữ ra trong đó, một người đàn ông trung niên sắc mặt có chút tối tăm nói, tên tiểu tử này như nghị thống nhất thiên hà thế giới, tốt nhất giống như hoàng kim chi tử thất thời, không muốn xúc phạm đến chúng ta lữ ra lợi ích, nếu không thì ta không hội chú ý để hắn rõ ràng một phen. Hành tinh này, đến cùng là gia tộc nào tính toán? Minh chủ Trường Phong băng nhan sức chiến đấu không kém gì cấp 3 chuyển kỳ đỉnh cao, mà vị kia phó minh chủ, càng là hung tàn đáng sợ, coi như là so với tứ gia đỉnh cao truyền kỳ cường giả đến, sợ cũng không kém bao nhiêu trừ phi bán thần xuất thủ, không ai kềm chế được hắn. Nắm giữ như vậy hai vị cường giả tối đỉnh tại, kỵ sĩ liên minh quật khởi hầu như đã có thể dự kiến, nhìn răng dấp, chúng ta thương Bạch Hà vực cũng được cân nhắc cho thấy lập trường của chính mình." Thương Bạch Hà vực phương hướng, một vị có cấp 2 chuyển kỳ lao già có chút già lọm khổng thở dài một tiếng. Sau lưng hắn, một vị tu hành đến thiên giai đỉnh cao thiếu nữ liếc mắt nhìn nằm ở thương Bạch Hà vực phạm vi bên trong một vị thiếu niên, có chút không cam lòng nói, "Chúng ta thương Bạch Hà vực chính là ngoại trừ Hoàng Kim Bình Nguyên, Cự Long Hạp Cốc, Lục Nhân Thần Điện bên ngoài mạnh mẽ nhất tinh lực điểm tụ tập." Thậm chí nếu như không phải là bởi vì cự Long Hạp gốc, Lục Nhân Thần Điện chính là tinh thần truyền thừa, gốc gác thâm hậu, cũng chưa chắc hơn được chúng ta Thương Bạch Hà vực, lấy thế lực của chúng ta, Hoàng Kim Chi Tử Tạng Vân Tiêu đều không thể để chúng ta triệt để hàng phục, chúng ta dựa vào cái gì hàng phục tại Kỵ sĩ Liên Minh? Kỵ sĩ Liên Minh Vương Thành cùng Tạng Vân Tiêu không giống. Nói chuyện không phải vị kia có truyền kỳ tu vi lao giả, mà là bị tất cả mọi người bảo vệ quanh ở trung ương, hiện nay đã đột phá đến truyền kỳ cảnh giới Thiên Mệnh Chi Tử, hắn sâu sát hướng về Vương Thành vị trí liếc mắt nhìn, trên mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo, Tạng Tiêu cứ việc mạnh mẽ Nhưng tối đa liền cấp 3 đỉnh cao sức chiến đấu mà thôi, loại này mạnh mẽ, vẫn còn không đủ để khiến người ta tuyệt vọng, không đủ để khiến người ta mất đi đấu chí, thế nhưng Vương Thành, nói đến đây, thiên mệnh chi tử lắc lắc đầu, tương lai của hắn tuyệt đối không chỉ giới hạn ở đó. Sư Minh, ta tin tưởng chỉ cần ngươi có thể tiếp tục tu hành, cuối cùng có một ngày, nhất định sẽ vượt qua hắn, ta liền không tin, tập chúng ta toàn bộ thương mạch Hà vực tài nguyên toàn lực bồi dưỡng ngươi, sẽ cho ngươi thua tại chỉ có một cái kỵ sĩ liên minh làm hộ thuẫn Vương Thành trên tay. Nhá đầu, nếu như ngươi vẫn như thế nghĩ, vậy thì phần sai rồi. Cái kia Vương Thành, liền khởi điểm ở trên, không biết cao hơn chúng ta bao nhiêu lần. Truyền kỳ Lao Giả nói, ngữ khí hơi dừng lại một chút, đến giờ khắc này, lời đồn đại kia, các ngươi cần phải tin tưởng. Cái này Vương Thành, căn bản là không phải một người bình thường, mà là Bán Thần chuyển thế. Thiên Mệnh Chi Tử nói tiếp, có thể chuyển thế bản thần, đều không ngoại lệ, đều là bán thần trong đó người tài ba, đứng ở bán thần giai đoạn cao nhất nhân vật, hoặc là liền dứt khoát là sau lưng có vô thượng tinh thần hộ pháp, Vương Thành sẽ chuyển thế đến thiên hà thế giới, nhưng không, có người đi trước tiếp dẫn, sau lưng khẳng định không có tinh thần. Như vậy, chỉ khả năng là trước một loại. Hán là một vị đỉnh cao bán thần. Một vị cao nhất bán thần. Chúng ta như cùng hắn đối kháng, sẽ cùng tại cùng một vị đỉnh cao bán thần đối kháng. Đỉnh cao bán thần. Ngăn ngắn vài chữ, nhưng là để mới vừa rồi còn tràn ngập vẻ không cam lòng thiếu nữ hô hấp triệt để ngưng trệ, thay vào đó, là sâu sắc tuyệt vọng cùng vô lực. 12. Hoàng Kim Chi Tử Thời Đại Rốt Cục Hạ Màn Kết Thúc. chương 640, Thời Đại. Kết Thúc. Không biết có bao nhiêu người lặp lại ba chữ này này mà giờ nói nói ra lời nói này Nhưng là tử khí phong ở trên ba cái nhân vật chính một trong Vương Thành. Nhìn ngã xuống Tàng Vân Tiêu, cùng với nương theo Tàng Vân Tiêu ngã xuống, tương tự quy về hư vô thanh huy kiếm, Vương Thành trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Năm đó, chính là tại Tàng Vân Tiêu chen ép xuống hắn lĩnh ngộ được chính mình ý chí võ đạo. Võ giả, vĩnh không khuất phục. Giờ khắc này, theo Tàng Vân Tiêu ngã xuống, cái kia vẫn ép ở đấy lòng hắn một ngọn núi lớn nổ lớn nát tan, hắn lĩnh ngộ ý chí võ đạo cũng là tại Tàng Vân Tiêu tử vong thời khắc này, hướng tới viên mãn, một loại trước nay chưa từng có tâm tình vang vọng tại đầu óc làm cho hắn có loại không nhanh không chậm, muốn ngựa mặt lên trời thét dài phát tiết đi ra ngoài kích động. Tàng Vân Tiêu làm sao? Năm đó uy danh ngập trời, kinh sợ toàn bộ thiên hà thế giới Hoàng Kim chi tử làm sao? Lấy một giọt tinh huyết hóa thân, bước bách cho hắn hầu như khó có thể thở dốc, suýt nữa quỳ xuống thiên chi tiêu tử, vậy thì như thế nào? Vào giờ phút này, không phải là chết ở dưới kiếm của hắn. Chỉ cần hắn bất khuất, không phục, không tin, không đoán, không vết bỏ, dù cho cao đến đâu ngọn núi, cuối cùng có một ngày sẽ bị hắn trả qua, dù cho mạnh hơn kẻ địch cũng là cuối cùng có một ngày sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Trời sẽ vững chắc quân tử không ngừng vươn lên. Chỉ cần có thể tuân theo trong lòng loại này vĩnh không khuất phục, vĩnh viễn không bao giờ nói từ bỏ niềm tin, thế gian không ai có thể ngăn cản được hắn đi tới phương hướng, không ai có thể ngăn cản được hắn về phía trước bước tiến. Ông ngoong. Theo tầng này ý cảnh lĩnh ngộ, nguyên bản theo chém giết hoàng kim chi tử Tạng Vân tiêu dần dần hướng tới viên man ý chí võ đạo, thời khắc này nổ lớn nát tan, tại cái kia nát tan phế tích trong đó, Dũng Hỏa chủng sinh, một loại tại bất khuất ý chí ở trên diễn sinh mà ra càng mạnh hơn niềm tin, thai nghén mà lên. Võ giả Phải vĩnh không khuất phục. Võ giả, phải vĩnh viễn không bao giờ nói từ bỏ. Võ giả, phải quyết trí tiến lên. Bất khuất, không rút bỏ, quyết trí tiến lên. Trong thiên hạ, lại không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Xèo. Vương thành trong mắt tinh quang phun ra. Nếu như nói lúc trước hắn, ánh mắt trong đó bắn ra đến ý niệm cứ việc tinh quang nhấp nháy, khiến người ta không dám nhìn gần, nhưng cũng chỉ là như liệt nhật huy hoàng, đều đều thứ tán, soi sáng đại ngàn, như vậy giờ khác này, những này như huy hoàng liệt nhật giống như tan dã hào quang, nhưng là bị một luồng tuyệt cường niệm tin ngưng tụ thành một điểm. Hóa thành một đạo ngày càng ngạo nghễ mũi kiếm, xé rách hư không, bắn tới, bất kỳ ngăn cản ở trước mặt hắn, muốn cùng ánh mắt của hắn nhìn. Thẳng cương giả, đều sẽ ở trong mắt hắn phun ra tinh quang trong đó sẽ thành nhân vấn, hồn phi phế tán. Vừa vận đứng ở vương thành chính diện phương hướng, mơ hồ mang theo một tia oán hận hướng về vương thành nhìn tới thượng quan hoành thiên tại cùng vương thành ánh mắt tiếp xúc trước mắt, rứt khoát cảm giác một luồng chém chết thần quang ánh kiếm, âm ầm, ầm chém nhập thế giới tinh thần của hắn, dù cho hắn là một vị rựợi vào tự thân nỗ lực đột phá truyền kỳ cường giả, vẫn ở trong chớp mắt bị trực tiếp chém nứt thần hồn. Trong miệng phát sinh thống khổ đều thảm thiết, thần hồn tại chỗ chôn vùi. Tộc trường. Thượng quan không nhìn thấy Thượng quan Hoành Thiên như tao lôi cực, vẻ mặt đại biến, bản năng hướng về Vương Thành phương hướng quát hỏi một tiếng, "Vương Minh chủ, ngươi?" Nhưng mà, tại ánh mắt của hắn cùng Vương Thành hai mắt nhìn nhau trước mắt, cũng là lập tức bước Thượng quan Hoành Thiên góp chân, kêu thảm một tiếng, liền như thế như trò đùa một loại tại chỗ Nga xuống. Phải biết, Thượng quan không, Thượng quan Hoành Thiên cứ việc không phải chuyển kỳ cấp 3 cường giả, có thể phóng tầm mắt toàn bộ thiên hà thế giới, cũng đều thuộc về đứng ở cao nhất nhân vật từng cái từng cái trên người càng là có đủ loại bảo mệnh trí bảo, dù cho đối đầu cấp 3 chuyển kỳ, đánh không lại, cũng nhất định có thể giữ được tính mạng đào tẩu, như vậy hùng cứ bá chủ một phương cấp cường giả, tại vương thành trước mặt nhưng là bị hắn nhìn lướt qua, trực tiếp hồn phi phế tán, giờ, khắc này vương thành vô hình trung tạn mát ra cường đại quả là làm cho tâm thần người run dậy. Ta không còn nữa thiên hà thế giới lúc, thượng quan thế gia không ít tại chúng ta kỵ sĩ liên minh khói gió nổi mưa, nếu như không phải là bởi vì có huyền tinh đại đế đúng lúc đứng ra toa trấn, toàn bộ kỵ sĩ liên minh sợ đều không còn tồn tại nữa, ta nói rồi. Các người thượng quan thế gia nếu là dám ở ta không còn nữa lúc đối với kỵ sĩ liên minh động thủ, thượng quan thế gia liền không còn tồn tại cần phải, nói đến, làm được." Vương Thành lạnh lùng hờ hững nói, đang khi nói chuyện, ánh mắt dĩ nhiên lưu chuyển rơi xuống thượng quan thế gia những kia nhất giai cấp độ chuyển kỳ nguyên lão trên người. "Không được, đi mau, lập tức rời đi nơi này." "A, những này nhất giai chuyển kỳ, thiên giai cấp thượng quan thế gia nguyên lão, cao tầng phản ứng không thể nói là không nhanh, tại nhận ra được Vương Thành đối với thượng quan thế gia những người khác động sát tâm sau, đã hô to, liền muốn trước tiên chợt lui ra tử khí phong phàm đi. Có thể tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa, làm sao nhanh qua vương thành ánh mắt. Nương theo ánh mắt của hắn đến, lấy mạnh mẽ tinh thần làm làm hậu thuẫn võ đạo niềm tin mang theo như bẻ cánh khô uy năng, âm ầm chém nhập những này chuyển kỳ, thiên giai cấp độ thượng quan thế gia tinh anh, cao tầng thế giới tinh thần, lấy ba đạo vô cùng thủ đoạn đem tinh thần của bọn họ thế giới hết thảy hoành thành yên phấn. Phải biết, lúc trước tại vũ trụ mênh mông quyết đấu liệt lòng quân đoàn cường giả lúc, vương thành một cái bao tấp tinh thần quét ngang mà ra, dù cho là cấp ba, tứ giai cấp truyền kỳ giả, đều là sau cơn mưa bướm tàn liên miên liên miên ngã xuống. Trước mắt hắn cứ việc chưa từng toàn diện kích phát chính mình này có thể so sánh chư thần khủng bố tinh thần, có thể ánh mắt trong đó ẩn chứa tinh thần trầm quyết, cũng không phải những kia dựa vào ngoại lực đột phá nhất giai truyền kỳ cùng thiên. Giai tinh luyện giả có khả năng chống đối. Nương Theo im bặt đi kinh ngạc thốt lên cùng hô to, thượng quan thế gia hối tụ tập ở đây 6 vị nhất giai truyền kỳ, 30 vị thiên giai cường giả trên người thần hồn chi hỏa đồng thời tiêu tan, dù cho tại trên người bọn họ tìm không đến bất luận cái gì một chỗ chỗ hồng, có thể loại kia hồn phi phách tán kết cục nhưng lại để bất luận người nào cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Vô vô tức. Từng cái từng cái nhận ra được nguy cơ bay lên trời nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng thiên giai cường giả tại vừa mới mới vừa bay vút ra mấy chục mét khoảng cách, dồn dập rơi dựng mà xuống. 36 người, hoặc là đột ngột ngã xuống, hoặc là bay lên hư không sau lần thứ hai rơi dựng. Trong trước mắt, trước mắt cái kia chết hư không thần hạm ở trên hết thảy thiên giai trở lên thượng quan thế gia con cháu, không ngờ hết thảy chết hết, dù cho những kia trốn ở trên hư không thần bên trong hạm bộ căn bản chưa từng hiện thân thiên giai cường giả, cũng không từng chạy trốn này ác vọng giống như vận mệnh. Nguyên bản còn có chút tinh lực loạn hư không thần hạm, trong khoảnh khắc trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tàn cốc như vậy khủng bố giống như một màn rơi xuống vây xe mặt ra, Lữ ra, Phạm gia, Tự Long Hạp gốc, Lục Nhân thần điện, Thương Bạch Hà vực, Hung Lưng, Cổ Cốc rất nhiều cường giả trong mắt, nhất thời để bọn họ từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh, một luồng ác không ngừng được hàn ý từ đáy lòng không ngừng bốc lên, trực tiếp bao phủ toàn thân bọn họ, khiến cho bọn họ từng cái từng cái tay chân rẽ run, một ít nhát gan thiên dai cường giả, càng là hơi hơi run cầm cập, trong mắt tất cả đều là ác không ngừng được sợ hãi. Xong, toàn bộ thượng quan thế gia toàn bộ xong. Thượng quan thế gia cường giả cứ việc không ý. Tinh thần thế gia truyền thừa gốc gác, làm cho này một cái gia tộc trong đó chỉ cần lấy thiên giai cường giả số lượng mà nói, đạt đến gần trăm người. Có thể thượng quan thế gia thiên giai cường giả tuy rằng không ít, nhưng truyền kỳ cường giả, nhưng rất ít không có mấy, dựa vào thực lực bản thân đột phá đến truyền kỳ cảnh giới càng là chỉ có thượng quan lôi đỉnh, thượng quan không, thượng quan hoành thiên ba người. Theo ba người này bỏ mình, thượng quan thế gia chân chính truyền kỳ cường giả đã không dư thừa một người, có lẽ tại tộc trong đó vẫn còn có mấy vị dựa vào ngoại lực đột phá nhất giai Có thể điểm ấy thế lực tại nắm giữ hai đại cường giả tuyệt thế kỵ sĩ liên minh trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Thời khắc này, tất cả mọi người đều phảng phất có thể tiên đoán được thượng quan thế gia vận mệnh. Thượng quan thế gia bắt nạt ta kỵ sĩ liên minh quá mức, trong nửa năm này, ta kỵ sĩ liên minh dù cho có huyền tinh đại đế tỏa trấn, có thể huyền tinh đại đế chung quy chỉ là một người, một tay khó vô nên đe, rất nhiều nơi càng là ngoài tầm tay với, bởi vậy, ta kỵ sĩ liên minh lẻ loi toàn bộ bị thượng quan thế gia hại chết anh dũng kỵ sĩ hàng trăm hàng ngàn. Lửa máu, nhất định phải trả bằng máu con. Trường Phong băng nhan vào lúc này cũng là tiến lên một bước. Trong mắt sát cơ thịnh liệt, vương thành minh chủ, chuyện bên này người tạm thời giải quyết, ta đem mang theo ta kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ, giết vào thượng quan thế gia tộc, đem gan này giám phạm ta kỵ sĩ liên minh uy nghiêm thế lực ta ác một lần hành động nổ. Được, ta liền lặng lặng chờ điện hạ dương ta kỵ sĩ liên minh thần uy. Vương thành tất cao giọng nói. Trường Phong băng nhan điện hạ, cái kia thượng quan thế gia năm đó ỷ vào thượng quan Huyền Thiên, thượng quan Lôi đỉnh, thượng quan không ba vị chuyển ứng kỳ cường giả tọa trấn, ép ta Bích huyết tông hơn trong năm, ta Bích tông sinh tồn địa bị bọn họ ép tới một giảm lại giảm bị bọn họ thượng quan thế gia hại chết Bích Huyết Tông đệ tử nhiều vô số kể, thậm chí ngay cả chúng ta Bích Huyết Tông tông chủ con gái đều bị thượng quan thế gia con cháu thượng quan đồng miễn cưỡng trắng trợn. Cấp đoạt lang lục, ta Bích Huyết Tông trên giới cùng thượng quan thế gia không đội trời chúng, trước mắt kỵ sĩ liên minh muốn chủ trì chính nghĩa, diệt thượng quan thế gia, còn xin cho phép ta Bích Huyết Tông trên giới vì kỵ sĩ liên minh đi theo làm tùy tùng, đem thượng quan thế gia chi. Để, để giải viên. Lưu tại trường phong băng nhan dự định dẫn dắt kỵ sĩ liên minh cưỡng giả xuất phát lúc, một cái có nhất giai truyền kỳ lão giả tiến lên, âm chấn động phế phủ khẩn cầu. Nai huyết tông chính là Hoàng Kim Bình Nguyên trong đó một cái loại cỡ lớn thế lực, cứ việc không bằng Côn La sơn mạch, chẳng tình kiếm tông như vậy, nắm giữ chân chính cấp 2 chuyển kỳ cường giả tọa chấn, nhưng lại cũng có một vị mượn ngoại pháp đột phá nhất giai chuyển kỳ, càng có thiên giai cường giả 10 người, đại tinh luyện sư, tinh luyện sư cấp cường giả nhiều vô số kể, phóng tới Tam Thiên đại trạch, tuyệt đối là một cái không kém hơn Hỏa Diễm chi kiếm, cương thiết bảo lũy, tự nhiên. Chi hộ cấp tồn tại, giờ khác này nhưng là cái thứ nhất thái độ, một bộ nguyện ngưng tông trên dưới nương vào kỵ sĩ liên minh xu thế. Bích Huệ tông vị kia nhất giai truyền kỳ cường giả vừa mở miệng, lập tức có người theo hét theo lên, thượng quan thế gia hành động người người hoán trách, trước mắt kỵ sĩ liên minh chính nghĩa tấm gương thay trời hành đạo, ta Huyền Vũ các đồng dạng nguyện thành, kỵ sĩ liên minh lợi kiếm trong tay, vì kỵ sĩ liên minh trinh phạt thượng quan thế gia, diệt trừ hoàng kim bình nguyên này viên to lớn nhất ưu ái tính, còn vùng thế giới này một cái lang lãng tàn khôn. Ta Tử Trúc Hiên, tương tự nguyện làm kỵ sĩ liên minh hiệu lực. Còn có ta Thánh giả thư viện. Ta Bạch Hoa cốc đồng nguyện quy phụ kỵ sĩ liên minh, vì kỵ sĩ liên minh trinh phạt thượng quan thế gia. Từng cái từng cái xem trọng kỵ sĩ liên minh thế lực thời khắc này dồn dập tranh nhau chen lấn tỏ thái độ. Bất luận người nào cũng nhìn ra được, nắm giữ hai vị cường giả đỉnh cao tọa trấn kỵ sĩ liên minh quật khởi thế lực dĩ nhiên thế không thể đỡ, giả dĩ thời gian tất sắp trở thành toàn bộ thiên hà thế giới vua không ai, không thừa hiện tại cho thấy cõi lòng giúp đỡ nương nhờ vào, càng chờ khi nào. Trong lúc nhất thời, tử khí phong chu vi tất cả đều là những kia nóng lòng tỏ thái độ rất nhiều thế lực, một màn như thế, rơi xuống cự lòng hắc cốc, Lục Nhân điện, lư ra, mặc ra các loại hàng đầu thế lực trong mắt, không nhịn được để bọn họ thở dài một tiếng. Thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu, thiên hà thế giới bên trong thuộc về Kỵ sĩ Liên minh thời đại, sắp xảy ra. Chương 641, dáng làm nô. Đi một chút đi, đi mau. Lập tức rời đi nơi này. Phạm Gia Phạm Tịnh thổ nhìn từng cái từng cái nóng lòng nương nhờ vào Kỵ sĩ Liên minh đại thế lực nhỏ, nhất thời thay đổi sắc mặt, vội vàng hướng Phạm Gia con cháu thúc giục. Mà phản ứng lại rất nhiều Phạm Gia cương giả, bao quát có chuyển kỳ cấp 3 tu vi nhân vật đứng đầu Phạm Vạn Tượng cũng là dồn dập thất tình, liên độ vật đều không lo được thu thập, liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi. Kỵ sĩ Liên minh đại thế đã thành. Nhưng bọn họ vừa mới mới vừa triển lộ ra một tia dự định rời đi khu vực, thuộc về Bạch Ngân Chi Quang đội ngũ đã cấp tốc xuống tới, dẫn đầu một vị nhìn qua khá là nam tử trẻ tuổi mục tuyệt trần nói, "Phạm gia chủ, không biết Phạm gia chư vị muốn đi đâu?" Bạch Ngân Chi Quang sau lưng đứng một vị tu luyện tới truyền kỳ cấp 5 hàng đầu thiên tài Mục Thiên Quy, thủ hạ cũng là không thiếu một ít tiếng tâm lừng lấy người đi theo, mà bởi vì trước đó được vương thành nhắc nhở, Bạch Ngân Chi Quang đã sớm phái một đội cường giả đi theo Phạm gia nhân thân sau, này một đội cường giả người tuy rằng không nhiều, chỉ có 9 cái, có thể 9 người bên trong, nhưng có 3 cái cấp 3 truyền kỳ mà khác 6 cái, càng là đều không ngoại lệ đạt đến cấp 2 chuyển. Kỳ cảnh giới, loại này thế lực, chỉ cần không đi thảo phạt những kia hàng đầu thế gia kinh doanh vô số 5 tổ địa, dẹp yên thiên hà thế giới bất kỳ một thế lực nào đều thừa sức. Cái này, chúng ta đột nhiên nghĩ đến có chuyện quan trọng cần phải xử lý, kế tục phản hồi gia tộc một chuyến. Phạm Tịnh Thổ đối mặt Bạch Ngân Chi Quang mạnh mẽ như vậy đội hình, tự nhiên không dám dễ dàng lỗ mãng, chớ nói chi là Bạch Ngân Chi Quang sau lưng còn đứng cấp 5 chuyển kỳ mục tiên quy, mà mục tiên quy càng là tịch Dương Thương hội khai quật, do sau lưng thần hoàng thương hội bồi dưỡng được đến thế tài. Có thể nói thần hoàng thương hội đều thuộc về hắn nửa cái chỗ dựa, dù cho Phạm ra ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, có bán thần cường ra tọa trấn, tại thần hoàng thương hội bực này quái vật không. Lộ trước mặt vẫn cứ không dám có nửa phần làm càn. Yêu cầu phản hồi gia tộc trong đó xử lý công việc sau. Điểm này chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, bất quá, trước lúc này, trước đem đánh cuộc công việc giải quyết một phen. Đánh cuộc. Đánh cuộc phát triển chư vị cũng nhìn ở trong mắt, cái kia trường phong băng nhan tuy rằng thắng rồi Hoàng Kim Chi Tử tàng Vân Tiêu, nhưng lại là vận dụng thủ đoạn hèn hạ, Hợp Vương thành lực lượng lấy 1 địch 2, mới đưa Tản Tiêu đánh bại. Vậy vậy, trận này đánh cuộc trưởng phong băng nhan xem như là dối trá, hoặc là tính toán trưởng phong băng nhan thua, hoặc là đánh cuộc hết hiệu lực, chúng ta phạm ra đem chư vị đánh cược bằng hữu đặt cược tinh thạch hết thể còn cho bọn họ." Phạm Tịnh thổ giải thích. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy toàn bộ Bạch Ngân Chi Quang tiểu đội 9 người toàn bộ lấy một bộ coi thẳng lốc ánh mắt nhìn hắn. Không chỉ như vậy, liền ngay cả tùy tùng Tịch Dương Thương hội hội trưởng Bá Nhan phía sau 10 người cũng là không chút biến sắc về phía trước vây quanh. Mười người này cùng Bạch Ngân Chi Quang 9 người đội ngũ không giống, trên người bọn họ mát ra khí tức, càng càng mênh mông càng thêm rộng rãi. Trong đó cầm đầu một người đàn ông trung niên càng là nhanh chân tiến lên, quay về mục Tuyệt Trần nói, "Tuyệt Trần, đúng là có việc. Cần muốn chúng ta hỗ trợ sao?" Nhìn thấy cái này nhanh chân tiến lên người đàn ông trung niên, Phạm Tịnh thổ trong mắt co rú lại. Cứ việc hắn cũng không quen biết người đàn ông trung niên này là ai, có thể từ người đàn ông trung niên này trên người tản ra cái kia cổ so với lúc trước Thánh Dực Học viện học trò giỏi cắt thanh vân mạnh hơn một tia khí tức phán đoán, người đàn ông trung niên này có ít nhất tứ giai truyền kỳ tu vi, hơn nữa còn không phải cắt thanh văn loại kia mới vào tứ giai. Thần Hoàng hội Đây là Thần Hoàng Thương hội người. Phạm Vạn Tượng nhìn người đàn ông trung niên ống tay háo trên miệng cái kia thiêu đốt lửa phượng hoàng đánh dấu, sắc mặt nhất thời hơi hơi trắng lên, Thần Hoàng Thương hội sau đó không lâu muốn tại chúng ta thiên hà tình cử hành một hồi quy mô lớn thịnh hội bán đấu giá. Đương nhiên, đối với Thần Hoàng Thương hội mà nói chỉ là một lần phổ thông buổi đấu giá mà thôi, có thể vì duy trì thịnh hội bán đấu giá trật tự, một loại đều sẽ phái một cái trung đội lại đây tỏa trấn cục diện. Những người trước mắt này khẳng định là cái kia tiểu đội cường giả. Chỉ là, bây giờ cách thịnh hội bán đấu giá cử hành không phải còn có một quãng thời gian sao? Vì sao lại? Mặc dù không biết Thần Hoàng Thương Hội hộ vệ tiểu đội tại sao lại xuất hiện ở đây, thế nhưng Phạm Vạn Tượng cũng hiểu được, bọn họ Phạm gia muốn thai vạ đến nơi. Lúc trước chỉ là một cái mục tuyệt trần dẫn dắt hai vị truyền kỳ cường giả, bọn họ Phạm gia còn dám sung phong một phen, dẫn dắt gia tộc thành viên trọng yếu từ 9 người trong vòng vây lao ra, trốn vào vũ trụ minh ông, chỉ khi nào thế lực trải rộng toàn bộ Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Thần Hoàng Thương Hội đứng ra. Không cái gì, chỉ là Phạm gia bố trí đánh cuộc, tựa hồ muốn lâm thời đổi ý, chúng ta không thể không đi ra công chính một phen. Mục Tuyết Trần nhàn nhạt hồi đáp. "Hả? Thật không?" Nếu bố trí đánh cuộc, phải nguyện thua cuộc, loại kia không có vật đánh cược người ta Chu Thắng Dương xem thường nhất, nếu như gia tộc này người dám to gan lần lọng, người trực tiếp bắt chuyện ta liền có thể, chúng ta thần hoàng binh đoàn người đối với những khác sự không thông thạo, có thể chiến đấu sao? Nhưng là chúng ta chức vụ của mình công tác." Chu Thắng Dương nói, ánh mắt rơi xuống Phạm Tịnh Tổ, Phạm Vạn Tượng trên người, trên mặt lộ ra một tia tàn khắc vẻ. "Thần Hoàng binh đoàn." Nghe được Chu Thắng Dương từ báo lai lịch, đối với thần hoàng thương hội biết sơ lược Phạm Vạn Tượng nhất thời mặt như cho tàn. "Thần Hoàng Thương Hội, Long Nha Thương Hội, Ám Huyết Thương Hội." Thành kiếm thương hội đều là thần thánh chi kiếm đế quốc tứ đại thương hội một trong, này tứ đại thương hội bất luận cái nào thương hội đều có một cái hoặc là vài cái chuyên môn chủ chiến quân đoàn, dùng để hộ vệ thương hội lợi ích, như Long Nha thương hội Sích Huyết quân đoàn, Ám Huyết thương hội Hắc Ám quân đoàn, Thành Kiếm thương hội Vinh Diệu quân đoàn, Thần Hoàng thương hội Thần Hoàng quân đoàn. Thế nhưng những này quân đoàn, mỗi một cái chủ chức trách không giống nhau, một ít quân đoàn chuyên môn dùng để hộ vệ đội buôn, một ít quân đoàn chuyên môn dùng để bảo vệ khoáng trữ hàng, còn có một chút quân đoàn nhưng là chuyên môn chủ tổ chức nhằm vào đối địch thế lực sát phạt. Những này quân đoàn thường thường là thương hội trong đó mạnh nhất quân đoàn, lấy thương hội tên cứ gọi mệnh danh, trước mắt thần hoàng thương hội hiển nhiên đã là như thế. Sích huyết quân đoàn cứ việc cũng là quân đoàn, có thể đoàn trưởng nhưng chỉ là phổ thông bản thần, tứ giai truyền kỳ đều có thể đảm nhiệm dưới hạt binh đoàn bên trong binh đoàn trưởng, phó binh đoàn trưởng, nhưng Chu Tháng Dương thân là tứ giai truyền kỳ, tại thần hoàng quân đoàn trong đó nhưng chỉ là một cái trung đội trưởng, địa vị giống như là Sích huyết binh đoàn yến Sích Nguyệt, từ một điểm này liền có thể nhìn ra đứng hàng thứ nhất chủ chiến quân đoàn cùng quân đoàn bình thường khác. Nhao. Loại này quân đoàn thành viên không ngừng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú trên người càng là bố trí tốt nhất chiến đấu tinh khí, hưởng thụ tốt nhất bảo vật đại nộ, một khi thật cùng người này không nể mặt mũi. Dù cho hắn phạm vạn tượng các loại người trốn phạm ra tổ địa, cũng tuyệt đối khó thoát bị công phá tổ địa vận mệnh. Phạm Tịnh Thổ hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, vội vã nhỏ giọng nói một câu, "Chu đội trưởng, chẳng biết có được không nhân cơ hội một bước nói chuyện?" Chu Thắng Dương hoành Phạm Tịnh Thổ một ánh mắt, không chút do dự khiển trách, muốn cùng ta thấy sang bắt làm họ. Cút sang một bên, đánh cút thua, lập tức thường tiền. Không thường tiền, lão tử tự mình xuất thủ, đem bọn ngươi đánh tới nô ấn. Vừa vặn sau đó không lâu thương hội có một lần bán đấu giá, một đám cấp độ chuyển ký nô lệ. Đúng là có thể đánh ra không sai giá cả. Đang khi nói chuyện, hắn âm thầm đánh giá một ánh mắt Vương Thành. Người thường có chỗ không biết chính là, hắn Chu Tháng Dương ngoại trừ là Thần Hoàng quân đoàn bên trong một cái trung đội trưởng bên ngoài, vẫn là thân hoàng thương hội trong đó tiếng tăm lừng lây thế lực chu ra bên trong một thành viên, Thập Phương Tinh phân hội phó hội trưởng Chu Khai Thái, chính là hắn một cái biểu hình, khi biết chính mình xử lý mất cùng Vương Thành bực này đại khách hàng bấu víu quan hệ cơ hội, Chu Khai Thái vội vã nghĩ trăm phương ngàn kế mất bỏ mới lo làm chuông nay mới có chu tháng dương trước tiên mang đội sớm đi tới thiên hà tinh đồng thời hiệp trợ mục tuyệt Trần làm việc một màn. Được rồi, Trưởng Phong Băng Nhan đánh bại Tạng Vân Tiêu, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, không thể chống chế, còn ngươi nói Trưởng Phong Băng Nhan yêu cầu cùng Vương Thành liên hợp mới đưa Tạng Vân Tiêu đánh bại. Cái kia càng là lời nói vô căn cứ, ngươi cảm thấy Lây Vương Minh Chủ tu vi, đối phó chỉ là một cái Tạng Vân Tiêu sẽ phải và những người khác liên thủ sao? Bởi vậy, Tạng Vân Tiêu rõ ràng là thua ở Trưởng Phong Băng Nhan trên tay. Nguyên xin lập tức làm ra bồi thường, nếu là không cách nào đưa ra hợp lý bồi Đừng trách chúng ta cưỡng chế chấp hành." Mục Tuyệt Trần lạnh lùng nói. "Các ngươi, chư vị bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, thường tiền, thường tiền, chúng ta tự nhiên thường tiền. Bất quá, 300 tinh hoạch không phải là một con số nhỏ, chúng ta yêu cầu về đến gia tộc chuẩn bị cẩn thận một phen, kính xin chư vị không nên gấp gáp." "Không cần chuẩn bị." Nhưng vào lúc này, một người đàn ông trung niên đã từ Mục Tuyệt Trần các loại nhân thân sau đi tới. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Phạm Tịnh Thổ, Phạm Vạn Tượng đám người nhất thời thay đổi sắc mặt, nam tử này chính là Bạch Ngân Chi Quang tại Thiên Hà Tinh cao nhất lãnh tụ, Mục Hải. Phạm gia gia tộc tài sản chúng ta đã xét duyệt tổng kết qua các người phạm gia trên lên giới tổng cộng có tinh hoạch 3 viên chuyển kỳ tinh khí 5 cái hàng đầu chuyển kỳ tinh khí 1 cái 6 cái chuyển kỳ tinh khí khíộ lại ta cho các người định giá 60 tinh hoạch hơn nữa các người phạm gia lẻ loi toàn bộ vật liệu tổ sản bán thành tiền cần phải vẫn có thể kiếm ra 40 tinh hoạch còn xuất lại 200 tinh hoạch này 200 tinh hoạch ta thực sự không nghĩ ra các người phạm gia có biện pháp gì có thể lấy ra các người đã đã mời chúng ta với tư cách công chính như vậy vì bảo đảm đánh c khách lợi ích chúng ta chỉ có thể căn cứ pháp luật đem phạm gia nhân thủ dáng làm đẩy tớ tiến hành bán, mà cấp độ chuyển kỳ nô lệ giá cả, thần hoàng thương hội chưa vị cần kê. Hai so với chúng ta càng hiểu một ít. Mục Hải cũng không nói nhảm, trực tiếp đem phạm gia nội tình cho báo cái rõ rõ ràng ràng. Haha, ha, chuyển kỳ cấp bậc nô lệ tại vũ trụ mênh mông trong đó đúng là tương đối tốt bán, so với chuyển kỳ tinh khí muốn quý hơn nhiều, một cái nhất giai cấp độ chuyển kỳ nô lệ, liền bù đắp được non nửa kiện chuyển kỳ tinh khí, tính toán một viên tinh hạch, mà cấp 2 truyền kỳ nô lệ giá cả cao hơn một đoạn, có thể bán ra 10 viên tinh hạch giá cao, còn cấp 3 truyền kỳ nô lệ Vậy thì càng đáng giá, 100 viên tinh hoạch không thành vấn đề, phạm gia ghi nợ 200 viên tinh hoạch, không biết truyền kỳ cường giả số lượng có đủ hay không. Phạm gia có nhất giai truyền kỳ 14 người, cấp 2 truyền kỳ 5 người, cấp 3 truyền kỳ 1 người, những người này cộng lại đều chỉ trị giá 164 viên tinh hoạch, còn có đầy đủ 36 viên tinh hoạch chỗ trống, không biết phạm gia nên làm sao còn đây. Mục Hải ánh mắt một lần nữa rơi xuống phạm vạn tượng trên người. Mà phạm vạn tượng nghe được mục Hải các loại người báo giá, không nhịn được khí huyết dâng lên, tức giận nói, "Các ngươi, các ngươi hoàn toàn là nói bậy." Lần trước thịnh hội bán đấu giá, các người thần hoàng thương hội không phải liền bán đấu giá 3 vị nhất giai truyền kỳ sao? Cái kia ba vị nhất giai truyền kỳ giá cả thấp nhất một cái bị bán ra 364 ức giá cao, cao nhất cái kia nữ tính truyền kỳ, thu giá càng là đạt đến 393 ước tinh hạch, tiếp cận 4 viên tinh hạch, mà căn cư ta hiểu rõ, cấp 2 truyền kỳ giá cả càng cao hơn, thường thường một người có thể bán ra 40, thậm chí còn 50 viên tinh hạch. Ồ, thật không? Đó là bởi vì bọn họ số may, vừa gặp phải coi tiền như mà thôi, trên thực tế ta bao chính là vũ trụ giá thị trường giá mà thôi đừng nói chúng ta không nhân đạo, không cho các ngươi cơ hội, ta có thể cho các ngươi thời gian 10 ngày, chính các ngươi đi tìm người mua, mặc dù các ngươi có thể đem ra tộc mình cấp 2 chuyển ngân kỳ bán ra 100 tinh hạch ta đều mặc kệ. Bất quá sao, do cho các ngươi thân phận địch thủ, gánh vác nợ khổng lồ, ta không thể rời đi thiên hà thế giới, nếu là các ngươi tại thiên hà thế giới bên trong tìm tới thích hợp người mua, đủ 200 tinh hạch, chúng ta thần hoàng thương hội, Bạch Ngân Chi quang tuyệt đối không lại tìm các ngươi phạm ra nửa điểm phiền phức. Chu Thắng Dương một mặt hờ hững nói. Nhưng mà, không cho phép rời đi thiên hà thế giới tìm kiếm người mua. Đồng thời thời gian chỉ có 10 ngày, cũng giống như tại triệt để cho phạm gia phán tử hình. Chương 642, thần quang. Từ khí phong ở trên, Vương Thành một người lặng lặng thể ngộ tâm thần đột xác. Chém giết tàng vân tiêu, tinh thần của hắn trạng thái dĩ nhiên có một loại tuyệt nhiên không giống thăng hoa, nếu như nói lúc trước tại bị cường đại đến căn bản là không có cách đối kháng kẻ địch lúc, hắn có thể sẽ bị đối phương mạnh mẽ áp chế, thậm chí sinh ra một loại nhịn được nhất thời, đợi ta tu vi đột phá lại rửa sạch nhục nhã ý nghĩ, như vậy, giờ khắc này, bất kỳ người cũng đã không cách nào tại để hắn sợ hãi bất luận người nào đều không thể lại để hắn do dự không trước, bọn họ mạnh mẽ phá hủy được sức mạnh của hắn, phá hủy được cơ thể hắn, nát tan được thần hồn của hắn, nhưng cũng vĩnh viễn vô pháp tiêu diệt trong lòng hắn loại kia quyết chí tiến lên niềm tin. Tâm tình viên mãn. Võ đạo niềm tin mang đến tâm cảnh viên mãn. Nương theo tâm tình viên mãn hòa mỹ, hắn mới coi như chân chính nắm giữ một viên cường giả chi tâm, nắm giữ một viên không sợ chi tâm. Vương Thành thể ngộ cảnh giới lộ xác mang đến biến hóa lúc, Trường băng nhàn đã dẫn dắt rất nhiều nương nhờ vào kỵ sĩ liên minh thế lực nhắm thượng quan thế gia ở chỗ đó xung phong mà đi. Từ Khí Phong vị trí chỗ ở chính là Tử Minh Cao Nguyên, mà Tử Minh Cao Nguyên chính là thượng quan thế gia hạt nhân ở chỗ đó, tòa này tử Khí Phong càng là thượng quan thế gia thời điểm toàn thịnh lúc rất nhiều tiền bối mở ra mà ra chuyên môn dùng để luật bản, giao thủ sân bãi, nguyên nhân chính là như vậy tại Vương Thành, Trường Phong băng nhan, Tàng Vất Điều, Quý Vân Hải các loại người chém giết trong đó, ngọn núi này cũng không từng hóa thành nhân phận, thậm chí bọn họ tạo thành phá hoại lực. Lượng ra không được Từ Khí Phong. Có thể thấy được Từ Khí Phong khoảng cách thượng quan thế gia gần trong gang tấc, mà thượng quan thế gia mất đi thượng quan huyền thiên, không Thượng quan lôi đỉnh 3 vị chuyển kỳ cường giả, lại có vài vị nhất giai chuyển kỳ lần lượt nga xuống, lưu lại tại Thượng quan Thế gia tổ địa trong đó thế lực căn bản là không cách nào chống đối. Vị Trường Phong Băng Nhan vị này có cấp 3 chuyển kỳ sức chiến đấu kỵ sĩ liên minh minh chủ mang theo Bích huyết tông, Huyền Vũ Các, Tử trúc hiên, Thánh giả thư viện, Bạch Hoa cốc nhóm thế lực một hơi phá tan, cả gia tộc đều bị từng cái phá hủy. Bất quá, dù tại Trường Phong Băng Nhan các loại người liền muốn đem Thượng quan Thế gia tổ địa triệt để phá hủy lúc, một trận khủng bố uy áp bỗng nhiên từ Thượng quan Thế gia bốc lên. Cường đại đến không kém hơn bán thần cường giả tinh thần ý niệm quét ngang mà qua, trong phút chốc hầu như bao quát toàn bộ Tử Minh Ca Nguyên. Người nào dám tại ta thượng quan thế gia ngang ngược? Khung bố tinh thần uy áp quét ngang mà qua, nương theo mà đến, còn có một trận đình thai nhất góc cấm vũ. Đây là Thượng quan thế gia vị kia vô thượng tinh thần cường giả lưu lại tại Thượng quan thế gia trong đó thủ đoạn bẩm mệnh. Nương theo luồng áp lực này bao phủ, trong đám người nhất thời chuyển đến từng trận tràn ngập kinh hãi tiêu gạo. Hoàng Kim Bình Nguyên đại gia tộc trong đó, mặc gia cùng Phạm gia cường giả Như Vân, nhân tài xuất hiện lúc lập có thể nhưng thủy trung bị thượng quan thế gia tại tiếng tăm ở trên đệ f một bậc, cuối cùng cũng là bởi vì thượng quan thế gia đã từng ra một vị vô thượng tinh thần, cứ việc vị này vô thượng tinh thần lạc lối tinh giới đến nay không chi kỷ đi qua bao nhiêu vạn năm năm tháng, hắn tàn lưu lại thủ đoạn so với năm đó lúc cũng là không đủ vặn nhất, có thể dù cho chỉ còn lại này một, phân vạn lực lượng, đều không phải bất kỳ không phải bán thần cấp thế lực có khả năng dễ dàng trêu chọc, bằng không, thế tất nên đón sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lữ gia trong đó vị kia có cấp 3 truyền kỳ tu vi người đàn ông trung niên nữ xuân thu cười lạnh một tiếng, một bộ chờ xem kịch vui dáng dấp. Một đám nhà giàu mới nổi, có thể truyền thừa mấy trăm ngàn năm cổ lao thế lực gốc gác là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Dù cho nhất thời mất đi vinh quang, chỉ cần tổ địa vẫn còn, cuối cùng cũng có một năm nhưng sẽ một lần nữa leo lên đỉnh cao, chỉ là một cái kỵ sĩ liên minh, thật cho là dựa vào hai người liền có thể diệt từng ra vô thượng tinh thần thượng quan thế gia. Quả thực là làm. Một vị khác lữ gia truyền kỳ cường giả Lữ Thái Âm cũng là theo phụ họa, chỉ là hắn chuyện này quả là nằm mơ lời nói vẫn chưa nói hết, tiếp xuống phát sinh tại hắn hình ảnh trước mắt nhưng là để trong miệng hắn lời nói im bặt đi. Xeo. Chỉ thấy nguyên bản chính tại tử Khí Phong ở trên lẳng lặng thể ngộ Lỗ Xác sau đoạt được lực lượng vương thành, đột một mở mắt ra. Tại ánh mắt hắn mở chớp mắt, một đạo ẩn chứa cô động đến mức tận cùng thần quang, từ trong mắt hắn bắn mạnh mà ra, hình thành một đạo lay động nhân thần hồn lợi kiếm, xé rách bầu trời, hướng về thượng quan thế gia tổ địa ở trên bỗng nhiên bước lên cái kia cô bảng bạc ý chí chém giết mà đi. Này nói thần quang lợi kiếm bên trong ẩn chứa uy năng hầu như không có tiết lộ ra ngoài nửa phần. có thể dù là như vậy, phải ánh mắt của mọi người rơi xuống đạo kia thần quang ở chết lúc, thế giới tinh thần trong đó nhưng phảng phất bị tỏa ra một mảnh vũ trụ mêng mông, một loại liên bác rộng rãi, vô tận, sâu không lường được khí tức quần quật không ngừng trùng kích tinh thần của bọn họ thế giới, hầu như phải đem bọn họ cái kia nhỏ bé thế giới tinh thần miễn cưỡng đè nát. Chuyên kỳ cảnh giới cường giả còn khá hơn một chút, nương luyện ra bản mệnh tinh thần bọn họ tinh thần mạnh mẽ, mà những kia chỉ có thiên giai cấp độ cường giả ánh mắt nhìn thẳng đạo kia thần quang trước mắt, nhưng là cũng trong lúc đó kêu thảm lên, hai mắt trong đó chảy ra huyết lệ, từng cái từng cái bị đạo kia thần quang trong đó ẩn chứa tinh thần trùng kích nổ đến tinh thần sắp nứt, còn đại tinh luyện sư cấp tu sĩ, nhưng là kêu thảm tiếng cũng không kịp phát sinh, trực tiếp bởi vì hao Hình quá nặng hôn mê đi. A, nguồn sức mạnh này, nguồn sức mạnh này. Con mắt, con mắt của ta. ta trời ạ. Chuyện này, này không phải chúng ta phàm nhân có khả năng nhìn thẳng lực lượng. Tiếng đều thảm thiết nhất thời tại tất cả mọi người bên trong văn vọng. Mà tại này nói rộng rãi bảng bạc thần quang lợi kiếm bắn rít dưới, vừa còn bộ phát ra, ba phủ hầu như toàn bộ tử minh cao nguyên cái kia cố cường đại ý chí, trực tiếp bị nhất kiếm xối thủng, từng vòng cuồng bạo tinh thần dòng lũ lấy hắn làm trung tâm nổ tan tứ phương, trong khoảnh khắc đã đem này cố ba phủ tử minh cao nguyên Tổ vệ thượng quan thế gia tổ địa khủng bố sức mạnh tinh thần anh thành nhân phân, toàn bộ tử minh cao nguyên bầu trời, lần thứ hai khôi phục diệp loạn. Mở mắt ra chém ra tuyệt thế nhất kiếm vương thành lấy như bẻ cánh khô thế lực phá hủy thủ vệ thượng quan thế gia tổ địa bảo vệ ý niệm sau, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Tinh thần của hắn, ý chí, võ đạo niềm tin, vừa phát sinh một loại trời đất xoay vần luốc xác, giờ khác này đang đứng ở lộ hết ra sự sắc bén thời khác. Mà tại trung quanh hắn đều không ngoại lệ, đều là một ít truyền kỳ, thiên giai, thậm chí còn đại tinh luyện sư cấp người tu hành. Tinh thần trị số đạt đến khủng bố 80 lực lượng nếu là không tập trung tâm lực tiến hành thu liễm, bất luận người nào vẹn vẹn là coi trọng hắn một ánh mắt đều sẽ bị cái kia cố lộ hết ra sự sắc bén sức mạnh tinh thần sẽ rách thần hồn, dù cho những kia giở vào chính mình lực lượng đột phá đến chuyển ấn kỳ cảnh giới cấp 2 chuyển ấn kỳ cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, một khi hắn không tập trung khống chế tinh thần sức mạnh của hắn, chỉ cần hướng về nơi này như thế tùy ý vừa đứng, trên người tiêu tán đi ra tinh thần lợi kiếm cũng đủ để cho tử minh cao nguyên ở trên ngàn tỷ chúng sinh toàn bộ chết hết. Tinh thần chỉ cao, tinh thần vô thượng, quan sát chúng sinh Cách nói này cũng không phải là không có đạo lý. Thật giống như để ngươi sinh sống ở một đám ngươi hơi hơi hô hấp lại một chút, đều có thể bởi vì rút lấy không gian trong đó hết thể năng lượng mà để bọn họ nghẹt thở tử vong phạm nhân trong đó lúc, Lâu dần, ngươi tự nhiên sẽ sinh ra loại kia cao cao tại thượng, siêu thoát tại cõi Trần tâm thái. Bởi vì một ý tứ, cùng loại này phạm nhân sinh hoạt chung một chỗ, thời khắc đều được cẩn thận từng ly từng tí một, sống sót cũng khổ cực, thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp rời đi những người phàm tục bọn sinh thế giới, tiến vào tầng thứ cao hơn. Đây chính là chư thiên tinh thần cao cao tại thượng nguyên nhân chủ yếu. Loại sức mạnh này, chuyện này, đây chính là đỉnh cao bán thần cường giả lực lượng. Thật đáng sợ, quá khủng bố. Thương Bạch Hà vực mọi người bên trong, lúc trước vị kia có chút không cam lòng thiếu nữ trong mắt không ngừng chảy ra huyết lệ, toàn bộ tinh thần của người ta càng là héo rút rẻ bại suy sụp, giờ khác này trên mặt của nàng không còn nửa phần lúc trước kiêu ngạo cùng không cam lòng, trên mặt tràn ngập tất cả đều là ác không ngừng được sợ hãi. Cái kia một đạo thoảng hiện quang dĩ nhiên đem trong lòng nàng hết thảy không cam lòng ý nghĩ hết thảy ép thành phẫn nộ. Bán thần, đỉnh cao bán thần a. Ta đã không ngừng đem đỉnh cao bán cường giả thần cấp tưởng tượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn giờ khắc này biểu hiện ra loại này mạnh mẽ một điểm nhỏ của tạng băng chìm, nhưng là so với ta tưởng tượng càng thêm khiến người ta tuyệt vọng. Thiếu nữ bên người một cái có cấp 2 truyền kỳ người đàn ông trung niên thân hình lộn xộn còn đi. Mặc dù bọn hắn sớm biết đỉnh cao bán cường giả thần cấp nắm giữ lực lượng vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, có thể giờ khắc này Vương Thành triển lộ ra một điểm nhỏ của tạng băng chìm loại kia mạnh mẽ, vẫn làm cho bọn họ từng cái từng cái một mặt cho ngượng. Đây là cường đại đến căn bản khiến người ta không sinh được đối kháng tâm tư tuyệt vọng mạnh mẽ. Thiên mệnh chi tử cũng là triệt để không nói gì, chuẩn bị một chút. Đợi đến việc này qua đi, phái người đi kỵ sĩ liên minh biểu đạt chúng ta thương Bạch Hà vực quy hàng tâm ý đi. Như vậy một vị cường giả trước mặt, chúng ta không có bất kỳ ra vẻ tư cách. Thương Bạch Hà vực trong đó một ông lão, có chút tiêu điều phất phất tay. Liên Như hắn từng nói, tại cường giả loại này trước mặt, bất luận là thủ đoạn gì đều là phi công. Không ngừng thương Bạch Hà vực, tương tự mạnh mẽ đến cực điểm nắm giữ tiếp cận Hoàng Kim Bình Nguyên tứ đại gia tộc cấp thế lực Hồng Ngưng cổ quốc, Hắc Bạch sa mạc, Vô tận chi hồ, tinh thuật hội nghị nhóm thế lực cũng làm mất hết cả hứng cho thấy chính mình thái độ. Tranh cái gì tranh? Dù cho thiên hà thế giới vẫn chưa hướng đi tử vong, ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, một vị đỉnh cao bán thần như phải đem thống nhất đều thừa sức, huống hồ hiện tại. Đối với đã hướng đi tử vong thiên hà thế giới mà nói, nếu như có thể nương nhờ vào tại một vị đỉnh cao bán thần giới chướng, đó là vinh hạnh của bọn hắn. Đỉnh cao bán thần a? Đây chính là đỉnh cao bán lực lượng của thần. Bán cường giả thần cấp ta đã từng gặp xuất thủ, nhưng đỉnh cao bán thần, đó là một cái khác cấp độ cường giả vô địch. Dù cho bằng vào ta thần hoàng quân đoàn trung đội trưởng thân phận, Từng thấy số lần đều rất ít không có mấy, chớ nói chi là may mắn mắt thấy ra tay rồi. Vừa nãy đạo kia thần quang trong đó ẩn chứa lực lượng, nếu như là hướng về phía ta đến, tuyệt đối sẽ đem tinh thần của ta thế giới một điểm không dư thừa, hết thể sẽ thành nghiền vần. Chu Thắng Dương trong mắt tràn ngập tổn tức vẻ. Chính phải à, thượng quan thế gia bảo vệ tổ địa lực lượng tuy rằng không mạnh, có thể chung quy là một vị vô thượng tinh thần lưu lại hậu chiêu, không phải bán thần cường giả không thể phá. Có thể tại vị này vương thành mình chủ trước mặt, nhưng là một đòn băng diện. Mục Tuyết Trần rất tán thành gật gật đầu. Nói đến tên Vương Thành lúc càng là tràn ngập kính nể liếc mắt nhìn hắn. Mục hại nhưng là nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt lưữ ra, Mặc ra, Cự Long Hạ gốc, Lục Nhân Thần Điện mọi người một ánh mắt, lại nhìn một chút cái kia tựa hồ làm ra quy phụ chi niệm Thương Bạch Hà vực, Hắc Bạch Sa Mạc, Hồ Lưng Cổ Cốc, tinh phật hội nghị các loại người, nếu như nói lúc trước, những này gốc gác thâm hậu cổ lao thế lực còn có thể dục ra dục dịch, như vậy lần này theo Vương Minh chủ lộn như thế một tay, không còn bất kỳ dám to gan có nửa phần bất mãn. Chỉ cần Vương Minh chủ vẫn còn kỵ sĩ liên minh mà ngày, cái này thiên hạ đều sắp trở thành kỵ sĩ liên minh thiên hạ. 10. Lập tức lượng mù vô số người con mắt chính là cái cảm giác này, so với vàng óng lượng mù cao cấp hơn nhiều. Chương 643, Thứ phương thần phụ. Thượng quan thế gia, xong Thượng quan thế gia trong đó, một nhóm cùng thượng quan thế gia cường giả hoàn toàn không hợp thiên giai cường giả tuyệt vọng nhìn trong hư không phá diện đạo kia tinh thần hình ảnh. Tại đạo kia tinh thần hình ảnh hiện hiện lúc, bọn họ từng cái từng cái trong lòng tràn ngập hy vọng, có thể loại hy vọng này chưa tràn ngập toàn thân bọn họ, đã bị vô tình đánh bỡ, còn lại, chỉ có triệt để tuyệt vọng chúng ta chúng ta cùng kỵ sĩ liên minh chung quy thuộc về một chỗ thế lực, nếu là nương nhở vào kỵ sĩ liên minh, có thể hay không vì chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm lưu được một chút hy vọng sống. Mấy vị thiên giai cường giả toàn bộ ánh mắt rơi xuống một người đàn ông trung niên trên người. Mà người đàn ông trung niên này cũng không phải người khác, thình lình chính là năm đó Tam Thiên Đại Trạch, Hùng Cứ Thương khung chủ thành cùng Liệt Dương chủ thành Hỏa Diễm Chi Kiếm pháp chủ, Tam Thiên Đại Trạch bên trong thiên giai trên bảng danh sách bảng trên có tên truyền kỳ thiên giai, Viêm Lâm. Cho tới còn lại những kia thiên giai cường giả thì lại đều là hỏa diễm chi kiếm từ hỏa diễm thánh địa trong đó trở về tọa trấn lao giả, cùng thượng quan thế gia rất có giao tình luyện chân long chính ở trong đó. Không có tác dụng, nếu chúng ta đang bị vương thành đoạt phần thiên pháp sau, từ đó mai danh nhận tích, kỵ sĩ liên minh có lẽ còn không sẽ đối với chúng ta chém tận giết tuyệt, thế nhưng hiện tại. Viêm Quân Lâm nhìn tòa kia sừng sững tại thượng quan thế gia phía trước nhất, bị thượng quan thế gia rất nhiều thiên giai cường giả khống chế, hiện tại càng bị đánh tan, nát tan thiên giai thấp cao, trong mắt tràn ngập thống khổ. Thượng quan thế gia sợ dĩ nguyện theo ý tiếp thu bọn họ hỏa diễm chi kiếm nương nhờ vào chính là coi trọng Hỏa Diễm Chi Kiếm phần Thiên Tháp, cũng bởi vậy, ở tại bọn hắn gia nhập Thượng Quan Thế Gia một khắc đó, phần Thiên Tháp cũng đã bị Thượng Quan Thế Gia chiếm lấy, hiện ở tòa này thuộc về Hỏa Diễm Chi Kiếm căn cơ phần Thiên Tháp trong đó, không có người nào thuộc về Hỏa Diễm Chi Kiếm thành viên, sự tình phát sinh đến trước mắt một màn, toàn bộ Hỏa Diễm Chi Kiếm có thể nói đã diệt vong. Nghĩ tới đây, Viêm Quân Lâm trong mắt không khỏi lộ ra một tia thống khổ. Sớm biết trường Phong Băng Nhan cùng Vương Thành lại có thể trưởng thành đến trình độ như thế này, chúng ta dù như thế nào đều không nên đối phó với bọn họ. Hiện tại, nói những này cũng đã đã mượn ầm ầm. Ánh kiếm phá không. Kịch liệt tiếng nổ vang dền đánh gãy hỏa diễm chi kiếm mấy vị thiên giai cường giả dấn lên dị, vẫn cứ nắm cầm cấp tám tinh khí xanh thảm chi kiếm trưởng phong băng nhan, vọt thẳng nhập thượng quan thế gia, sau lưng vinh diệu chiến trường hiện hiện, từng vị tinh luyện sư, đại tinh luyện sư cấp cường giả điên cuồng xung phong mà ra, giết hướng về thượng quan thế gia các góc, cấp tốc đem toàn bộ thượng quan thế gia chìm ngập, mà Trường Phong băng nhan cũng là tại chém giết thượng quan thế gia còn lại. Không có mấy mấy vị nhất giai truyền kỳ sau, ánh mắt trực tiếp rơi hỏa diễm chi kiếm cả đám người trên người. Viêm Côn Lâm Trưởng Phong Băng Nhan nhìn vị này Hỏa Diễm Chi Kiếm bá chủ, cứ việc nàng dự liệu được kỵ sĩ liên minh cuối cùng có một ngày sẽ quật khởi, đồng thời đem lúc trước cùng bọn họ đối chọi gây gắt Hỏa Diễm Chi Kiếm đạp ở dưới chân, thế nhưng không nghĩ tới, ngày đó lại đến nhanh như vậy. Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ. Viêm Quân Lâm nhìn Trưởng Phong Băng Nhan, thời khắc này, vị này Hỏa Diễm Chi Kiếm cao cao tại thượng tháp chủ, rõ ràng thuộc về trường Phong Băng Nhan tiền bối nam tử, nhưng là cùng kính cúi đầu, lấy một loại khẩn cầu giọng nói, "Ta muốn biết, nếu như chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm vào lúc này cả tông đầu hàng kỵ sĩ liên minh, kỵ sĩ liên minh có thể đáp ứng hay không?" Trường Phong băng nhăn nhìn Viêm Quân Lâm, trầm mặc chốc lát, cuối cùng nói: "Kỵ sĩ Liên minh sinh ra đến nay bất quá 200 năm, trải qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch tổng cộng 6.344 nổi lên bốn phía, ngã xuống tinh luyện giả cấp kỵ sĩ 324561 người, tinh luyện sư 2.922 người, đại tinh luyện sư 14 người, trong những người này, chết ở hỏa diễm chi kiếm các người một nhà thế lực trên tay, chiếm 6/10." Nàng không có chính diện trả lời, có thể báo ra những này số liệu, nhưng là để hỏa diễm chi kiếm một đám nguyên lão đồng thời tuyệt vọng. "Ta rõ ràng." Viêm Quân Lâm thống khổ nhắm hai mắt lại, lấy ra ngôi hỏa diễm chi kiếm thiên giai bảng cường giả như thế, đánh với ta một trận. Chiến. Viêm Quân Lâm trong mắt thống khổ giết hết, không thể lui được nữa, không đường có thể trốn, vào lúc này, chỉ có tử chiến. Mà mấy vị hỏa diễm chi kiếm nguyên lão cũng là đối diện một ánh mắt, từng cái từng cái khí tức trên người đồng thời khốc liệt, trong miệng trầm thấp gào hét, tử chiến. Vậy. Thuộc về thiên giai đỉnh cấp cường giả khí tức từ trên người bọn họ nhưng thoáng bạo phát, cuốn lấy cuồng bạo khí lưu, xông thẳng tới chân trời. Nhưng mà, này vài cô thiên giai cấp bậc khí tức chưa bạo phát đến đỉnh cao. Một dải lụa giống như ánh kiếm đã như Cửu Thiên Ngân Hà, chút xuống, ngân hà trong đó, Thiên Quân Vạn Mã sát phạt mà xuống, mang theo như bẻ cảnh khô như thế, mê ngông của quận, thế không thể đỡ, đem Hỏa Diễm Chi Kiếm hết thảy Thiên Gia cường giả, bao phủ hoàn toàn. Từ đó Hỏa Diễm Chi Kiếm bị trở thành lịch sử. Trên thực tế bị trở thành lịch sử không ngừng một cái Hỏa Diễm Chi Kiếm. Vương Thành thời khắc mấu chốt một đòn triệt để nát tan thượng quan thế gia cuối cùng một tia chống lại, toàn bộ thượng quan thế gia trở thành lịch sử bụi trần kết cục đã nhiên nhất định. Mất đi truyền kỳ cường giả tọa trấn. Tại trường Phong Băng Nhan vị này, sức chiến đấu sánh vai cấp 3 chuyển kỳ dưới sự lãnh đạo, thượng quan thế gia còn lại con cháu căn bản là không có cách chống đối mười mấy đại tông môn liên hợp tiến công, chiến tranh dết chóc kéo dài không tới 2 giờ, thượng quan thế gia trong đó hết thảy đại tinh luyện sư trở lên cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị một lần hành động tiêu diệt. Thế lực cùng thế lực chinh chiến sát phạt, xưa nay đã như vậy tàn khốc. Liên dường như nửa năm trước, nếu như không phải Huyền Tinh đại đế đứng ra bảo vệ kỵ sĩ liên minh, tại thượng quan thế gia vô số cường giả đạp lên dưới, toàn bộ kỵ sĩ liên minh trong đó tất cả mọi người É e sợ cũng khó khăn trốn bỏ mình vẫn rồi. Nhìn thượng quan thế ra diện, Hùng Lương Cốc Hùng Lương Vương đột nhiên đứng tại lên, nhanh chân hướng về Tử Khí Phong ở trên nhắm mắt lại lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh vương thành mà đi, xa xa quay về hắn vừa chấp tay, khẩn cầu kỵ sĩ liên minh vương minh chủ làm chủ hoàng kim bình nguyên. Hoàng Kim Bình Nguyên giống như là thiên hà thế giới ở giữa thế giới, đặt ở phàm nhân thế giới chính là một quốc gia thủ đô, mà cái khắc tinh lực hội tụ điểm thì lại tương đương với những kia quốc gia trong đó tỉnh, Hùng Lương Vương lời này vừa nói ra, Giống như tại Ngang Ngửa Hùng Ưng, Cộc Cốc chính thức thừa nhận Kỵ sĩ Liên minh tương lai thống trị thiên hà thế giới địa vị. Hùng Ưng Vương, nhìn thấy Hùng Ưng Vương đột ngột quyết định, Thương Bạch Hà vực, Hắc Bạch Sa mạc, Cự Long Hạp gốc, Lục Nhân Thần Điện nhóm thế lực cường giả sắp mặt khẽ thay đổi. Bất quá nối tiếp lấy, tương tự có tinh thần chuyển thừa tinh thuật nghị hội cũng là tiến lên. Quay về Tử Khí Phong ở trên vương thành chắp tay nói, "Xin mời Kỵ sĩ Liên minh làm chủ hoàng kim bình nguyên. Thiên hà thế giới ngàn cân treo sợi tóc, không ra vừa năm, tất sẽ đi về phía tử vong, bị trở thành một viên tĩnh mịch tinh hần." chỉ có kỵ sĩ liên minh vương minh chủ phương mới chính thức có năng lực có thể cứu lại thiên hà thế giới tại khuynh vỡ. Xin mời vương minh chủ dẫn dắt kỵ sĩ liên minh làm chủ hoàng kim bình nguyên, cứu lại thiên hà thế giới thiên hạ muôn dân. Thương Bạch Hà vực phương hướng do dự kéo dài không tới một giây đồng hồ, với tư cách thương Bạch Hà vực đại biểu thiên mệnh chi tử cũng là tiến lên, hạ thấp chính mình cao quý đầu lâu. Nay mấy thế lực lớn tỏ thái độ, gợi ra cái khác tinh lực hội tụ điểm tỏ thái độ của chiều, trong lúc nhất thời vô tận chi hồ, viên nghị hội, phế khư thành bằng. Nhật bất lạc các loại tinh lực hội tụ điểm dồn dập theo biểu đạt chính mình nguyện theo ý thờ phụng, kỵ sĩ liên minh làm chủ hoàng kim minh nguyên, thống trị thiên hà thế giới ý nguyện. Cứ việc loại này thờ phụng trên thực tế chỉ là ở bề ngoài thờ phụng, thì tương đương với chư hầu với đất nước vương trong lúc đó quan hệ, có thể theo bọn họ tỏ thái độ, nhưng là đủ khiến kỵ sĩ liên minh tiếp xuống có danh chính ngôn thuận thống trị thiên hà thế giới lý do. Rất tốt. Vương Thành mở mắt ra. Trải qua một khoảng thời gian không chế, hắn đúng là mơ hồ thu liễm lại trên người tỏa ra thần quang, có thể dù là như vậy, khi ánh mắt của hắn đảo qua thiên mệnh chi tử, hùng lừng vương các loại người lúc vẫn làm cho những này mạnh như cấp 2 cấp độ chuyển ứng kỳ nhân vật cảm thấy cực to áp lực, tựa hồ đang vương thành trước mặt, trong lòng bọn họ căn bản ẩn giấu không được bất kỳ bí mật. Bất quá đây cũng không phải là là lão giác. Lấy vương thành hiện tại tinh thần cường độ nghĩ phải căn cứ bọn họ tiêu tán sóng tinh thần mơ hồ phán đoán ra bọn họ ý nghĩ trong lòng cũng không phải là không cách nào làm được, chỉ là cần phải hao phí một ít tinh lực thôi. Lục Nhân thần điện, Cự Long học gốc, còn có Mặc ra, Lữ ra, các người làm sao lựa chọn? Vương thành ánh mắt chuyển hướng những phương hướng khác. Loại này tinh thần áp, ta lại sinh không ra bất kỳ cùng hắn là địch cảm giác tinh thần phương diện chênh lệch quá lớn. Ta thậm chí có một loại ảo giác, trước mắt cái này Vương Thành như muốn giết ta, căn bản không cần động thủ, một cái ý niệm liền có thể đem tinh thần của ta thế giới triệt để đánh tan. Theo Vương Thành ánh mắt rơi xuống này tứ phương hàng đầu thế lực đại biểu trên người lúc, này bốn phe thế lực trong đó truyền kỳ cường giả từng cái từng cái hoàn toàn gánh chịu cực to áp lực. Tại Thất Lạc Đế Quốc lúc, ta từng cùng người này gặp qua một lần, vào lúc ấy hắn thực lực còn không đáng nhắc tới, không nghĩ tới hiện tại nhưng. Lục Nhân Thần Điện phương hướng thư tổ vào lúc này cũng không cách nào duy trì nạng cái kia mê hoặc chúng sinh dáng dấp vương thành trong ánh mắt cái kia phản phất thực chất giống như Li Áp, làm cho nàng mặc dù tư duy vận chuyển đều trở nên chậm chậm lên. Hướng về một vị đỉnh cao bán thần thần phục, cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự. Bốn phe thế lực bên trong, từ trước đến giờ thờ phụng cường giả vi tôn cự long hạp Cốc đúng là trước tiên tỏ thái độ. Nhìn thấy cự long hạp Cốc tỏ thái độ, Lục Nhân Thần Điện cũng không có mạnh hơn chống đỡ, theo tỏ thái độ. Mặc dù bọn hắn đều thuộc về tinh thần đạo thống truyền thừa, có thể chúc cho bọn họ huy hoàng cùng vinh quang chúng quy đã qua quá lâu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu là thật duy trì lúc trước loại kia thông thái dẫm nghĩ Lục Nhân Thần Điện e sợ đều bị hủy diệt. Mà mặc ra mắt thấy sự không thể làm, càng là thẳng thắn cực kỳ, Mặc Lưu Vân nói thẳng, "Chúng ta mặc ra nguyện Tuân Vương Minh Chủ làm Thiên Hà chi chủ." "Rất tốt, lữ ra thái độ." Theo ba nhà thế lực dồn dập tỏ thái độ, Vương Thành ánh mắt cuối cùng rơi xuống lữ ra trên người. "Chỉ là, lữ ra lữ Xuân Thu, lữ Thái Âm các loại người hiển nhiên có chút không cam lòng. Chúng ta tự nhiên cũng nguyện Tuân Vương Thành các hạ làm Thiên Hà chi chủ, chỉ là, Thiên Hà thế giới sớm đã có chủ nhân, Vương Minh Chủ nếu là muốn thống nhất Thiên Hà thế giới, ẽ e sợ còn phải trải qua thiên hà thế giới nguyên bản chủ nhân đồng ý mới được. Thiên hà thế giới nguyên bản chủ nhân. Nghe được Lữ Gia Lữ Xuân Thu nói, trong lòng mọi người hơi động. Trên thực tế thiên hà thế giới có chủ nhân lời giải thích từ lúc ngàn năm trước thì có nghe đồn, chỉ là bởi vì vị kia thiên hà tinh chủ vẫn chưa từng hiện thân, lâu dần, tất cả mọi người không có xem là một chuyện để ở trong lòng, chỉ là trước mắt, xem Lữ Gia lời giải thích. Thiên hà tinh chi chủ, tựa hồ chân thực có việc. Chương 644, kết thúc. Vương Minh chủ cần phải còn không biết thiên hà tinh có chủ nhân sự chứ? đem đề tài kéo tới thiên hà chi chủ ở trên, Lữ Xuân Thu nhất thời có một chút sức lực, này viên thiên hà tinh vốn là. Lữ Xuân Thu chưa nói xong, Vương Thành cũng đã trực tiếp đem đánh gãy, hành tinh này vốn là thần thánh chi kiếm đế quốc tuyệt thế thiên kiêu Lữ Tinh Hà hết thảy, thật không. Ê. Vương Thành, để Lữ Xuân Thu hơi run run, không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả loại này tân bí đều biết, bất quá phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, lập tức nói, xác thực như vậy, Vương Minh chủ nếu nghe nói qua Lữ Tinh Hà thiếu gia tên gọi vậy thì dễ lầm rồi, Lữ Tinh Hà chính là Lữ gia tuyệt thế thiên kiêu, mà Lữ gia nhưng là vũ trụ mênh mông đứng đầu nhất thế lực một trong truyền kỳ cường giả nhiều vô số kể, bán thần tồn tại đều đến 10 kế, trong đó không thiếu đỉnh cao bán thần. Ta Lữ Xuân Thu bất tài, chính là lư ra chi nhánh một thành viên trong số đó. Nói đến đây, Lữ Xuân Thu, Lữ Thái Âm các loại người đồng thời dơ cao lồng ngực. So với Phạm gia cường giả như Vân, Thượng Quan Thế gia làm tinh thần đạo thống, mặc gia sinh ra vài vị hàng đầu thiên tài, bọn họ Lữ ra, nhưng là chân chính lai lịch to lớn, gốc gác thâm hậu, bối cảnh, xa hoàn toàn không phải những này như tổ giống như gia tộc thế lực có khả năng so với. Giờ khắc này bọn họ báo ra danh hiệu của chính mình, từng cái từng cái tất nhiên là sinh ra mãnh liệt gia tộc cảm giác quy về đến. Mà những người khác cũng là dường như trước tiên biết được lư ra giống như vậy, vẻ mặt biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Không nghĩ tới lư ra lại có loại này lai lịch. Lư ra đến từ vũ trụ minh mông. Điểm này ta ít nhiều gì có chút nghe nói, chỉ là không có nghĩ đến gốc gác của bọn họ khổng lồ như vậy, hơn 10 vị bản thân. Còn có đỉnh cao bán thân. Này nhóm thế lực tại toàn bộ hạ viên tinh hệ trong đó đều thuộc về thế lực cường đại nhất, tại bất kể tinh thần thế gia điều kiện tiên quyết. Bọn họ dĩ nhiên đứng ở cao nhất vị trí. Chẳng trách Lữ gia vẫn thần thần bí bí, thậm chí đối với Hoàng Kim chi tử đều không thế nào phản ứng, càng là bởi vì bọn họ có bực này đáng sợ bối cảnh tại. Hành tinh này tinh chủ là vị kia gọi Lữ tinh hà thiếu gia, mà Lữ tinh hà lại Lữ gia con cháu, đây chẳng phải là nói, Lữ gia mới là thiên hà thế giới danh xứng với thực hoàng tộc. Chúa tể. Từng trận tiếng bàn luận từ trong đám người vang lên lên, nghe được những nghị luận này thanh âm, Lữ Xuân Thu, Lữ Thái Âm cùng với một đám Lữ gia con cháu không khỏi càng ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ muốn đầy đủ thể hiện ra tinh không thế gia khí độ phong độ dáng dấp. Đáng tiếc, bọn họ đáp ý rất nhanh lần thứ hai bị Vương Thành Không chút lưu Tình nghi nát, lỡ ra 14 chi mạch, ngươi là cái nào một nhánh mạch con cháu? Ngoài ra, nếu như ta nhớ không lầm, Lữ Tinh Hà cùng các ngươi Tinh Không Lữ gia đã ở riêng, đem Lữ Tinh Hà hướng về các ngươi Lữ gia kéo, là tại hướng về trên mặt chính mình tiếp và sao? Ngươi, nghe được Vương Thành Không chút do dự vạch ra năm đó Lữ gia chi biến đổi, Lữ Xuân Thu, Lữ Thái Âm hai người trên mặt đắc ý nhất thời tan thành mây khói. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi lời thừa, hành tinh này đã thuộc về Lữ Tinh Hà, nếu là Lữ Tinh Hà đòi lấy ta thì sẽ trả lại cho hắn, còn các người Hà Uyên lựa ra. Cùng Lữ Tinh Hà căn bản không có liên quan quá nhiều, bởi vậy, thiếu đem chính mình cùng Lữ Tinh Hà các hạ đánh đồng với nhau. Nghe được Vương Thành, Lữ Xuân Thu, Lữ Thái Âm hai người vẻ mặt nhất thời khó khăn xem ra, đáng chết, hắn đối với chúng ta lựa ra sự làm sao biết như vậy rõ ràng. Bán thần chuyển thế, khả năng chuyển thế trước hắn có nghe nói. Được rồi, hiện tại, cho ta đáp án, thiên hà thế giới chỉ có thể có một cái thống nhất chính quyền, vậy thì là Kỵ sĩ liên minh, hiện tại, nói cho ta các ngươi lựa ra lựa chọn. Thần phục, hoặc là cút khỏi thiên hà thế giới. Vương Thành vẻ mặt lạnh lùng. Bởi vì lư tinh hà tao ngộ, Vương Thành đối với Hà Uyên Lữ gia có thể không có hảo cảm gì. Lữ Xuân Thu, Lữ Thái Âm hai người nghe được Vương Thành giằn giọng, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi một phần, trong đó Lữ Xuân Thu càng là khẽ quát, các hạ như vậy bắt nạt ta Hà Uyên Lữ gia người, liền không sợ đắc tội chúng ta Hà Uyên Lữ gia, dẫn tới ta Hà Uyên Lữ gia bán thần nguyên lão truy sát sao? Hai người các ngươi, đại biểu không được Hà Uyên Vương Thành nói, trong mắt hắn quang lóe lên, một đạo sát cơ nhất thời từ trong mắt hắn phun ra mà ra cho tới bán thần nguyên lão truy sát. Người không ngại để cho các người hạ Uyên Lữ ra bán thần nguyên lão truy giết tới thử xem. Theo Vương Thành sát cơ phun ra, Lữ Xuân Thu, Lữ Thái Âm hai người dứt khoát cảm giác thế giới tinh thần mạnh mẽ chấn động, đã đến cấp 3 chuyển ứng kỳ, Lữ Xuân Thu còn khá hơn một chút, có thể mới cấp 2 chuyển kỳ lưu Thái Âm nhưng là không nhịn được phát sinh một trận đều thảm thiết, trên trán nhất thời hạn dưới như mưa. Chúng ta thần phục, chúng ta thần phục, chúng ta Lữ ra nguyện theo ý thần phục. Thấy cảnh này, Lữ Xuân Thu vội vã hô to. Vương Thành Thu hồi ánh mắt, Lữ gia thái độ, ta rất không vừa ý lệnh cưỡng chế các ngươi giao ra một nửa gia sản, với tư cách vô lệ giá phải trả, vàng không, thượng quan thế gia chính là các ngươi tầm gương. Một nửa gia sản? Ngươi? Lữ Thái Âm hai mắt trợn trừng, một nửa gia sản, vậy cũng là bọn họ hơn một nghìn năm mới tích lũy xuống một nửa gia sản à? Trước mắt Vương Thành câu nói đầu tiên muốn lấy đi một nửa, bực này khinh người quá đáng, cử chỉ nhất thời đè Lữ Thái Âm không nhịn được liền muốn gào thét. May ra Lữ Xuân Thu thấy rõ trước mắt thời vụ, liền vội vàng đem Lữ Thái Âm lôi lại đây, gầm nhẹ nói, ngươi muốn để chúng ta ngàn năm qua đánh hạ hết thẻ cơ nghiệp toàn bộ hưởng phí sau. Này Vương Thành đúng là một vị chuyển thế bán thần, đắc tội rồi hắn, người muốn cho chúng ta này một nhánh mạch triệt để biến thành cho bụi sau. Lữ Xuân Thu nhắc nhở để Lữ Thái Âm một cái giật mình, cấp tốc tỉnh táo lại, nhất thời ngậm miệng không nói. "Chúng ta Lữ ra nguyện theo ý lấy ra một nửa gia sản làm kỵ sĩ liên minh kiến thiết mà xuất lực." Lữ Xuân Thu đau lòng đến cực điểm, có thể tình hình khó khăn, không tùy theo bọn họ không khuất phục. "Rất tốt." Vương Thành đáp một tiếng, "Ta cho các ngươi ba ngày." Lữ Xuân Thu các loại người ý nghĩ làm sao từ bọn họ tiêu tán đi ra sóng tinh thần Vương Thành liền có thể cảm ứng được một, hai, bởi vậy vậy Đối với bọn hắn, hắn cũng không có bất kỳ khách khí có thể nói. Thượng quan thế gia diệt mang ý nghĩa kỵ sĩ liên minh quật khởi mạnh mẽ. Bởi vì thượng quan thế gia bại vong diệt quá mức đột nhiên, gia tộc trong đó lượng lớn tài nguyên căn bản là không có cách cuốn đi. Những này toàn bộ tiện nghi kỵ sĩ liên minh, có thể dự kiến chính là, được những tương nguyên này kỵ sĩ liên minh, tiếp xuống một quãng thời gian bên trong tất nhiên nên đón trước nay chưa từng có cao tốc thời kỳ phát triển. Ngoài ra, trải qua vương thành cùng trường phong băng nhan một phen hiệp thương sau. Hai người nhất trí quyết định đem kỵ sĩ liên minh tổng bộ di chuyển đến thượng quan thế gia ở chỗ đó Tử Minh Ca Nguyên, mà Tam Thiên Đại Trạch kỵ sĩ liên minh chỉ là với tư cách phân bộ tồn tại. Sở dĩ làm ra quyết định này, cùng Hoàng Kim Bình Nguyên hoàn cảnh có cự đại quan hệ. Toàn bộ Hoàng Kim Bình Nguyên, tinh lực mức độ đậm đặc so với những nơi khác mà nói rồi dạo một đoạn liền không nói, khen chốt là Hoàng Kim Bình Nguyên vị trí vị trí địa lý. Thiên Hà thế giới câu thông ngoại giới cầu nối hầu như đều xây dựng ở Hoàng Kim Bình Nguyên, ngoài ra Hoàng Kim Bình Nguyên mỗi cái loại trang bị, thương mại đồng bộ cũng so với Tam Thiên Đại Trạch hoàn thiện vô số lần. Chỉ ít tại Tam Thiên Đại Trạch có tinh thạch đều không thể mua cấp cao tinh khí tại Hoàng Kim Bình Nguyên chẳng lạ lùng gì, một khi thần hoàng thương hội tổ chức thịnh hội bán đấu giá, càng có truyền kỳ tinh khí thoái hiện, còn các loại đan dược càng là không cần nói tỉ mỉ. Ngang nhau tài nguyên, tại Hoàng Kim Bình Nguyên, kỵ sĩ liên minh phát triển tốc độ tuyệt đối là Tam Thiên Đại Trạch gấp mấy lần, vì kỵ sĩ liên minh tương lai còn nhắc, lựa chọn đem kỵ sĩ liên minh tổng bộ đứng ở Hoàng Kim Bình Nguyên hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, còn có một chút là, Vương Thành, Trường Băng Nhan đều không hội tại thiên hà thế giới vẫn tiếp tục chờ đợi cùng với hắn lãng phí lượng lớn thời gian đi phát triển Tam Thiên Đại Trạch, còn không bằng đối với Hoàng Kim Bình Nguyên tốt đẹp sinh thái hoàn cảnh tiến hành lợi dụng. Thời gian tại Hoàng Kim Bình Nguyên dung chuyện trong đó dần dần trôi qua. Cứ việc bởi vì kỵ sĩ liên minh của thời, toàn bộ thiên hà thế giới thế lực phát sinh một vòng mới thánh tẩy, làm cho thiên hà thế giới ám lưu máy liệt, có thể ở ngoài mặt, nhưng duy trì quỷ dị gió êm sóng lặng, tựa hồ hết thể đều tại có cái không ngừng tiến hành. Xuất hiện loại hiện tượng này, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ vương thành mạnh mẽ. Dù cho những kia hàng đầu thế lực dám to gan có chút những ý nghĩ khác, một liên tưởng đến vương thành một vệ thần quang chém giết vô thượng tinh thần lưu lại hình chiếu vô địch uy năng, liền đủ để đem bọn họ ý nghĩ trong lòng triệt để bỏ đi. Ở tình huống như vậy, kỵ sĩ liên minh dù cho căn bản không có mấy cái đem ra được cường giả, đồng ý thượng quan thế ra thế lực tiếp thù, vẫn cứ là thuận buồm xuôi gió, hầu như không có chịu đến bất kỳ ra dáng phản kháng. Thời gian trôi qua rất nhanh một tháng. Giờ khác này, kỵ sĩ liên minh minh chủ trưởng Phong Băng Nhan chính tự mình xuất phát, nên tiếp tự nhiên chi hồ mọi người đến. Lấy trưởng Phong Băng Nhan thân phận bây giờ địa vị, dù cho để tự nhiên chi đến đây làm lễ, cũng chuyện đương nhiên. Trương mắt lại có thể sẵn sàng tự mình đứng ra trước đi nghênh đón, tất nhiên là để tự nhiên chi hồ thụ sủng được kinh. Cho tới tự nhiên chi hồ đi tới Tử mình Cao Nguyên Nguyên nhân chủ yếu Vương Thành tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Nương nhờ vào, toàn bộ tự nhiên chi hồ nương nhờ vào tại kỵ sĩ liên minh. Hơn nữa, loại này nương nhờ vào còn không là cái thứ nhất. Ở trước đó, cùng kỵ sĩ liên minh từ trước đến giờ quan hệ vô cùng tốt cương thiết bảo lữ đã trước tiên tỏ thái độ nguyện gia nhập kỵ sĩ liên minh, trở thành kỵ sĩ liên minh phân hội. Dù sao chiếm cứ thượng quan thế gia kỵ sĩ liên minh đoạt được lợi ích thực sự quá mức khổng lồ. Lớn đến lấy hiện tại kỵ sĩ liên minh căn bản là không có cách tiêu hóa, cương quyết bảo lưu, tự nhiên chi hồi nhóm thế lực gia nhập kỵ sĩ liên minh, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Bất quá đối với những việc này, Vương Thành cái này phó minh chủ đương nhiên sẽ không để ý tới, toàn quyền giao cho trưởng phong băng nhan, trưởng phong băng nhan đối với những chuyện này xử lý cứ việc cũng không ám hiểu, nhưng có Bạch Lan phụ trợ, hơn nữa nàng thực lực mạnh mẽ bày ở nơi đó, không có bất kỳ người nào dám to gan tại trước mặt nàng đùa bỡn tâm kế, ngược lại cũng thành thạo điều luyện. Giờ khắc này, Vương Thành chính tại hội kiến khách mời nhưng là Tịch Dương Thương hội. Sát thực nói, là Tịch Dương Thương hội cùng Bạch Ngân Chi quang thế lực sau lưng. Chu Thắng Dương, Mục Tiệt Trần, Mục Hải, Bá Nhan, Tiểu Văn Nhận, Tiểu Kiếm Hàn, liền ngay cả Cùng Vương Thành Từng có ngắn ngủi giao tình mục thần tú cũng bị từ Tam Thiên Đại Trạch bên trong mời lại đây. Vương Minh Chủ, trải qua chúng ta xét duyệt, Phạm Gia căn bản không có trả lại đòi nợ năng lực, hiện nay chúng ta đã đem toàn bộ Phạm Gia đóng gói, Phạm Gia hết thảy có giá trị người đều khắc lên nô khế, tổng giá trị ngược lại cũng miễn cưỡng có thể đổi 300 tinh hạch số lượng, tiếp xuống muốn xin mời Vương Minh Chủ nhìn dùng loại nào phương pháp thanh toán là trực tiếp lựa chọn đóng gói phẩm ra, vẫn là do chúng ta thần hoàng thương hội đứng ra, thanh toán Vương Minh chủ bà trăm tinh hoạch. Mục Hải đứng ở Vương thành trước mặt, khá là cung kính nói. Bất kỳ bán thần trở xuống cường giả tại tận mắt nhìn Vương thành chém chết thượng quan thời gian tinh thần hình chiếu cái kia một vệ thần quang, cũng không dám ở trước mặt hắn có nửa phần vẻ kiêu ngạo. Ồ, Phạm ra mọi người đã khắc lên nô khế. Chính là, thần thánh chi kiếm đế quốc cứ việc cấm chỉ nô lệ giao dịch, có thể bán mình nô lệ hoặc là địch quốc tù binh nô lệ nhưng không còn nữa pháp luật bảo vệ phàm chủ, bởi vậy Vương Minh chủ nếu như yêu cầu Hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng, bọn họ mỗi một người nô khế bài liền ở ngay đây, lấy này nô khế bài, Vương Minh Chủ có thể tùy ý trưởng khống sự sống chết của bọn họ. Mục Hải nói, cung kính trình lên một khối không tinh thạch, không trong tinh thạch có to to nhỏ nhỏ nô khế bài 66 khối. Vương Thành nhìn lướt qua, này 66 người, trên căn bản đều là phạm gia truyền kỳ, hoặc là tiềm lực cực cao thiên giai cường giả, còn những người khác thì lại căn bản không có bị khắc xuống nô khế tư cách. Này 66 người bên trong, Phạm Gia Phạm Tình Tổ, Phạm Vật Tượng, Phạm liệt, Phạm Nhật Diệu đều ở trong đó, ngoài ra chúng là phạm gia làm giao hảo hoàng kim chi tử tảng Vân Tiêu gả cho tại Tảng Vân Tiêu làm vợ Phạm Như Tâm, Thình lình cũng liệt vào trong đó. Toàn bộ Phạm gia hạt nhân, dĩ nhiên bị này 66 khối nô khế bài một lưới bắt hết. 10. Một tuần 7 ngày liên tục tính cách bạo phát kết thúc. Thiên Hà thế giới nội dung vợ kịch dần dần hạ màn kết thúc, thần thánh chi kiếm đế quốc nội dung vợ kịch đem vạch Trần Vân Chương. Vương Thành đem lại đi Lữ Tinh Hà vinh quang con đường, đoạt lại thuộc về Lữ Tinh Hà mất đi vinh quang. Cầu trống đỡ. Chương 645, Kính hãi. Người ta đã mang tới, kính Vương Minh chủ kiệu duyệt. Mộc Hải nhìn thấy Vương Thành tựa hồ đối với Phạm Gia người có chút hứng thú, vội vã mở miệng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua tình cảnh tuyệt đối không tốt Phạm Gia mọi người đồng thời xuất hiện tại Vương Thành trước mặt. 66 người, tại Vương Thành không lớn trong phòng tiếp khách đứng tại được chần đầy, một ít không đủ người càng là đứng tại đến bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn, đầu người phong trào, đứng là không phải số ít. Nhìn thấy Vương Thành, sâu sắc rõ ràng trước mắt vị này chuyển thế bán thần đáng sợ Phạm Tinh Tổ, Phạm Vạn Tượng mấy người cũng không còn dám có cái gì cái khác tâm tư, chỉ được lấy một loại khẩn cầu giọng nói, "Vương Minh chủ, Chúng ta Phạm ra tuy rằng thuộc về Hoàng Kim chi tử trận doanh, nương nhờ vào tảng vật yêu, nhưng lại cũng không có mang cho người cùng kỵ sĩ liên minh tính thực chất thương tổn, tính xin Vương Minh chủ có thể mở ra một con đường. Tiếp xuống chúng ta nguyện dùng chúng ta một đời đến vì kỵ sĩ liên minh hiệu lực, bồi hoàn chúng ta khuyết điểm, chỉ cầu Vương Minh chủ có thể lưu chúng ta Phạm ra những kia đại tinh luyện sư không tới các vãn bối một con đường sống. Phạm ra. Vương Thành nhìn trước mắt Phạm Tịnh Thổ. Đối với thế gia này, xác thực không có cái gì trực quan tính cách vấn tượng, mà vào lúc này, lại có một thiếu điểm đạm đáng yêu đứng dậy, dịu dàng rối bái. Vương Minh Chủ, phạm ra trên giới những kia con em bình thường là vô tội, chỉ cần Vương Minh Chủ nguyện theo ý vương tha bọn họ, như âm nguyện vì Vương Minh Chủ làm nô tỷ, báo đáp Vương Minh Chủ lần tình. Hả? Vương Thành liếc mắt nhìn cái này tự xưng như âm nữ tử, đúng là có chút không ngờ, cứ việc tướng mạo của nàng đúng là tuyệt sắc phong thái, có thể tu vi nhưng là thấp đến đáng thương, mới đại tinh luyện sư cấp, như vậy một người không biết có gì tư cách để tịch dương thương hội lãng phí một tấm nô khế. Mà Chu Thắng Dương dường như nhìn ra Vương Thành ý nghĩ trong lòng giống như vậy, vội vã nhỏ giọng vì Vương Thành giải thích, Vương Minh Chủ Cái này Phạm Như Âm cứ việc mới đại tinh luyện sư tu vi, có thể minh chủ cẩn thận cảm ứng một phen tính mạng của nàng, khí tức thì có thể phán đoán, nàng tu hành đến nay vẫn chưa tới 20 năm, vốn là Phạm gia còn dự định đem tên thiên tài này Tuyết Trần đi, sau đó căn cứ chúng ta hiểu rõ phát hiện, nàng tinh nguyên tiên phú đạt đến kinh người 15, có, người nói ngộ tính đồng dạng hết sức kinh người, đã gặp qua là không quên được, học một biết mười đều dễ như ăn cháo, chúng ta suy đoán, hẳn là đạt đến đại diễn cấp. 15 tinh nguyên phú, đại diễn cấp nội Con số này, nhất thời để Vương Thành hơi kinh ngạc. Phải biết Hoàng Kim Chi Tử có lẽ tại nộ tính ở trên cùng người con gái trước mắt này tương tự, nhưng tinh nguyên thiên phú tuyệt đối không đạt tới nàng 15 cấp bậc, nói cách khác, đây là một cái ở thiên phú ở trên hướng cao hơn Hoàng Kim Chi Tử nửa bậc nhân vật thiên tài. Bất quá, thiên phú như thế tuy rằng không kém, nhưng Vương Thành nhưng cũng chỉ là hơi hơi kinh ngà thôi. Vũ trụ mênh mông trong đó, thiên phú tốt nhiều đi tới, có thể cơ duyên, từng trải, tao ngộ, tâm tính, đều không ngoại lệ, đều là ảnh hưởng một người thành tài trọng yếu nhân tố, trừ phi là loại kia thiên phú cao đến nghịch thiên tuyệt đỉnh thiên tài, bằng không, tương tự nhà ấm đóa hoa giống như thiên tài Các bạn khó có quá mạnh để làm. Đã có chút thiên phú, hãy cùng tuyển cơ làm việc. Vương Thành quay về Phạm Như Âm nói một tiếng, sau đó chuyển hướng Phạm gia tộc trưởng Phạm Tịnh Thổ nói, tháng làm vua thua làm giặc, các ngươi chọn sai lập trường, đồng thời đối mặt thất bại, tự nhiên cần phải cho các ngươi thất bại mà trả giá thật lớn, nếu là các ngươi có thể đủ tốt tốt vì kỵ sĩ liên minh hiệu lực, trở thành kỵ sĩ liên minh kiếm trong tay, làm kỵ sĩ liên minh bình định tiếp xuống thiên hà thế giới cả chở, ta tự sẽ cho các ngươi Phạm gia những đệ tử bình thường kia một con. Đường sống, bằng không, Phạm gia liền đem đối mặt cùng thượng quan thế gia như thế vận mệnh. Nghe được Vương Thành nói, Phạm Tịnh Thổ nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vã cảm tạng. "Đa tạ Vương minh chủ đại ân, chúng ta tất nhiên cần trọng bảo vệ kỵ sĩ liên minh." "Đa tạ Vương minh chủ." Phạm Như Âm cũng là vội vàng nói tạ. Vương Thành phất phất tay, để những người này lui ra. Về phần hắn trên tay nô khế bài, được tuyển cái thời gian giao cho tin được người trên tay, nắm giữ như vậy một cái mạnh mẽ truyền kỳ lực lượng, dù cho ngày khác sau không còn nữa kỵ sĩ liên minh, thuộc về dưới tay hắn nhân thủ tại kỵ sĩ liên minh địa vị vẫn cứ có thể vững như thành đồng vết sắt làm phiên hai vị, có thể vì vương minh chủ hiệu lực là chúng ta vinh hạnh. Chu Tháng Dương, Mục Hải, Mục Tuyệt Trần các loại người vội vã đáp lại nói. Vương Thành gật gật đầu, tự tại hắn dự định nói lúc nào, phản phất nhận ra được cái gì, đông nhiên hướng về cuối chân trời nhìn tới. Chu Tháng Dương, Mục Hải, Mục Tuyệt Trần mấy người không rõ vì sao, cũng là theo Vương Thành ánh mắt từ cửa sổ hướng về hắn quan sát địa phương nhìn tới. Ông ngoong, trong hư không, không gian phản phất khẽ tán ra một vòng ngượn sóng, nối tiếp lấy, cuối chân trời xuất hiện một điểm đen. Bất quá cái điểm đen này tại cuối chân trời kéo dài không tới chốc lát, Dị nhân vô cùng quỷ dị xuất hiện ở trước mắt mọi người, hóa thành một vị nợ nụ cười lao giả. Bán thần. Chu Tháng Dương, Mục Hải, Mục Tuyệt Trần kiến thức rộng rãi, tầm mắt phi phàm, trong phút chốc dĩ nhiên từ lao giả bày ra thủ đoạn nhận ra hắn cảnh giới tu hành, từng cái từng cái sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm nghị, khí tức trên người đều như tao ngộ thiên địch giống như vậy, cấp tốc nâng lên. Bất quá, vị này nợ nụ cười lao giả chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn bọn họ một ánh mắt, trong lúc nhất thời, một loại mêng mông đến phảng phất vô tận vực sâu giống như khí tức dị nhân đem bọn họ hoàn toàn bao phủ bọn họ cái kia như để phòng giống như nhắc đến yếu ớt khí thế tại dưới cái liếc mắt ấy, như băng tuyết tan rã, trực tiếp tiêu tan, đối phương loại kia sâu không lường được, dễ như ăn cháo đem trong lòng bọn họ đấu trí hết thảy tan rã. Chuyện này, làm sao có khả năng? Cùng mục tuyệt trần, mục hải không giống, Chu Tháng Dương chính là tận mắt từng thấy đỉnh cao bán thần cấp nhân vật, cứ việc hắn chưa từng tự mình từng thấy đỉnh cao bán cường giả thần cấp xuất thủ, thế nhưng trước mắt vị lao giả này cho hơi thở của hắn, nhưng cùng vị kia nằm ở bản thần đỉnh, cao thần hoàng quân đoàn quân đoàn trưởng không có gì khác nhau. Ý thức được điểm này, Dĩ nhiên tu luyện tới tư giai chuyển kỳ cảnh giới chu tháng dương suýt nữa rít gào lên. Đỉnh cao bán thần, đỉnh cao bán thần, lại là một vị đỉnh cao bán thần. Hơn nữa, cùng Vương Thành khả năng này là chuyển thế trùng tu đỉnh cao bán thần không giống, trước mắt vị này đỉnh cao bán thần trạng thái vô cùng có khả năng duy trì tại thời điểm toàn thịnh. Một vị thời điểm toàn thịnh đỉnh cao bán thần, ngẫm lại đều là như vậy khiến người ta nghẹt thở. Hoa Bá, nhìn thấy ông lão này đến, Vương Thành trên mặt đúng là cũng không có cái gì hoang mang, chỉ là mỉm cười thăm hỏi một tiếng, ngươi trở về Ông lão này tự nhiên chính là tiến lên thần thánh chi kiếm đế quốc thủ đô Lan truyền tin tức Bạch Hoa. Trở về, thần thánh chi kiếm đế quốc nội các các đại thần có thể không tốt thấy, nếu như không phải là bởi vì ta còn có chút mặt mũi, e sợ nắm giữ tương quan tin tức cũng chưa chắc có thể đưa lên. Bạch Hoa gật đầu cười. Nội các đại thần, mà một bên nghe được Bạch Hoa nói Chu tháng Dương nhưng là bị trong đó bốn chữ sợ đến run lên một cái. Thần thánh chi kiếm đế quốc cỡ nào mênh ông, tài quản tinh thần đếm không xuệ, cao đẳng tinh thần đều là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, bán cường giả thần cấp càng là số lượng hàng trăm ngàn, như vậy một cái khổng lồ đế quốc Có thể đứng hàng nội các đại thần người, người nào không đều là đứng ở tu hành giới đỉnh, cao vô thượng tinh thần. Cấp độ kia chí cường chí cao nhân vật, coi như là thần hoàng thương hội hội trưởng muốn gặp mặt một lần đều không phải một chuyện dễ dàng, trước mắt vị lao giả này, lại có bực này màn mũi. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Bạch Hoa đỉnh cao bán thần thực lực suy đoán không còn nửa phần hoài nghi. Mấy vị này là ta một ít bạn tốt." Vương Thành nói, quay về có chút tụ sủng nhượng kinh chu tháng dương các loại người nói một tiếng, "Ta có chút việc yêu cầu trước tiên xin lỗi không tiếp được, trừ vị thứ lỗi." Vương Minh chủ cứ việc bận điệu là chúng ta quấy dối Vương Minh chủ mới là, chúng ta này liền cáo tử. Chu Thắng Dương có chút nhận được kinh hoàng đáp lời, sau đó cấp tốc mang theo mục địa trận, mục hải mấy người lui xuống, bọn họ thực sự bị đột nhiên xuất hiện vị này lai lịch kinh người đỉnh cao bán thần cho làm sợ. Theo Chu Thắng Dương các loại người rời đi, Bạch Hoa ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người không ngừng quan sát đến. Một hồi lâu, hắn mới hỏi một tiếng, vốn là đối với ngoại giới nghe đồn ngươi là bán thần chuyển thế lời giải thích ta có chút không tin. Ở trên thân thể ngươi ngươi cũng không có loại kia chuyển thế bán thần đặc biệt tang thương khí tức. Thế nhưng giờ khắc này cảm nhận được ngươi thần hồn trong đó tản mát ra mênh mông, bàng bạc, còn như tinh không giống như thâm thủy sóng tinh thần lúc, ta nhưng là hoài nghi ta cảm ứng có hay không phạm sai lầm. Lẽ nào cần phải bán thần chuyển thế mới có thể tại trăm năm thời gian không đến có lần này thành tựu sao? Vương Thành cười khẽ một tiếng. Nghe được Vương Thành, Bạch Hoa đúng là hơi run run, nối tiếp lấy nhìn phía ánh mắt của hắn rõ ràng trở nên không giống lên. Hoa ba yên tâm, ta có phải là chuyển thế bán thần đều không quan trọng, trọng yếu chính là, Hoa Bá tại ta chưa từng trưởng thành lúc các loại trợ giúp, ta Vương Thành vĩnh viễn khắc trong tâm cảm. Bạch Hoa nghe xong, trong lòng có chút vui mừng, nhưng cũng có chút thất lạc. Vương Thành nếu như là bán thần chuyển thế, vậy hắn không thể nghi ngờ là không có chỉ điểm đối phương tư cách, dù sao hắn tuy có thể sừng tụng đỉnh cao bán thần, nhưng muốn cho hắn tại không có vô thượng tinh thần hộ pháp tình huống dưới tiến hành chuyển thế luân hồi, hắn cũng không cách nào làm được, mà nếu là Vương Thành cũng không phải là chuyển thế bán thần. Vậy hắn giờ khắc này bày ra tiềm lực dĩ nhiên vượt xa dự liệu của hắn, hắn vẫn cứ không có chỉ điểm đối phương tư cách, không phải vậy chỉ làm liên lụy hắn tu hành tiến độ. Một hồi lâu, Bạch Hoa mới một lần nữa nói một tiếng, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Ta không nhìn lầm, ngươi hiện tại đã mở ra 6 tọa tinh cung chứ? Hiện nay thiên hà thế giới thế cục chưa ổn định, tiếp xuống một quãng thời gian ta lúc này lấy ổn định thiên hà thế giới thế cuộc làm ở trên, đồng thời chờ đợi thần hoàng thương hội mọi người đến. Vương Thành nói đến đây, trầm ngâm một phen, vẫn là nói, ta tiêu tốn vật liệu, mời một chút bán thần tinh trận sư, dự định bố trí vạn tinh triều tông trận. Vạn tinh triều tông trận? Bạch Hoa trong lòng hơi kinh hãi, này không phải là cái gì tiểu tinh trận, mặc dù bán thần tinh trận sư muốn bố trí, đều không phải chuyện dễ dàng. Vương Thành gật gật đầu, ta mời vị bán thần tinh trận sư Giá phải trả không nhỏ đi. Có một chút, bất quả nếu như có Vạn Tinh Triều Tông trận, ta liền có thể tại trong thời gian ngắn tu hành đến thiên giai cấp độ, thậm chí có hy vọng cấp tốc vấn đỉnh truyền kỳ, đến thời điểm rất nhiều chuyện đều có thể triển khai tay chân đến tiến hành rồi, hơn nữa, có Vạn Tinh Triều Tông trận, đối với thiên hà thế giới khôi phục cũng có hiện ra tính cách trợ rút. Bạch Hoa gật gật đầu, đối với Vương Thành lại có lấy sức lực của một người thanh toán bố trí một cái Vạn Tinh Triều Tông trận năng lực trong lòng hắn đúng là khá là thán phục. Mà vào lúc này, Vương Thành như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, "Đúng rồi Bá, Ta lần này đi tới vũ trụ mình ông, gặp phải nữ tinh hà sư tôn. Chương 646, bán thần tinh trận sư. Tinh hà thiếu ra. Nghe được vương Thành, Bạch Hoa hơi run run, nối tiếp lấy vội vã truy hỏi, "Ngươi gặp phải nữ tinh hà thiếu ra. Hắn hiện tại làm sao?" Ta vì tránh né Hoàng Kim Chi tử truy sát, thông qua tinh thú đế quốc chuyển kỳ tinh thú lưu lại tại Tam Thiên Đại Trạch luyện ngục chi bản tinh lộ chuyển tống rời đi thiên hà thế giới, do vận may run rủi tiến vào Vân Hà chiến khu, tại Vân Hà chiến khu trong đó gặp phải nữ tinh hà sư tôn, bất quá trạng thái của hắn bây giờ. Nói đến đây, Vương Thành ngữ khí hơi dừng lại một chút, có chút gay go. "Trôi này trí tôn ma kiếm." Vương Thành gật gật đầu, "Ta khuyên qua Lữ Tinh Hà sư tôn, để hắn từ bỏ trôi này chí tôn ma kiếm." Nhưng, hắn chấp niệm quá sâu. "Chấp niệm." Bạch Hoa năm đó là tận mắt nhìn Lữ Tinh Hà từ vinh quang đỉnh rơi xuống vực sâu vạn trượng người trong cuộc, tự nhiên rõ ràng năm đó sự kiện đối với Lữ Tinh Hà đã kích to lớn, nghe được Vương Thành dùng chấp nghiệm hai chữ để hình dung Lữ Tinh Hà đối với trí tôn ma kiếm bị lại, hắn do dự lát, cũng là một tiếng thở dài, đúng đấy, chấp niệm Cứ việc ta tiếp xuống hành động có thể có chút phản thượng, nhưng ta không thể tùy ý lữ Tinh Hà thiếu gia tiếp tục đem Chí Tôn Ma kiếm nắm bắt đi, việc này không nên chậm trễ, ta này liền sẽ rời đi thế giới này, đi tới Vân Hà chiến khu, tìm kiếm lữ Tinh Hà thiếu gia. Vương Thành ngay xong, gật gật đầu. Hắn tại cùng lữ Tinh Hà ly biệt lúc, lữ Tinh Hà từng gặp phải Vô thượng tinh thần hóa thân truy sát, loại kia tồn tại, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Vương Thành hiện tại cứ việc có không kém hơn Vô thượng tinh thần hóa thân cấp mạnh mẽ lực lượng tinh thần, nhưng hắn yếu đuối thân thể cũng không đáng nhắc tới tinh luyện giả đẳng cấp đặt tại này. Một khi thật cùng tinh thần hóa thân đối đầu, tuyệt đối sẽ tại vừa đối mặt bị đối phương dễ chết, mà mất đi thân thể, tinh thần giống như là không có dễ chi thủy, dù cho tinh thần của hắn cường độ so với tinh thần hóa thân đến càng ngang tàng một phần, vẫn cứ khả năng bị vị này vô thượng tinh thần hạ xuống sức mạnh tinh thần quần quật không ngừng mà chết. Bất quá Bạch Hoa không giống. Đỉnh cao ban thần mặc dù đối với ở trên tinh thần hóa thân chiếm không tới ưu thế gì, có thể chí ít sẽ không xuất hiện không còn sức đánh trả chút nào hiện tượng. Vốn là ta còn định dùng trăm năm thời gian, giúp ngươi rèn đúc tinh cùng, để ngươi lấy cựu tòa tinh cung đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới. Sau đó lại có thêm 20 năm, trợ ngươi vẫn đỉnh tiền dài, hiện đang sợ là không cơ hội này, mà ngươi cũng không dùng được ta hỗ trợ. Bạch Hoa nhìn Vương Thành, trong mắt có chút ấy nấy. Hoa bán nơi nào lời nói, nếu không có là ngươi, sao lại có ta Vương Thành hôm nay? Lữ tinh hà thiếu ra đối với thiên hà tinh hiển nhiên không hội để ở trong lòng, ta mới vừa tới lúc biết được ngươi có thống nhất thiên hà tinh tâm tư, như vậy, cái thứ này, đối với nguyên nên sẽ có chút trợ giúp. Bạch Hoa nói, đem một khối vân chương đưa cho Vương Thành, đây là thiên hà tinh, tinh chủ chương chính là thần thánh chi kiếm đế quốc trong hoàng thất do vô thượng tinh thần xuất thủ tự mình chế tạo, tại hạt ngôi sao trên có khắc vẽ phòng giả đánh dấu, không ai có thể giả tạo, dù cho có thể tọa trấn vô số đế quốc hình thái thứ ba tinh thần tự mình xuất thủ cũng không được, có cái này tinh chủ huân chương, ngươi ngồi trên thiên hạ tinh tinh chủ vị trí mới có thể xương tụng danh chính ngôn. Thuật, tuy là tương lai có người muốn đùa bỡn cái gì thủ đoạn nhỏ, ngươi chí ít chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Vương Thành trầm ngâm một phen, cũng không có do dự, đem cái này tinh chủ chương nhận lấy, vậy ta liền từ chối thi bất kính. Không gọi sinh biến, ta tạm thời rời đi. Cứ việc vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận, nhưng tình nha đầu trên tay nắm giữ một ít bí pháp, có thể làm cho ta tâm sinh cảm ứng, ngươi nếu là gặp lại tương tự với Hoàng Kim chi tử như vậy không cách nào đối kháng kẻ địch, liền không cần mạo hiểm đi tới vũ trụ mênh mông tiền tuyến chiến trường, trực tiếp cùng ta liên hệ, ta tuy rằng lão, nhưng ở ngươi triệt để trưởng thành trước, bảo hộ ngươi một thời gian vẫn là không thành vấn đề. Nghe được Bạch Hoa nói, Vương Thành khẽ gật đầu. Hắn năm đó sợ dĩ nguyện ý nghe Bạch Hoa nói, trở thành nữ tinh hà trên danh nghĩa đệ tử, mục đích chính là hy vọng tìm cái có thể bảo hộ chính mình chỗ dựa, mà điều kiện cho phép Bạch Hoa hiển nhiên sẽ tận cùng cái này chỗ dựa chức trách. Nếu như thật có yêu cầu, ta không hội chần trở. Bạch Hoa gật gật đầu, không nói gì nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở Vương Thành trong tư phòng, dưới trong nháy mắt, đã triệt để rời đi, tốc độ nhanh chóng, dù cho Vương Thành đều có chút không cách nào cảm ứng. Có thể thấy được hắn cứ việc có mạnh mẽ đến cực điểm tinh thần cảm ứng, có thể so với chân chính đỉnh cao bán thần mà nói, vẫn là trên lệch không ngừng một đinh nửa điểm. Bạch Hoa sau khi rời đi, Vương Thành cũng không có sẽ ở một ít vụn vặt việc ở trên lãng phí thời gian, mà là tiến vào tu hành trong đó. Mạch mẹ tinh thần bức thiết cần thời gian đến nắm giữ, hơn nữa, cảnh giới võ đạo viên mãn diễn sinh lộ xác, hắn cũng cần nhiều thời gian hơn đến thấu. Ngoài ra, còn có chiếm được Kinh Hồng Kiếm Thần kiếm thuật. Không thể không nói, Kinh Hồng Kiếm Thần không hổ là tại rất nhiều bán thần trong đó đứng ở cao nhất tồn tại, kiếm thuật của hắn cứ việc đang công kích lực trên có khiếm khuyết, có thể cái kia xuất kiếm tức mệnh mà tính, nhưng có thể đem một chút không được hoàn mỹ triệt để bù đắp, đồng thời lại lấy ưu điểm che lại khuyết điểm, tiến một bước làm được thuận buồm xuôi gió. Càng là tại môn kiếm thuật này ở trên tìm hiểu đi xuống, Vương Thành liền càng lạ là làm Kinh Hồng Kiếm Thần chí tuệ mà thán phục. Bất quả, nộ tính của hắn đẳng cấp đã tăng lên tới tạo hóa cấp đỉnh cao, vực này nộ tính, một khi thật chuyển ra đi, gia nhập huyền chân điện trở thành huyền chân điện đệ tử chân truyền tuyệt không phải việc khó, thậm chí tại hắn thân thế thuần khiết tình huống dưới mặc dù là vô thượng tinh cấp thần tồn tại đều sẽ đích thân đứng ra, đem hắn thu làm đệ tử.